Quy 1 chương 202, hội kiến. Chương 192, hội kiến. Cố nộ hạ đoàn người còn không có tiếp cận, thì có hai cái quỷ quốc nghị dạ đột ngột xuất hiện ở mấy người trước người, nhìn một chút mấy người hổ ngạch, cho dù là có suy đoán, nhưng là vẫn cung kính thi lễ, hỏi, các vị là Cố nộ hạ nhị gia. Đức vậy nhận quỷ quốc đại mỹ thị thác tới được. Do thị cụ hễ nại hồi đáp. Vậy thật sự là quá tốt, đại nhân đã ở trong phủ xin đợi đã lâu. Hai cái nhị dạ mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, cung kính ha nhi gia đich vay nhan quy quoc đai mi thi thac toi đuoc do thi cu he lai hoi đap vay that su lễ xin loi đa lau hai cai nhi da các ngươi đi theo ta. Dứt lời, hai người tiểu đi trước một bước, bởi vì chuyện quá khẩn cấp, hay hoặc là bởi vì quỷ quốc đại mỉ đã đang đợi, làm vị quốc hoàng thất bội dưỡng nị dạ, trong lòng cũng có một tiêu cấp thiết, cũng không có mang theo mọi người từ phồn nháo đường lớn đi, mà là tuyển chọn từ mái hiên nóc nhà như vậy không tầm thường lộ đương nhiên, đối với nị dạ mà nói đây là bình thường lộ. đội kịp. hạ tặc cạ cạ xì nói một tiếng, kỵ bạ cùng nạ rủ tổ cho nhau hừ một tiếng, quay đầu đi, cho dù là như vậy, hai người bọn họ cũng nhảy lên một cái, theo tại hạ tặc cạ cạ xì cùng rỗ hỉ cũ hệ này, hai cái rỗ nhìn sau lưng quan trang quỷ sự trương mới nhất nị dạ tiến lên tốc độ không thể theo lẽ thường để cân nhắc đối với bọn hắn mà nói đi nóc nhà tốc độ hiển nhiên nhanh hơn một bậc trải qua mấy phút đồng hồ sau đó thâm cư tại quỷ quốc nội thành đại mỹ phủ tự xuất hiện ở trước mặt mọi người chính như nghệ dị ngay từ đầu thấy như vậy cỗ nộ hạ Nghĩ dạ hiển nhiên cũng không có nghĩ đến một cái lấy hoàng quyền làm chủ quốc gia đại mỹ trong nhà phủ đệ dĩ nhiên như vậy phổ thông chúng ta vào đi thôi hạ tặc cà cà sĩ tuy rằng cũng có chút hứa kinh ngạc nhưng là rất nhanh liền thu liễm nhưng thật ra nạ dù tổ cũng không thèm để ý này một ít Hoặc là nói Nã Dụ tổ quan tâm điểm cho tới bây giờ đều không phải là những chỗ này, với hắn mà nói, phòng ở hoa lệ hay không cũng không có quan hệ. To thần kinh người có thể đều là như vậy đi. Cố Nộ hạ đoàn người đạp môn mà vào. Hai bên thị người đều cung kính mà bái nhìn bọn họ. Hiển nhiên, tại Cố Nộ Hàn Nghị Dạ không có đến đến lúc sau, quý quốc đại mĩ vì rời đi sự chú ý của mọi người, cường điệu miêu tả Cố Nộ Hàn Nghị Dạ thực lực, hiển nhiên nhượng quý quốc, xuống đến dân chúng, lên tới quý tộc, đều vạn phần chờ mong. Ha ha, bọn họ cũng gọi là ta đại nhân. Nã Dụ tổ cũng lần đầu tiên đang thi hành nhiệm vụ chung không có đụng phải ánh mắt hoài nghi. Nghe đến này, một ít thị người cũng cung kính gọi hắn đại nhân, đã nhạc tìm không được bắt. Cái khác này một ít giờ nhìn cũng phần lớn đều cũng không lên tiếng, nhiều nghe, nhìn hơn, suy nghĩ nhiều, đây mới là dỗ nhìn làm nhiệm vụ mang lên bọn họ nguyên nhân. Sakuza, Sino, Nha cùng nạ tạ bốn người theo sát rủ hỉ củ hên lại sau lưng, trước đem bước vào chính sảnh lúc sau, cả người tài thân thể cường tráng, mặt lộ vẻ anh khí trung nhân nhân, đã trước một bước từ chính sảnh đi ra, đồng thời đưa tay phải ra, vẻ mặt nhiệt tình đối trước mọi người cười nói, không có hảo hảo chiêu đãi các vị cổ nổ hạ đến đến bằng hữu, là bỉ nhân thất lễ cũng có thủ hạ chính là người làm việc không chu toàn. Ta ở chỗ này buổi tội, thiết đến sau khi chấm dứt, các vị có thể tại ủy quốc tự do hoạt động. Thấy cái gì tiểu nhượng người đem phí dụng báo đưa đến ta chỗ này đến, coi như là ta cấp các vị mua lễ vật. Đại mỹ thực là khách khí, hạ tạc cả cạ sĩ còn là vậy nhất phó khốc khốc băng sơn mặt nói một câu, chỉ bất quá thịnh tình không thể chối từ, cũng chỉ có thể cùng đại mỹ nắm tay. Kỳ thực lại nói tiếp, đại mỹ cùng hạ tạc cả cạ sĩ thân phận kém nhưng là rất lớn. Đại mỹ cho dù là đối hạ tạc cả cạ sĩ đoàn người không có gì biểu thị, cũng không có cái gì không thích hợp, nhưng là này cái đại mỹ đã vậy còn quá nhiệt tình hơn nữa chút nào bất kể rác này một ít thân phận hạ tạc cả cạ sỉ cùng rồ hỉ cù hề nói lẫn nhau hiện nhiên đều phát hiện này cái đại mì đúng là kiêu hùng tư nếu như nói năm đại quốc đại mì có như vậy người như vậy đúng là cần phải cẩn thận chỉ bất quá con này là quỷ quốc trong đầu chỉ là hiện lên một cái ý niệm như vậy hạ tạc cả cạ sỉ cũng không có tại suy nghĩ nhiều đối với bọn họ mà nói quỷ quốc trung Phi chỉ là một tiểu quốc đại quốc đối thủ vinh viễn chỉ có thể là đại quốc những nước nhỏ này chẳng qua là đại quốc đánh cờ quân cờ mà thôi chỉ bất quá nhân gia nhiệt tình như vậy hiện nhiên hạ tạc cả cạ sỉ bọn họ sẽ đối nhiệm vụ càng thêm để ý Bằng không nhân ra đối với hắn như vậy môn, bọn họ chưa hoàn thành nhiệm vụ, vậy thật hội tương đương xấu hổ a. Ủy quốc đại Mỹ khoát tay một cái, đem gỗ nô hạ chư vị đều mời vào chính sảnh, chính sảnh đã tốt bày ra bộ đoàn, từng bộ đoàn phía trước còn có một cái lê hoa điều văn tinh dồn tiểu bàn gỗ, hạ tắc cả ca sĩ si lúc này mới phát hiện, bên trong căn phòng này còn có mặt khác một số người. Đại Mỹ đã ở thị người nâng nở, ngồi xuống nhất phía trên chủ vị, cho dù là ngồi tròn hôm trước, sau lưng sống lưng cũng đĩnh đắc thẳng tắp, có vẻ vai hùng bất Đại bên tay trái vị trí ghế trống, vừa lúc năm bộ đoàn, năm chương bàn nhỏ, hiển nhiên chính là đúng vị trí của bọn họ ngồi xuống không cần nhiều lời căn cứ thực lực của chính mình cùng năng lực còn là tương đối nhanh chóng nếu như không có nạ rủ tổ cùng nhà nói hoàn thành phân phối vài người ngầm đầu này mới có cơ hội tinh tế quan sát ngồi ở đối diện bọn họ những người đó hạ tặc cả cạ sĩ trước mặt là một người mặt trước quốc sắc mặt đỏ bừng trung nhân nhân nhắm mắt lại không y tự mình nộ hạ tặc cả cạ sĩ có thể cảm thấy trên người của hắn trả cờ dạ hiện nhiên cũng là một cái rộn nhìn thực lực hẳn là không thấp tại hạ mặt là một cái nữ hải không sai hay là một cái kim sắt tóc thoạt nhìn hình như là một cái bút bê vậy nữ hải trên người của hắn tỉnh không có quá nhiều trả cờ dạ vết tích nhưng là có một loại mịt mở ba động cũng rất nhượng hạ tạc cạ cạ sỉ lưu ý chỉ bất quá này cái nữ sinh tựa hồ cùng hắn bên người cái đó cái nam sinh có vẻ có chút vô cùng thân thiết hai người chỗ ngồi cách rất gần người nam sinh kêu cầm trước nhợt nhạt mỉm cười hát sắc tóc cùng đen chiếu sáng đôi mắt đôi trước hạ tạc cạ cạ sỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái kỳ quái hạ tạc cạ cạ sỉ như mày nhất thời nghĩ có chút quái gì thật giống như tự mình hình như đã gặp ở nơi nào người này giống nhau chỉ bất quá tự mình cũng không có ấn tượng hắc sắc tóc hắc sắc còn người tự mình đã gặp ở nơi nào đây suy tư một chút không có kết quả hạ tạc cạ cạ sỉ cũng không có cố ý suy nghĩ đem việc này tiểu ghi tạc tâm lý, nhìn sau đó có thể hay không, có cái gì tiến triển. Rõ thì cụ hệ lại lấy tay nhẹ nhàng đẩy một chút bên phải hạ tạc cả cả sỉ, từ vừa hạ tạc cả cả sỉ cứ như vậy mắt không chấp nhìn người thiếu niên kia, đây cũng quá khuyết điểm lễ. bất quá người thiếu niên kia cũng thật là mạnh định lực, bị một cái rỗ nhìn như vậy nhìn chằm chằm, muốn nói rỗ nhìn ánh mắt, đều sẽ có cường đại cảm giác các bách. người nam sinh kia có thể dưới tình huống như vậy đều mặt không đổi sắc, hiện nhiên cũng không phải một nhân vật đơn giản. hạ tạc cả cả sỉ không có nhiều lời, chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua người thiếu niên kia, sau đó thu hồi ánh mắt, tùy ý sau lưng thị người không lưng trầm trà. Cổ nổ hạ khách nhân, nếm thử quý quốc đặc sản vũ lộ trà, điều tác chặt tế, viên thẳng, ngoại hình bạch chút nào hiển lộ, sắc chè xanh ngắt nhu luc hình như tùng châm, màu sắc nước trà trong suốt sáng sủa, hương khí thanh tiên, tư vị thuần thoải mái, lá trà xanh nhạt đều đặn ngay ngắn. Đại mĩ trong giọng nói rất có một phen tự đắc ý tứ hàm súc. Quy 1 chương 203, đùa nổ. Chương 194, đùa nổ. Nghệ gì nếu biết từ Cổ nổ hạ người tới là hạ tặng cả cả xì đoàn người, như vậy tự nhiên biết mình kế tiếp nên làm như thế nào, mặc dù đối với tại tự mình biến thân thuật có đầy đủ lòng tin, nhưng là nếu như tiếp xúc thời gian quá nhiều nói, nếu như bị bọn họ từ chi tiết địa phương nhìn ra sơ hở gì, trái lại không đẹp. cho nên nghệ gì là quyết định chú ý, không đi trêu chọc cô nô hạ những người này, bọn họ ngoạn bọn họ, chúng ta ngoạn chúng ta. đây là nệ gì tìm cách, lại nói tiếp cũng rất đơn giản, nghệ gì mục đích là vì đến quỷ quốc thu thập quỷ quốc nhân thuật, nhìn nhìn còn không có có thể tham khảo địa phương. trên phương diện khác là vì đến quan sát, này cái quỷ quốc phong ấn trong truyền thuyết tà ma có đúng hay không lại có thể đủ là ạ cả sử kỳ sử dụng khả năng. hai cái này phương diện có thể nói, nệ gì đều đã hoàn thành. đầu tiên nghệ gì không chỉ có đã biết quỷ quốc lưu phái truyền thừa, hơn nữa hai phe một ít nhận thuật nghệ gì đều có sở dự trữ, mà quỷ quái tự nhiên không cần nhiều lời, liền hình chiếu đều ở đây nghệ gì trong thân thể. Nếu như nói quỷ quái có thể bài trừ phong ấn, người thứ nhất biết đến, tuyệt đối là nghệ gì không thể nghi ngờ. Nói cho cùng, quỷ quốc hiện tại phát sinh cao tầng bị đâm sự kiện, nhưng thật ra là cùng nghệ gì không có quan hệ gì, nghệ gì đối với lần này không hề nghi ngờ, xác định không thể nghi ngờ. Nghệ gì cho nên như cũ còn đang quỷ quốc, chẳng qua là muốn bảo hộ sần có thể vượt qua đoạn thời gian này mà thôi, cùng sần ở chung không lâu sau, nhưng là đối nghệ gì mà nói sân là một cái rất thảo nhân nữa thích nữ sinh chí ít nghệ không không ngại tại đủ khả năng dưới tình huống bảo trụ sân tính mệnh có thể từ sân đem vậy một quyển chân quý cơ sở phong ấn thuật sau đó nghệ gì đối với sân thì có một loại không nghi ngờ chút nào tín nhiệm cho nên từ góc độ này mà nói hạ tặc cả cạ sỉ đến đến cùng nghệ gì không có chút nào xung đột tương phản hạ tặc cả cạ sỉ bọn họ tiến triển thuận lợi như vậy nghệ dị cũng có thể sớm chia ra ly khai quý quốc đây đối với nghệ gì cũng có chỗ tốt nghệ gì tin tưởng hạ tặc cả cạ sỉ năng lực của bọn họ không có sự giúp đỡ của hắn Sợ rằng điều tra do chuyện này cũng là chuyện sớm hay muộn, nếu cái dạng này nói, nghệ gì đến lúc đó cũng vui vẻ phải thanh nhàn. Mặc dù sẽ tốn hao một ít thời gian, tuy rằng có thể sẽ có một chút người vô tội chết, nhưng là cái đó và Nệ gì lại có quan hệ gì đây? Nệ gì cũng không tưởng quản chuyện này, Nệ gì cũng không muốn kiến Hạ Tặc Cạ Cạ xì bọn họ những người này, nhưng là kết quả lại là, hắn không muốn gặp Hạ Tặc Cạ Cạ xì, nhưng là Hạ Tặc Cạ Cạ xì lại tự mình tìm tới cửa đến. Ú, Phong tiên sinh, sáng sớm a." Hạ Tặc Cạ Cạ xì vẻ mặt khoái trá đối trước Nệ Dĩ chào hỏi. "Hạ Tặc Cạ cả Cạ cả tiên sinh, ngày hôm nay đến tột cùng là ngày mấy?" có thể làm cho ngài nhân vật như vậy tự mình tới cửa bãi phỏng. nghệ gì biến hoa sau đó là một cái bên ngoài khá xa tóc đen hất đồng thiếu niên trên mặt hình dạng không ở như vậy thanh tú nhưng là quả thực nhiều hơn vài phần trầm ổn nhưng thật ra có vẻ phá lệ linh tĩnh. nghệ gì chắc tay này là quỷ quốc lễ nghi đối với hạ tạc cả cà xì cái này cũng không có vẻ thất lễ nhưng lại có thể rất tốt che giấu thân phận của mình hạ tạc cả cà xì chỉ là khoát tay áo hiện nhiên cũng không tập quán những lễ nghi này đi thẳng vào vấn đề nói lúc này đây ta đến đúng là có chuyện gì muốn hỏi đối với một cái hơn mười tuổi hải tử dĩ nhiên dùng như thế dọn quan chính là hoi đoi voi mot cai hon 10 tuoi hai tu di nói. Hạ Tạc cả cạ sỉ cũng không nghĩ kỳ quái, toàn bộ nhận giới lớn như vậy, tâm trí thành thục sớm hại tử càng nhiều đến không xuể, ngay cả chính hắn cũng là sớm cũng sớm đã hiểu được chức trách của mình, thay phụ thân thân phận. Tiên sinh muốn hỏi chuyện gì? Nếu như ta biết đến, tự nhiên chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tận. Nễ Dĩ mở tự mình phòng ước môn, sau đó quát tay chặt lại, nghiêng mở thân thể, nhược Hạ Tạc cả cạ sỉ cất bước tiến nhập trong phòng. Hai người ngồi xuống tại hai cái phía trên bùa đoàn, cũng liền nhận trước lời nói mới rồi non vo tủ. gi mo nói phong uoc mon sau đo khoat tay chat lai nghieng mo than là một tren bo đoan cung lien nhan truoc loi noi moi roi ke tục nghe noi phong nguoi la mot cai roi đi đi. Hạ Tạc cả cạ sỉ tại ngồi xuống sau đó, đột nhiên ra hỏi. Hạ tạc cả cả sỉ đối với thiếu niên ở trước mắt, không rõ có một loại cảm giác quen thuộc, chỉ bất quá lại tìm không được loại cảm giác này nơi phát ra. Ta chắc là có thực lực không tệ, hơn nữa tại ngoại lúc thi hành nhiệm vụ đúng là cùng không ít rồi nhìn đã giao thủ, tình không có rơi xuống nhiều lắm. Nễ Di nhẹ nhàng nói, sau đó thâm nhấp một miếng trà, có vẻ vô cùng chắc chắn, chỉ là trên mặt lại không có cái gì tự đặc biểu tỉnh. Phong khinh Vân đạm, hạ tạc cả cả sỉ trong lòng cũng không khỏi không tán thưởng một tiếng, còn tuổi nhỏ, có thực lực nhưng không có ngạo khí, đúng là khó có được. Nếu như không có ngoại y muốn, ngày sau cũng tất nhiên là một người vận chúng ta là không phải là trước đây đã gặp ở nơi nào mặt hạ tạc cạ cạ si đột nhiên hỏi mắt chăm chú nhìn chằm chằm nghệ dĩ ánh mắt của hình như muốn xuyên thấu qua cặp mắt kia thấy cái gì mở dạng quả nhiên nghệ dĩ thầm nghĩ dô nhìn nhận biết đúng là nhạy cảm tự mình ngụy trang có thể nói là thiên ý vô phùng thế nhưng cho dù là như vậy cũng chỉ có quá vài lần giao tế hạ tặng cạ cạ xì lại có thể có một loại cảm giác quen thuộc ta và tiên sinh ngày hôm qua mới là lần đầu tiên gặp mặt nếu như là thật sự có gặp qua vai lan giao te ha tac ca ca si lai co the co mot chỉ sợ cũng là bạn tri kỷ đã lâu nghệ dĩ vô cùng bình tĩnh mở rộng hơn đến rồi loại thời điểm này càng không thể lộ ra chút nào đầu mối. Hạ tất cả cả sì mặt không biểu tình, có mặt nạ bảo hộ tồn tại. Cho dù có biểu tình gì, chỉ sợ cũng rất khó có thể nhìn đến. Hơn nữa một cái mắt cá chết cũng liền không hề kẽ hở thuyết minh cái gì gọi là khối băng mặt. Trong lòng tuy nhiên có một ít hoài nghi, nhưng là giờ phút này nhưng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi địa phương. Tâm tư thay đổi thật nhanh, sau đó nói tiếp, đại khái đi. Nghe nói là phong ngươi đem Vu nữ từ tập kích tay của người Lý giải cứu xuống, cũng là ngươi phát hiện thân phận của bọn họ là như thế này. Không sai, đúng là ta ở tại đi ngang qua lúc sau đúng dịp thấy Quỷ quốc Vu nữ Tê tự đội ngũ bị đánh lén tình huống làm một truy cầu chính nghĩa, diệt trừ tà ác một đời mới đi ra, tự nhiên không cho phép tình huống như vậy phát sinh, vì vậy ta tiểu hung hãn xuất thủ, kết quả lại tối hậu cứu quỷ quốc vu nữ, trước đúng là thông qua bọn họ nói chuyện, có suy đoán bọn họ là lôi quốc đi ra, là thông qua bọn họ trước đối thoại đi ra ngoài kết luận, đương nhiên cũng tịnh không biết có phải hay không. Là cố ý nói gạt, cho nên chúng ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nệ dị không có dầu díếm, nghệ dị là thật tâm tưởng nói cho hạ tặc cả cả sĩ những lời này, muốn nhượng hắn nhanh chóng giải quyết việc này. Tuy rằng hạ tặc cả cả sĩ cũng không biết nghệ dị trước nói cái gì ý tứ, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn đối với nghệ dị ngôn ngữ lý giải nói như vậy lên tới tựa hồ cũng không có xác thực chứng cứ có thể chứng minh tập kích người là lôi quốc người nếu như là cổ nộ hạ người tập kích quý quốc như vậy những bí mật này tập kích người sẽ ở trên người của bọn họ lưu lại cổ nộ hạ hậu ngạch thì là muốn lưu lại hậu ngạch như vậy lưu lại sẽ là cổ nộ hạ hậu ngạch nghệ gì không có ngoài sáng trả lời hạ tặc ca ca xì si nghi hoặc ngược lại là dùng hai cái phản vấn hạ tặc ca cạ si không nói gì nghệ gì nói cũng là muốn điểm chỗ ra ngoài chấp hành loại bí mật này nhiệm vụ trên người chắc là sẽ không mang theo có thể liên lạc với thân phận mình bất kỳ vật gì không chỉ có như vậy những thành viên này đại thể trên người đều có chức tự sát phong ấn hoặc là tế thuốc vật như vậy có thể bảo chứng tự mình cho dù là nhiệm vụ thất bại cũng sẽ không liên lụy đến những người khác hoặc là đối thân nhân của mình cùng làng tạo thành ảnh hưởng hạ tạc cạ cạ sì lúc này đây đến đây cũng không có được kết quả mình mong muốn ngược lại là nhiều hơn càng nhiều hơn nghĩ hoặc nghệ di nhẹ nhàng lắc đầu bất quá ta tưởng chắc là có thể xác định bởi vì này một ít nghĩ dạ thương nghĩ lúc sau ta ngay một bên nghe trộm thái độ của bọn họ rất rõ ràng cho thấy lôi quốc nhất phương đánh lén quỷ quốc tế tự đội ngũ cho dù không phải là lôi quốc chỉ sợ cũng khó cởi căn hệ nga nói như vậy lên tới, phong ngươi ẩn nấp nhận thuật tựa hồ rất tốt, hạ tạc cả cạ sĩ hiển nhiên có phán đoán của mình, sự chú ý của hắn hay bởi vì nghệ gì những lời này chuyển rời đến nghệ gì trên người năng lực, nghệ gì nhung vai, hiển nhiên cũng không có ý kiến gì, hạ tạc cả cạ sĩ vẫn muốn nói gì, nhưng là lại đột nhiên nhiều hơn một cái trung niên nam tử từ tính thanh âm này, hạ tạc cả cạ sĩ, ngươi còn không trở lại nhìn một chút, bên kia tựa hồ là có phát hiện gì? nghệ gì cùng hạ tạc cả cạ sĩ đồng thời ngẩng đầu, chỉ bất quá hai người nhưng là dùng bất đồng biểu tình, một là hiếu kỳ, một cái còn lại là bất đắc dĩ, ngà, là bacuna. Hạ tạc cả cạ tay lên một cái, lên tiếng chào, cặn con này xa ra cậu, cũng nâng lên tự mình tiểu ngắn máu đuối. Tha nhiễu, tính là lên tiếng chào. Hạ tạc cả cạ sì có bắt chỉ thông linh thu chó, là bắt nhẫn quyển, phân biệt gọi xì bạ, bị suke, hạ kín nỏ, cổ rủ cả hoa, u thầy, u bùn, cặn. Hạ tạc cả cạ sì này một ít nhẫn quyển đều tương đối có thú vị, các giống đều có. Nếu như đặt ở hiện đại, tự nhiên đều tất cả đều là danh chó. Trong đó, con kia truy tung chó cặn cùn đáng yêu nhất cũng là nhất thường triệu hoán, tắm dùng hương ba cùng sạ cụ dạ tắm phát dùng chính là một loại hương hình có chút nhát gan à, tự xưng là không phải chiến đấu hình, mà con kia lớn nhất cầu đoán chừng là chiến đấu hình. giờ phút này xuất hiện ở hai người trước mặt, không hề nghi ngờ, hay là cái kia tự xưng không phải chiến đấu hình cún. cho dù là bò tới trên đầu tương mặt, con này xa ra cậu cũng là như vậy ưu buồn tiểu đầu lông mày, dùng cặp kia tính không quá mở đôi mắt nhỏ đánh giá bên kia là gì. xuất hiện chuyện gì, cún. hạ tặc cả cạ xì lúc đi ra vì để người vắng nhất, ngay rùa hỉ củ hệ mẹ cùng năm giờ nhìn bên kia để lại ba con nhẫn quyền tại thời điểm mấu chốt không chỉ có có thể thông báo tin tức, nhưng lại có thể lưu lại đầu mối, nhượng hạ tất cả cả cạ xì nhanh chóng tìm được bọn họ hiện tại bạch cùn xuất hiện ở nơi này như vậy chỉ có lượng trùng khả năng hơn nữa bạch cùn biểu tình cũng không phải rất khẩn cấp là như thế nào từ vậy nhất trương tràn đầy nếp mây trên mặt của nhìn ra không phải là rất khẩn cấp hạ tạc cả cả sỉ thôi chắc có thể là có phát hiện ở gì bạch cùn bay đâu đi nhìn về phía hạ tạc cả cả sỉ nga cũng không có gì chỉ bất quá hy nạ tạ hỉ u gạ tựa hồ dùng bi ạ kiểu gặng tại lục soát lúc sau phát hiện một ít tiếp nổ phụ tại đái mỉ phụ tường ngoài địa phương dựa theo phân tích chắc là uy hiếp không được đài mỉ A Cún lời còn chưa dứt, nghe gì đối diện phía trên bổ đoàn tiểu đã không có người, đồng thời tại trên tường giám mặt, Hạ Tạ Cạ Cạ si nửa ngồi xổm tường mặt, tay trái nắm lên bỏ tới đầu tường củn, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, tay phải tại trên trán vung lên, "Phòng, rất xin lỗi ngày hôm nay mạo muội bài phỏng, vừa chúng tạc ca ca xì nua ngoi sùm tuong mat tay trai nam len bo toi đau tuong cun ngon tro cung ngon giua khep lai tay phai tai tren tran vung len phong rat xin loi ngay hom nay mao muoi bai phong vua chung ta lan sau có thể nói tiếp." Bị nắm ở phía trên cổ vậy từng vòng phi nhục sau đó kéo lên A Củn vốn là rất nhỏ mắt đen, nhất thời lại híp vài phần, hợp với tràn đầy nếp may trên mặt của, có vẻ bất đắc dĩ cực độ, "Nếu như lần sau có thể làm cho ta tại lưng của ngươi trên thì tốt rồi, hoặc là nói, lần sau có thể hay không không muốn bắt cổ của ta?" Theo Bạch Côn một tiếng này nhắc tới, hai người cũng đã tiêu thất ở tại trên đầu đầu mắt. Nễ Dị nhìn Bạch Côn cùng Hạ Tạc cả cả sỉ phương hướng ly khai, kêu một cái Long Mi, có một thú vị thông linh thu đúng là rất tốt, dù cho mặc kệ khác, diễn một cái tấu đơn cũng rất không sai. Nễ Dị đủ ác ý nghĩ đến, "Dụ Hỉ cùng Hê này, tình huống thế nào? Hạ Tạc cả cả sỉ trực tiếp về tới Đại Mị Phủ, Đại Mị Phủ nữ thư phòng ngoài cửa là một mảnh rộng lớn hoa viên, Hạ Tạc cả cả sỉ ở chỗ này tìm được rồi Dụ Hỉ cùng Hê Dụ Hỉ biểu tình cũng không thoải mái, Thúy Nạ tạ phát hiện buon nổ, sau đó tại sau đó vì phán đoán đây là ngẫu nhiên vẫn có dự mưu như hại. Thì nạ tạ đi đại mị phủ những địa phương khác, tổng cộng tại 3 địa phương tìm được rồi che giấu đụ nổ chôn dấu điểm, hơn nữa đều là dùng đầy đủ nổ tung thủ pháp, hiển nhiên là vì phá hư. Lấy đại mị phủ lạnh lạnh thủ vệ, có thể tương khởi bạo phủ chôn ở tường ngoài phủ cận, cũng đã nói rõ đây không phải là ngẫu nhiên, mà là cố ý, hơn nữa đại mị phủ để phòng sông nghiêm, ở bên trong viện còn có này phong ấn thuật cổ đại, như vậy đều có thể đủ bị người mò lấy tường ngoài mua bừa nổ. Nay một ít có tai bị lực lượng không cũng có đại mị phủ cường này một ít dính tự sợ khong Mục đai của bọn họ là dinh gì cuối cùng? Hạ Tạc cả cả sĩ không có nghĩ tới những người này, dĩ nhiên còn chưa kết thúc nhiệm vụ. Ngược lại là dùng một loại càng bí mật, uy lực mạnh hơn thủ đoạn, chỉ bất quá thủ đoạn như vậy nếu như muốn chính xác giết chết nhân, còn là rất khó được. Dù sao đùa nổ chỉ là một vật chết, nhưng là cho dù là như vậy, hạ tạc cả cạ sỉ cũng có chút đau đầu, nhưng là càng nhiều hơn còn lại là may mắn, không sai, hay là may mắn, may mắn hoàn hảo phát hiện sớm. Nếu như là tại ban đêm phát hiện nói, hoặc là nói không có phát hiện, như vậy sợ rằng những quỷ kia quốc gia cao tầng muốn tổn thất gần một nửa đã ngoài, đến lúc đó hư hao sợ rằng không chỉ là quỷ quốc, cũng là cọ nổ hạ mặt mũi. Trước hết hà lâu như vậy cọ nổ hạ lý dạ, không có chút nào làm trái lại nhượng vị quốc lâm vào nhân viên khủng hoảng trong nói như vậy mất không chỉ là cổ nộ hạ mặt mũi còn có cổ nộ hạ cùng quỷ quốc cơ hội hợp tác đến lúc đó hai phe hội đàm cuối cùng chị có thể trở thành một nhẫn giới cho cười khi nạ tạ bọn họ đã xuất động hạ tạ cả cạ xỉ tinh táo do hỏi không hổ là quản lý quá nhiều phẩm cấp cường lực nhiệm vụ nĩ ra hắn giờ phút này tuy rằng cũng bởi vì cái loại này đáng sợ giả thiết có một tiêm mùa hôi lạnh nhưng là lòng cường đại để ý tố chất cùng kinh nghiệm phong phú nói cho hắn biết nhất định còn lạnh hơn tĩnh đích vậy ta bon ho đa xuat đong ha ta ca ca sĩ tinh tao do hoi khong ho la quan ly qua nhieu pham cap cuong luc nhiem vu ni ra han gio phut nay để cho bọn họ lấy lại mỹ phủ làm tâm tại phụ cận phóng xạ tính đi lục soát nhìn nhìn có đúng hay không có cái gì bừa nổ tồn tại dù thì cụ hễ mẹ gật đầu người làm tốt tình huống nguy cấp chúng ta cũng cần làm ra một ít động tác dù thì cụ hễ mẹ cử động phi thường từ thôi bởi vì nay loại bừa nổ có thể là thủ thuật tránh mắt nếu như dù hỉ cụ hễ mẹ cũng xuất động nói rất có thể chung đối phương kế điệu hồ lý sơn cho nên dưới tình huống như vậy dù hỉ cụ hễ mẹ nhượng hạc cụn đi liên hệ hạ tặc cả cà xi si. nhượng hì nạ tạ mấy người đi tìm phụ cận có hay không ẩn nấp bừa nổ có thể nói là đầy đủ lợi dụng các loại điều kiện vội vàng trong lúc đó có thể xử lý thành như vậy đã là phi thuong tu thoi boi vi nay loai bua no co the la thu thuat che mat neu nhu du hoàn mỹ ha tac ca ca si, nhuong hi na ta may nguoi đi tim phu can co hay khong hạ tất Mấy lần biến hóa, cuối cùng hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, giao nhau để đặt hợp thành một cái mười tự đa trọng ảnh phân thân thuật. Hai cái hạ tặc cạ cạ sĩ xuất hiện ở hạ tặc cạ cạ sĩ trước mặt của. Ủa, đã lâu không gặp, ta nhớ kỹ từ lần trước dẫn dắt rời đi, tuy sau đó ngươi tiểuu không còn có triệu hoán ta đi. Không nghĩ tới ta lạc đường dĩ nhiên đi tới đây." Hai cái phân thân đang cùng bạn thể khoái trá chào hỏi. "Có hạ tặc cạ cạ sĩ giấu ở băng sơn dưới ác thú vị, hai cái này phân thân vừa ra tới cũng là các loại cái rảnh. Hai vị, các ngươi cũng đã biết chuyện gì đi." Hạ tặc cạ cạ sĩ không có cùng bọn họ như thường ngày trước khoái trá nói chuyện thiếm thời khắc này tình huống phi thường nguy cấp dù sao hạ tặc cả cạ sỉ cũng không thích nhìn gõi lửa nhất là thiêu đốt nỡ rộ tại thành phố bản đồ trên hai cái phân thân hiển nhiên là tìm hiểu tình huống dùng một cái khốc nhẫn rời đi động tác tiêu thất ở tại trước mặt hai người nam tiên giờ nhìn thêm bắt con chó thêm hai cái ảnh phân thân tuy rằng nghe vào rất nhiều nhưng là ngoại trừ hỷ nạ tạ ở ngoài cũng không thể đủ rất thuận tiện tìm kiếm nộ phủ hạ tặc cả cạ sỉ ảnh phân thân hoàn hảo có rồi nhìn chạ cờ ra, dùng một loại ám bộ mới có đặc biệt dụ ấn. tiếp dẫn sau đó Phụ cận nếu có đùa nổ nói như vậy trong tay giống như vật chết màu đen nguyên rùa ấn sẽ dường như người cá một dạng uốn éo, Nếu như cũng đủ tới gần nói như vậy loại này màu đen nguyên rùa ấn sẽ thực chất hóa đồng thời bay lên trời. Tương khởi bạo phụ địa phương phải đến. Nhưng là đối với vài người khác mà nói, ra vệ tịnh không có biện pháp gì. Tối hậu từ từ biến thành hy nạ tại chỉ ở đâu. Những người khác giữ lại sách như vậy hiệu quả cũng là to to tăng mạnh. Chỉ bất quá động tác của bọn họ nhanh, thế nhưng ngao nữa cũng không có đùa nổ khởi động tốc độ nhanh. Cách đó không xa truyền đến nổ vang tiếng nổ mạnh to lớn, đỏ quý sắc phóng lên cao kèm theo màu đen quần quận khói đặc đây là đầy đủ bạo tạc thủ pháp trôn giấu đùa nổ mỗi hai tờ bùa nổ cự ly đều là tinh vi tính toán quá chính thuận lợi có thể làm cho cho nổ sinh ra bạo tạc cùng năng lượng tại truyền lại khi đến nhất trương bùa nổ vị trí lúc sau không nhiều không ít vừa vặn có thể kích nổ đến lúc này nói có thể lại trong thời gian rất ngắn tại lớn hơn không gian cùng trong phạm vi tạo thành càng thêm the ket no liệt bạo tạc có như vậy thủ pháp chỉ cần tại tờ thứ nhất bùa nổ trên trước mắt cho nổ nhận thuật là được to to tăng nhanh tốc độ như vậy loại này màu đen nguyền rủa ấn sẽ thực chất hóa đồng thời bay lên trời tương khởi bạo phụ địa phương phải đến nhưng là đối với vài người khác mà nói.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 Tại lớn hơn không gian cùng trong phạm vi tạo. Thanh càng thêm mãnh liệt bạo tạc, có như vậy thủ pháp, chỉ cần tại tờ thứ nhất nổ nổ trên, trước mắt cho nổ nhận thuật là được, to to tăng nhanh tốc độ. Quy 1 chương 204, tù cấm giải cứu. Chương 195, tù cấm giải cứu. Hơn nữa, không chỉ một chỗ. Kèm theo tiếng thứ nhất nổ nổ tiếng oanh mình, toàn bộ quỷ quốc nội thành trùng, thỉnh thoảng toát ra đỏ quý sắc khói lửa, kèm theo thanh âm điếc tai nhức óc. Quỷ quốc trong bình dân bị thình lình xảy ra bạo tạc khiến cho lòng người bàng hoàng, mấy chục năm qua, cho tới bây giờ không có giống ngày hôm nay như vậy tiếp cận quá tử vong, bọn họ đột nhiên mới ý thức tới. Nguyên lai bọn họ đã ở nhận dưới trong, tại nhận dưới chung sẽ không có tuyệt đối an toàn đang nói, chỉ là cho nổ một bộ phận. Hạ Tạc Cả Cả Sỉ bén nhạy phát hiện, kỳ thực ở nơi này nội thành trung vẫn có chức không ít vậy nổ, nhưng là đối phương cũng không có tuyển chọn kiếp nổ, là bởi vì nhân thủ không đủ còn là nói, Hạ Tạc Cả Cả Sỉ chỉ là một chút suy tư, nhưng là thời gian hiển nhiên không cho phép hắn tưởng nhiều như vậy. Một cái quỷ quốc nghỉ dạ xuất hiện ở Hạ Tạc Cả Cả Sỉ trước mặt của, vẻ mặt ấy này nói, quả thực xin lỗi, chúng ta đã tận tốc độ nhanh nhất đi hồi báo. Thế nhưng Hạ Tạc Cả Cả Sỉ đưa ánh mắt về phía rủa hỉ cụ hề này. Ấy. Dụ thị cử hệ mẹ Minh Bạch Hạ tặng cả cạ sì tặc Hạ tặng cả cạ sì si biết chuyện lần này, Quỷ Quốc Hoàng thất chế độ mới có lợi, nhưng là cũng có chỗ hỏng, hay là tặc cần muốn lấy phải đại mi đồng ý, rất hiển nhiên. Rõ thị cử hệ mẹ ấy bọn họ phát hiện chuyện này sau đó, cũng đã cùng Quỷ Quốc Nị Dạ nói, Quỷ Quốc Nị Dạ tuy nhiên trong thị, nhưng là phải như cũ cần muốn dựa theo lưu trình đi, cần muốn lấy báo, sau đó thỉnh cầu phê chuẩn, điều này cũng làm cho đưa đến nhân thủ hien nhien du thi cu he nay bon ho phat không cũng không về phần chỉ phai nhu cung mấy người muon len bao sau hắn tại rõ ràng đùa nổ. Quỷ Quốc rang đồ no quy hữu. Nhi Dạ đồng thời xuất động nói, lần tổn thất này chí ít có thể giảm xuống 30% đã ngoài, nhưng là không có nhiều như vậy nếu như, hiện tại trọng yếu nhất còn là kế tiếp như thế nào giải quyết. Quỷ quốc Nị ra cũng không chỉ là đến xin lỗi. Như thế nguy cơ lúc sau, xin lỗi chỉ là thuận tiện, hạ tặc cả cả sĩ si vừa lúc ở nơi đây, bảo hộ Đại Mị, Đại Mị ý tứ là hy vọng hắn có thể tại đủ khả năng dưới tình huống, cũng chiếu cố một chút chu vi ở những người đó. Chủ yếu còn là muốn hạ tặc cả cả sĩ si bọn họ xuất thủ, tận lực bảo hộ tại kiến trúc trung quanh chung những quý tộc kia, có thể tại Đại Mị phụ phụ cận ở người. Đa số cũng là quý quốc quý tộc, quý quốc nghị dạ chỉ có thể điều ba cái tiểu đội ở chỗ này, cái khác nghị dạ tiểu đội nhất định phải đi thanh trừ ẩn nút đùa nổ. Những quý tộc này bọn họ lo lắng dưới tình huống như vậy, có người hội sân loạn đối với bọn họ xuất thủ. Ta đã biết, ta sẽ chú ý. Hạ tạc Cạ cả Cạ cả si gật đầu, đại mỹ phụ phụ cận bởi vì là phát hiện trước nhất địa phương, cho nên đùa nổ đại bộ phận đều đã thanh trừ. Tạm thời những quý tộc này cũng chỉ là bị kinh hách, nhưng là cũng không có bị thực chất tính chấn thương. Phi thường cảm tạ. Quý quốc này cái nghị dạ cũng là cung kính hành lễ, sau đó hướng xa xa địa phương chạy đi hiển nhiên hắn rất muốn mau sớm đi tìm đến này một ít ẩn nút bùa nổ như vậy có thể làm cho quỷ quốc các bình dân ít thụ một ít thương tổn thời gian đang từng giờ từng phút trôi qua sân phòng ốc trung cũng không có khách không mời mà đến tới chơi sân đối với nệ gì cũng rất yên tâm thoạt nhìn tình huống rất không xong sân có chút bận tâm nhìn phía xa quần quận lên khói đặc thỉnh thoảng chuyển tới ẩm thanh eo ngùng thật không biết là ai tại quỷ quốc làm việc này sân có chút tức giận nói tình huống cũng không phải rất không xong nay một ít bùa nổ tuy rằng uy lực thật lớn nhưng là ngoại trừ phi thường tiếp cận bạo tạc điểm những người đó Những người khác đại thể chỉ là thụ thương, Nhi ra Môn rất nhanh thì đi qua hỗ trợ, người bị thương không ít, nhưng là chết, ta nghĩ cũng sẽ không nhiều lắm. Nệ Dĩ thiên đồng bị Ạ Cựu Gẳng điều tra năng lực, không phải là thông thường bị Ạ Cựu Gẳng có thể so sánh, toàn bộ quỷ quốc nội thành đều ở đây Nệ Dĩ trong tầm mắt. Nệ Dĩ, ngươi nói những người này đến tột cùng là tại sao vậy chứ? Sần Cao mày nói rằng, mấy ngày qua, này một ít hành tung quỷ bí người, ám sát hai cái quý tộc, đồng thời tại toàn bộ quỷ quốc trong trôn xuống bùa nổ, đồng thời này một ít bùa nổ tác dụng càng nhiều là tạo thành hỗn loạn mà không phải sát thương, như vậy mục đích của bọn họ cũng rất đáng giá thương thảo khi thực tại sân hỏi lên trước thì có một ít đoán rằng chỉ bất quá trời xanh tính cách không để cho nàng giỏi về phát biểu ý kiến của mình nga ngươi có ý kiến gì có thể nói một chút phản chính nơi đây lại không có người ngoài nghệ gì chỉ chi hai mắt của mình mỉm cười nói sân biết nghệ gì ý tứ hắn cũng biết bị hạ cựu gang năng lực ta chỉ làm ớn dựa theo bọn họ trước tìm cách mục tiêu của bọn họ khả năng là quỷ quốc này một ít cao tầng chỉ bất quá này một ít hoàng thất nghỉ dạ phản ứng củng cổ nỗ hạ đến đến nghỉ dạ khả năng quáy dày kế hoạch của bọn họ sau đó bọn họ chỉ có thể dùng phương thức như vậy đến nhiều loạn nghe nhìn, sau đó tùy thời kế tục bọn họ đối với quỷ quốc cao tầng ám sát. nói xong, sần có chút mong đợi nói rằng, thế nào? Nghệ gì cũng không nói lời nào, vẫn không nói gì, liền thấy đột nhiên ở bên thai tặc khởi tiếng nổ mạnh, một tiếng này bạo tặc cùng trước so sánh với, trước giống như là tiểu đà tiểu nháo, lúc này đây bạo tặc giống như là lật vén người mang thai, cho dù là đi qua mấy, vậy âm thanh em gùng gùng vẫn như cũng là ở trên trời quen quẩn, người mang thai đều ông ông tác hưởng, thậm chí có một số người mang thai lưu diện ra rồi máu, chỉ thấy quỷ quốc thành trì trong, tại vừa trong nháy mắt đó, dĩ nhiên lại hơn mười chỗ đồng thời bạo tạc che khuất bầu trời hồng quang nhượng tất cả mọi người khó có thể quên loại này quan cảnh toàn bộ quỷ quốc có phần lớn địa phương đều đã là một mảnh đổ nát thế lương tại mọi người khiếp sợ lúc sau đại minh hộ vệ bên cạnh trưởng đột nhiên trợn quát ra đại nhân mau nhìn bên kia là ngục giam nghe đến hộ vệ trưởng kêu to đại mỹ cùng quanh thân những hộ vệ tiên nhì dạ trong lòng đều dâng lên dự cảm bất tưởng quay đầu lại nhìn về phía quỷ quốc nhất phương bắc sân trong sân nệ dị sớm trong ngay mắt liền phát hiện dấu ở thật lớn bạo tạc trùng trạ cờ dạ ba động bên kia là cái gì nệ dị ánh mắt nhìn về phía phương bắc bên kia Sơn theo Nệ dị ánh mắt nhìn sang, có chút nghi ngờ suy nghĩ một chút, sau đó nói, tựa hồ là phòng tài liệu. Sân huấn luyện, còn có, ngục giam. Ngục giam. Nệ dị bén nhạy bắt được cái từ này. Quỷ quốc ngục giam là gần với Hoàng Thất Đệ Nhị địa phương bí ẩn, nơi đây ngay Hoàng Thất Nghị dạ huấn luyện địa phủ cận, thời khắc có nhị dạ gác, hơn nữa một điểm có bất kỳ phong ấn thuật đột phá, như vậy đầu tiên sẽ tăng thêm tại ngục giam phòng thủ mật trên. Có thể nói, Quỷ quốc ngục giam ne gi ben nhay bat đuoc cai tu nay quy là phụ da huan luyen đia phu can thoi khac co nghi tại phong ấn phía trên thuật, cũng đã đại biểu cho toàn bộ nhận giới tối cao tài nghệ. Chỉ bất quá dưới mắt, bởi vì Quỷ quốc nhân thủ vốn là khẩn trương một nhóm người đi thanh trừ bờ nổ, một nhóm người đi bảo hộ quý tộc cùng đái mi, dẫn đến ngục giam phòng thủ nhân thủ rất ít. Lúc này đái mi bọn họ mới phát hiện ngục giam, quý vị quốc ngục giam, lệnh kiến trúc điêu khắc hùng vĩ, trên vách tường khắc trước vô số màu đen vân lộ, các loại các dạng phù văn nối thành một mảnh, dĩ nhiên hình như một loại kỳ lạ hoa văn. Chỉ bất quá giờ phút này một ít hoa văn đều đã là ảm đạm không ánh sáng. Vây quanh chỗ ngồi này to lớn ngục giam phong thu nhan thu rat it luc nay đai mi bon ho moi phat hien nguc giam quy quoc nguc giam lenh kien truc đieu khac hung một cái to lớn pháp trận, nói vậy khắp pháp trận này cũng hao tốn không ít thời gian, ngẫm lại cũng là không có thời gian dài như vậy chuẩn bị bị quốc ngục giam trận pháp kết giới cũng là không có dễ dàng như vậy bị phá bốn nhân ảnh xuất hiện ở ngục giam đại môn trung ngục giam trên cửa là một cái bảng hiệu lên lớp giảng bài hai cái đại tự tù u hành chút tài mọn cờ xú na hừ lạnh một tiếng kinh thường dịu môi một cái tiện tay một đạo phong nhận bay ra đem bảng kia lạch từ đó mở ra nhất thời tứ phân ngũ liệt một cước đem đại môn đá văng quang khuế mở tối trong ngục giam đại môn đột nhiên phá vỡ trong ngục giam sở hữu kẻ tù tội tại trước tiên toàn bộ đều ánh mắt chuyển hướng về phía cửa tại trong ngục giam tất cả thủ phạm không có người nào không đối tự do có khát vọng vậy ngay cả tiếp theo tiếng vang minh hiện nhiên để cho bọn họ đã biết tựa hồ là xảy ra điều gì tình huống trong lòng đối với tự do khát vọng để cho bọn họ không khỏi gắt gao gián tại nhà tù sắt biên giới muốn tới gần xuất khẩu gần một ít nhìn nhìn đến chính là ai này một ít kẻ tù tội mặt lộ vẻ hùng quang trên người lộ vẻ một ít dấu vết cùng không tròn vẹn hiện nhiên bọn họ đều là trên tay dính đầy máu đồ thể, chỉ bất quá hắn muốn ở chỗ này đánh ngộ cũng không tốt như vậy thực là một ít kẻ đáng thương a bốn người thân ảnh xuất hiện ở cửa vậy thấu muốn bắn ra tia sáng nhượng thân thể của bọn họ có vẻ không rõ không rõ có một có loại cảm giác không thật chỉ từ nơi này vài câu chung, nay một ít kẻ tù tội cũng đã đoán được người tới, cũng không phải này một ít chết tiệt nỉ dạ. lúc này cũng không quan tâm bốn người này là không phải là đang dễ cận bọn họ, hoặc là nói, đừng nói là chào phúng, hay là nhục mạ, tự đánh, chỉ cần có thể để cho bọn họ đi ra ngoài, bọn họ cũng nguyện ý. tất cả kẻ tù tội đều hai mắt tỏa ánh sáng, lớn tiếng gào thét, cầu xin tha thứ, uy thác, uy hiếp, không phải trường hợp cá biệt. vốn có quan cu gãy tĩnh mịch ngủ giam, nhất thời dường như chợ bán thức ăn vậy tiếng động lớn rầm rĩ. bốn người đảo qua hai bên cầu xin tha thứ này một ít nỉ trong ánh mắt tràn đầy trêu tức, châm biếm một bên cất bước đi tới đi hướng càng sâu địa phương hai bên nị dạ nhìn đến bốn người này không có phóng xuất ý của bọn họ chỉ có thể lớn tiếng chửi tới gắt gao nhìn chằm chằm bốn người bóng lưng cùng nhau đi tới bốn người này giống như là một khối hành tàu format đi ở toàn bộ trong mục giam hấp dẫn tải hữu con chuột chú ý này một ít con chuột hai mắt tỏa ánh sáng vẫn kèm theo này bốn cái format đi tới cờ người biết đại nhân ở nơi nào xì dù cù nghi ngờ nghiêng đầu nơi này lối rẽ rất nhiều hơn nữa vô cùng ầm chầm hầu như không có gì ngọn đèn không có chút nào nhận rõ vật bọn họ sợ rằng chỉ bằng mượn như vậy mù quãng, muốn tìm được nói chị sợ bọn họ đều sẽ bị bên ngoài chạy tới nỉ dạ bao vây đi. Ngươi cũng không cần biết nhiều lắm, xì dù cũ. Cở Sú Na cũng không quay đầu lại, không thể không nói, Cở Sú Na tướng mạo rất tuấn tú, giờ phút này cầm trước tiêu ý, càng làm cho hắn gương mặt đó nhiều một loại tà dị mị lực. Bất quá, ta còn là nói đơn giản một chút đi, bên trong cơ thể của ta có đại nhân lưu lại ma quỷ loại, tại khoảng cách nhất định trong, ta có thể rõ ràng cảm ứng được đại nhân chỗ ở phương vị, cái này, các ngươi đã hiểu. Đơn giản giải thích xong, Cở xú Na liền đi tới một cái cửa ngã ba, Cở xú Na chỉ là nhắm mắt lại, cảm ứng một chút, Tửu Phi thường khẳng định hướng đi đường bên trái. Không thể không nói, như vậy ngục giam xây vô cùng kiên quyết, có thể xưng là là phòng thủ kiên cố, nếu như không phải là cỡ Su Na có cảm ứng, như vậy dường như mê cung vậy thiết kế cùng bố trí, sợ rằng căn bản tìm không được tự mình cần muốn nghĩ cách cứu viện người, cũng sẽ bị chạy tới thủ vệ nhân viên vây quanh. Bốn người không có dừng lại, từ vừa mới bắt đầu thì có một cái thẳng tắc phương hướng, thông qua một cái trong dòng tiêu xái nói, nơi này tù phạm cùng cửa này một ít tù phạm bất động, càng thêm trầm mặc, hoặc là nói, là một loại gần như tử vong tĩnh mịch, con người thỉnh phẩm một vòng, mới có thể chứng minh bọn họ còn có thang tắp phuong huong thong qua mot cai thông dong tieu xai noi noi nay tu còn là một mich con nguoi thinh thoang mot vong moi người sống bọn họ đại thể đều là bởi vì phạm vào quá nặng tội đã không xa cầu có thể tại khi còn sống đi ra bọn họ có lẽ là nổi danh lý dạ có lẽ là có cao siêu kỹ thuật võ sĩ thế nhưng ở chỗ này ở nơi này trong ngục giam có hạn chế trả cơ dạ phong ấn có suy yếu thể chất dược vật cùng phong ấn vô luận tại bỏ tổ chức là cường đại dường nào tồn tại vào nơi đây muốn bằng vào năng lực của mình rời đi không khác si tầm vọng tưởng không thể nói tuyệt không khả năng chỉ bất quá ngục giam đến hiện tại còn chưa tai bo tu chuc xuất hiện quá như vậy một cái người bốn người sắc mặt của không khỏi do mới vừa vào lúc tới hậu cái loại này trào phúng đường hoảng châm biếm thay đổi Giờ phút này bọn họ bình tĩnh nhìn chầm chầm phía trước cái kia ngục giam, cái kia trong ngục giam bóng người. Xóa màu đen đầu tóc, thấy không rõ mặt, nhưng là cờ su nạ lại có thể rõ ràng cảm thụ được, trước mắt người kia trên người cùng mình hô ứng. Cái khác ba người cũng là như vậy, trong ánh mắt của bọn họ sinh hạ chỉ có một loại trờ mong, cung kính. Thật giống như thấy được bọn họ tín ngưỡng, bọn họ giống như là... Thấy được sao kim náo phấn. Cờ su nạ bước nhanh đi ra phía trước, không nhìn hai bên trái phải này một ít trong ngục giam người nhìn chầm chầm ánh mắt của mình cũng không nhìn này cái ngục giam trên mặt đất có nhiều như vậy bẩn thỉu vết tích thậm chí cũng không quan tâm này cái trong ngục giam vậy mơ hồ phát ra cái loại này hủ mục cùng phân và nước tiểu mùi đuối hắn cứ như vậy cùng tính quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói đại nhân rất xin lỗi chúng ta tới chậm cái khác ba người cũng đi theo cờ sù nạ cướp bộ tại cờ sù nạ quỳ trên mặt đất đồng thời hô lên thanh sau đó ba người này cũng đều quỳ trên mặt đất giống như là cung nên hoàng đế người đi theo hậu cái kia trong ngục giam tóc rối bù người đống nhiên ngẩng đầu có khâu vậy màu đen đầu tóc dưới lộ ra một đôi thâm tử sắc ánh mắt của, đồng thời hiện đầy vô số tơ máu, nhìn qua dĩ nhiên hình như là tử hồng giao nhau giống nhau. khuôn mặt tiểu thụy, da gầy, ao hám biển mắt giống như là một cái hoặc là bộ xương khô giống nhau, chỉ là da ôm đầu khớp xương sẽ chết lão đầu. Cờ suna nạ, là các ngươi. cái tiêu thanh âm của lão đầu nhưng cũng không như là hắn bên ngoài như vậy khẳng hẳn, ngược lại thì một trung niên nhân thanh âm. đại nhân, tại hạ tới chậm, thỉnh đại nhân trách phạt. thỉnh đại nhân trách phạt bốn người cùng têo lên nói, đồng thời đều muốn đầu thật sâu chôn xuống phía dưới cái kia khuôn mặt tiểu tụy lão đầu vươn gẩy dường như kê móng vậy thủ lộ ra một cái kinh khủng mỉm cười mắt nhìn chằm chằm bầu trời vậy hãy để cho chúng ta đi thôi ha ha ha ha cái thế giới này cũng vượt qua quá lâu đã quên được bất tử quân đoàn kinh khủng đây cũng là lúc sau lại một lần nữa để cho bọn họ nhớ lại là đại nhân ẩm khắc đẩy phù ấn nhà giam đại môn bị bốn người hợp lực từ bên ngoài phá vỡ cho dù là một cái nhà giam đại môn bọn họ cũng cần mượn một ít có bài trừ hiệu quả phù ấn mới có thể tỏ ra đủ để nói rõ quỷ quốc nhà giam rốt cuộc là có bao nhiêu kiên cố rầm rầm cái kia giàn mua lão đầu đi ra Tu cấm này hai tay hắn cùng hai chân xiển xích trên mặt đất phát sinh thanh thúy vút phẳng thanh âm. Quy một chương 205, hắn gọi zomi Chương 196, hắn gọi zombie. Rốt cục, ta lại một lần nữa đi ra. Tuy rằng khuôn mặt dàn mùa, tướng mạo tiểu tuy, nhưng là cặp mắt kia nhưng là trước nay chưa có sẵn rộng, hiển nhiên không phải là một cái hình như và chính là nhân vật. nạ, ngươi thực là quá làm cho ta thất vọng rồi, lực lượng của ngươi tăng trưởng, tựa hồ cũng không lớn a. Katsuna sợ hãi nói, đại nhân nói chính là. Lão nhân khoát tay áo Hiện nhiên chỉ là có cảm xúc mà phát, cũng không phải nhầm vào bọn họ. Dù sao những người này đối với hắn trung thành và tận tâm, có thể từ quỷ quốc cái số này xương tiến nhập bên trong, chỉ có u linh mới có thể đi ra trong ngục giam chạy trốn. Tâm tình của hắn rất tốt, các ngươi đứng lên đi. Lúc này đây các ngươi làm tốt, ta sẽ ban tặng các ngươi lực lượng mới, chỉ cần các ngươi kế tiếp có thể nghe lời của ta. Lão nhân tử hồng giao nhau ánh mắt của dường như ác quỷ giống nhau, tản ra ánh sáng u u, thật là kinh người. Thế nhưng trước mặt bốn người nhưng thật giống như không nhìn thấy giống nhau, ngược lại là vẻ mặt cùng nhiệt nhìn trước mắt lão nhân này, giống như là thành tín nhất tín đồ có thể đem sở hữu đều kính dâng đi ra, cho dù là để cho bọn họ đi tìm chết, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không chút do dự đi dân ra sinh mệnh. Lão nhân đưa ánh mắt về phía sắt vách trong phòng giam, thời gian giải tủ cấm nhượng thân thể hắn vô cùng suy yếu, thậm chí loại này suy yếu đã có thể từ bề ngoài đã nhìn ra. mở hắn, lão nhân đem vật cầm trong tay này một ít có phong ấn thuật diễm xích còn tay vương, đồng thời lại phân phó nói, đem vậy mấy cái trong phòng giam người thả đi ra, ta cần muốn bọn họ. là, đại nhân. bốn người cùng kêu lên đáp, cơ su nã kế tục khắt trước nguyền rủa ấn, thận trọng giải trừ trước trên tay lão nhân còn tay, mà mặt khác ba người thì đem lão nhân nói lân cận mấy cái ngục giam đều phá vỡ mấy cái tù phạm toàn bộ đều bị mang ra ngoài những tù phạm này đều là vẻ mặt kinh hỉ bởi vì bọn họ suy đoán bọn họ cần muốn trở thành ngồi vượt ngục là một cái chuyện rất nghiêm trọng đại đa số vượt ngục tình huống đều là sẽ thả ra cái khác tù phạm nghe nhìn lẫn lộn do đó an toàn đem tù phạm cứu đi tuy rằng bị cho rằng ngồi có điểm vô tâm không cam lòng nhưng là có thể có một truy cầu cơ hội của mình cũng đã là tốt nhất chuyện không phải sao hơn nữa vạn nhất đây vạn nhất chạy đi đây ông ý nghĩ như vậy mấy cái tù phạm tuy rằng đều là mặt lộ vẻ hứng quang nhưng là khoe miệng cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười những người này quanh thân đều là huyết khí tràn ngập hiển nhiên cũng đều là thị huyết hàng người trong đó có hai người trên người huyết khí rất là nồng nặc sắc khí nghiêm nghị cả người tài to con đầu bóng lường trung nhân nhân một là mập mạp trung nhân nhân trầm ồn nói rằng ta biết các ngươi tìm cách ta nguyện ý làm mồi tin tưởng những người khác cũng là như vậy có chúng ta tồn tại các ngươi tính nguy hiểm tất nhiên to to rơi chậm lại hơn nữa chúng ta những người này cũng sẽ thừa các ngươi tỉnh nếu có chuyện gì sau đó đều có thể tới tìm chúng ta quang mang loại lên trên tay lão nhân còn tay dầm vỡ thành mấy thối vỡ vụ đầy đất a. Tự do khí tức, thật là làm cho người mê mọi ai chờ ta lại một lần nữa đem quỷ quái thả ra ngoài. Cái thế giới này đều sẽ nhớ kỹ ta dồ Mi tên. Lão nhân này hay là dồ Mi? Dồ Mi chính là đúng hơn 10 năm trước đem quỷ quái thả ra đầu sò gây nên, cũng là bất tử quân đoàn sáng lập người, ý đồ cùng sần mẫu thân Mi Rô cụ liên thủ thống trị thế giới. Chỉ bất quá Mi Rô cụ tối hậu tuyển chọn dùng cánh mạng đến phong ấn quỷ quái, phá hủy dồ Mi ý đồ. Đồng thời đã ở các đại quốc hoặc sáng hoặc tối dưới sự trợ giúp xa lưới, bị phong kín ấn giam cầm ở tại quỷ quốc ngục giam. hoạt động cổ tay, tuy rằng sắc mặt tiểu tụy, thân thể nhìn qua cực kỳ suy yếu, nhưng Lã Dỗ Mị nhưng thật giống như không thèm để ý chút nào này một ít, trái lại mặt mỉm cười, lúc này nghe đến nằm trên mặt đất, bị tù cấm trung niên nhân nói, bật cười, âm lãnh ánh mắt của đảo qua, không sai, ta đúng là cần muốn một số người, nhược thế cục càng thêm hỗn loạn, nhưng là ta hiện tại càng cần nửa trợ giúp của các ngươi. Lời còn chưa dứt, Dỗ Mị cửa tay áo đưa ra có vài màu đen xúc tua vậy đồng tây, nhìn kỹ, nguyên lai là xà hình quái trùng, bên ngoài dữ tợn, kinh khủng đến cực điểm. Nay một ít quái trùng há mồm ra, lộ ra vô số tinh mịn mà sắc bén hàm răng, bén nhọn hí một tiếng. Sau đó, tiểu phía sau tiếp trước cắn một cái ở tại mấy cái tù phạm trên người, đồng thời hình tam giác đầu không ngừng lúc đich dĩ nhiên thật sâu đâm vào mấy cái tù phạm ở trong thân thể. A a a a a a a a. Mấy cái tù phạm như bị sét đánh, hai mắt trừng lớn, con người co rut lại, tơ máu lặng yên bò lên trên đôi mắt, thống khổ gào thét, phản phất thân thể đang ở gặp trước cực hình giống nhau, không thể chịu đựng được. Sau đó, này một ít kẻ tù tội thân thể dần dần luon cuống, tuy rằng lăn lộn trên mặt đất, tuy nhiên có trước đau đớn kich liệt, nhưng là bọn họ còn là cố nén, đầu đầy mồ hôi lạnh, cầu xin tha thứ, đại nhân, đại nhân chúng ta có lỗi, chúng ta làm sai, ngươi muốn làm cái gì, chúng ta đều làm theo. đại nhân, tha mạng a a đau chết luôn, ta cảm giác cơ thể của ta đang ở chậm rãi cứng ngắc. muốn chết, thực là thoải mái a đã lâu sức sống. dỗ bị giang hai tay ra, nhắm hai mắt lại, vẻ mặt hưởng thụ hình dạng. nay một ít màu đen quái trùng thon dài dường như xả vậy thân thể, dĩ nhiên hình như ống nước một dạng, tại ngoại nghệ không ngừng, hình như đang hút lấy này một ít kẻ tù tội trong thân thể sinh mệnh lực một dạng, nay một ít kẻ tù mở dang thân thể từ từ suy yếu, da mất đi sáng bóng. Càng ngày càng nhiều nếp nhăn mơ hồ hiện lên đi ra từ vừa mới bắt đầu rất ít từ từ tăng nhanh tối hậu rậm rạp cơ thể cũng chầm chậm héo chậm rút này một ít kẻ tù tội tại trong thời gian ngắn ngủi dĩ nhiên hình như giàn mua hơn 10 tuổi hình dạng nhãn thần cũng biến thành đũ ám da đốn ngồi cũng lặng yên hiện lên ở tại mấy người trên mặt mà trái lại dâu mì vốn có mặt mũi giàn mua dĩ nhiên giờ phút này đã thành một cái vai hùng trung niên nhân răng dấp da tuy rằng chưa nói tới chân chuột nhưng là cũng rất khó nhìn đến nếp nhăn vốn là này một ít nếp nhăn dĩ nhiên đều đã kỳ tích vậy không thấy hơn nữa vốn có câu lũ thân thể bây giờ lại đứng trực trở nên khôi ngô hữu lực. Dỗ Mị nhìn tay phải của mình, cố sức nắm chặt, một loại lực lượng tràn đầy cảm xúc ngay trong lúc đó chảy xuôi, Dỗ Mị hài lòng gật đầu, không biết có bao nhiêu lâu, không, có này một loại cảm giác, ha ha, hoàn hảo trước đây kế hoạch chuẩn bị ở sau khởi động, bằng không không biết mình cũng bị tù cầm tới khi nào. Quỷ quốc, mị dỗ cũ. Hanh Dỗ Mị nhãn thần nói ra, tay phải một bó lại, tất cả từ cửa tay háo đi ra quái trùng toàn bộ bò qua này một ít kẻ tù tội thi thể, chất lui về Dỗ Mị trong thân thể, tất cả hình như cũng không có phát sinh qua giống nhau, chỉ bất quá trên mặt đất nhiều hơn mấy cổ thi thể, gầy dường như xác gớp giống nhau, chỉ còn lại có xương bọc ra cái khác trong phòng giam người tự nhiên thấy được tình huống của bên này chỉ cần không mắt ngủ đều đã bị tình cảnh trước mắt khiến cho hư thanh trong lúc nhất thời chỗ ngồi này ngục giam cũng mở rộng hơn tính mịch tuy rằng kẻ tù tội không ít nhưng là dĩ nhiên không có chút nào động tĩnh thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều bị bọn họ khống chế vì không thể tra thời khác này dỗ mỹ tuy rằng y phục vẫn là vô cùng chật vật hơn nữa trên người còn có chật vật vết tích nhưng là cả người lại có vẻ vô cùng có tinh thần thẳng thắn nói dỗ mỹ thì có nhất trương nhượng người thoạt do mi thi co nhat truong sẽ tin nhiệm nhìn như chính trượt mặt Đi đêm này một ít nhạ giam đều phá hư đến, vừa mấy người kia tuy rằng đã chết, nhưng là bọn họ nói, nhưng là rất đúng, chúng ta cần muốn một số người tới giúp ta dẫn dắt rời đi quỷ quốc này một ít nhị dạ lực chú ý. Dỗ Mị thanh âm không có biến hóa, vẫn là cái loại này hơi tự tính hùng hậu trung niên nhân tiếng nói. Cợ sù Na nghe được Dỗ Mị nói, đưa mắt nhìn sang sau lưng một cái người, "Y Tệ, tiếp được tới thăm ngươi." "Không có vấn đề." Y Tệ thân hình cao lớn, ăn mặc màu trắng ni dạ phục, trên mặt che mặt khăn, màu trắng đầu tóc cùng hoang sắt ra, nhìn qua là một cái người thật kỳ quái, thanh âm của hắn có nồng nặng giọng mũi, nghe có một chút đi âm. Y tam hiểu thổ độn nhận thuật, tuy rằng hắn trả cỡ dạ lượng không phải là rất nhiều, nhưng là chống đỡ một cái nhận thuật thi triển, còn là đủ. Phía ngoài nhằm vào ngục giam to lớn phong ấn pháp trận phát huy tác dụng, nhượng này cái nhà giam cũng không như vậy kiên cố. Y tại đem hai tay bỗng nhiên sen vào ngầm, thật giống như hai cái tài tiến trong đất cấy cối, sau đó lại đàng hai cái thủ phụ cận, mặt đất bắt đầu nhỏ nhẹ hẻ, theo trả cỡ dạ rót vào, vết nứt càng ngày càng lớn, cùng nước gợn vậy quyết tán, sau đó toàn bộ ngục giam mặt đất bắt đầu rung động, sau đó vô số bén nhọn đá phiến đụng vào nhà giam tường cùng hàng rào mặt trên. Đi! Bị gật đầu sau đó sái nhiên xoay người đi vào trong bóng tối mặt khác ba người cũng theo sát phía sau ỷ tay đưa tay từ trong đất rút ra thu nhập cửa tay áo trong nhẹ giọng nói rằng ta cũng chỉ có thể đủ làm thành như vậy nếu như có thể bất tử như vậy từ tàn phá trong phòng giam đi ra tự nhiên dễ dàng chúc các ngươi khỏe vận đi đương vài người sau khi rời khỏi chỗ này tản mát ra mùi máu tươi nồng nặc có không ít người tại đây loại không khác biệt dưới sự công kích đã trở thành một bại thịt nát chỉ có số ít may mắn người mới còn sống nhưng là cũng đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương bất quá may mà chính là nhà tù sớm dưới tình huống như vậy tứ phân ngũ liệt chỉ cần người sống Muốn đi ra nhà tù đều là không có vấn đề gì, chỉ bất quá trên người còn tay cùng xiềng chân, sẽ bọn họ tự nghĩ biện pháp. Quỷ quốc nị ra đến nhanh vô cùng, chỉ là chỉ chốc lát thời gian, cũng đã tại ngục giam phụ cận. Tốc độ nhanh như vậy có hai phương diện nguyên nhân, cùng lúc, ngục giam bản thân thì có toàn bộ quỷ quốc tối cao hữu tiên cấp, là sở hữu nị dạ phụ trách thủ vệ địa phương, nơi đây đã xảy ra chuyện sau đó, bất luận cái gì vô cùng vũ nị dạ, đều phải vô điều kiện hiệp trợ. Về phương diện khác, tại sau cùng trước mắt, cỡ xù nạ đem tất cả bửa nổ toàn bộ đều tiếp nổ đưa đến quỷ quốc hỗn loạn mới có lợi tự nhiên cũng có chỗ hỏng đi ngang qua vừa mới bắt đầu hỗn loạn sau đó toàn bộ quỷ quốc hộ vệ đội do võ sĩ cùng bình dân tạo thành tự phát bang chợ này một ít gặp thai họa mọi người mà nghỉ dạ thì toàn bộ đều chuyển hướng về phía quỷ quốc mục giam đội trưởng những người đó còn đang bên trong kiến trúc một cái quỷ quốc nghỉ dạ mở mắt sau đó hướng bên người ăn mặc hát sắc áo vét nghỉ dạ hồi báo người này dĩ nhiên là hiếm thấy nhận biết hình nghỉ dạ như vậy nghỉ dạ cho dù là tại đại nhận mot cai quy quoc nì da mo cũng an mac hat sac ao vet nì ít kiến nì da nhu vay nì da cho đừng nói chi là như vậy tiểu nhân thôn này một ít pháp trận có nhằm vào pháp trận bài trừ hiệu quả xem ra đối phương đến có chuẩn bị thoạt nhìn địch nhân không phải là đơn giản nhân vật pháp trận này đã thất truyền rất lâu rồi có thể biết pháp trận này hiển nhiên đối phương cũng có sau lưng nội tình lý giạ tiệu đội trưởng sắc mặt nghiêm túc nay cái đội trưởng chính là suy đoán cũng không có gì sai bởi vì pháp trận này hay là đến từ chính dỗ mì phải biết rằng dỗ mì đang cùng quỷ quái làm hợp tác giao dịch lúc sau dỗ ly Dạ thế nhưng biết được không ít bí thuật cùng pháp trận này một ít cũng là cải tạo thành bất tử quân đoàn cơ sở mà cờ xù nạ tổ bốn người cũng chính là căn cứ dỗ mì lưu lại luu tư liệu kia với hoàn thành pháp trận này, chỉ bất quá lưu lại tư liệu đều chỉ là bọn hắn các đời cha, bọn họ bậc cha chú, nam đó chính là đúng. Phu tá rổ mini ra môn, chỉ bất quá bởi vì thời gian đã qua lâu lắm, sống thọ và chết tại nhà, mà bọn họ cũng bởi vì không ai giáo thụ, cho nên đối với nhận thuật nắm giữ cũng không tinh thông. Đội trưởng, bọn họ muốn đi ra. Cái kia nhận biết hình lý dạ dự cảm được trả cờ dạ lưu động, cũng phát hiện bọn họ hướng đi. Hơn nữa không chỉ là những người đó, còn có cái khác một ít tù phạm, bọn họ cũng chạy ra. Vừa dứt lời trước mắt ngục giam tiểu sụp xuống một góc, mấy bóng người từ sụp xuống chỗ hổng trung nhảy mà ra, đồng thời lại có nhiều hơn chỗ hổng bị mở ra, cuộn cuộn bụi mù còn chưa tan hết, thì có vô số bóng người từ bên trong thoát ra. đối với những tù phạm này mà nói, tuy rằng trạ cờ da lưu động bị phong ấn, tuy rằng thân thể suy yếu, nhưng là bọn họ cũng không phải tỉnh du đăng, bọn họ tự nhiên cũng biết cơ hội này thiên tai nan vùng, cho nên mưu đủ kinh chạy, dĩ nhiên cũng không chậm. cho dù là những quỷ kia quốc gia nhỉ muốn tiếp được phong ấn kết giới, nhưng là cũng chỉ là cản lại một bộ phận tù phạm, mà nhượng quỷ quốc nhỉ đánh trung chủ yếu lực chú ý không thể nghi ngờ hay là năm người kia một cái hát sắc đầu tóc theo gió lay động mang theo nồng đậm lạc má hồ tạng loạn kẻ tù tội phủ lanh kiên quyết tăng thương khuôn mặt cặp mắt kia nhất là làm người khác chú ý dĩ nhiên là thâm tự sắc. mặt khác bốn người nhìn qua niên linh không lớn nhưng là cũng có tốt nhận thuật năng lực hòa độn nhất pháp tật hỏa ý tại cũng không có kết ấn trước người mặt đất tiểu đột một giấy lên một đống một người cao phập phồng không chắc sau đó dĩ nhiên xuất hiện từng vòng giường như nước gợn vậy vẫn lộ chẳng qua là cấu thành sau đó này một ít dĩ nhiên theo mặt đất chính khoách tán vong một dạng mat đat trinh khoach tan vong mot dang ban ra đi ra ngoài xì dù cù bừa bãi cười to nói nếm thử này một cái thêm món ăn đi phong độn nhất pháp phát phong xì dù cù vung tay lên trong không khí khí lưu đột nhiên kịch liệt lên tới sau đó dĩ nhiên ngưng tụ thành có vài dài nhỏ nhưng là có chừng hơn 10 thước cao mini long quyền phong sau đó đem ỷ tâm hỏa độn cuốn vào trong đó phong xin tí lựa thế dĩ nhiên bao nhiêu đội tăng vọt thường hực liệt diễm nhượng không khí đều trong nháy mắt khô khan bài phần nhanh phong vẫn ban đội trưởng hét lớn một tiếng sau lưng ba gã nị dạ lướt nhau hai tay kết tấn vô luận là động tắc còn là tốc độ đều hoàn toàn nhất trí sau đó miệng đồng thanh nói rằng kết giới thuật ngự một đạo màu trắng màn sáng thành tưởng hoành đứng ở quỷ quốc nỉ dạ trước mặt vậy quận trào mãnh liệt tại kết dưới bích một đầu khắc cháy phát sinh bùn bùn thanh âm dỗ ket gioi bich mot đau khac chay phat sinh bun bum thanh am do mi mat mang cười nhạt nhìn y tại cùng xị rủ củ cử động sau đó đưa ánh mắt về phía họa thế một đầu khác quỷ quốc nỉ dạ thật đúng là trước sau như một yếu tiếp tục như vậy quỷ quốc chỉ sợ sớm đã hội luân lạc tới đại quốc phụ thuộc chỉ có nắm giữ lực lượng mới có thể chân trinh có quyền phát biểu người yếu tư tưởng làm sao có thể đủ lý giải ta đây dỗ bị thấp năm nói sau đó ánh mắt một ngừng đợi được lần sau lúc trở lại những người ở nơi này à thì sẽ biết trước đây không có tuyển chọn đường của ta lộ là chuyện ngu xuẩn dường nào tỉnh đi thôi Dỗ mì thân hình này cũng định rời đi nơi này hắn hiện tại tuy rằng thân thể thay đổi tới rồi nhưng là kỳ thực thực lực tịnh còn chưa đạt tới đỉnh thời điểm hình dạng có một chút tám thương cùng tổn hại như cũ tồn tại ở bên trong thân thể cho nên việc cấp bách là tìm một chỗ dưỡng hảo thân thể của chính mình chỉ bất quá dỗ mì vừa vặn nhảy lên một đạo sáng sủa tự xuất hiện ở thiên danh giới vậy sáng giống như là một đạo bạch tuyến mới tại trong tầm mắt hiện ra một đạo quang ảnh sau một khắc cũng đã xuyên thấu vào Dỗ mì thân thể. Một thân ảnh xuất hiện ở Rỗ Mị trước người của, lóe lên lôi điện tại Rỗ Mị thân thể bụng cái kia mở miệng chỗ tứ tứ rung động, đồng thời có một loại đốt tròn mùi. "Ngươi là?" "Khụ khụ, người nào?" Rỗ Mị khoe miệng chảy ra một kia máu tươi, nhìn trước mắt đột một bóng người xuất hiện. Cái kia ăn mặc lục sắc áo vết bóng người tựa đầu dơ lên, cái chổi vậy tóc màu bạc, màu đen trong sam mặt nạ bảo hộ, lạnh lùng khuôn mặt mang theo cường giả khí tức, lạnh lạnh, lạnh lùng. Chính là đúng hạ Tặc Kakashi. Hạ Tặc rút tay ra, bị lôi thiết đánh trúng Rỗ Mị nhất thời giống như một cái phá bao tải một dạng, từ trên cao chu rơi. Đại nhân Cơ su nà hô to một tiếng, sau đó phi thân nhảy lên, đem rỗ bị đại nhân tiếp được, an ổn rơi xuống đất. Quy một chương 206, trăm linh rỗ bị lai lịch. Chương 197, trăm chín rỗ bị lai lịch. Nếu như là những người khác, bị trí đỏ gì đương ngược đi qua, vậy cường đại điện lưu sợ rằng đủ để xé nát, sợ rằng ngoại trừ tử vong, không có lựa chọn nào khác. Nhưng là rỗ Mỹ bị đương ngược đi qua sau đó, chỉ là tràn ra có chút máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt mà thôi. Bị cơ su nà đỡ lấy, chậm dại đứng lên. Người là ai? Dỗ bị tuy rằng vết thương rất dữ tợn, nhưng là lại không có trở ngại hình dạng ngược lại thì nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn ngăn cản hắn rời đi này cái tóc trắng lì ra hạ tạc hạ tạc cạ cà xì mặt khác những lời này hẳn là do ta tới hỏi ngươi đi tại trong ngục giam người nên hào hào ngây ngô không phải sao hạ tạc cạ cà xì hai tay cắm ở trong túi buồn ngủ mông lung ánh mắt của mệt mọi lười biếng cầu khí nếu như không phải là vừa mới ở nơi này người dùng cái kia lôi đột nhận thuật đem tự mình trở ngại dỗ mỹ cũng sẽ không tin tưởng trước mắt này cái thoạt nhìn lười biếng ra hỏa lại có mạnh như vậy thực lực cạ cà sì hạ tạc không có nghe nói qua bị nhốt nhiều năm như vậy không nghĩ tới lại có biến hóa lớn như vậy có nhiều như vậy thú vị người xuất hiện. Dỗ Bị cũng biết mình bị phong kiến ấn quá lâu, thế giới có thể sẽ phát sinh biến hóa, hắn đương nhiên rất hy vọng có thể thấy được loại này tân thế giới biến hóa, nhưng là điều kiện tiên quyết là thân thể hắn không tưởng hiện tại như thế suy yếu. Dỗ Bị kiến cách đó không xa hỏa thế đang ở giảm nhỏ, cũng biết lúc sau không nhiều lắm, nếu như đẳng vậy một bên những quỷ kia quốc gia nhì giả đến, tuy rằng cũng sẽ không rất mạnh, nhưng là bằng vào nhân số ưu thế, Dỗ Bị năm người coi như là còn muốn chạy, chỉ sợ cũng phải bị bắt ở, chậm thì sinh biến. nghĩ tới đây, Dỗ Bị cũng không do bi cung biet minh bi phong kín an qua lau the gioi co the se phat sinh bien hoa han đuong nhien rat hy vong co the thay nữa, thụ quoc gia nhi ra đen tuy rang cung se khong rat manh nhung la bang vao nhan so uu the do bi nam nguoi coi nhu la phía sau vung lên, sau lưng bốn người toàn bộ nhảy ra tứ tán bút đầu dỗ mì hoạt động hạ thân thể ngục giam thì thế nào ta không tưởng đứng ở ngục giam như vậy không thể làm gì khác hơn là từ bên trong đi ra có cái gì không được người đã có tội như vậy ở bên trong tỉnh lại không phải là tốt nhất nói rằng có tội ta cũng không cho là ta có tội gì tội danh cũng chỉ là người thắng đối thất bại người mạnh mẽ định nghĩa mà thôi nếu như trước đây thành công là của ta nói sợ rằng bọn hắn bây giờ sẽ ở vào đất của ta vị thanh niên nhân không muốn đem thế giới nghĩ đơn giản như vậy dỗ mì chợt túi người xuống cố sức một lùi bóng người hoảng hốt trong lúc đó dĩ nhiên đã tiêu thất ở tại mặt đất Hạ Tạc Cả Cả Sỉ nghe tiếng khẽ động, vén lên bên trái hộ ngạch, chậm rãi chuyển động màu đỏ tươi sắc sạ dỉn gặng chợt nhanh hơn. Màu đen câu ngọc mơ hồ gắn bó một cái vòng tròn màu đen. Hạ Tạc Cả Cả Sỉ thân ảnh cũng tiêu thất ở tại chỗ ban đầu. Bang bang bang bang phanh sau một khắc, liên miên bất tuyệt tiếng va chạm chuyển đến. Thân ảnh của hai người trên không chung xuất hiện, có xạ dỉn gặng tồn tại. Hạ Tạc Cả Cả Sỉ có thể thấy rõ ràng rỗ mì động tác, tuy rằng lên đường thời gian so rỗ mì chậm, nhưng là lại là ở rỗ tất trải qua trên quỹ đạo cản lại rỗ Quyền Cước ra, rỗ thân thể mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là phần lớn thực lực hay là đang cùng hạ tặc cả cạ sỉ si giao thủ cũng có thể không rơi xuống hạ phòng giao thác trong lúc đó rỗ mì thấy được hạ tặc cả cạ sỉ si ánh mắt của xạ dìn gần ngươi là cô nổ hạ ủ chi hạ bộ tộc người cặp kia đỏ thám mắt nhượng rỗ mỉ trong đầu lóe lên rất nhiều ký ức này một ít tiện dùng hòa đột có cường đại thể thuật, đồng thời am hiểu đạo thuật lý dạ đích sắc là tương đối khó triển bọn họ hầu như có thể nói tại phương diện nào đó thuộc về toàn năng lý dạ kéo lại bất tử quân đoàn không ít thời gian trước đây thủ hạ của hắn cũng cùng này một ít lý dạ giao thủ quá tại mở ra xạ dìn gần trước này một ít lý dạ căn bản cũng không phải là Dỗ mỉ thủ hạ chính là đối thủ nhưng là mở ra Sà rìn gặng sau đó, thế cục lại đang trong nháy mắt tiểu đảo ngược. Này cấp rồ mỉ để lại ấn tượng. Thật đáng tiếc, ta cũng không phải ưu chi hạ bộ tộc người. Hạ tạc cạ cạ sỉ tránh thoát rồ mỉ cửa tay háo vươn cái loại này màu đen quái trùng, xúc tu hình, tay trái tỉnh thành trưởng, lôi quang chói mắt toát ra xuất hiện ở hạ tạc cạ cạ sỉ trên tay của, tinh miệng màu xanh nhạt quang hình cung khong phai u chi ha bo toc nguoi ha tac ca ca si tranh giống như một tinh min mau xanh nhat quang hinh cung that giong nhu mot cai mao nhung, cái bao tay mở dạng, tại hạ tạc cạ cạ sỉ trên bàn tay mặt nhảy động, hạ tạc cạ cạ sỉ tay trái thừa cơ dạch một cái, đem thiếp thân đi qua quái trùng toàn bộ chất đước, lệ sách bị lôi quang điện quá, không có máu đi ra, tiết diện biến, thanh đen kịt hình. Dỗ mỉ mượn cơ hội tay phải kết tấn, lạnh giọng quát dẹp đường, ám hắc y liệt liệu thuật. Này một ít cháy đen quái trùng tuy rằng bị điện quang chặt đứt, nhưng là chỉ là miệng vết thương này một ít chấn thương, cũng không có ảnh hưởng. Tại dỗ mỉ kết tấn sau đó, này một ít quái trùng thân thể mơ hồ hiện ra màu máu đỏ sợi tơ, giống như là ẩn giấu ở bên trong thân thể mạch lạc Sau đó đông nhiên vỡ ra được, màu ú lam máu mang theo một loại màu đen khí thể bị tự bạo sinh ra áp lực khoe khoang khai, tốc độ cực nhanh dĩ nhiên nhượng hạ tất cả cả xỉ trong khoảng thời gian ngắn đều không có phản ứng qua đến. Bởi vì này một ít khí thể quá mức đột nhiên. Hạ tạc cả cả xì cứ việc trong nháy mắt tiểu bề khí, nhưng là như cũ còn la hút vào một chút, hoàn hảo có mặt nạ bảo hộ cách trở, cũng không nhiều, chỉ bất quả cũng chỉ là như vậy một điểm, thậm chí có thể nói là vi lượng khí thể. Hạ tạc cả cả xì đầu cũng có nhỏ nhẹ mềm muội, tấm mắt đều có một ít không rõ, hạ tạc cả cả xì có thể cảm giác được tự mình phản ứng cùng thân thể các loại cơ năng đều có sở hạ hàng. Thực là lợi hại. Chỉ chỉ là như thế một điểm, dĩ nhiên tiểu đã có phản ứng như thế. Cả cả xì hạ tạc, thực là không sai đây. Dỗ bị mượn cơ hội bỗng nhiên đá ra một cước, ngược bay ra, mượn cơ hội hướng về quỷ quốc cáo quát thủ. Đồng thời mượn cơ hội này, cửa tay áo lại bay ra có vài màu đen quái trùng, mở sắc bén cầu khí, muốn cắn xe tiến vào hạ tạc cả cạ sỉ thân thể. Nhưng là hạ tạc cả cạ sỉ cũng không phải tỉnh du đăng, tuy rằng thân thể trạng thái không phải là tốt, nhưng là bằng vào kinh nghiệm phong phú, hiện ra tứ trôi cùng lại, xuyên thấu hai cái quái trùng, về phía sau quần quận, né tránh còn sót lại quái trùng tấn công, sau đó mãnh liệt hỏa cầu đem này một ít vụ hồ sâu thiêu thành cho tàn. Tuy rằng hạ tạc cả cạ sỉ không có gì nguy hiểm, nhưng là cái này cũng làm trễ mãi hạ tạc cả cạ sỉ thời gian. Dỗ Mị cũng nhân cơ hội này, biến mất vô tung vô ảnh. Nạ Dụ Tổ vài người lúc này mới chạy tới, trước bởi vì phải rõ ràng cái nào bọn nổ, bọn họ cự ly nơi đây không gần, hơn nữa cũng không có ai thông chi bọn họ về ngục giam sự tình, bọn họ cũng là khi nhìn đến bên này cái tia phong hỏa hợp lại nhận thuật sau đó mới chạy tới, đằng bọn họ đi tới lúc sau, sự tình đã kết thúc. Hạ Tạc Cạ Cạ Sí lão sư, Nạ Dụ Tổ chạy tới ai? Hạ Tạc Cạ Cạ Sí lão sư, mặt của ngươi sắc thật lạ tệ a, quỷ biết hắn là thế nào xuyên thấu qua mặt nạ bảo hộ nhìn ra được. Bất quá Hạ Tạc Cạ Cạ Sí bởi vì hút vào khối độc, này một hồi trạng thái đúng là vô cùng kém nạ du tổ những người khác đâu nạ du tổ gãi đầu một cái vâng đại gia vừa xong sau đó tựu cùng rủa hỉ cù hễ mẹ lao sư cùng nhau ban trợ quỷ quốc nghỉ dạ bắt giam những phạm nhân kia hạ tặc cả cà si ngồi xuống nhắm mắt lại dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắn bóp mi tâm của mình tình trạng của hắn tỉnh không có chút nào chuyển biến tốt đẹp hắn nhưng thật ra không nghĩ đến nay cái mặt trái hiệu quả nhận thuật dĩ nhiên duy trì liên tục thời gian dài như vậy hạ tặc cả si lao sư hạ tặc cả si hỉ cù hễ này cùng cái khác vài người cũng tới đến rồi hạ tặc cả cà si nơi đây Dụ thị cụ hệ mẹ mấy người bọn hắn vừa cũng nhìn thấy cùng Hạ Tạc Cạ Cạ sĩ giao thủ người kia, Dụ thị cụ hệ mẹ nhìn đến Hạ Tạc Cạ Cạ sĩ hình dạng, không khỏi có chút kinh ngạc nói đối thủ là ai, người dị nhiên bị thương. Hạ Tạc Cạ Cạ sĩ tuy rằng mấy tuổi cũng không lớn, nhưng là ở thượng nhận trung cũng là thuộc về thực lực chắc tuyệt một loại ly dạ. Ở thượng nhận trung, mới vào dô nhìn cùng dô nhìn đỉnh, tuyệt đối là hai cái chính tự, tại dô hị cụ hệ mẹ trong ấn tượng, có thể làm cho Hạ Tạc Cạ Cạ sĩ chật vật như vậy người tựa hồ không nhiều lắm. Đối thủ thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng là nhận thuật cùng thủ đoạn đúng là có chút quỷ dị, khinh thường. Hạ Tạc cả cạ sỉ lúc này mới nghĩ tình huống của mình tựa hồ có điều giảm bớt, nhưng là này đã nhượng hắn vô cùng giận mình. Nếu như là ở trong chiến đấu, hắn cần dùng như vậy trạng thái chiến đấu, sức chiến đấu sợ rằng không duyên cơ vô cớ sẽ ít đi ba tầng. Bởi vì vô luận là thân thể kỹ năng, nhận biết hay hoặc là phản ứng, đều là trong chiến đấu không thể tránh khỏi thủ tính. Hạ Tạc cả cạ sỉ đã đã biết này một người tập kích quỷ quốc người, từ lúc mới bắt đầu mục đích chính là vì đánh bất ngờ một giam, cứu ra người này. Xem ra chúng ta là có điểm coi thường nhiệm vụ này, sợ rằng nhiệm vụ lần này cũng không như chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Không sai. Ngay từ đầu bọn họ có lẽ là ôm ý nghĩ như vậy, thậm chí ngay cả xù Na đại nhân sợ rằng cũng nghĩ như vậy, nhiệm vụ lần này không khó, chỉ bất quá, bây giờ lại nhiều nhiều như vậy chuyện xấu, hơn nữa. Hạ Tạc Cạ cạ sĩ ánh mắt của hơi nheo lại, Hạ Tạc Cạ cạ sĩ tại nếm thử có cái gì? Không nhẫn thuật có thể giảm bất loại độc khí này, nếu như có thể tìm được nói, như vậy lần sau trong chiến đấu, nhất định có thể dùng đến. Chỉ bất quá kết quả có chút tiếc nuối, Hạ Tạc Cạ cạ sĩ cũng sẽ không chữa bệnh nhẫn thuật, mà bằng vào hắn nắm giữ này một ít thổ thiện chữa bệnh nhẫn thuật, hiệu quả cũng không tốt, bất quá cái loại này mặt trái trạng thái trải qua thời gian lâu như vậy cuối cùng cũng chậm chậm biến mất dưới chúng ta bây giờ đi tìm lại mì hỏi một chút hôm nay người này tới cùng là thân phận là gì còn có một chuyện khác sợ là chúng ta sẽ có một điểm phiền phức ta cần cấp cho mì tật duy phát cái tin tức hạ tạc cạ cạ xi ngẩng đầu tựa hồ nghĩ tới điều gì trong ánh mắt có một chút yêu thương nghệ dị nhỏ mắt nô no. có chuyện gì sắp xảy ra cho dù là tại sần căn phòng của trong nghệ dị vẫn như cũng là thấy được toàn bộ quá trình đương nhiên cũng nhìn thấy này một ít cướp một người cũng bao quát bọn họ cứu lao nhân kia đương nhiên mặt sau biến thành trung nhân nhân hắn dùng cái kia nhân thuật nghệ dị là đã gặp Tại nguyên rủa phía trên là có điều ghi lại, chỉ bất quá loại này ám hắc ý liệp thuật, suy yếu muốn thi triển điều kiện tiên quyết, hay là phải thông qua tà ma thân thể bộ phận đến vận chuyển liệu hình thành loại này. Đặc biệt chú thuật, muốn có tà ma thân thể rất đơn giản, một loại hay là kinh qua tử khí bồi dưỡng, đem thân thể của chính mình biến thành cùng loại tà ma thể chất, tình huống như vậy thời gian sử dụng thật lâu, hơn nữa đối chú thuật sử dụng cũng không có cái gì bàn trợ. Một loại khác hay là nhổ trổng, không chỉ có đem tà ma phong ấn tại trong thân thể, nhưng lại đem tà ma nhổ chồng đến trên người của mình. Nói như vậy, tốc độ nhanh hơn nữa sử dụng chú thuật có thể có lớn hơn thực lực để thăng chỉ bất quá sẽ làm tâm tình của mình trở nên càng thêm khó có thể không chế mất đi thần trí tình huống có khả năng cũng lớn đại tăng Nghệ gì phải không dự định tuyển chọn loại thứ hai chí ít hắn không có hắn rơi thân thể mình linh kiện dự định về phần dùng tử khí rèn luyện thân thể này cái có thể nhìn nữa chí ít hiện nay mới thôi đối nề gì chỗ tốt vẫn là vô cùng đại tình huống thế nào sân phát hiện phía ngoài tiếng động lớn dầm dỉ tựa hồ là thiếu rất nhiều hơn nữa có thể thấy bên kia vốn có thật lớn hỏa thế hiện tại đã không thấy được rất tốt phần lớn tù phạm đều đã bị mang về ngục giam Quỷ quốc này một ít nị dạ đang ở một lần nữa khắp phong ấn kết giới, hơn nữa tựa hồ là có điều biến hóa, nhằm vào này một ít cướp mục người pháp trận làm ra một ít biến hóa. "Mẹ, được rồi được rồi, ta biết rồi, cái kia chủ yếu nhân vật vẫn bị trốn thoát, ngươi nhận thức bọn họ." Màu đen đầu tóc, màu tím con ngươi, cao xương gò má, lạc mã hổ, tại trong ngục giam lúc sau là một cái lão nhân, nhưng là đang dùng một loại rất kỳ quái phương thức, tựa hồ là cái loại này xạ vậy màu đen đông tây, đâm vào cái khắc tù phạm trong thân thể, sau đó đem chúng nó người khác hút khô, thân thể hắn tựu thay đổi mở rộng hơn trẻ, tối hậu biến thành một trung nhân nhân. Ngươi nhận thức người này? Nghe gì đưa hắn thấy đều nói ra. Thần đang nghe người này bên ngoài miêu tả lúc sau, như mày. Sau đó tại nghe phía sau lúc sau, nhất thời kinh hô một tiếng, là hắn, dốc mì. là hắn, dốc mì. lời giống vậy ngữ, cũng xuất hiện ở đại mì phủ. hạ tặc cả cạ sỉ đoàn người còn muốn muốn đi tìm đại mì hỏi rõ ràng, nhưng là đại mì chính là thủ hạ tiến hơn một bước, trước một bước tìm được rồi bọn họ, mời bọn họ đi qua. đang nghe được hạ tặc cả cạ sỉ đám người miêu tả chuyện đã xảy ra sau đó, lại nghe hạ tặc cả cạ sỉ đối với cái kia được cứu đi người bên ngoài miêu tả cùng năng lực tự thuật sau đó, quỷ quốc đại mì không phục cái loại này chấn định rằng kinh hô thành tiếng, Dô Mi, Hạ Tạc cả cạ sì nhủ suy nghĩ một chút hồi, đột nhiên hình như là nhớ ra cái gì đó, trở nên nghiêm túc, trịnh trọng nhìn quỹ Quốc Đại Mi, ngươi là nói, người kia là Dô Mi, Đại Mi sắc mặt của cũng rất là xấu xí, nhưng là vẫn gật đầu một cái. Dô Hỉ Củ Hê này cùng vài người khác đều có chút mạc danh kỳ diệu, Hạ Tạc cả cạ sì nhìn Dô Hỉ Củ Hê này nói rằng, là bất tử quân đoàn cái kia. Dô Hỉ Củ Hê này bỗng nhiên nhớ tới, tại hơn 10 năm trước, cha mình bị cưỡng chế thu thập, chấp hành nhiệm vụ, có chừng mấy tháng chưa có về nhà, tối hậu tự mình nghe nói, cũng là bởi vì bất tử quân đoàn quen thợ tuy rằng thời điểm đó rùa hỉ cụ hệ nảy chưa từng thấy qua tràng diện như vậy nhưng là rùa hỉ cụ hệ nảy cũng nghe người qua không ít nghe đồn nạ Sakura tô dạ vài người nhưng là không hiểu ra sao hoàn toàn không biết vài người đang nói cái gì này hạ tạc Cạ si lao sư Quy 1 chương 207, tiếp viện chương 198, tiếp viện ủy quốc cũng thành công đánh chết phần lớn rộ mỹ chính là thủ hạ cuối cùng đem rộ mỹ tù cầm ở tại quỷ quốc ngục giam trong có người cũng suy đoán bất tử quân đoàn xuất hiện trước ngày đó xác dị thường cũng là bởi vì triệu hoán gia cường đại tà ma tuy nhiên có suy đoán như vậy nhưng là ai cũng không có chứng cứ có thể cho thấy chuyện như vậy hơn nữa sau đó rổ mì vậy nhất mạch nì dạ đại thể đều đã tử vong địa tịch cùng ghi chép rất nhiều đều đã thất lạc không gặp mà rổ mì thân thể lại rất cổ quái dùng các loại phương pháp cũng không có tử rổ mì trong miệng xong đầu mối cũng chỉ có thể đủ đưa hắn vĩnh viễn nhất quỷ quốc đại mì nói lâu như vậy tiếng nói cũng có một ít tiền vì vậy uống một ngụm trà thấm giọng một cái tươi mới trà hương tràng ngập mà nà dù tô đám người thì mục trường cầu nốc vẫn còn có tình huống như vậy nghe thật là lợi hại hình dạng nà dù tô cúi đầu nhăn lại mắt tỉ mỉ tự hỏi đột nhiên nhớ ra cái gì đó hét lớn các người nói như vậy là. Ngày hôm nay trốn chạy người kia, là Domi. Sakuza, kỳ bạ trên đầu nhất thể hiện lên điều điều hát tuyến. Sino cũng tựa đầu thiên hướng một lần, dùng hành động bày tỏ, ta không biết người này, thì nạ tạ nhưng thật ra không có phản ứng gì, luôn luôn đều là ngượng ngủng túi đầu. Ai? Đại gia vì sao nhìn ta như vậy? Nạ dù tôi nhìn chung quanh dưới, phát hiện Sakuza cùng kỳ bạ nhìn ánh mắt của hắn thật kỳ quái, không khỏi hỏi. Ngủng ngốc. Sakuza động tác nhanh như thiểm điện, trong lúc đó một đạo tàn ảnh bí nghĩa sâu xa xạ cù dạ tàng niệm điện quang thạch hỏa trong lúc đó nà du tổ cũng đã ôm đầu đau tê hai cái to lớn túi hiện lên ở tại minh đỉnh đầu của người xạ cù dạ quả đấm của trong nháy mắt dĩ nhiên hình như hiện lên một loại quang hoa hạ tạc cả cạ xì lão sư mới vừa nói ngươi lại không phải là không có nghe đến còn muốn lặp lại một lần nữa xạ cù dạ thật đáng sợ nà du tổ nhất thời vẻ mặt đau khổ dạng ủy quốc đại mỉ nghiêm nghị đối trước hạ tạc cả cạ xì nói rằng chỉ có thể nhờ ngươi hạ tạc cả cạ xì tiên sinh nếu để cho dỗ mỉ về tới đây nói sợ rằng hậu quả thiết tưởng không chịu nổi hà nội với quỹ quốc hết thể đều quá quen thuộc chúng ta người nơi này sợ rằng không có người có thể chống đối hắn hạ tạc cạ cạ sỉ cũng là khó được lên tinh thần biểu tình nghiêm túc nếu tiếp nhận nhiệm vụ này chúng ta tự nhiên cũng sẽ toàn lực ứng phó cho nên đại mì ngươi cũng không cần lo lắng hơn nữa dỗ mỹ hiện tại cũng chỉ là một người coi như là muốn làm gì tại trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào thực hiện chúng ta hội nghị biện pháp tận lực nhanh chóng tìm được biện pháp giải quyết đương nhiên chúng ta cũng cần ngài phối hợp đem tình huống nơi này cấp hộ cả đại nhân trần thuật một chút để người vào nhất lý nên như vậy vậy ta van ngươi các vị nếu như các vị có gì cần cựu cứ việc cùng nơi này thị vậy nói chúng ta cũng sẽ tận lực thỏa mãn ủy quốc đại mỹ dĩ nhiên thật sâu bái một cái điều này làm cho cổ nộ hạ mấy người đều nhất thời có chút thụ sùng được kinh đại nhân ngài khách khí chuyện này là chúng ta chức trách ngài cũng không tất như vậy dù thì cụ hễ lại vội vã đáp nhượng một quốc gia đại mỹ đối với bọn họ hành lễ này hoàn toàn không thua gì một cái trung ương quan viên cấp bình dân dân chúng hành lễ một dạng bởi vậy có thể nghĩ đối với nạ rủ tổ vài người mà nói càng lớn lao cổ vũ một quốc gia đại mỹ như vậy từ thỉnh cầu đối với thiếu niên lòng tự trọng thế nhưng thỏa mãn cực lớn yên tâm đi giao cho chúng ta Nhượng chúng ta nhanh lên một chút lên đường đi. Phanh, không có gì bất ngờ xảy ra, vừa một cái bảo lật. Nạ dù tôi lại một lần nữa ôm đầu cảm khái đi. Hạ Tạc cả cạ sì si nhìn tình thế phát triển đến trình độ như vậy, đã chiếm được mình muốn đầu mối, vì vậy cũng liền đứng dậy. Đã đúng như vậy, như vậy chúng ta liền cáo từ, chúng ta cũng cần một ít thời gian đến tìm cách một chút kế tiếp hành động. Nếu là như vậy, ta sẽ nhường nhân hòa phòng tài liệu nghỉ dạ chào hỏi. Nếu như các ngươi muốn xem tư liệu gì nói, phải đi phòng tài liệu đi. Đến lúc đó nơi đó nghỉ dạ hội đem rổ mỹ tư liệu giao cho các ngươi. Đại mì tối hậu cũng nói bổ sung một điểm nhiều hiểu một chút cũng tốt, đối với nhiệm vụ lần này cũng có ban trợ. Hạ tạc cả cạ sỉ si không có cử tuyệt, tại ngắn ngủn mấy cái trong nháy mắt giao thủ, đã bị đối phương cấp âm đến rồi hạ tạc cả cạ sỉ. Si. Đối với đối phương, cái loại này không rõ quỷ dị nhận thuật đúng là có một loại lo lắng. Nếu như có thể nói trước giải nói, như vậy tự nhiên là tốt nhất bất quá. Từ đài mị căn phòng của lúc đi ra, vài người nhất thời nghĩ lúc này đây, nhiệm vụ đã từ bắt đầu tưởng tượng rất đơn giản hình dạng, thay đổi càng ngày càng phức tạp. xuống tới chúng ta làm như thế nào? Sa giả đối với nhiệm vụ lần này cũng phát hiện vướng tay chân, trước đài mị cho bọn hắn sau khi nói xong, bọn họ mới biết được trước có thể cùng hạ tạc cả cạ sĩ giao thủ người kia dĩ nhiên là bằng vào một cái người tự đối kháng toàn bộ nhận giới tồn tại tuy rằng tối hậu thất bại nhưng lại như cũng nhượng cái khắc nhẫn quốc bể đầu sức chán một trận thời gian lúc này đây muốn đối mặt địch nhân như thế xạ cụ dạ trong lòng cũng có một trung thấp hỏng. do thì cụ hễ lại vô vô xạ cụ dạ kiên nhìn thấu xạ cụ dạ trong lòng thấp phỏng ý bảo nhượng xạ cụ dạ thả lỏng không cần thật trương trước đây xuất hỏng, bất tử quân đoàn lần đầu tiên xuất hiện chưa bao nhuong xa cu da tha long khong can thần truong truoc đay xuat hien cai loai nay cuc gặp cho nên mới kéo lâu như vậy nếu như là bây giờ nói chỉ sợ cũng sẽ không thời gian dài như vậy hơn nữa lúc này đây đối thủ có phải hay không là bất tử quân đoàn cũng nói không chắc bởi vì hiện tại quỷ quái đã bị phong ấn chúng ta cần sẽ đối trả chỉ là jomi còn có cái khác vậy mấy cái cứu hắn nghĩ ra mà thôi không cần lo lắng quá mức có ta cùng hạ tặc cả cả xì lão sư thì là không có cách nào đánh bại bọn họ nhưng là cũng sẽ không có nguy hiểm gì chúng ta bây giờ hẳn là trước đem chuyện này thông chi la zomi con co cai khac vay may cai cuu han ni ra ma thoi khong can lo lang qua muc co ta cung ha tac ca đại nhân dù sao chuyện này trước đây ảnh hưởng thật sự là quá lớn hạ tặc cả cả xì ngươi cứ nói đi hạ tặc cả cả xì luôn là một bộ buồn bã hình dạng khép lại trong tay thân thiết thiên đường vâng Rồi thì cụ hễ mẹ lao sư nói đối chuyện này là cần muốn cùng hộ ca đại nhân đăng báo hơn nữa chúng ta sợ rằng còn cần một ít trợ giúp được rồi nơi đây còn có một cái các ngươi không tưởng được người nga nói tới chỗ này hạ tặc cạ cạ xì tràn ngập hát thú vị nhìn một chút mấy cái tiểu quỷ đầu không tưởng được người na du tô bọn người miệng đồng thanh kinh ngạc hỏi nói ngắn lại chuyện nơi đây đúng là trở nên thú vị hạ tặc cạ cạ xì rảo phá tay phải ân hồng giọt máu rơi thành một cái dây nhỏ giang bàn tay ra vô vào trên mặt đất thông linh vật một trận khói trắng trợt nổi lên tiêu tán sau đó xuất hiện ở trước mặt mọi người là một cái quen thuộc chó nhật nó giơ lên móng vuốt tinh táo rơ rơ móng vuốt hỏi tiếng khỏe dùng vậy sắc bén đôi mắt nhỏ quét qua mọi người đã lâu không gặp hạ tặc cả ca xi cái lệ phép hành vi vừa khăn hiếm thấy nạ dù tô chỉ vào chó nhật cả tiếng kêu lên phanh xa cú lại một lần nữa không nhịn được câm miệng là bà cảm tạ chó nhật bà cùn dùng móng vuốt để ép háp cái lô thai đem tròn vo mặt nhu rũ nếu như bà là người nói thời khắc này động tác nhất định là đang lao hãn bà thật cao hứng lại gặp được ngươi hạ tạc cạ cạ sĩ thân thiết sờ sờ bạc cùng đầu sau đó lấy ra một cái vải vụn bạc cùn văn vừa nghe chúng ta cần muốn tìm người này ngươi phải nhớ kỹ cái mùi này đợi được lần sau lúc sau có thể sẽ làm phiền ngươi mùi này nhuộm ta nghĩ khởi thống nhị lão vào dưa chỗ mặt tuy rằng ta không nhớ rõ ta lúc nào ăn rồi nhưng là ta vững tin này cái chua sốt thoải mái hắn hẳn là tám đích vậy bạc cùn ta thích nhất hay là như ngươi vậy nghiêm trang nói vậy bạc cùn gật đầu sau đó tiện tay đem khối kia vải rách ném tới một bên ta đã nhớ kỹ hiện tại ngươi không cần nó nói xong vẫn ghét bỏ trên mặt đất cả cả mắm đớt. làm tốt Aun, bất quá đêm nay vẫn có một việc cần muốn ngươi hỗ trợ. Ghi, nhiệm vụ lần này ngươi hoàn thành tốt, không hổ là đệ tử của ta. À. Ha ha ha ha ha ha. Trong rừng rậm, hai cái đứng trồng ngược trước điên cùng chạy trốn, an mặc lục sắc bó sát người phục quái nhân vội vàng xung thứ. Sau lưng của bọn họ dĩ nhiên bởi vì cánh tay huy vũ, mang theo thật dài bụi mù, thật giống như rục ngựa chạy trốn. Sau đó cái loại này tiếng động lớn dầm dị yên. Nguyên lai người cũng là có thể làm được. Ghi lão sư, thanh xuân lực lượng, vĩnh viễn là không ngừng hết. Đây là ngài dạy ta nói, lẽ nào ngươi đã quên thôi? Ha ha, ta dĩ nhiên đã đã quên vì nghiêm phạt tác quên như vậy thì tại gia tốt đi tại trước khi mặt trời lặn chạy ảo cô nô hạ nếu như không hoàn thành sẽ làm tiếp 5.000 nghìn cái chống đẩy ngươi cũng cùng đi ra tốt đi ghi dĩ nhiên ghi lão sư tốt thanh xuân chạy nước rút a là ghi lão sư hai bóng người hình như như gió vũ điệu lên tối vốn là thật nhanh tốc độ dĩ nhiên càng nhanh vài phần tại hai người sau lưng người đi đường ken ken còn lại là bất đắc dĩ nhìn một chút sau lưng sát trời này đây đã là hoàng hôn được chứ nhìn chỉ còn lại tối hậu một tia tiểu đã hoàn toàn xuống núi thái dương ken ken thở dài quả nhiên không phải người bình thường cùng người bình thường trong lúc đó là không có gì tiếng nói chúng tôi cổ nộ hạ phòng giữ nị dạ còn đang nhàn nhã ngồi ở ghế trên chỉnh lý này trên bàn xuất nhập cổ nộ hạ thành viên đăng ký biểu lúc này hai cái dường như như gió thân ảnh đã từ cổ nộ hạ đại môn bay vào cổ nộ hạ vụ vụ vụ vụ hai cái cái bóng mơ hồ mang theo trận trận của phong đương nhiên còn có khắp bầu trời bụi mù này phòng giữ nị dạ vẫn không nói gì liền thấy hai bóng người đã tại nhai đạo lối vào thải ra tứ đạo trưởng trưởng thanh lại vết tích cuối cùng là ngừng lại sau đó phòng dữ dạ hay là một đầu tuyến đã sớm biết đã sớm biết lấy phương thức này vào trừ bọn họ ra chỉ sợ cũng không có người khác phòng giữ ni dạ phù nạch. ha ha ha ha Ly, ngươi còn là chậm a cuối cùng không có trước khi mặt trời lặn tiến nhập cổ nộ hạ a mỹ tật huy hai tay chống nạnh, càn dỡ nợ nụ cười tuy rằng trên tay tất cả đều là đất nhưng là tịnh không có vấn đề gì mỹ tật huy vẫn là thần thái sáng láng cho dù là đem màu xanh biếc quần áo nịt làm ra hai cái hoàng sắc dấu móng tay cũng không có quan hệ gì cũng chậm một chút duy lão sư dốc ly so mỹ tật huy còn là kém một bước vừa lúc tiến vào hay là lưỡng điệu mơ hồ bóng người tiến đến Tuy rằng cách xa nhau thời gian hầu như vì không thể tra, thế nhưng lấy tốc độ của bọn họ, cho dù là như thế một điểm mỉm cười thời gian, kém cự ly cũng là rất lớn. Mị Tật Huy vô vỡ li vai, đương nhiên, tình không có để ý trên tay này một ít hậu hậu bụi bậm. Mị Tật Huy không ngại, dốc ly tự nhiên cũng không chú ý ly. Là lúc sau đổi tiền mặt nam nhân hứa hẹn. Phải biết rằng thanh xuân tình cảm máy liệt, hay là tại thất bại lúc sau binh phát, bởi vì thất bại hay là nỗ lực bắt đầu à? Ly, không muốn đoán giận ta, phải biết rằng kiên trì, ngươi cũng sẽ vượt qua ta. Ta không có đoán giận ngươi, lão sư, ta nghĩ làm hay là nỗ lực, nỗ lực cố gắng nữa thẳng đến có một ngày ta có thể trở thành giống như lão sư một dạng cường đại đi ra dốc ly nhất thời xoay người dựng lên tiêu chuẩn tư thế dường như người máy một dạng dùng thân thể phập phồng khác biệt không vượt lên trước không năm ly tiêu chuẩn động tác hoàn thành trước chống đẩy hơn nữa hoàn thành tốc độ cũng là phi nhanh Mị tật huy lão sư lệ nóng doanh trọng thâm tình nói rằng ly đây là thanh xuân a thanh xuân khiêu chiến chính là như vậy tràn ngập sức sống cùng tinh thần phấn chấn a dốc ly cũng là lệ rơi lệ mặt vâng huy lão sư lúc này ken ken một đầu hát tuyến rất xa nhẹ nhàng bất đắc di đi vào cổ nội hạ đại môn nhìn phòng giữ nị ra ánh mắt đồng tình chỉ có thể nhú bay sau đó từ nhẫn cụ trong túi sách móc ra ra thôn bằng chứng cùng nhiệm vụ quân chủ gạch bỏ ra thôn đăng ký mỗi một lần trở lại trong thôn đều có thể đủ nhìn đến như vậy đồng tình biểu tình phòng chứng bọn họ cũng rất kỳ quái có như thế nhượng đầu ngờ ở hãy đau nhức bựa đồng bạn có thể hay không rất đau đớn cân nào à ken ken trả lời đích vậy hơn nữa nếu như ngươi không có bị bọn họ mang thành bựa nói như vậy hội càng thêm bất đắc dĩ đó là một loại thật sâu cảm giác vô lực đương dốc ly tối hôm qua chống đầy lúc sau ken, ken cũng đi tới hai người bên người nga mỹ tật uy xoay người đồng thời Joply cùng Kenken cũng đưa mắt trong cùng một lúc quang hướng cái hướng kia, cái hướng kia xuất hiện một cái người tiêu chuẩn ám bộ trang phục màu đen áo khoác trên mặt là một cái hồ hầu mặt nạ thanh âm của hắn trung tràn đầy áy náy, thế nhưng lại mang một loại không thể nghi ngờ, thật là rất mạo muội quấy rối các vị, hơn nữa còn là tại các vị ban nay hoàn thành nhiệm vụ lúc trở lại, nhưng là thật đáng tiếp nói cho đại gia, hồ ca đại nhân đang đợi chư vị, hy vọng đại gia có thể cùng ta cùng đi. Su Nạ Cơ sắc mặt nghiêm túc nhìn trước mắt ba người mỉm cười, Joply, Kenken, Kenken đem nhiệm vụ đan giao cho Su Nạ Cơ, Nạ Cơ tại thẩm tra đối chiếu nhiệm vụ sau đó gật đầu các vị, các ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành phi thường tốt, chỉ bất quá, thật đáng tiếc nói cho đại gia, sợ rằng lại có một chuyện cần các ngươi phải hoàn thành. là nhiệm vụ gì? mỹ tật uy long mi duong lên, nghiêm trang hỏi. hắn tuy nhiên có một ít bựa, nhưng là hắn thế nhưng dộn nhịn, lại không nốc, dưới tình huống bình thường, chắc là sẽ không nhượng ban nãy trở về thôn nỉ dạ lập tức tiếp tiếp được một cái nhiệm vụ, bởi vì nỉ dạ nhiệm vụ đều rất nguy hiểm, không có nghỉ ngơi tốt dưới tình huống, rất dễ tại trạng thái hiếm thấy kém lúc sau bị mất cánh mạng của mình. nếu như là một mình hắn, như vậy tự nhiên không có vấn đề, nhưng là hắn bây giờ còn mang theo hắn hai cái đệ tử. Thời gian dài cường độ cao nhiệm vụ rất dễ nhượng đệ tử của hắn thân thể suy sụp rơi đây cũng không phải là một giờ. Bất quá hắn tuy rằng không tưởng tiếp thu nhưng là vẫn muốn hỏi một chút căn cứ nhiệm vụ tình huống rồi quyết định có đúng hay không cần phải tiếp nhận hạ tạc cả cả sỉ cùng rồ hỉ cụ hệ này mang theo bọn họ tiểu đội tại hai ngày trước chạy tới quỷ quốc hoàn thành một cái nhiệm vụ chỉ bất quá bọn họ hiện tại ra một ít trạng huống nam đó bất tử quân đoàn đứng đầu rô mi bị người từ quỷ quốc trong ngục giam cứu đi tạm thời tình huống còn không biết nếu là như vậy mỹ tật huy nhíu mày lấy hạ tặc cả cạ sĩ cùng rỗ hỉ cụ hệ mẹ hai người năng lực mới có thể đối phó rỗ mỹ đi ban đầu ở bắt rỗ mỹ lúc sau nghe nói cũng không có phí quá nhiều khí lực Thu nạ hai tay tới trung điệp rút ra một cái tình báo để ở tại mỹ tật huy trước mặt của đây là hạ tặc cả cạ sĩ đưa tới tình báo mỹ tật huy dốc ly cùng ken, ken đồng thời đưa ánh mắt về phía trước mắt tờ giấy kia mỹ tật huy là kinh ngạc mà ken, ken cùng dốc ly là kinh hỉ dốc ly lớn tiếng nói ghi lão sư tiếp được đi thanh xuân phải không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào cho dù là lại bề ngoài chỉ cần nghĩ đến trở nên mạnh mẽ tự bốc cháy lên Mị Tất Huy lại nhìn một chút Ken Ken, Ken Ken cũng là gật đầu. Mị Tất Huy cuối cùng đưa ánh mắt về phía Sú Na Cơ, "Tốt, như vậy chúng ta tiêu tiếp được nhiệm vụ này. Đồng thời, chúng ta biết dùng tốc độ nhanh nhất lên đường." Như vậy thì nhờ ngươi môn. Tú Na đem vật cầm trong tay nhiệm vụ đang đưa cho Mị Tất Huy, đồng thời thiêm thử nhất trưởng giả thôn chứng minh. Huy lại nhìn một chút Ken Ken, Ken Ken cũng là gật đầu. Mị Tất Huy cuối cùng đưa ánh mắt về phía Sú Na Cơ, "Tốt, như vậy chúng ta tiêu tiếp được nhiệm vụ này. Đồng thời, chúng ta biết dùng tốc độ nhanh nhất lên đường." Như vậy thì nhờ ngươi môn dù nạ đem vật cầm trong tay nhiệm vụ đan đưa cho mì tật uy đồng thời thiêm thự nhất trường già thôn chứng minh Quy một chương 208, nguy trang thất bại chương 199, nguy trang thất bại đưa mắt nhìn ba người ly khai tại xù nạ sau lưng tịnh âm nghi ngờ hỏi đại nhân phía trên kia có cái gì dĩ nhiên để cho bọn họ kích động như vậy tại tịnh âm trong ngực cái kia ửng đỏ sắp tiểu chư cũng là manh manh hử hai tiếng nhìn qua tựa hồ cũng là tràn đầy nghị hoặc đó chính là cỗ nộ hạ từ chế thôn bắt đầu tiểu lưu chuyển xuống đông tây là cùng bạn trong lúc đó giảng bờ ca nạ ánh mắt trước nay chưa có sáng sủa Giang buộc này một cái từ thực sự có thể nói là quán xuyên toàn bộ cỗ nổ hạ cũng không quá đáng nói phân hai đầu mà ở quỷ quốc một đầu khác tại quỷ quốc hạ tặc cả cạ xi si đem tình báo truyền lại trở về cỗ nổ hạ sau đó hắn liền mang theo mọi người hướng về mục đích xuất phát đương đầu chính là đúng con kia cho nhận cùn hạ tặc cả cạ xi si, chúng ta đây là đi nơi nào dù thì cụ hễ này nhìn bọn họ đi bây giờ lộ tuyến cũng không như là ra thôn lộ tuyến hắn giờ phút này môn chẳng lẽ còn có thời gian đi dạo không phải là hẳn là trực tiếp đi tìm đầu mối sân bây giờ thái dương còn không có há sơn dưới tình huống nếu như có thể ở trong thành sưu tầm hay là có thể tìm được một ít đầu mối cũng nói không chắc hạ tặc cạ cạ xì nhưng thật ra mỉm cười đưa mắt từ trong tay thân thiết thiên đường thu hồi lại không nên gấp gáp tìm được người này sẽ cho chúng ta lớn hơn trợ giúp hơn nữa người này các ngươi vẫn rất quen thuộc rất quen thuộc vậy là ai vài người đều là không hiểu ra sao không biết hạ tặc cạ cạ xì là đang nói cái gì hạ tặc cạ cạ xì cũng không có giải thích mang theo mọi người đi ra đài mỹ phủ đi hướng hai bên trái phải chỉ có vài tòa phủ đệ cách quỷ quốc vũ nữ nơi ở Nơi đây không phải là, bọn họ đều đã tới nơi đây, đương nhiên có thể biết nơi đây là địa phương nào. Cái kia khả ái tiểu cô nương, ngày đó tại lúc ăn cơm nhìn thấy cái kia, như thế vừa nhắc tới, đều có sở ấn tượng. Tại sao muốn tới nơi này? Bọn họ nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ, vu nữ nơi đây sẽ có người nào là bọn hắn biết. Càng chưa nói quán thuộc, Quý Quốc, bọn họ cũng đều là lần đầu tiên tới ngạch. Hạ Tạc Cạ Cạ sĩ dùng khoái trá mõm nói rằng, các ngươi còn nhớ rõ ngày đó ngồi ở vu nữ bên người cái đó cá nhân. Do thị cụ hễ này còn có ấn tượng, suy tư một trận, sau đó nói, là cái kia gọi Phong Thiếu niên ta còn nhớ kỹ. Lúc đó nói qua là làm thuê muốn nỉ ra bảo hộ phụ nữ. Lúc đó ta còn rất kinh ngạc, niên kỷ cùng chúng ta không sai biệt lắm đại, dĩ nhiên đã có thực lực mạnh như vậy. Nghe đến rổ hỉ củ hệ mẹ vừa nói như vậy, xà củ giả cũng nghĩ tới. Vừa nói như vậy, tự hồ là có một chút ấn tượng. Nạ dù tổ cũng tao mày, giả vờ nghiêm chỉnh tại tự học suy tính, mặc dù đang trong óc của hắn, không nhớ rõ cái kia vu nữ bên người có người nào. Tự hồ là có người đi. Các ngươi không cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc? Vài người càng không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết hạ tặc cạ cạ si là muốn nói một ít gì. Hạ Tạc cả cạ sì chỉ là nhún vai, không có giải thích, vuông lòng nhất tiếu. Nha. Đến rồi. Nói đến đây, mọi người ngẩn đầu. Quả nhiên, đến rồi một cái khí phái dinh thự cửa. Hạ Tạc cả cạ sì gõ cửa. Vu nữ dinh thự đại môn chi một tiếng nhat tieu ngầm đầu, đen roi có nguoi cả xì đau qua nhien vệ khi nhìn đến chư vị, lễ phép hỏi mấy người lai lịch. Nghe đến thị vệ vấn đề, Hạ Tạc cả cạ sì giới thiệu thân phận của mình, đồng thời biểu thị muốn lại một lần nữa bái phỏng phong còn có Vu nữ đại nhân tình cầu. Bọn họ đã tới một lần, nơi này thị vệ còn là có ấn tượng, khi lấy được Vu nữ đại nhân khẳng định sau đó chưa từng có nhiều hỏi, cũng liền mang theo mọi người vãng tiến đi đương hạ tặc cả cạ xì đám người ở thị vệ dưới sự hướng dẫn đi vào phòng tiếp khách lúc sau vũ nữ đã ở trên tọa vị trí cùng đợi mọi người mà nàng bên phải dưới chỗ ngồi chính là cùng bọn họ gặp một lần phong các vị lúc này đây bãi phỏng lại có chuyện gì sân đối với những gỗ này lán nghỉ dạ đúng là có một chút thất vọng tại quỹ quốc đai mỹ cổ suy dưới nghe vào năng lực tựa hồ là rất mạnh nhưng trên thực tế xử lý tuy rằng cũng không tệ lắm nhưng là cũng không đúng hạn ngắm chung như vậy hoàn mỹ cho nên cùng với trên cũng không bằng nay la nghi da mới bắt đầu mì co suy duoi nói chuyện với nhau nóng như vậy cắt nói cho cùng sân vẫn chỉ là một hơn mười tuổi hải tử có chút tính trẻ con cũng là rất bình thường ngày hôm nay chúng ta tìm cũng không phải vu nữ ngươi mà là đang bên cạnh ngươi hỉ ủ gạn nệ gì hạ tặc cả cạ xì ngồi xuống sau đó chầm rãi nói ra đến một đồng thời trong ánh mắt bính ra một mạt hoang mang sau đó nhìn chằm chằm hai người cái gì nạ du tổ sa nhất thời lấy làm kinh hãi dù thì cụ hễ này cũng là trong ánh mắt hiện lên một loại thần sắc kinh ngạc về phần hí nạ tạ còn lại là nhất thời cuống quýt túi đầu trong lòng cũng không ngừng tưởng nệ gì ca ca tại sao lại ở chỗ này sa nghe đến hạ tặc cả sỉ nói nhất thời có một chút hoang mang Hắn cũng biết nghề gì cộ nổ hạ phản nhận thân phận tái kiến cộ nổ hạ nghị gia hội có hậu quả gì không, nói như vậy, trong thôn đều sẽ đối phản nhận hạ đạt lệnh truy nã, đã là không chết không thôi tình huống, như bây giờ tử, đã là xấu nhất tình huống. San dù sao niên kỷ còn nhỏ, hơn nữa kinh nghiệm xử sự khi thiếu, không có và những người khác tiếp xúc, đối với đạo lý đối nhân xử thế cũng không có quá nhiều quan cảm, cho nên dưới tình huống như vậy, theo bản năng hướng về lệ gì nhìn thoáng qua. Hạ Tạc Cạ Cạ sĩ từ nói ra câu nói này, lúc sau cũng đã đang nhìn hai người phản ứng, bây giờ thấy sần phản ứng, trong lòng đã vô cùng chắc chắn, xu su khuyet thieu khong co va như không biết nghề vay theo ban nang huong ve ne người, phản ứng đầu tiên tuyệt đối là nghệ dị là ai mà không phải nhìn về phía người bên cạnh đương nhiên đối với hạ tặc cạ cạ si mà nói hắn đã có 10 phần năm chặt đương nhiên nghệ dị tại sẩn vô ý thức nhìn về phía mình lúc sau tự biết mình thân phận đã bại lộ sẩn cũng không phải một cái truyền thống ý nghĩa trên lý dạ cho nên nói nàng rất dễ sẽ bạo lộ ra một ít tin tức nhưng là cái này cũng không quan trọng hơn chí ít hiện tại mà nói đối với nghệ dị cũng không phải nhiều hư tình huống nghệ dị muốn rời khỏi mấy người này là không giữ được hơn nữa nếu như nếu như thực sự giao thủ sợ rằng chiếm thượng phong cũng nói không chắc không hổ là hạ tặc cạ cạ làm ám bộ tiền bối đây. không sai đúng là không có phong người này ở chỗ này chính là ta thì ủ gạn nệ gì nếu đã bị xuyên qua như vậy nệ gì cũng không có cái gì ẩn nút cần phải trên mặt một ít biến hóa lại ở lặng yên không một tiếng động trung lệ vị trí mà cặp kia trong mắt đen nhánh cũng từ từ trở nên trong suốt tối hậu biến thành làm sạch tinh khiết trắng cương nghị hình dáng trở nên nu hòa vẫn như cũ là vậy nhất trường thanh tú khuôn mặt nệ gì nhẹ cung la cười cười nâng lên trên bàn nước trẻ xanh tiểu nhấp, một cái nhìn qua đối với những người ở trước mắt cũng cũng không thèm để ý chỉ bất quá ta đúng là muốn biết các ngươi là làm sao biết ta chính là hỉ ủ nệ gì đây tuy rằng hỏi là các ngươi nhưng là nệ gì nhưng là nhìn về phía hạ tặc cạ cạ gì si. đồng thời nhìn đến nệ gì biến hóa hạ tặc cạ cạ gì si bên người cái đó một ít mọi người há to miệng khiếp sợ nhìn nệ gì linh nệ gì lại ca ca xi đong thoi nhin đen nghe gi bien hoa ha tac ca ca xi ben nguoi cai đo mot it moi nguoi ha to mieng khiep so nhin ne gi ninh ne gi lai ca na du toi giật mình tiêu lên nệ gì ca ca khi nã tạ cũng nhỏ giọng tiêu nệ gì chỉ bất quá thanh âm thật sự là quá nhỏ cho dù là tại nàng người bên cạnh đều không có nghe được chớ nói chi là nệ gì do thủy củ hệ lại nhưng thật ra có chút kinh ngạc nệ gì sự tình nàng cũng nghe nói chỉ gi do thi cu he mẹ biết cũng không nhiều cứ nàng biết vì tất duy là một cái lao sư rất tốt tuy nhiên có lúc sau bỡ một ít nhưng là đối với học sinh đúng là vô cùng dụng tâm cũng vô cùng chăm chú ruột thị cụ hệ này không biết nghệ gì tại sao muốn ly khai cổ nộ hạ có thể nói nghệ gì biến hóa nhuộm mọi người đều thất kinh hạ tặc cả cạ sỉ đang quan sát mấy người bọn hắn nghệ gì đã ở quan sát người đối diện ngoại trừ hạ tặc cả cạ sỉ là lấp lánh hưu thần nhìn bọn hắn chằm chằm những người khác trong ánh mắt của đều hoặc nhiều hoặc ít hiện lên thần sắc kinh ngạc hiển nhiên tại hạ tặc cả cạ sỉ trước khi nói bọn họ cũng không biết nói nghệ gì thân phận cứ như vậy kỳ thực cũng chỉ là hạ tặc cả cạ sỉ đã biết thân phận của hắn mà thôi ta tịnh nhìn không ra người biến hóa mà là bởi vì cái đó nguyên nhân của hắn nói thật ra ta nhưng thật ra thật tò mò ngươi biến thân thuật tại sao có thể làm được loại tình trạng này căn bản không phát hiện được trả cờ dã ba động cũng không có cái gì cái hở thuận tiện nói cho ta biết nếu như ngươi không ngại hạ tạc cả cạ si nhìn nể gì giống như là một cái đã lâu không gặp lão bằng hữu ta nói ra các ngươi cũng vô pháp làm được dù sao ta có bị hạ tiểu gảng bán trợ ta trả cờ dã không chế năng lực muốn vượt qua xa cấp bậc của ta nghệ Di mặc dù không có nói rõ nhưng là ý tứ cũng biểu đạt rất rõ ràng các ngươi sợ rằng thực lực thiếu nệ gì để ép một chút thủ, trấn an một chút rất lo lắng sẩn, ý bảo nàng không cần lo lắng, tình không có quan hệ gì. sẩn tuy rằng không biết nệ gì vì sao bị bọn họ đã biết thân phận còn không xuất ruột, nhưng là nệ gì luôn luôn đều cũng có trước kế hoạch của chính mình. như vậy thì nhìn hắn đi, sẩn còn không có phát hiện. thời khắc này nàng trong lòng đã đối với nệ gì có một loại ý lại tâm lý, hoặc là nói là mù quáng sùng bái cũng không quá đáng, bởi vì sẩn ý nghĩ trong lòng hay là nệ gì có thể ứng phó tất cả mọi chuyện, chỉ cần có hắn tại. bây giờ có thể đủ nói cho ta biết nguyên nhân. hạ tặc cả cạ si lao sư, hoặc là nói hạ tặc cả cạ si tiền bối nghệ buông lỏng nhất yếu nghệ dĩ đối với mình biến thân thuật tràn đầy lòng tin hơn nữa có ám bộ một ít phương pháp đặc thù nghệ dĩ tự tin tự mình là không có cách nào xuyên qua loại trình độ này nguy trang tại không dùng tới bị hạ cựu gẳng dưới tình huống không chỉ là nghệ dĩ cho dù là cùng hạ tặc cả cà si, cùng nhau này một ít đội hữu cũng đều nhìn chằm chằm hạ tặc cả cà si bọn họ cũng rất muốn biết hạ tặc cả cà si là thế nào phát hiện cái loại này biến thân thuật vừa cho dù là gần trong gang tức biến hóa bọn họ cũng không có cảm thấy có chút nào trả cơ dạ ba động xa cù dạ vài người cảm giác được có chút thiệt bài bởi vì bình thường mà nói, nị dạ đang sử dụng biến thân thuật giải hòa trừ biến thân thuật lúc sau, là trạ cờ dạ ba động lớn nhất lúc sau, thậm chí cách rất xa đều có thể đủ cảm thấy. bất quá nếu để cho bọn họ biết, ngay cả hạ tặc cả cạ sĩ cùng dỗ hỉ cụ hệ này cũng không có cảm thấy trạ cờ dạ ba động nói, sợ rằng tâm tình của bọn họ hội tốt hơn rất nhiều. ngay mọi người khẩn trương này hạ tặc cả cạ sĩ lúc sau, một cái thanh âm hùng hậu chuyển đến, nô, bởi vì mùi a, ghé vào hạ tặc cả cạ sĩ bên chân cái kia không hề tồn tại cảm xúc ác cùn lúc này nâng lên chiếu chiếu ba ba mặt, cái loại này mà không thay đổi mềm thấp thấp trên mặt của phối hợp cái loại này hình như là coi rẻ hết thể ánh mắt sắp bén nhất thời đại xuất danh tiếng là khăn hiếm thấy nệ dĩ lúc này đột nhiên nhớ ra cái gì đó sau đó hưng phần nói ta đã biết là bởi vì mùi tuy rằng biến thân thuật biến hóa thân hình cùng tiếng nói nhưng là mùi như cũng không có biến hóa khăn hiếm thấy hay là căn cứ này cái tìm được nệ dĩ đại ca đi là bác cùn xa cú dạ cũng đối với nạ dù tổ tùy đặt tên tự có một chút bất đắc dĩ bất quá mở to hai mắt tỉ mỉ suy nghĩ một chút ra vẻ chỉ có này một loại giải thích phải là như vậy đi nệ dĩ lại nhẹ nhàng nợ nụ cười lắc đầu nếu như các ngươi có cơ hội thêm vào ám bộ nói như vậy thì sẽ biết việc này là căn bản không thể năng phát sinh bởi vì ở ám bộ lúc thi hành nhiệm vụ dù cho có một chút sơ hở ngươi cũng sẽ không sống lâu như vậy mà là dùng tính mạng làm ví dụ nói cho tiếp theo giới ám bộ không muốn làm như vậy cho nên các ngươi tìm cách tốt nhưng là lại phải không thành lập bởi vì ta đang thay đổi thân thuật lúc sau đã dùng ám bộ cái loại này đặc biệt cải biến mùi đồ hạ tạc cạ cạ sỉ xoa xoa bắc cùn sau đó dùng đầu ngón tay gãi bắc cùn tằm bắc cùn còn lại là bất đắc dĩ nói hạ tạc cạ cạ sỉ nếu như ngươi có thể không bính lời của ta chúng ta vẫn là bạn tốt Hạ tất cả cả sỉ không có để ý Bạch Cường kháng nghị, trái lại lười biến hỏi. Nè gì, ngươi ở đây ám bộ lĩnh người nào đồ lúc sau, còn nhớ rõ đưa cho ngươi người là nói như thế nào? Nô! No. Nè gì như mày, nè gì trí nhớ tốt. Sau đó nói, loại vật này có thể cải biến mùi, nếu như không phải là đặc thù hết kế giới hạn, giống nhau rất khó xuyên qua. Nói rất đúng, Bạch Cường cũng không phải một cái thông thường nhận quyền, hắn cứu giác tại riêng phương hướng, linh vận trình độ có thể so với vậy nhận quyền cao năm đến mười bội, cho dù là có cái loại này cải biến mùi tê thuốc, đung bach cun cung là như cũ rieng phuong huong linh man thể gửi quyen cao 5 đen 10 boi cho du người người vốn có vị đạo. Hơn nữa Bạc Củn còn có đây đối với mùi rất cao trí nhớ cùng nhận năng lực, người quá vị đạo, cho dù là quá rất dài ngày, như cũ có thể nhớ kỹ ai vậy đặc hữu vị đạo, đương nhiên, cái này cũng chỉ nhằm vào mùi. Cho nên, Bạc Củn tại đối ngã thuyết khởi lúc sau, ta cũng đã có rất một số lớn cầm, ngươi chính là hỉ ủ gạn nệ gì? Hạ Tặc Cạ Cạ sĩ cuối cùng đem sự tình toàn bộ đều giải thích đi ra. Bởi vì Mạc Củn trí nhớ còn chờ đề cao, bình thường nhìn đến Hạ Tặc Cạ Cạ sĩ không có mặt nạ bảo hộ mặt, nhưng chẳng bao giờ nhớ kỹ quá người dư. đặc Củn cũng, cũng mang si mong vớt được rồi, chính là ta có rất một số lớn cầm nói như vậy bản thân ngươi cũng không phải là hoàn toàn xác định nhưng là ngươi còn là quyết định đi thẳng đến bên này tham thí nghệ dĩ như có điều suy nghĩ ngầm đầu ma xa một chút bên trái thủ ngó nút phía trên giới chỉ nói như vậy lên tới nói đúng là một cái rất hữu hiệu quyết định tại quý quốc hơn nữa còn là bị thuê mấn nghĩ dạ có cổ nộ hạ thân phận hành sự thuận tiện rất nhiều hơn nữa ta cái kia thân phận lại chỉ là một thuê mấn nghĩ dạ nếu quả như thật có vấn đề gì nói vấn đề cũng sẽ không rất lớn nói như vậy lên tới thì là ta tại mới vừa tham thí chúng không có bạo lộ ra sợ rằng kế tiếp yêu cầu của ngươi hay là giao thủ đi hạ tặc cạ cạ xỉ nhưng thật ra không có dấu giếm dự định sảng khoái gật đầu không sai nếu như mới vừa rồi không có thu hoạch nói ta tiểu dự định cùng ngươi giao thủ nhìn nhìn từ nhận thuật của ngươi cùng thể thuật thượng hắn nhìn ngươi là không phải là nề gì nếu như cũng đây nề gì nhưng thật ra có chút hiếu kỳ nếu như phát hiện quả thực không phải là như vậy hạ tặc cạ cạ xỉ sẽ làm thế nào coi như là nói sai như vậy cũng nói ngươi ở đây sắp tới cùng nề gì tiếp xúc qua cụn mũi là không có sai lại thế vi mùi nó cũng có thể phân biệt ra được nếu quả thật là loại tình huống đó nói đúng là có một chút phiền thoái dù sao giờ phút này ngươi còn là làm thuê và quý quốc chúng ta cũng vô pháp đối với ngươi như vậy chỉ có thể tại sau đó nữa tìm ngươi hạ tặc cà cà si cũng không chú ý ngươi nói như vậy ngược lại cũng thẳng thắn thành thần hiện tại đã biết là ta như vậy kế tiếp các ngươi định làm gì là muốn tập nã ta trở lại ta cũng sẽ không ngồi chờ chết nga lời mặc dù nói như vậy nhưng là nệ gì lại không có chút nào lo lắng bởi vì hạ tặc cà cà si nếu biết thân phận của mình rồi nếu như là ôm phát lệnh truy nã mục đích như vậy sẽ có cái khác một vạn loại phương pháp đi đối phó nệ gì, cũng sẽ không là dùng này một loại gặp mặt nói chuyện với nhau phương thức nệ di cho nên nói như vậy chỉ là muốn biểu đạt một cái ý tứ có chuyện gì Cứ nói thẳng đi. Khí nạ tạ đám người nhưng không biết hai người dự định, còn tưởng rằng thật là muốn truy kích nghề gì đây, khí nạ tạ lo lắng ngẩng đầu, có chút lo lắng nói rằng, Hạ Tặc Cạ Cạ cả cả xỉ lão sư. Nạ dù tổ cũng nói, Hạ Tặc Cạ Cạ cả cả xỉ lão sư, bây giờ không phải là hẳn là trước hoàn thành quỷ quốc nhiệm vụ thôi. Chuyện này, đang hoàn thành nhiệm vụ sau đó rồi hãy nói. Vài người khác cũng còn muốn nói điều gì, chỉ bất quá rồ hỉ củ ến mãi lại đè lại bọn họ, ý bảo bọn họ không cần nói, nghe Hạ Tặc Cạ Cạ cả cả xỉ. Hạ Tặc Cạ Cạ xỉ gãi chi bat qua rua hi cu he nay lai đe lai bon ho cái phát, nói rằng, a, à, dĩ nhiên không phải ta còn không có tâm tình cùng người giao thủ, ngươi tự nhiên cũng không về ta quản. lại nói tiếp, ta nhưng thật ra cần muốn hỗ trợ của ngươi, hạ tạ cả cạ sì tại trong lòng nghĩ đến, đương nhiên không về ta quản, ghi tên kia hẳn là cũng nhanh phải đến đi. quy một chương 209, trăm mắc. chương hai trăm, thì nạ tạ cũng mắc. mắc. cần ta khuc mac chuong 200 tram thi na ta khuc mac nệ di bị nhận ra sau đó, nhưng thật ra vô cùng nhạt nhien, an nói cử chỉ cũng cùng bình thường một dạng, chỉ bất quá so sánh với giác mà nói, nhưng thật ra nạ dù tổ đám người có chút không được tự nhiên, từng gần một cái làng đồng bọn cũng cùng nhau tham gia trùng nhịn quốc thi, thế nhưng hôm nay mặc dù nói không hơn được nhân. Thế nhưng lập trường đã cải biến. Hạ Tạc Cạ Cạ Sĩ đối loại chuyện này nhưng thật ra nhìn tương đối khai, Lý Dạ từ trước đến nay cũng là vì tự mình nhẫn đạo mà tồn tại, không có vĩnh viễn địch nhân, bây giờ bằng hữu không thể năng vĩnh viễn là bằng hữu, mà địch nhân cũng sẽ không là vĩnh viễn địch nhân, cho nên Hạ Tạc Cạ Cạ Sĩ đối với nệ gì, không thể nói rõ có hảo cảm, nhưng là cũng không có quá nhiều chán ghét, nếu quả như thật lại nói tiếp, Hạ Tạc Cạ Cạ Sĩ thưởng thức nghệ gì thực lực, ở nơi này niên linh có thực lực này đã là một. Cái phi thường khó được chuyện, nhưng là Hạ Tạc Cạ Cạ Sĩ cũng bởi vì nệ dị thoát khỏi cổ nô hạ còn đối với nệ dị có một chút chán ghét. Cái này cũng rất bình thường. Nể gì từ Hạ Tạc cả cạ sỉ trong thần sắc cũng đã đa biết này một ít. Người vĩnh viễn không thể năng đơn thuần thích hoặc là đơn thuần đáng ghét một cái người, bởi vì người luôn luôn phương diện tốt cùng hư phương diện. Tương đối với giác quan của mình, đối với mình tốt cùng lúc càng nhiều. Như vậy người này hay là bằng hữu, đối với mình bất lợi phương diện càng nhiều. Như vậy người này hay là địch nhân, không hơn. Hiện tại, Hạ Tạc cả cạ sỉ tiểu cần muốn nghề gì bang huu đoi voi minh bat loi phuong dien cang nhieu nhu vay nguoi nay hay la đich nhan khong hon hien tai ha tac ca ca si tieu can muon nghe gi bàn cho ta cần muốn người giúp ta tìm được người kia. Có người bị hạ tiểu gặng bán chợ, chúng ta có thể mau hơn tìm được bọn họ. Đối với nể Dị tư liệu, Hạ Tạc cả cạ sỉ biết đến vẫn là vô cùng rõ ràng. Vô luận là bị ạ tiệu gẳng dị biến mang tới cái loại này phạm vi lớn điều tra thấu thị, hay hoặc là nhiều hơn đến năng lực đặc thù hồi tưởng, đều có thể đủ để cho bọn họ chuyển kế tiếp dễ dàng rất nhiều. Đây cũng là hạ tặc cả cạ sỉ muốn tìm nghệ gì nguyên nhân. Bàn trợ các ngươi, Nghệ gì ách nhiên thất tiếu ngươi nghĩ sai rồi. Ta ở chỗ này nói thẳng ra, cũng không là quỷ quốc cố dùng ta, mà là ta tự nguyện mà thôi. Ta cứu sân, sân đáp ứng nhượng ta tại quỷ quốc phòng tài liệu nhìn một ít nhân thuật tư liệu, không hơn. Quỷ quốc đại mỹ cũng không có ra lệnh cho ta năng lực, hơn nữa giữa chúng ta cũng không có khế ước quan hệ. Hạ tặc cả cạ sỉ ngẩng đầu lên. Hắn nhưng thật ra không nghĩ đến này một loại tình huống, Nghĩ dạ giống nhau ra làng lúc sau, đều cũng có nhiệm vụ tình huống, Hạ Tạc Cạ Cạ Sĩ theo bản năng cũng cho rằng nghệ dị là nhận quỹ quốc ban bố nhiệm vụ, bây giờ nhìn lại, chỉ là bởi vì cô gái này. Lại nói tiếp hai người kia nhìn như vậy lên tới, nhưng thật ra cũng rất xung được rồi, ngươi muốn thế nào mới có thể giúp chúng ta đây. Hạ Tạc Cạ Cạ Sĩ đã quyết định thuê nghệ gì? Hạ Tạc Cạ Cạ Sĩ đối với nghệ dị lý giải còn là thấu triệt tại hi hữu gã nhà người, bởi vì nghiêm khắc quý cũ, tuy nhiên có lúc sau mọi người đều sẽ nói bọn họ bạn khác, nói bọn họ bất cận nhân tình nhưng là không thể không nói bọn họ sẽ không phản bội bọn họ đối với khế ước cùng lời hứa tuân thủ hay bởi vì cái loại này bản khắc bướng bỉnh nhộn người an tâm thế nào các ngươi dự định thuê mới ta nghệ dị nhìn lướt qua hạ tặc cả cạ sỉ đám người khí nà tạ vừa lúc lẳng đầu vừa lúc đối trên nghệ dị ánh mắt thực là đã lâu không gặp à khí nà tạ ninh nghệ dị ca ca khí nà tạ có rất nhiều nói muốn cùng nghệ dị nói nhưng khi na ta vua luc lần đau vua luc chính nhìn thấy nghệ dị lúc sau rồi lại là một câu nói đều cũng không nói ra được chỉ là một đoạn thời gian không gặp thì nà tạ đương lại một lần nữa nhìn thấy nghệ dị lúc sau hay là một loại cảm giác xa lạ Loại cảm giác này không thể nói rõ vì sao, suy nghĩ một chút tại Hì Ú Gà gia tộc lúc sau, nệ gì còn là Hì Ú Gà người của gia tộc, còn là huynh trưởng của hắn, nàng vẫn có thể dùng như vậy thỉnh cầu, đến nhượng hắn chỉ đạo tự mình tu hành, thế. Nhưng thu nạp tại, khi bọn hắn lần thứ hai lúc gặp mặt, lại không còn có lý do, có thể làm cho bọn họ lại một lần nữa đến gần rồi. Nghĩ tới đây, khi nạ tạ đầu lại một lần nữa có chút khiếp đảm thấp xuống, tâm tình cũng theo động tác như vậy thấp xuống. Khi nạ tạ, nếu lúc này đây ngươi đã đến rồi, như vậy một hồi lưu lại đi nghệ dì kỳ thực tại ngày đầu tiên nhìn đến hy nạ tạ lúc sau thì có quyết định này chỉ bất quá khi đó tự mình không quá thuận tiện tới gần mà thôi hiện tại nếu thân phận đã bị vật trần hơn nữa người tới cũng sẽ không đối thủ chí ít hiện nay mà nói không phải là đối thủ như vậy hồi bi vach không gặp nghệ dì cũng muốn biết mình cô mội mội này quá vẫn phải chứ đương nghệ dì ánh mắt nhìn đến sần lúc sau sần trên mặt của có một chút do dự cũng có một loại thình cầu nghệ dì khiêu một cái lông mi chỉ biết tại sao sần là quỷ quốc người nếu như có thể mau chóng nhượng quỷ quốc hồi phục bình tĩnh nói cũng là sần tâm nguyện chỉ bất quá bởi vì mình cứ sần Sần cũng không muốn ép buộc nệ gì, cho nên có chút do dự. Các ngươi mang, ta có thể rút. Chỉ bất quá, ta cần muốn một ít Đông Tây. Cần muốn một ít Đông Tây. Hạ Tạc cả cả sỉ cùng rổ hỉ cụ hệ mẹ nhìn nhau liếc mắt, từ đây đó trong mắt đọc được một loại tin tức. Sắc trời rất nhanh thì tối xuống, trăng sáng sao thừa, ô thước bay về phía nam. Ngạ, ta lại ở ngâm thơ. Hạ Tạc cả cả sỉ cùng rổ hỉ cụ hệ mẹ đám người ở Vu Nữ cho phủ tối hậu bọn họ cùng đệ gì cùng nhau thương lượng sau đó mấy ngày kế hoạch, bọn họ đối với đối thủ lý giải cũng không nhiều, nhưng là cũng không ít. Từ hành vi của bọn họ cùng tư liệu đến xem mục đích của bọn họ cũng còn là tương đối rõ ràng dẫu mì, bất tử quân đoàn sáng lập người làm quỷ quái lửa ký kết khế ước người dẫu mì một ngày từ tù cầm chung giải thoát đi ra hắn chuyện thứ nhất phải là đem trong phong ấn quỷ quái giải cứu ra lại một lần nữa đem bất tử quân đoàn sống lại bất quá đối với nề di bọn họ mà nói cũng có tốt tin tức hay là dẫu mì thân thể vô cùng suy yếu cho dù là có bí thuật tồn tại thân thể hắn vẫn có trước không ít bệnh không tiện nói ra điểm này đang cùng hạ tặc cả cạ xì giao thủ lúc sau hạ tặc cả cạ xì là có thể dễ dàng thể hội ra đến tình báo này rất trọng yếu ý vị này Dỗ bị nhất định là tại thân thể khỏi rồi sau đó mới sẽ hành động. Bọn họ còn có thời gian. Đương Hạ Tạc cả cả sỉ cùng rỗ hỉ cù hệ mẹ đám người lúc đi ra, khí nà tạ hỉ ụ gạ nhưng không có đi ra, nệ gì muốn gặp mình một chút tộc muội, mà hỉ nà tạ cũng muốn chính mồm hỏi một chút, cùng mình cùng nhau lớn lên tộc hình. Tại Hạ tạ cả cả sỉ đám người đi rồi, trong đại sảnh cũng chỉ có ba người hỉ ụ gạ nệ gì, hỉ nà tạ hỉ ụ gạ cùng với sẩn. Sẩn nhìn hai người, đồng dạng đều là màu đen đầu đồ tóc, đồng dạng đều là tinh khiết trắng con người, chỉ bất quá bất đồng là nệ gì cho người cảm giác vinh viễn là tự tin hơn nữa bình tĩnh, giống như là định liệu trước. Đối với bất cứ chuyện gì, đều đều đang nắm giữ đại khí, mà Hinata thì như là không có một người lớn lên nha đầu, ngượng ngùng, hướng nội, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng rất nhẹ rất nhẹ, san cũng có chút cảm thán, đồng dạng là tại một cái gia tộc, tính cách khác biệt đã vậy. Còn có đại, chẳng lẽ nói, khi u gả ra có trọng nam khinh nữ tư tưởng. Sần trong lòng nhất thời dâng lên một ít quái gì ý niệm trong đầu. Bất quá, Sần cũng biết hiện tại nàng không nên kế tục giữ lại, nhân gia huynh muội gặp lại, mình ở nơi đây giống như là một cái bóng đèn vậy nè gì, các ngươi trước hết trò chuyện, ta tiểu đi nghỉ trước. Tại sau khi chấm dứt, tiểu nhượng Ta tiểu thư tìm một phòng khách sau đó nhượng thị vệ thu thập thì tốt rồi sần nói nhưng là tâm lý nhưng có chút không rõ thất lạc thật giống như tự mình có vật gì vậy cũng bị người khác đoạt đi rồi mở dạng những ngày trung đụng này nhượng sần đối với nghệ dị có một loại nói không rõ nói bất tận ý lại đương có người chia sẻ lúc sau loại này bị cướp đi cảm giác cựu rất là kịch liệt dẫn đến sần tại lúc rời đi nhìn về phía nghệ dị nhãn thần có một loại không rõ ưu hoán nghệ dị nhưng thật ra bị loại ánh mắt này nhìn có loại cảm giác không được tự nhiên sần đi sau đó khi nạ tạ cùng nghệ dị hai người đầu tiên là rơi vào trầm mặc ai cũng không nói gì cuối cùng vẫn là nghệ dị mở miệng trước thế nào Khi nà tạ, gần nhất vẫn khỏe chứ? Loại này nặng nề bầu không khí nề gì vẫn là vô cùng không có thói quen. Khi nà tạ không trả lời nề gì vấn đề, gần đâu, hỏi trong lòng nàng ẩn giấu đã lâu sự nghi ngờ này nề dị ca ca, tại sao muốn ly khai Cổ Nỗ Hạ đây? Vấn đề này giấu ở khi nà tạ tâm lý đã rất lâu rồi, nàng vẫn không biết vì sao cái kia tự mình coi là thiên tài ca ca sẽ chọn ly khai Cổ Nỗ Hạ. Khi nà tạ nghĩ đến bọn họ tại Cổ Nỗ Hạ, tại Hỉ U Gaza, nề gì ôn hòa đối với nàng giáo dục, tại phụ thân của nàng đều buông tha của nàng lúc sau, nề gì nói cho nàng biết, chỉ cần tìm được nàng phải bảo vệ Đông Tây như vậy thì nhất định có thể trở nên mạnh mẽ mình ở cái kia trong gia đình sợ rằng người thân cận nhất hay là nệ gì đi nệ gì không nghĩ đến hy nạ tạ hội hỏi trước vấn đề này có thể cũng cho tới bây giờ không nghĩ quá hắn tại một cái hướng nội ngạch nữ hai nội tâm hội lưu lại cỡ nào sâu ấn tượng nệ gì ngồi ở hy nạ tạ bên người giống như là tại hy ủ gà nhà như vậy tựa như mỗi một lần cùng hy nạ tạ huấn luyện xong sau đó như vậy lẳng lặng sóng vai ngồi nệ gì nhẹ giọng nói rằng cô nội hạ là một cái rất tốt địa phương tất cả mọi người vì thủ hộ làng mà nỗ lực cũng là vì đồng bạn mà nỗ lực từ tiến nhập đội ngũ lúc sau chính là vì đại gia vì tập thể vị Konoha, đem tự mình làm tân hỏa, châm lửa ý chí, này tốt. Nệ Dĩ tại Konoha nhiều năm như vậy, từng có rất nhiều cảm ngộ, hắn hành tẩu dưới ánh mặt trời, cũng ẩn núp trong bóng đêm quá, hắn kiến thức Cổ Nộ Hạ đối với đồng bạn quý trọng, cũng nhìn thấy vì làng mà không phải không tận đệ dì ngẩng đầu chỉ bất quá, Konoha hắn thật tâm áp, rất thư thích, cũng không thích họ ta, các ngươi là bởi vì thủ hộ, nhưng là mục tiêu của ta nhưng là vấn đỉnh cực mạnh, sau đó báo thù, như vậy một hoàn cảnh dưới, chỉ có thể nhượng ý chí của ta từ từ tiêu ma, tiêu ma. Nói tới chỗ này, Nệ Dĩ nhìn Hí thich hợp ta, vừa cười chi co the y chi cua ta tu tu tieu ma tieu ma nói, Ta nhưng thật ra nghĩ cổ nộ hạ đinh thích hợp ngươi cái loại này bầu không khí chỉ cần ngươi có thể tìm được tự mình bảo vệ đông tây như vậy ngươi là có thể rất nhanh dung nhập đi vào trở thành một đại gia đình ngươi hội có rất nhiều bằng hữu như vậy ngươi xấu hổ vấn đề cũng có thể sẽ giải quyết rồi nga ta nghĩ bảo vệ là người nhà a từ vừa mới bắt đầu hay là Khi nạ ta này cái lúc sau ra nói rằng ngôn ngữ thanh em tuy rằng còn là rất nhỏ nhưng là lại so bình thường nói muốn càng đại hơn nữa giọng nói cũng rất kiên định như vậy rất tốt ta vì người nhà thủ hộ đó không phải là nhất kiện rất tốt sự tỉnh tiểu hy ta vậy sẽ phải là cái mục tiêu này mà nỗ lực a nệ dị không kinh ngạc chút nào khi nạ tạ mục tiêu chuyện tranh chung cô nữ sinh này tuy rằng ngượng ngùng tuy rằng hướng nội nhưng là nàng giống như là thủy tuy rằng nhu nhưng là lại đu, có cương nghị một mặt nàng có thể tùy thời tùy chỗ bởi vì xấu hổ mà té xịu nhưng là lại cũng có thể tại bất kỳ chiến đấu nào chúng bởi vì thủ hộ kiên trì đến một khắc cuối cùng nệ dị ca ca ngươi cũng là của ta người nhà nga khi nạ tạ lớn tiếng nói tuy rằng sắc mặt đỏ lên tuy rằng thành âm có một chút run nhưng là nhãn thần nhưng là trước nay chưa có sáng sủa cùng kiên định nghệ dị nhìn hí nạ tạ hình dạng lại nói tiếp đúng là nhượng nghệ dị mình cũng lấy làm kinh hãi Không nghị đến Hỉ Nạ Tạ trong lòng cũng có thủ hộ hắn tìm cách, kỳ thực Nghệ Dĩ từ ly khai Cổ Nộ Hạ lúc sau, cũng đã quyết định làm một cái cô đơn hành giả, không có ràng buộc, như vậy mới có thể chân chính cường đại lên, bất quá, nếu Hỉ Nạ Tạ nói như vậy, Nghệ Dĩ cũng không có cự tuyệt, nhượng Hỉ Nạ Tạ bởi vì thủ hộ mà cường đại, như vậy chỉ sợ là làm anh cả đối với hắn tốt nhất chúc phúc đi. Bởi vì, nay dạng nói chuyện, nhượng hai người trong khoảng thời gian này ngăn cách trở nên tiêu thất vô tung, lại thích như ban đầu ở Hỉ U Gà nhà lúc sau như vậy, bọn họ nói rất nhiều, thì Nạ Tạ cũng biến thành không hề như vậy xấu hổ cùng ngại ngùng, có thể Khí nạ tạ vốn chính là một cái rộng rãi hài tử, chẳng qua là cha nàng đối với nàng trách móc nặng nghề yêu cầu, nhượng nàng sợ hãi, nhượng nàng sợ. Sau đó tại tích lũy tháng ngày dưới mới dưỡng thành như vậy tính cách đi. Đồng dạng, nguyên tắc chung nghệ gì từ nhỏ tiểu tam thủ trước khí nạ tạ, tạ, tam thủ trước tông gia, nhưng là ở chỗ này, lệ gì đối với gia tộc có nhận thức nhiều hơn sau đó, hắn đối với người vô tội cũng không có liên quan, thậm chí đối với vào này cái cô gái đáng thương cũng có chỉ thuộc về huynh muội trong lúc đó đồng tình, điều này làm cho nay nghe gì không nghĩ đến. Dưới tình huống như vậy, khí nạp tạ đối với lệ gì cảm tình, giống như là thân huynh muoi trong luc đo đong tinh đieu nay lam cho nghe gi khong nghi đen duoi tinh huong nhu vay khi ta đoi voi nghe gi cam tinh giong nhu la than huynh muoi vay vậy một loại thân thiết đây là nghệ gì bất ngờ bọn họ nói rất nhiều tối hậu nghệ gì mang theo hy nạ tạ về tới khách phòng nói ngủ ngon sau đó một đêm yên giấc về phương diện khác quy một chương 210, trăm ghi chương 201, trăm ghi nghe đến thường cho nửa quý dưới bốn người khỏe miệng đều lộ ra dáng tươi cười bọn họ làm cố nhiên là từ người đời trước kế thừa xuống nguyện vọng nhưng là cũng là vì chính bọn đó bọn họ không có đã bị tránh quy nhị dạ dạy học nếu như có thể xong một ít bí thuật hoặc là nhận thuật các loại ban cho như vậy có thể làm cho thực lực của bọn họ càng mạnh cũng là chuyện tốt dẫu mị hình như nhìn thấu ý nghĩ của bọn họ khoe miệng của hắn câu dẫn ra nợ nụ cười sau đó đưa tay phải ra dưới da mặt hình như có vật gì vậy đang ngoạn ngoại tối hậu sẽ rách ra trôi ra có vài màu đen quái trùng từ rỗ mỉ trên cánh tay mặt huyết nhục trung thò mat huyet đuc trung tho đau ra không có mắt nhưng là lại cấp phía dưới bốn cái nỉ ra một loại đang nhìn chăm chú cảm giác của bọn họ này đây là cái gì bốn người tuy rằng thấy được rỗ mỉ khu xử vật này nhưng là lại không có khoảng cách gần như vậy nhìn đến lúc này mới phát hiện này giống như một cái to lớn run đông tây lại có một vòng bao một vòng sắc bén khẩu khí chỉ là nhìn qua thì có một loại quỷ dị đến xương cảm xúc rỗ mỹ nhìn vài người quỷ dị ngạc nhiên nhãn thần Lạnh lùng nhất yếu, các ngươi nhất định thật tò mò, vật này là cái gì sao? Bốn cái nị dạ không trả lời, chỉ là càng thêm cung kính cúi đầu. Dỗ Mỹ cũng không có để ý, đây là quỷ quái một bộ phận, mượn do này cái, có rất nhiều tác dụng, thật giống như ta trước loại năng lực kia, một ngày các ngươi có thể nắm giữ này cái, các ngươi năng lực sẽ có rất biến hóa lớn. Xin hãy đại nhân ban tặng chúng ta đem. Bốn người nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương mừng rỡ cùng khát vọng, không khỏi miệng đồng thanh hô. Ban tặng các ngươi, đương nhiên có thể, chỉ bất quá, đối với này cái, giống nhau là có nhu cầu, chỉ có người thích hợp mới có thể khu xử nó rỗ mì tầm mắt tại vài người khát vọng trên mặt đảo qua hai lòng gật đầu hiện tại tự gặp các ngươi ai có thể đủ khống chế đi rỗ mì tiếng nói vừa dứt vậy không có ánh mắt quái trùng tieu mở khẩu khí phát sinh tê tê tiếng kêu la sau đó tại vài người trong cuối cùng lựa chọn tại trước nhất đầu cờ su nạ mang lên một đạo mơ hồ hắt tuyen vậy quái trùng tieu nào tới cờ su nạ trên cổ của sau đó quấn một vòng liền chui vào cờ su nạ trong ra, sau đó tại dưới da phương du động giống như là đang tìm thích hợp cư trú sở mà cái khác mấy con quái trùng thì lại một cái thiên chết toàn trở về rỗ mì trong thân thể về phần đang sau ba người xì dù cụ, y ta cùng sát na, màu đen kia quay trùng, nhìn cũng không có xem bọn hắn lướt mắt. ba người bọn họ hâm mộ nhìn trước mặt cờ xù tuy rằng loại vật này nhìn qua kinh khủng, nhưng là này một ít chỗ tốt là bọn họ tận mắt nhìn thấy, thật thật tại tại, có thể thu được vật như vậy, thực lực khẳng định có thể có một đại phúc để thăng. bất quá cờ xù nạ vốn chính là vài người trung đội trưởng, thực lực để thăng đối với bọn hắn bây giờ ở trùng cũng không có cái gì cải biến. ngược lại là nhiệm vụ của bọn họ sát xuất thành công tăng lên không ít. nghĩ như vậy lên tới, cái khác ba người cũng liền an lòng, đang ở muốn như vậy lúc sau, cờ xù bên kia lại phát sinh biến hóa. Cơ Su Nã tại đó màu đen quái trùng đánh về phía hắn lúc sau nội tâm không khỏi run lên loại này quỷ dị Đông Tây sợ rằng không có mấy người sẽ thích nhưng là nghĩ lại lại nghĩ một chút đây là Dỗ Mi đại nhân ban cho chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì tại hiện dưới tình huống như vậy Dỗ Mi đại nhân nếu như muốn làm gì sự tình nhân thủ tự nhiên là ác không thể hiểu như vậy tăng cường thực lực của hắn đối với hắn cùng đại nhân đều có chỗ tốt Dỗ Mi đại nhân chỉ sợ cũng không biết làm chuyện ngu xuẩn tình hoặc là nói nếu như là ngu xuẩn nói cũng sẽ không trở thành quỷ quốc ngay lúc đó đại tế thì cũng sẽ không có thống trị thế giới da tâm ngay Cơ Su tinh nhan thu tu nhien la ac khong the thiếu, nhu vay tang cuong thuc luc cua han đoi voi han cung đai nhan đeu co cho nghĩ tro thanh quy quoc ngay luc đo đai te thi cung se khong co thong tri the gioi ra tam ngay co su na nghi luc sau. Màu đen kia quái trùng rán tại cờ su nạ trên cổ của mặt. Cờ su nạ cảm giác đầu tiên hay là băng, giống như là một khối hàn băng giống nhau. đệ nhị cảm giác hay là đau nhức, bởi vì sắc bén kia khẩu khí đã mổ ra da tay của hắn, không, không thể nói là sẽ ra, không bằng nói là cắn nát hắn vậy một khối ra, sau đó chui vào, nhưng là có thể là bởi vì vậy quái trùng nuốt bọt hoặc là khẩu khí nguyên nhân. Tuy nhiên, có một cái không nhỏ vết thương, thế nhưng nhưng không có máu chảy ra. Cờ su nạ có thể cảm giác được vậy sâu tại thân thể trung núc đích, tại ngũ tạng lục phủ tai than the trung luc mình vùng trung du rời tối hậu hình như là tìm được rồi hài lòng địa phương một loại cùng trước khác xa nóng rực cảm xúc đồng bột mà ra giống như là một cái thái dương tại thân thể hắn chung đốt đốt nhưng là thân thể những địa phương khác lại vô cùng băng lãnh loại này nhiệt phải muốn khảo tiêu lạnh lại dường như muốn đông lại cảm giác đem thân thể hắn phân cách thành lưỡng bộ phận đau đớn đau đớn kịch liệt cờ su nạ không thể chịu được được, thống khổ rít gào ra, trên chán nổi gân xanh da cũng từ từ biến thành xanh tím sắc, phảng phất là tổn thương do giá rét người giống nhau mà dưới da rồi lại có vô số thuận lợi sắc phảng phất mạng nhện vậy tuyến từng điểm từng điểm hiện lên từng điểm từng điểm liên tiếp thay đổi nhiều trở nên mở rộng hơn dày đặc thời khắc này cờ thoạt nhìn hết sức dữ tợn. xì dù cụ hướng rỗ mỹ đại nhân vội vàng khoát tay chặn lại, xin lỗi một tiếng, sau đó tiến lên một bước đỡ lấy cờ su nà, chỉ là ban nay đụng tới cờ su nà, xì dù cụ tiểu khinh a một tiếng. nhượng xì dù cụ không có nghĩ tới là hắn đụng tới cờ su nà ngạch thân thể, thật giống như đụng phải một khối hàn băng giống nhau, không có chút nào ôn độ, ngược lại là nhượng tay của mình kịch liệt hạ nhiệt độ, da đều tốt như muốn dính vào cờ su nà trên da mặt, tại sao có thể như vậy tử? xì dù cụ nhíu chân mày lại, bây giờ nhìn lại cờ tình huống rất không lạc quan, nếu như là bình thường, bọn họ là như vậy nhiệt độ cơ thể sợ rằng tính mệnh đã sớm khó giữ được. Ha ha, tiểu tử kia thể chất không tệ, hẳn là không có vấn đề gì dỗ mì nhìn lướt qua cơ sủ nạ, Tiểu chắc chắn nói. Quả nhiên, rỗ mì vừa dứt lời, cơ sủ nạ dưới da mặt này, một ít thuận lợi sắp tuyến đều trở nên mở rộng hơn rõ ràng, tối hậu ra đều biến thành đỏ nhạt sắc, mà lúc này cơ sủ nạ hôn mê thống khổ giảm bớt. Cơ sủ nạ chỉ cảm thấy trong cơ thể càng ngày càng nóng, thân thể càng ngày càng lạnh, giống như là có một tầng màng cách hai cái bộ phận, ngay cơ sủ nạ nghĩ không thể chịu đựng được lúc sau, tầng kia không hiểu nhau đột nhiên tiêu thất, lạnh nhiệt phải tương hỗ chung kích, sau đó dung hợp ở tại cùng nhau. Cở Su Nạ chỉ cảm thấy lửa nóng cùng lạnh lẽo một chút đều không tồn tại, vậy một loại tại khung trung đều lộ ra đến thư thích. Sau đó, Cở Su Nạ cảm giác hình như có người ở hô hoán tên của mình, mơ mơ màng màng mở mắt ra, đưa ý thức một lần nữa hội tụ một khắc kia, Cở Su Nạ liền phát hiện thân thể mình bất động. Cở Su Nạ nắm chặt nắm tay, một loại xung doanh lực lượng quanh quẩn tại trên nắm tay, cấp sĩ rủ cùng một ánh mắt ý bảo, tự mình tốt, sau đó Cở Su Nạ tay phải vỗ mặt đất, thân thể thật giống như nhẹ nhàng hồ điệp giống nhau, phiêu nhiên như khởi, vững vàng hạ xuống, thân thể sự mềm dẻo độ, bình hành cảm đều trở nên mạnh mẽ, thân thể hình như đột nhiên đề cao thật nhiều lần như vậy để cao nhượng cỡ sú nạ trong khoảng thời gian ngắn đều có chút không tính đứng, ngươi đã chiếm được mình muốn lực lượng đi. Cỡ sú nạ thần thái sáng láng nắm chặt trong quyển, đích vậy đại nhân. Không sai, đây chính là hắn mong muốn lực lượng, hắn phát hiện mình chả cỡ dạ lượng cũng biến thành nhiều hơn, hơn nữa trong cơ thể còn có một loại đặc thù thích màu đen quái trùng. Cỡ sú nạ nghĩ như vậy đến, còn không chỉ như vậy, ngươi đã có năng lực như thế, như vậy ta gọi các ngươi một cái phương pháp đi, cứ như vậy, thực lực của bọn họ cũng có thể có được tăng lên không nhỏ. Cái khác ba người ánh mắt buồn bã trong nháy mắt lại trở nên minh muon luc luong đi co su na than thai sang lang nam chat trong quyen đich vay đai nhan khong sai đay chinh la han mong muon luc luong han phat hien minh trả co da luong cung bien thanh nhieu hon hon nua trong co the con co mot loai đac thu nang luong chiem giu tai tu minh long nguc trong la cai kia mau lên. Nghệ Dị cùng Hí Nạ Tạ nói chuyện với nhau sau đó, hai người rõ ràng giải khai khúc mắc. Hí Nạ Tạ là một cái ôn nhu nữ hài, hắn có thể thông cảm Nghệ Dị tìm cách, cho nên cũng không có nhắc lại trở về cô nỗ hạ sự tình. Nàng cũng biết, Nghệ Dị bây giờ là phản nhẫn, thì la lại một lần nữa trở lại cô nỗ hạ, như vậy sợ rằng kết cục cũng không phải là như vậy tốt, cũng không có cưỡng cầu. khong co cơ chuyện với nhau sau đó, bọn họ lại một lần nữa giống như trước một dạng. Đoạn thời gian này tới nay ngăn cách đều đã tiêu thất, như thế Nhượng Sẩn có một chút tan vỉ, nhìn Nghệ Dị bên người nhiều một cái thiếu nữ, Sẩn cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá nghĩ đến đây chỉ là muội muội của hắn sần tâm tình cựu đã khá nhiều hơn nữa còn có một ít âm thầm may mắn chỉ là mội mội của hắn đi ngang qua bình tĩnh vài ngày sau hạ tặc cả cạ sĩ si bọn họ cũng không chuẩn bị lại ôm cây lợi thỏ mà là dự định chủ động xuất kích hạ tặc cả cạ sĩ si cùng rủa hỉ cụ hễ mẹ hai người tại ngày thứ ba tới được lúc sau nhìn đến hỉ nạ tạ vui vẻ cười không chút nào bình thời vậy một loại ngại ngùng cùng ngượng ngùng nhìn nhau liếc mắt từ đây đó trong ánh mắt của đều thấy được một cái ý tứ không nghĩ tới hỉ nạ tạ này cái tông gia công chủ dĩ nhiên cùng phân gia nghệ dị dĩ nhiên đi gần như vậy cái này cũng không phù hợp lẽ thường a Dựa theo bình thường nói vậy, Phân gia không đều là chắc là căm hận cùng chán ghét trước Tông gia sao? Tông gia cũng là làm bất hòa cùng khinh thị trước Phân gia. Thế nhưng từ hí nạ tạ cùng Nệ Dĩ hai người phản ứng đến xem, nhưng không có tình huống như vậy. Bất quá, ý nghĩ như vậy cũng chỉ là bọn hắn ngẫm lại mà thôi, đại gia tộc sự tình, tự nhiên có chính bọn nó đường giải quyết, bọn họ như vậy ngoại nhân, là không có tư cách đúng tay. Sớm a, Nệ Dĩ. Sớm a, Hạ Tạ Cạ Cạ sĩ lão sư, không nghĩ tới ngươi ngày hôm nay dĩ nhiên không có chế, thực lạ khó có được a. Nệ Dĩ nghe được có người kêu tên của hắn quay đầu lại liền thấy hạ tặc cả cạ sỉ cùng ro hỉ cu hề nói lão sư sau lưng còn có nạ dụ tổ sa cụ ra, kỳ bạ cùng xí nổ ấm dèm nể gì cũng không chú ý đến một chút hạ tặc cả cạ sỉ còn có các ngươi đại gia buổi sáng tốt lành à hạ tặc cả cạ sỉ cái loại này theo thói quen muộn cùng khi dễ người chỉ số thông minh cái loại này muộn mượn cớ đều đã là cổ nổ hạ chuyện ai ai cũng biết không chỉ là ở thượng nhất trung ngay cả cổ nổ hạ bây giờ còn là giờ nỉn tiểu cường môn, đã ở nạ dụ tổ tuyên truyền dưới đều biết hạ tặc cả cạ sỉ cái thói quen này tại hạ tặc cả cạ sỉ nói này một ít làm cho người ta không nói được lời nào mượn cớ lúc sau nhận được chỉ là một đống ánh mắt khi dễ. Hạ Tạc Cạ cạ sĩ si nghe được nghệ gì trả phúng, cũng chỉ là xoa xoa đầu tóc, thực là không đáng yêu tiểu hài tử a. Sau đó Trạ Thu tính hình như nhớ ra cái gì đó mờ dạng, sau đó đột nhiên nói rằng, "Nga, được rồi, nệ gì, đã quên nói cho ngươi biết một chuyện, chúng ta đem rộ mị tình huống hồi báo trở về cổ nô hạ." dù Na đại nhân khi nhìn đến tình huống như vậy, quyết định tăng phái nhân thủ đến trợ giúp. Cái đó và ta có quan hệ gì? Chờ một chút. Chẳng lẽ là? Nệ dị thuận miệng nói rằng, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở to hai mắt nhìn. Một cái như do bóng người đột nhiên vào, vào. "Nga, Không, là hai cái như gió bóng người vọt vào, màu xanh biết thân ảnh, là nệ dị vĩnh viễn lái đi không được thân ảnh. Nệ dị, một tiếng rít gào kèm theo màu xanh biết thân ảnh tới gần. Vài người khác đều ngây ra một lúc, đạo thân ảnh kia mục tiêu rất rõ ràng hay là công kích nệ dị, khí nã tạ cùng sân đồng thời la lớn, nệ dị, cẩn thận. Chỉ bất quá rủa hỉ cụ hệ này cùng hạ tạc cả cả sỉ nhưng là không có phản ứng chút nào, giống như là sớm có dự liệu, không chỉ có không có ngăn cản động tác, ngược lại là gương mặt tiểu ý. Không sai, hay là tiểu ý, nệ dị đột nhiên theo bản năng thoát tay, sau đó sắc mặt cười khổ lại đem thủ bồng, sau một khắc hay là một con đống cắt đại quả đống của trực tiếp hung hăng đánh vào nệ di mà phải nệ gì thật giống như một cái đạn đạo một dạng trực tiếp bay ngược mà ra đánh vào trên vách từ mặt nệ gì tại bay ngược trong quá trình thân thể sự mềm dẻo đảo ngược tay trái bối ở sau người một khối dày chà cờ giả thực chất hóa mặt kiếng xuất hiện ở nệ gì sau lưng nệ gì tay trái chống đỡ chà cờ giả mặt kiếng, ba một tiếng chà cờ giả bị lực đánh vào tràng xuất đạo đạo liên ngân, chỉ bất quá nó cũng hoàn thành sứ mạng của nó sau một khắc đã bị nệ gì tán đi sân gian phòng này phòng khỏi bị đến hắn nguy hiểm đương nệ gì sau khi ra ngoài thì nạ tạ cùng sần mới nói xong một câu kia cẩn thận. Nệ Dĩ khoát tay áo, ý bảo sân cùng Hi Na Tạ không quan hệ. Hi Na Tạ lúc này mới nhìn đến, nguyên lai là ghi lão sư. Ghi lão sư? Nệ Dĩ mặt lộ vẻ cười khổ, từ cô nô hạ Lý Khai, nếu như nói, đối với người nào ôm nhiều nhất ấy này, như vậy nhất định là ghi lão sư. Ghi lão sư đối với Nệ Dĩ chỉ đạo đúng là tận tâm tận lực, hơn nữa truyền thụ chung không giữ lại chút nào, này một ít đều ở đây Nệ Dĩ tâm lý, đều nhớ, hơn nữa nhớ ký trước đây Nệ Dĩ tiến nhập ám bộ cũng là ghi lão sư đề cử. Cho nên Nệ Dĩ khi nhìn đến là Duy lão sư lúc sau, tuy rằng thân thể tại theo bản năng xuất hiện phòng thủ phản ứng, nhưng là Nệ Dĩ còn là bỏ qua chống lại thảo tiểu tử, tiến bộ không nhỏ à? Vì lão sư khi nhìn đến nghề gì bay rớt ra ngoài, vậy nước chảy mây trôi một bộ thao tiểu tử, tiến bộ không nhỏ a. vi lão sư khi nhìn đến Nghệ gi bay rất ra ngoài, vậy nước chảy mây trôi một bộ thao tác lúc sau, nhãn tình sáng lên, vươn ngón tay cái, tán thán nói: Vì lão sư, tốc độ của ngươi lại thay đổi nhanh." Nghệ gì bình tĩnh cười cười, sau đó lại gian phòng vậy một bên đã đi tới. Quy 1 chương 211, giở trò quỷ gì? Chương 202, dở trò quỷ gì? Quỷ quốc cảnh nội địa hình, thung lũng săn sát, hơn nữa vừa quanh năm nhiều phòng, cùng phong tại tung lũng, lũng trong lúc đó gào rít giận dữ, cuối cùng hình thành là hô hô phảng phất quỷ khóc thanh âm, như vậy quang cảnh cũng chỉ có thể đủ tại quỷ quốc mới có thể nhìn, nghe đến. nghệ dị cùng hạ tạc cả cạ si bọn họ thương nghị kết quả cũng rất đơn giản, dỗ mì tại thương thế khỏi hẳn sau đó có thể làm đơn giản hay là hai con đường, cùng lúc hay là giải phong quỷ quái về phương diện khác hay là trả thù quỷ quốc đại mỹ cùng với quý tộc. Nguyên bản rỗ hỉ cử hệ đề đề nghị là hạ tạc cả cạ si, duy cùng nàng trong, lưu lại một người, sau đó bảo hộ đại mì, Thế nhưng tối hậu hạ tạc cả cạ si còn là bác bỏ của nàng đề nghị, nơi này có quỷ quốc buồn quốc ní dạ tận tâm bảo vệ nói, chắc là sẽ không xảy ra vấn đề gì, mà bọn họ có thể chia binh hai đường, một số người đi canh giữ ở phong ấn Một nhóm người khác thì tại hạ tạc cả cả sĩ nhận khuyển dưới sự trợ giúp chủ động xuất kích, tìm được dấu mì tại quỷ quốc gần nấp địa phương. Như vậy không chỉ có có thể đổi bị động làm chủ động, hơn nữa có thể cắt đứt đối thủ bộ mau chóng, tương đối so ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối tình huống, như vậy không thể nghi ngờ có thể có được ưu thế lớn hơn nữa, đến lúc đó là muốn ngăn cản đối phương, còn là bắt đối phương, quyền chủ động tựu đều nắm giữ ở trên tay của mình. Không sai, nghĩ như vậy đúng là rất có lợi. Vì cùng nạ dụ tô loại này nhiệt huyết phân tử tự nhiên không chút do dự sẽ cùng ý hạ tạc cả cạ sỉ đề nghị mà dốc ly loại này ghi lão sư trung thành nao tản phân tử nhiên cũng không chút do dự vâng theo ghi lão sư quyết định nghệ gì nhưng thật ra không thể nói là tình huống như vậy ngược lại thì nệ dị vui với nhìn thấy chỉ ít hiện nay mà nói là như thế này nệ gì cùng hạ tạc cả cạ sỉ vài người đặt thành hợp tác chung nhận thức ác cùn tại rừng tây trong lúc đó vượt quá tuy rằng nhìn qua vóc người mập mạp hơn nữa tứ chi còn là ne di cung ha tac loại này tac chung nhan thuc cung cun tai rung cay nhìn qua rất công kềnh nhưng là trên thực tế ác cùn tại trên nhánh te mặt vẫn là vô cùng linh hoạt là một loại cùng bề ngoài bất động một loại linh hoạt nắn nhỏ chân tại trên nhánh cây tiểu phúc ố lượng, sau đó tiểu ngồi trộn hồm ở người trên nhánh cây mặt. Tại ban nãy lúc mới bắt đầu, bởi vì mùi cách khoảng cách đúng là có chút trường, cho dù là bạc cùn như vậy khiếu giác bén nhạy, nhưng là như cũ có đôi khi là người không được. Này cái lúc sau nệ dị hồi tưởng kỹ năng, là có thể phái trên dụng tràng, tại bạc cùn không có thu hoạch lúc sau, nệ dị là có thể tìm được phương hướng chính xác. Tại sau đó, bởi vì mùi khoảng cách càng ngày càng ngắn, bạc cùn khiếu giác sẽ không có đoạn quá. Không thể không nói, bạc cùn khiếu giác đúng là ngoài dự đoán của mọi người cường hãn, cho dù là loại này đã có rất nhiều thiên mùi, tại bạc cùn khiếu giác dưới cũng có thể tìm được. tại bạc cún loại này mạnh vô cùng khéo giắt dưới tình huống hạ tạc cả cạ sỉ đám người đã tại rất nhanh đến gần. ruột thì cụ hệ này lão sư, ngươi nói hạ tạc cả cạ sỉ lão sư bên kia sẽ phải thuận lợi đi. sạc cún ra tại cung điện vo cung khiu giác duoi tinh huong ha tac lòng đen gan "Dụ thi cu he nay lao su nguoi căn phòng của trung. "Dụ thì cụ hệ này ôn nhu nhất tiếu, phải tin tưởng bọn họ, thực lực của bọn họ thế nhưng mạnh vô cùng. ở thượng nhất trung hạ tạc cả cạ sỉ cùng với hai người có thể nói là một đôi ba gia, tuy không ngừng muốn cùng hạ tạc cả cạ sỉ khiêu chiến giao thủ, nhưng là hạ tạc cả cạ sỉ luôn luôn tị mà không chiến, cho dù là số ít vài lần giao thủ bọn họ cũng nhiều là ở bí mật địa phương, không có ai biết bọn họ giao thủ kết quả. Bất quá chỉ bằng Nương Y luôn luôn tìm hạ tặc cả cả xỉ chuyện này, là có thể biết hạ tặc cả cả xỉ thì là không có mạnh hơn Mỉ Tật Y, chí ít cũng cùng Mỉ Tật Y không sai biệt. Nhiều, bằng không Mỉ Tật Y tại sao muốn tìm một so với hắn yếu người quyết đấu đây? Mà Mỉ Tật Y thực lực còn lại là rất nhiều do nhìn đều gặp mạnh phi thường, mà bây giờ hai người liên thủ như vậy hiện tại thực lực của bọn họ, nếu như không phải là gặp phải ảnh cấp cường giả, sợ rằng không có ai sẽ là hai người bọn họ đối thủ. Huống chi bang nuong ghi luon luon tim ha tac ca ca sĩ chuyen nay la co the biet ha tac ca ca sĩ thi la khong co manh hon mi tat uy chi it cung cung mi tat uy khong sai biet nhieu bang khong mi tat uy tai sao muon tim mot so voi han yeu nguoi quyet đau đay ma mi tat uy thuc luc con lai la rat nhieu do nhin đeu gap manh phi thuong ma bay gio hai bên kia còn có cái kia này gì, mặc dù đang trước ruột thì cụ hễ này chỉ biết là hình như là mì tật ghi đệ tử nhưng là sau đó phát hiện hình như đồng thời còn là ám bộ thành viên tại phản bội cộ nộ hạ sau đó đánh trả giết đội theo giết ruột quân đội chỉ bằng điểm này nghệ gì thực lực hay là bí hiểm hạ tặc cả cạ sĩ cùng ghi hơn nữa một cái này gì như vậy đội ngũ hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì đi ruột thì cụ hễ này cùng xạ cụ dạ hai người còn ở nơi này nói chuyện với nhau lúc sau xin nộ áp dẻm đem kính mắt đi lên dựa vào màu đen kính dâm phản xạ ra quan mang tựa hồ là có tình huống gì chờ một chút tựa hồ là có cái gì người tới rồi Sì nô áp dẻm trên bàn tay bay tới một con màu đen gửi hứa chủng, là những người đó, ngày đó tại quỷ quốc ngục giam gặp phải những người đó, đồng dạng trả cửa dạ, đồng dạng bên ngoài. Thí nạ tạ nghe nói Sì nô nói, cũng ngẩng đầu lên, nghiêm túc trương khai bỉ ạ tiểu gặng, mắt trung quanh nổi gân xanh. Sau đó một trận vô hình ba động tứ tán ra, trong nháy mắt chung quanh hắt cám cũng không lại là trở ngại. Hơn nữa xuyên thấu qua gian phòng tường, ánh mắt chạm đến ở tại việt vương, tại cung điện dưới lòng đất đối diện vậy một chỗ vết núi, quả nhiên như Sì nô nói, xuất hiện mấy người bóng người, hơn nữa chính là đúng ngày đó nhìn thấy vậy mấy cái. Tại sao có thể như vậy? Hạ Tặc Cạ Cạ cả cả Sĩ si lão sư bọn họ không phải đi truy kích bọn họ. Chẳng lẽ nói, Sa cư giả có chút nan dĩ tương tín, bị truy kích người đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ không đúng ý nghĩa? Sa cư giả che miệng, trong ánh mắt mang theo một loại sợ hãi. Lúc này, Sa cư giả cảm giác được có người vỗ bờ vai của hắn, quay đầu lại, thấy là Dụ Hỉ Cù hệ lại vậy ánh mắt khích lệ. Dụ Hỉ Cù này không hổ là Dọn Nhịn, vượt qua thử thách tâm lý tố chất tạo nên đối mặt loại này nguy cơ tình huống, tại trước tiên trấn an học sinh, không cần lo lắng, Hạ Tặc Cạ Cạ Sĩ si bọn họ hẳn là không có chuyện gì, chắc là cùng bọn họ vừa lúc lối khai, hiện tại không muốn lo lắng nhiều lắm nhiệm vụ của chúng ta hay là bảo vệ nơi đây sau đó ngoài cửa sổ truyền đến thanh em hỗn loạn đi ngang qua một ít binh khí va chạm có tiếng sau ngoài cửa sổ tiểu hiện lên thuận lợi sắc hỏa quang bên cửa sổ trên mặt tường chiếu ra lửng lánh toát ra thuận lợi sắc cái bóng dù thì cụ hễ lại nhìn thấu xạ cụ dạ khẩn trương ôn hòa cười nói không cần khẩn trương ngươi cũng là nỉ ra nga hiện tại đến rồi chứng minh tự mình lúc vô luận như thế nào dạng đều cho mình một cái kiên trì lý do đây cũng là chúng ta lý do chiến đấu chúng ta đều sẽ đối với chiến đấu có sợ hai tâm nhưng là chúng ta cần muốn một cái lý do nhuộn chúng ta sẽ không trốn tránh không sai ta cần muốn một cái lý do ta cần muốn một cái lý do sa cu gia nhắm mắt lại trong đầu hồi tưởng lại trước nhất mặt mạc, mạc, tại lúc huấn luyện tự mình tự hồ luôn luôn bị chiều cố luôn luôn không cần làm cái gì là có thể hoàn thành nhiệm vụ tự mình tự hồ tại lúc mới bắt đầu vẫn khinh thường nạ rụ tổ cái kia treo ở đôi xe nhưng là sau ở chúng sa cu gia phát hiện nạ rụ tổ cũng có hẳn có điểm nỗ lực chấp nhất nói hắn đan thần kinh cũng không quá đáng sa cu gia nghĩ nạ rụ tổ tự là một người như vậy làm việc cũng rất chăm chú tại chút bất chi bất giác cũng đã đem tự mình siêu việt tại tử vong trong rừng rậm tại trùng nhìn cuộc thi chúng tự hồ tự mình cũng chỉ có thể đủ nhìn bóng lưng của bọn họ tự mình rõ ràng cũng có quá quyết tâm nhưng là lại luôn luôn bởi vì nay dạng hoặc là chuyện như vậy như vậy hoặc là như vậy nguyên nhân sẽ không có kiên trì tự mình như cũng phải giống như như vậy phải giống như trước như vậy luôn luôn trốn ở phía sau người khác luôn luôn muốn xem trước người khác bóng lưng như vậy chỉ có thể để cho mình cùng xả xù kẹ trích lệ càng lúc càng lớn đi không ta cũng muốn nỗ lực nghĩ đến xả xù kẹ xa sụ ke trich lệnh, cang luc cang lon đi khong ta cung muon no luc nghi đen xa sụ ke xa cu da tinh thần chấn động mở mắt trong ánh mắt loe kiên định quan mang hiểu dù hỉ cụ hệ lại nhìn lấy dũng khí khi thế chính thịnh xả cụ dạ hài lòng gật đầu ta hiểu dù khi cụ hễ này lão sư cảm ơn ngươi ta nghĩ ta biết phải làm sao xa cụ ra tự tin gật đầu từ nhân cụ trong túi sách rút ra cụ lại xa ta sẽ đuổi theo ngươi dù khi cụ hễ này thật sâu nhìn thoáng qua xa cụ sau đó đưa ánh mắt về phía xì nổ áp rèm cùng hy nạ tạ hiện tại tình huống gì thị vệ đang ở kéo dài thời gian nhưng là tình huống cũng không lạc quan Khi nạ tạ trầm giọng nói rằng ánh mắt của nàng có thể đem phía dưới nhìn cục thế nhất thanh nhị sở đi tuy rằng còn muốn lại quan sát một chút dù sao địch ở ngoài sáng ta lại ám nếu như xuất kỳ bất ý đánh lén như vậy hiệu quả có thể sẽ rất tốt nhưng là như vậy hiệu quả mặc dù tốt lại muốn hy sinh cái đó thị vệ của hắn sinh mệnh những thị vệ kia lựa chọn trấn thủ nơi đây cũng đã là cách xa thân nhân cách xa gia đình ruột thì cụ hễ này thực sự không đành lòng lại để cho thân nhân của bọn họ thừa thụ càng nhiều cắn răng một cái ruột thì cụ hễ lại mang theo ba giờ nhìn từ cửa sổ nhảy lên một cái mới từ cửa sổ lúc chạy ra vừa lúc nghe đến mấy người kia bừa bãi tiếng cười ha ha các ngươi những người này thực là châu chấu đa xe không biết tự lượng sức mình con kiến hôi vậy tồn tại cũng muốn đối phó chúng ta bên kia hộ vệ đội trường nhìn xung thiên hoạt thế trên mặt bị hỏa quang ánh đỏ bừng sắc mặt có chút khó chịu nhưng là như cũ cố lấy khí lực hét lớn một tiếng thủ vệ thủ vệ trách nhiệm của chúng ta hay là thủ vệ nơi đây chung còn sót lại hộ vệ cũng là rít gào một tiếng vào giờ khắc này bọn họ cũng biết mình như vậy đi tới ngoại trừ tử vong không có cái khác khả năng nhưng là bọn họ như cũ nghĩa vô phản cố bởi vì đây chính là bọn họ trách nhiệm bọn họ thời khắc này hy sinh sẽ trở thành quỷ quốc anh hùng sẽ trở thành liệt sĩ thân nhân của bọn họ có thể bị quỷ quốc phụng dưỡng phản chi nếu như bọn họ trốn chạy nói như vậy bọn họ có thể hay không chạy thoát là một nói nhưng là bọn họ cho dù là có thể chạy thoát như vậy cũng sẽ quá trên điên phế lưu ly sinh hoạt cách xa quỷ quốc không có thực lực bình dân muốn dung nhập những quốc gia khác sẽ là một cái phi thường dài dằng dặc hơn nữa phi thường chật vật quá trình ha hả nếu đều muốn tử như vậy ta sẽ thanh toàn các người đi làm bốn người chung nữ tính sắp vậy cũng không có chút nào làm nữ tính đồng tình hoặc là nói từ nhỏ có thể sống đến bây giờ nàng cũng sớm đã đem tâm lý này một ít đạo đức đều đầu khí cho dù là giết những hộ vệ này cũng không có chút nào nhẹ dạ đáng nói chỉ bất quá ngay nàng vung cựa tay áo định dùng da độn thuật dung ra đon thuat luc sau lại bị một hướng khác trên thanh âm hấp dẫn từ cung điện phương hướng chuyển tới tiếng xé gió tuy rằng yếu ớt nhưng là tại mấy người trong mắt này đột một tiếng xé gió trái lại càng thêm dụ cho người chú ý tình huống gì suy du cú dẫn đầu ra đưa ánh mắt về phía từ tòa thành căn phòng của trung xuất hiện vài bóng người y te nhau mắt lại đồng dạng cũng nhìn đột nhiên xuất hiện vài người Hành! lại đi ra mấy cái chịu chết sắt na nhưng thật ra không có quá nhiều tìm cách không có đối với này một ít không có bao nhiều chống đỡ năng lực thị vệ xuất thủ mà là triệt tiêu nhân thuật đứng lên thân thể nhìn mấy người kia xuất hiện Cơ Su Na thấy được rồi hỉ củ hệ mẽ bọn họ trên chán mặt cô nô hạ hậu ngạch, nhất thời sắc mặt nghiêm túc. Cô nô hạ đối với nhận giới lực tran nhiếp còn chưa phải tiểu nhân, đây là bản thân quốc lực một loại thể hiện. Nhận giới đệ nhất đại nhận thôn không phải là hư danh, càng một loại thật thật tại tại thế, phải cẩn thận. Bọn họ là cô nô hạ lý dạ, sợ rằng cũng không dễ dàng đối phó. Đã biết, Cơ Su Na, chúng ta tự nhiên sẽ cẩn thận ứng phó, đúng không? Y Tề. Xì Dù củ sái nhiên quay đầu lại vung tay lên, đối trước Cơ biểu thị mình biết rồi, sau đó quay đầu lại khói chá đối trước Y Tề nói rằng. Y Tề không nói gì, chỉ bất quá hơi hơi căng thẳng thân thể hiện nhiên hắn đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Các ngươi cũng là cô nô hạ, vậy các ngươi nhất định biết cái đầu kia trên là bệnh sắc tóc người. Còn có một cái ăn mặc lục sắc khôi hài quần áo nỉ dạ, còn có. Dụ thì cụ hệ này lão sư, ngươi nói hạ tặc cả cạ sỉ lão sư bên kia sẽ phải thuận lợi đi. Sa cú ra tại cung điện dưới lòng đất căn phòng của trung. Dụ thì cụ hệ này ôn nhu nhất tiếu, phải tin tưởng bọn họ, thực lực của bọn họ thế nhưng mạnh vô cùng. ở thượng nhất trung, hạ tặc cả cạ sỉ cùng với hai người có thể nói là một đôi hoan gia, tuy không ngừng muốn cùng hạ tặc cả cạ sỉ khiêu chiến giao thủ, nhưng là hạ tặc cả cạ sỉ luôn luôn tị mà không chiến.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 chúng chi, bọn họ bên kia còn có cái kia nè gì, mặc dù đang trước, ruột Thỉ củ hệ này chỉ biết là hình như là mì tật ghi đệ tử, nhưng là sau đó phát hiện hình như đồng thời còn là ám bộ thành viên, tại phản bội cổ nổ hạ sau đó đánh trả giết đội theo giết ruột quân đội, chỉ bằng điểm này, nghệ gì thực lực hay là bí hiểm, hạ tạc cả cả sỉ cùng ghi hơn nữa một cái nè gì, như vậy đội ngũ hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Ruột thì củ hệ này cùng xạ củ dạ hai người còn ở nơi này nói chuyện với nhau lúc sau. Uy một chương 212 cung điện dưới lòng đất trước chiến đấu kịch liệt. Chương 203 cung điện dưới lòng đất trước chiến đấu kịch liệt. Ha ha, các ngươi những người này, còn là hảo hảo ở chỗ này ngây ngô đi. Dỗ Bỉ không nhanh không chậm mặc vào màu đen áo khoác, nhìn bị nhốt tại phòng ấn trong trận mọi người, cười lạnh tại trên cổ của bọn họ so một cái cắt thủ thủ thế. Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Cở nạ lúc này vội vã chạy tới, sau lưng còn có cái khác ba người. Này này, lão đại, ngươi chạy vội vã như vậy làm gì? Ngạch, đại nhân. Bản thân giọng nói còn có chút không kiên nhẫn nói, theo tại Cở nạ sau lưng vội vàng chạy trốn, bởi không rõ ràng lắm trạng huống, cho nên tâm lý còn có chút giận, nhưng khi kẹo qua góc lúc sau, đúng dịp thấy tại nhà đá cửa Dựa vào thạch bích đứng rỗ mỹ đại nhân, nhất thời sắc mặt cung kính, câu nói kế tiếp cũng không có nói tiếp xong. Tại rỗ mỹ trước mặt, bọn họ cũng không dám lô mãng. Cơ Sú Nã bởi vì tiếp nhận rồi rỗ mỹ đại nhân tặng, thân thể bị quỷ quái phân thân cải tạo, vậy chính là quỷ quốc nị dạ trước đây lựa chọn, trực tiếp đem tà ma nhổ trồng ở trên người phương pháp, loại phương pháp này tự nhiên mới có lợi cũng có chỗ hỏng, thể chế chỉ có người thích hợp mới có thể tiếp thu loại này cải tạo, loại này thể chế cũng là bởi vì người mà dị, thích hợp rất ít, đây cũng là rỗ mỹ tại một lúc mới bắt đầu nhượng trong cơ thể vương lượng phân thân tự chủ lựa chọn nguyên nhân. Cơ Sú Nã đang tiếp thụ loại này cải tạo sau đó thân thể hắn cường độ trên diện rộng để thẳng, hơn nữa trả cờ dạ lượng cũng biên mở rộng hơn nhiều hơn. trong cơ thể ký sinh con tia quỷ quái phân thân, mặc dù chỉ là phân thân, nhưng là lại có thể chia ra cái loại này màu đen quái trùng, bởi vì này loại phân thân đến từ chính rô mì, cho nên cờ sù nạ có thể nhận thấy được rô mì triệu hóa. đây cũng là vì sao cờ sù nạ vội vã chạy tới nguyên nhân. mà khi bốn cái nhĩ dạ theo rô mì ánh mắt nhìn sang lúc sau, liền thấy tại đen kịt phong ấn kết giới trung boi vi nay loai phan than đen tu chinh ro mi cho nen co su na co the nhan thay đuoc ro mi trieu hoắn đay cung la vi sao co su na voi va chay toi nguyen nhan ma khi bon cai nhi da theo ro mi anh mat nhin sang luc sau lien thay tai đen kit phong an ket gioi trung nhi gia môn, cái kia kim sắt tóc tiểu tử còn đang dùng sức truy đả trước kết giới. cờ sù nạ thấy như vậy một màn cũng là rễu cợt nhất yếu, thật là không có có kiến thức thổ báo tử, phong ấn thuật chỉ có dùng phá giải phong ấn thuật pháp mới có thể bài trừ, tẩy mạnh hoặc là độn thuật đối với một cái đã thành hình phong ấn thuật mà nói, uy lực ít nhất phải giảm thiểu 70% đã ngoài, bởi vì phong ấn thuật đã là tự thành thể hệ. Là tốt rồi nghĩ là một cái đã dựng tốt phong ốc kết cấu kiến trúc cùng chỉ là chồng chất lên tới cấu kiện. Như vậy không thể nghi ngờ là đã tương hỗ chống đỡ, trở thành một chỉnh thể cái kia càng giám chắc, cũng càng kiên quyết. Đại nhân, hiện tại phải giải quyết rơi bọn họ. Cờ nạ nhìn Zomi sẽ xú nạ cùng xì rủ cụ đã nắm lên bàn tay chuẩn bị đồng thủ lại bị dỗ mì thân thủ ngăn lại không các ngươi cũng không phải đối thủ của bọn họ bọn họ rất mạnh hoàn hảo bọn họ hiện tại đã tại ta khắp này cái phong ấn kết giới chung ta nhớ kỹ bọn họ bọn họ là quỷ quốc thuê mướn hạ lý nộ hạ lý dạ chỉ bất quá ra vẻ chỉ có một bộ phận một hai ba là 6. nhưng là không có vấn đề gì nếu như ta nhớ không lầm này cái ra vẻ là bọn hắn bên trong thực lực mạnh nhất dỗ mì tay phải chỉ vào hạ tặc cả, cả xì đương nhiên hạ tặc cả, cả xì dưới chân còn có một điều gọi bác cùng chọc người yêu thích tiểu cầu Chỉ bất quá đã bị rồ mà quên. Đại nhân, vậy ý của ngài là? Cờ sú nã màu tím tà lưu hại che ở mắt phải, con mắt trái lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Ha ha, ngươi nghĩ rằng ta tại trong ngục giam này chỉ là đang ở người? Loại này phong ấn thuật chính là đúng ta ở trong đó thu hồi a, chỉ bất quá ở bên trong ta cũng không có trả cơ dạ, không thể thí nghiệm, bọn họ có thể cũng coi là nhóm đầu tiên loại này phong ấn thuật thể nghiệm người, loại này do quỷ quái tử khí thúc đẩy trận pháp, đã cũng đủ vây khốn bọn họ rất lâu rồi, chúng ta tiểu lợi dụng lúc này, đi quỷ quốc phong ấn sở tại đi, đem quỷ quái linh thể giải phóng, sau đó đi triệu quốc lại giải phóng quỷ quái đến lúc đó trong thiên hạ còn có ai có thể ngăn ta ha ha ha ha ha. Dỗ Bị càn dỡ dáng tươi cười vậy mở ngay ngắn mặt mang trước một loại bẻ cong, thằng lăng hai mắt phảng phất đã thấy trong hư không thế giới kia việc này không nên chậm trễ chúng ta đi Dỗ Bị liền mang theo bốn cái ra mục tiêu nhắm thẳng vào quỷ quốc cảnh nội cung điện dưới lòng đất này một tòa vốn là vu nữ tử kiến trúc hùng vĩ bọn họ đoán rằng nếu như không có sai cổ nộp hạ những người đó khẳng định đã biết hắn hay là Dỗ Mị như vậy nhất định sẽ đến cái chỗ này đến chờ bọn hắn nếu như không có gặp phải như vậy tự nhiên tốt nhất bất quá nếu như gặp phải liền trực tiếp đưa bọn họ giết chết. Hơn nữa, cũng không ra bọn họ đoán, ở chỗ này gặp Cổ Nộ Hạ mặt khắc nhất hỏa nhân, khi nhìn đến, Cổ Nộ Hạ nhị dạ trong mắt, cờ sú nạ trong lòng tiểu an định xuống tới, không sai, quả nhiên bên kia tủ cấm chính là Cổ Nộ Hạ phần lớn thiết viện, ở tại chỗ này, chỉ có chính là bốn người, ra mỏi, bên kia cái kia nữ tựa hổ là Zonin, cái khác hẳn là chỉ là trùng nin trình độ, nhìn như vậy đến, phần thắng rất lớn. Cho dù là cờ sú nạ trong lòng nghĩ phần thắng rất phan lon tiep vien o nhưng lại như cũng la do nin cai khac han la chi la trung nhin các đồng đội cẩn thận, Cổ Nộ Hạ thanh danh tại ngoại, bọn họ nhị dạ nhượng mọi người không dám khinh thường đối diện tựa hồ mất đi bọn họ cùng nhau nhỉ dạ đầu mối mà này một ít nghỉ dạ sợ rằng vẫn tủ cấm tại cái sơn động kia bên trong đây đi quả nhiên suy dù cụ bắt được cơ hội này khiến bọn họ nói thành viên khác đã chết sau đó sáng lập bọn họ kẽ hở ngay trong nháy mắt này bốn người trên người đều nổi lên loang lộ một chút đạm lục sắc lân phiến vẩy đông tây sau đó trên mặt cũng nhiều ra các loại màu sắc quỷ dị vân lộ bọn họ trả cơ dạ nhất thời tràn đầy tại bên trong cơ thể của bọn họ làm tốt suy dù cụ cơ su nạ tán thưởng một tiếng sau đó hay là hai tay nhất định lôi ra một đạo vải thức trưởng, một ngón tay dày phong nhận kịch liệt rung động phong giống như là bén nhọn cơ tử, tại lôi ra đến dây thứ nhất, tự phát ra hình như đồ chơi lúc lắc vậy thanh ô ô, hai tay đẩy vậy phong nhận thật giống như lèn vào cá lội trong nước giống nhau, vết tích cũng như ẩn như hiện thành một đạo nhìn bằng mắt thường không gặp vết tích, thật nhanh đánh về phía rùa hỉ cù hệ lại đấm người ha, ha ha ha ha ha làm trong đội ngũ duy nhất một nữ tính, sẽ xù nạ bản thân hình dạng cũng không xấu, nhưng là đang thay đổi hoa sau đó trên mặt có cái loại này làm bạch sắc hoa văn sau đó tự trở nên có chút sợ hãi, nhưng là tuy rằng bề ngoài có chút nói xấu thực lực lại trở nên càng thêm mạnh, đuôi phải thật cao băng bó khởi, trong nháy mắt ngay trên mặt đất gật liên tục, thủy độn nhận thuật thủy thượng thiết có siêu cường thiết cắt năng lực, mà sẽ sùn nạ phóng thích phương thức càng làm cho loại này nhận thuật biến thành một loại khoảng cách cực đoan nhãn thuật, thực hiện nhận thuật gần như vô hạn liên phát. chỉ là chỉ trước mắt, thất tám từ mặt đất phun ra vẩy ra thủy nhận, dọc theo mặt đất, giống như là nổi mặt nước cá mập kỳ một dạng, nhanh chóng buôn tập hướng hì nà ta. siu củ làm nôn ngữ quấy rời người, khoe miệng câu dẫn ra một tia cởi lạnh tự nhiên tại trước tiên tiệu chuẩn bị kỹ càng, nắm chặt xảo túng tức thệ thôi cơ nhưng là hắn nhận thuật là mượn do phong độn khống chế nhất cụ khả năng này là nhất là âm hiểm và ấn út này một ít đồ có đặc thù thuốc màu cụ này cùng sư hồ dịch kẹt tại trong bóng đêm là không có chút nào phản quang tại xị rủ cụ điều khiển ở dưới từ các ngọc ngách không phải là đối với một cái địch nhân mà là mỗi người bất luận là Hinata, nạ thì cụ hễ này còn là xin ổ sakuza mỗi người đều có ba tứ mùi ám khí tại đánh út về phía bọn họ này một ít ám khí nếu như bởi vì cái đó công kích của hắn không có bị phát hiện như vậy thì là tốt nhất lấy mạng công cụ nếu như bị phát hiện tại xị rủ cụ trong tay điều khiển linh hoạt tăng khí cũng có thể phân đi địch nhân không ít tâm thần đều là nhất kiện phi thường có lợi sự tỉnh này này y tế người ở đây làm gì sẽ xú nạ bất mãn nhìn về phía một lần hai tay vây quanh tại trước ngực không có gì cả kiển vẻ mặt xem kịch vui hình dạng y tế vâng bộ dáng như vậy nhiều bất hảo a thoáng cái liền đem bọn họ đánh chết căn bản sẽ không có chiến đấu lạc thú đáng nói a ta còn muốn dùng hai tay của ta từng điểm từng điểm đem bọn họ truy làm thì đây nói tới chỗ này y tế có chút đáng tiếc nhìn ham sâu tại tầng tầng nhận thuật trong cổ nỗ hạn nghỉ dạ chờ bọn hắn có thể đến quá này một ba ta lại dùng tay bữa truy làm thịt bọn họ được rồi nếu như không có đi quá vậy thì thật là nhượng ta rất tiếc mới người người này sẽ sù nạ bất mãn lẩm bẩm nhưng là trên tay không hoặc là nói trên chân động tắc cũng không chậm vừa mấy cái gật liên tục vô số thủy nhận giống như là về nhũ yến một dạng hướng về phía cổ nổ hạ mọi người đi thời khác này cổ nổ hạ mấy ly ra sắc mặt tốc mục không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên lại mạnh như vậy chỉ có thể nói cờ sù nạ có cái loại này màu đen quái trùng sau đó đúng là nhượng bốn người đều có thoát thai hoàn cốt biến hóa đang trách trùng có thể mang theo trạ cờ dạ ẩn nút đến những người khác trong thân thể sau đó những người này năng lực thì có đại phúc đề cao giao cho ta đi luôn luôn có chút trầm mặc Sino tiến lên một bước hai tay triển khai vô số màu đen gửi hư trùng thật giống như phiêu tán hát sắc kiên vụ mở dạng trên không trung nguyện truyền khuyết tán thoáng qua trong lúc đó cái loại này màu đen màn khói cũng đã đem rủa hỉ cụ hệ mẹ cùng hy nạ tại trước mắt tầm mắt che khuất khổng lồ như vậy gửi hư trùng bầy Sino cũng trưởng thành a rủa hỉ cụ hệ mẹ nhìn đệ tử của mình trong mắt cũng có vui mừng rủa hỉ cụ hệ không có xuất thủ bởi vì hắn biết rõ Đối phương còn có một cái có thể cùng hạ tạc cả cạ sì giao thủ người không có xuất hiện. Nếu như nàng tùy tiện xuất thủ, bị tìm được kẽ hở, không riêng tự mình muốn bỏ mình, mấy hải tử này cũng sẽ tử. Hiện tại, tiêu nhìn thế cục sẽ tới một bước kia, càng trễ xuất thủ, như vậy thì năng càng an toàn, hạ tạc cả cạ sì bọn họ đến có khả năng lại càng cao. Chỉ bất quá, mấy hải tử này có thể chi trị ở thôi. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng là hiện nay cũng chỉ có thể đủ cẩn thận đề phòng. Nếu quả như thật đến rồi thời điểm nguy hiểm, cho dù là hội lộ ra cái hở, cũng nhất định phải xuất thủ. do thì cụ hệ mày ở trong lòng thông suốt này một ít sau đó cũng có chút lo lắng nhìn về phía đệ tử của mình. Sino Ares trầm mặc ít nói, nhưng là quen thuộc nói là có thể biết hắn là một cái muộn tao người, kỳ thực đại gia bên người đều có người như thế, sinh hoạt không thiếu hụt một tao, chỉ là thiếu khuyết phát hiện muộn tao ánh mắt của. Chính là như vậy, meo meo hình như có cái gì vật kỳ quái trà trộn vào đến, nhưng là không có vấn đề gì. Sino Ares tuy rằng tỉnh không có bao nhiêu ngôn ngữ câu thông, nhưng là lại đối với tiểu đội những người khác có rất sâu lý giải, khí nạp tạ tính cách ôn nhu như nước, hoặc là nói nàng bản thân khả năng sẽ không thích hợp chiến đấu nhỉ dạng này một loại tàn khốc trước nhiệm, rất nhiều lần lúc sau ly giai khi nạ ta tinh cach on nhu nhu nuoc hoac la noi nang ban than kha nang se khong thich hop chien đau nhi dang nay mot loai tan khoc truoc nghiep rat nhieu lan luc sau bọn ta là muốn xoắn suýt đã lâu mới có thể mang theo thần sắc sợ hai chính tay đâm địch nhân thử hỏi tình huống như vậy thì nạ tạ đều khó khăn lấy xử lý như vậy hiện tại tình huống như vậy đây đương nhiên tịnh không cần nhiều lời cho nên làm bây giờ duy nhất một nam sĩ xì nổ áp rẻm dĩ nhiên là đứng dậy bảo hộ sau lưng hai nữ sinh bí thuật chúng bí thuật này một ít dầm dạp chẳng trịt trùng bầy lại đang xì nổ nhận thuật sau nhanh chóng xoay trọn giống như là trong biển sâu này một ít khổng lồ bầy cá ra vẻ trước mắt trùng bầy sợ rằng càng thêm khổng lồ. Nhưng là không quan hệ, này cái hầu như chặn trước mặt Sở Hữu tầm mắt màu đen cản trở, thành công cản trở đến từ tiền phương này một ít nhị dạ công kích. Thủy nhận tuy rằng sắp bén, nhưng là tại quán chú trà cỡ dạ trùng bảy trở ngại dưới, chỉ là cắt hơn một thước, tốc độ thật giống như lâm vào vũng bùn giống nhau, chậm lại, cuối cùng tán xương bốc nước, rơi ở trên mặt đất. Tuy rằng cắt không ít sâu, nhưng là này giống như là dùng dao nhỏ khám con kiến bảy mươi dạng, tuy rằng nhìn qua rất lợi hại, nhưng là kỳ thực chết chỉ là trùng bảy chín châu mất sợi lông mà thôi, mấy đạo thủy nhận cũng không có tránh được như vậy hạ trạng, mà làm tổn hao, chỉ là thật rất ít một ít sâu mà thôi. Phong nhận cũng là như vậy. Tuy rằng rất lợi hại, nhưng là tại vô số sâu người trước ngã xuống, người sau tiến lên ngăn trở dưới, chỉ là đi tới mấy thước, tiểu tiêu tiêu tán mở. Sino gửi hư trùng bí thuật đối phó này một loại nhân thuật, có ký hiệu, nga giống, chặn, không tệ lắm. Y thấy như vậy một màn, dĩ nhiên vui vẻ phá lên cười, ghe tom kiến hiệu quả quá nhỏ, C na sắc mặt của cũng có chút hon hẻn, tự mình nhân thuật lại bị đối phương mơ hồ khac chế. Lúc này, tại Sino áp dẹm sau lưng, hoặc là nói, vậy một trận lại cao lại dày trùng tộc đại quân mặt sau, khiến nã ta mở ra bị ạ tiểu gẳng, đột nhiên ra, xạ cù ra chú ý chú vi có rất nhiều trả cơ dạ, bọn họ điều khiển nhẫn cụ hướng chúng ta kéo tới. Nói xong, một cái linh xảo xoay người, nhu quyền một trưởng đánh ra, trả cơ dạ tại đầu ngón tay tuấn ra, điểm chặt đứt bám vào cù nải phía trên chà cơ dạ, chà cơ dạ điệt rơi xuống đất. Thu đến hí nạ tạ nêu lên, xạ cù dạ cũng rút ra cù nải, lưu loát đem kéo tới cù nải cùng hù kẹn dập đầu phi, nhưng là này một ít hù kẹn như cũ tại dập đầu phi sau đó, đánh toàn lại một lần nữa nhắm vào xạ cù dạ đã trở về. Khí nạ tạ tại thanh ly xong tự mình vậy một bên sau đó, vừa nhanh tốc tới băng trợ xạ cù dạ. Xạ cù dạ, đừng lo đi khi nạ ta đánh rất tối hậu một quả sư hô dạy kẹn nhẹ nhàng thở hổn hển hỏi thăm xạ cụ ra không có gì sự xạ cụ ra một bên trả lời một bên sờ soạn một chút vừa trong chiến đấu bị cụ này xảy qua cắt ken nắm đầu tóc xạ cụ hình như liền nghĩ se qua cat mot nam đau tại tử vong trong rừng rậm tự mình thiết phía dưới phát sở nói nắm chặt hai tay đây là đang nhắc nhở ta lúc này đây cuối cùng đã tới ta phải thời điểm chiến đấu ta không thể tổng đứng tại phía sau người khác xạ cụ đầu nhìn về phía phía trước chiến trường sino áp rèm tình huống lúc này cũng không lạc quan Đang dùng nhà bí thuật xuất kỳ bất ý ngăn cản đối phương tiến công sau đó, đối diện rất nhanh thì phát hiện gửi hư trùng lược điểm. Không sai, hay là hỏa độn, Sino áp dèm thời khắc này gửi hư trùng cũng không phải bồi dục đặc thù phiên bản, đối với hỏa độn năng lực chống cự là phi thường yếu, hơn nữa hỏa độn diện tích lớn, tốc độ nhanh, nguyên bản khổng lồ trùng bấy, tại đối phương mấy nhận thuật dưới tình huống, cũng đã mơ hồ xuyên thấu qua trùng mạc, thấy được vậy một bền thuận lợi sắc quang hoa. Thực là không xong xin áp dẻm tính toán một chút trong cơ thể tiêu hao trả cờ dạ nếu như giờ phút này cường thịnh trở lại đi thôi động trả cờ dạ sử dụng trùng kén bí thuật bổ sung gửi hư chúng nói trả cờ dạ chỉ sợ cũng còn lại không đủ lưỡng thành mỗi một cái nỉ dạ khi hắn giờ nhìn thời kỳ đều sẽ bị trưởng bồi báo cho biết như thế một cái chân lý vĩnh viễn muốn cho trả cờ dạ bảo trì tại ba thành bởi vì ba thành lúc sau còn có chạy thoát khả năng mà một điểm trả cờ dạ chưa từng đôi khi ngoại trừ thể thuật nỉ dạ cái khắc nỉ dạ ngay cả chạy đều không có khả năng vẫn không kịp nghĩ nhiều xuyên đâu qua đã có một ít tế mỏng trùng mạc trung gian nhìn đến tựa hồ có vật gì vậy tiếp cận. Phanh, cái kia quái vật lớn trực tiếp phá khai trung mạc, ánh vào xì nổ áp dẻm mi mắt, hay là nhất trương màu xám trắng bằng đá hóa bàn tay khổng lồ. Chưa kịp phản ứng xì nổ áp dẻm bị một kích này trực tiếp giữ lại cái cổ, trường dài một thước, nửa thước rộng lang nha đồng hình dạng thực chất hóa bàn tay khổng lồ đem xì nổ áp dẻm cổ của, hình như bính cây tâm vậy bính đoạn, máu tươi một phía, chỉ bất quá tại hạ một giây, tựu từ nơi cổ biến thành một đống một đống màu đen sâu, sau đó tứ tán ra, sáp nhập vào trung quanh hắc sắc trùng trong đám. Thật là nguy hiểm, thiếu chút nữa sẽ không mệnh. Xì áp dẻm cái tran tấm đầy mồ hôi lạnh, vừa tại chỉ mảnh treo chi tế hoàn hảo dùng chúng phân thân, bằng không, cổ bị thương nặng, không, có loại thứ hai kết cục đáng nói. Sino áp dẹm căn bản cũng không có nghĩ đến, lại có người có thể bằng vào thân thể trực tiếp đi qua trùng bích, tuy rằng trùng bích bởi vì hỏa độn nguyên nhân suy yếu không ít, nhưng là như cũ có rất mạnh lực phòng ngự, dĩ nhiên trực tiếp phá khai. Hơn nữa cái loại này lực lượng, cánh tay huy vũ tốc độ công kích nhượng sĩ nổ thiếu chút nữa không có phản ứng quá đến. Ai nha, không tệ lắm. Dĩ nhiên tránh thoát. Cái kia cánh tay biến thành màu xám cho bằng đá hóa người, hay là y tệ, giờ phút này tóc của hắn tái nhuận, trên mặt tám tự sắc ra có hình thoi lục sắc vằn lộ, con ngươi là màu đen. Đáy mắt dĩ nhiên là đỏ như máu, nhìn qua tiểu làm cho lòng người đệ phát lệnh. Thiết sĩ Dụ Cụ điệu môi khinh thường tên kia đã lên rồi, thật là một ý nghĩ đơn giản ra hỏa. Chúng ta cũng trên đệm, Sĩ Dụ Cụ sẽ xú nạ nhất môi, nheo mắt lại, mỉm cười. Hàm răng dĩ nhiên là nếu như cá mập vậy sắc bén hình tam rác, hoặc là nói, loại này nhà, hay là cỡ su nạ trong thân thể quái trùng hàm răng, sẽ su nạ mũi chân đặt lên trên mặt đất, dường như múa ba lê diễn viên giống nhau, nhưng là đầu ngón chân cùng mặt đất tiếp xúc địa phương, đã có một chùm vảy ra bọt nước, xẻ xú nạ đầu ngón chân đệ trước bọn nước bay nhanh đi tới. Linh hoạt động tác giống như là tại trên mặt băng mặt mượt dạng, rất nhanh hơn nữa núi liền, biến hướng cũng rất cấp tốc. Mục tiêu của nàng rất rõ ràng, hay là cái tia bạch sắc ánh mắt tiểu nữ, thật là đẹp lệ ánh mắt của a. Chỉ bất quá ngươi bây giờ trốn ở nơi nào, không khỏi có phần có chút quá dễ dàng đi. A. Nói, Xê Su Na nhảy, lại lần nữa đầu ngón chân hạ xuống lúc sau, trên mặt đất vậy vành bọt nước trong nháy mắt phân ra hai cái thủy nhận, thẳng tắp hướng phía hỉ Na ta đi. Hoặc là nói, loại này nha, hay là cỡ Su Na trong thân thể quái trùng hàm răng. Xê Su Na mũi chân đặt lên trên mặt đất, dường như múa ba lê diễn viên giống nhau. Nhưng là đầu ngón chân cùng mặt đất tiếp xúc địa phương, đã có một chùm vậy ra bọt nước, sẽ xù nạ đầu ngón chân để trước bọn nước bay nhanh đi tới, linh hoạt động tác giống như là tại trên mặt băng mặt mượt dạng, rất nhanh hơn nửa núi liền, biến hướng cũng rất cấp tốc. Quy một chương 213, chiến đấu kế tục. Chương 204, chiến đấu kế tục. Bay nhanh tới gần thủy nhận đang ép gần trong quá trình, đem giữa đường cự thạch đều chân chuột cắt thành ba đoạn, nước này bở lạ trình độ sắc bén, cũng liền có thể tưởng tượng được. khi nạ tạ không thích chiến đấu, khi nạ tạ hoàn cảnh sinh hoạt nhượng nàng thiếu khuyết tự tin, nàng yên lặng nhìn người khác, nàng luôn luôn lắng nghe mỗi một ý của cá nhân nhìn mỗi người nóng bỏng miệng cười khi nạ tạ không phải là thích như vậy mà là nàng đã thành thói quen hắn có thể muốn cải biến nhưng là lại vô pháp cải biến hoặc là nói nàng luôn luôn khuyết thiếu lòng tin lần chiến đấu này nhưng là nàng thế nào cũng vô pháp né qua đi nàng nghĩ tới nề gì nói ngày đó nề gì cùng nàng sóng vai lúc ngồi nhẹ giọng nói có một ngày khi ngươi tìm được ngươi phải bảo vệ đối lúc sau như vậy ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ khi nạ tạ ánh mắt của lấy lại tinh thần mắt chung quanh gân xanh hiện lên bị ả tịu gẳng mở ra không sai ta cần phải tìm được tự mình bảo vệ đông tây cho tới nay ta đều cho rằng không ai sẽ để ý ta không ai hội cần ta khi nạ tạ thu hồi song trường đặt ở giữa eo vốn có ép lệ trên mặt của giờ phút này trở nên nghiêm túc mà chăm chú cắn chặn răng băng bó trước mặt lộ ra cương nghị sợ rằng khi nạ tạ mình cũng không nghĩ đến tự mình nghiêm túc hình dạng cũng có một loại vậy mỹ cảm loại này mỹ không giống với ngày thường cái loại này mảnh mai có thể chú ý một chút nga kỳ thực mảnh mai nữ sinh cũng sẽ có kiên nghị một mặt mà vậy một mặt đồng dạng là một loại khác mỹ khi nạ tạ trong đầu quanh quẩn một loại thanh âm hiện tại đồng bạn của ta thu hoi song truong đat o giua eo von co e le tren mat cua gio phut nay tro nen cần ta hơn nữa ta cũng muốn nỗ lực cũng muốn dùng lực lượng của chính mình đến thủ hộ nghệ ho các ca đến thủ hộ ta những đồng bạn kia mới có thể bảo hộ này một ít đem phía sau lưng giao cho ta người a Hỉ Nạ Tạ quát một tiếng hai tay bông nhiên một kích vô hình ba động đem tới gần lưỡng đạo thủy nhân đánh tan tuy rằng không trưởng cũng không như nệ gì uy lực lớn nhưng là Hỉ Nạ Tạ nắm giữ cũng rất tốt chí ít tại Hỉ U gạ trong gia tộc thuộc về hàng đầu trước kia Hỉ Nạ Tạ kỳ thực chính mình cũng không biết của nàng lưu quyền không kém chỉ bất quá lâu dài tới nay lòng tin khuyết thiếu nhược chính cô ta ky thuc chinh minh cung khong biet cua nang nhu quyen khong kem chi bat không cho là mình có thể dùng tốt kết quả là đưa đến căn bản không phát huy ra được tự Minh đích thực thật xoay ngang bây giờ Hỉ Nạ tạ thực sự đã hiểu nệ gì nói. Có thật không chính tìm được rồi ý nghĩa lúc sau, tìm được rồi tự mình nhấn đạo, như vậy tự mình là có thể không, có cố kỵ, không có sợ hai chiến đấu, Hỉ Na Tạ hít một hơi thật sâu, chân chính tất cả lo lắng đều bong, Hỉ Na Tạ có một loại cảm giác, nàng bây giờ trạng thái đã đạt tới đỉnh. Ha ha, tiếp nhận thủy thượng thiết. Như vậy ngươi xem. Sế Xu nạ đầu ngón chân đốt bọn nước đang nhanh chóng tới gần, nhưng là đột nhiên quả thực sự sốt, liền thấy Hỉ Na Tạ đã đem hai tay một trước một sau mở, hình như dương cánh tương hạc, hơi hơi cùng khởi thân thể, Sế Xu nạ có thể cảm thụ được vậy kéo căng lực lượng. Đương Hỉ Na Tạ ngẩng đầu một khắc kia, sẽ su nạ thấy được cặp mắt kia tinh khiết trắng trong con người đó là một loại ý chí chiến đấu hơn thế đồng thời sẽ su nạ trong lòng dâng lên một loại không tốt lành cảm giác sau đó sẽ su nạ lắc đầu hình như muốn đem cái loại này bất an lắc ra khỏi đầu tự dễu cười nói làm sao vậy sẽ su nạ ngươi thế nhưng đã trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy à còn có thể sợ như vậy một cái tiểu nữ sinh thế nhưng bất an trong lòng cũng không có theo che giấu lay động mà có điều giảm dần trái lại mở rộng hơn cường liệt lúc này cự ly hy nạ tạ không xa sẽ su nạ nghe được hy nạ tạ thanh âm thanh thủy kia nhu quyến pháp bát quái tam thập nhị trường bắt quái lĩnh vực mơ hồ hiện lên xe xù nạ quanh thân xuất hiện một cổ vô hình khí cơ đem xe xù nạ vững vàng tập trung tại đây loại sành sạch dường như nhở cao su vậy trong không khí xe xù nạ cảm thấy mình sở hữu động tác đều tốt như trở nên trì hoãn bất an trong lòng đã dường như cảnh linh giống nhau tại trong đầu rung động nhưng là thậm chí cũng không kịp xoay người thì nạ tạ cũng đã hóa thành một cái bóng đương ngực hay là hai trưởng phun trào đạm lam sắt trả cờ dạ từ hì nạ tạ trên bàn tay lưng lánh sau đó lấy ngực khẩu làm trung tâm bụng chó phải sườn phải trái tim đều bị hì nạ tạ xong trưởng bắn chúng Sẽ nạ giống như là một cái bao tải vậy chỉ có thể tùy ý bắt quái trưởng lực đạo đem nàng về phía sau đầy đi, thân thể cũng là thuộc về không chỗ mượn lực treo trên bầu trời trạng thái, trong thân thể quyền kia đến đầy đủ trạ cờ dã dĩ nhiên thật giống như trong lúc bất chợt trở thành thể dán giống nhau, tại trong kinh mạch không có chút nào lưu động, tại sao có thể như vậy? Theo tối hậu hung hăng hai trường đánh ra, sẽ xuống nạ đã bị đánh bay, trực đỉnh định đánh vào cứng rắn trên mặt đất, một cái thật sâu ao hãm, sẽ xuống nạ khoe miệng chảy xuống một vòi máu tươi, khi nạ ta đột nhiên cảm thấy trong mắt mình có chút ấm áp, mình làm đến rồi, ta làm xong rồi, nghệ gì Kaka thì nà tạ đột nhiên thật là nhớ cả tiếng gọi ra, mình cũng có thể cùng địch nhân chiến đấu, cũng có thể tuân gia hỉ ụ gạ bắt quái bí thuật. nguyên lai like có tự mình nhất đạo, có tự mình kiên trì, là chuyện như vậy. hiện tại hỉ hi nà tạ nghĩ đến nghề gì câu nói tia, chỉ cảm thấy trong lòng nóng áp. nghề gì các ca, lẽ nào đã sớm biết có một ngày như vậy, ta sẽ nghĩ thông ra hi u ga bat quai bi thuat nguyen lai co tu minh nhan một ít nghi đen nghe gi cau noi kia chi cam thay trong long am ap nà tạ rốt cục đi ra khuyết thiếu tự tin nó mảnh, đang ở vui sướng lúc sau, một cái đột nhiên xuất hiện tiếng ho khang cắt đứt hỉ nà tạ, hỉ nà tạ nhìn đến chật vật không chịu nổi sẽ đang ở dây này từ đỡ mặt đất, đứng dậy, lấy tay bối lao đi khỏe miệng máu tươi một đôi mắt nhìn chằm chằm hì nã tạ không thể không nói ngươi thật là nhuộm ta giật mình nếu như là nhượng ta sợ rằng trước tiên ở ta đã mất đi năng lực hành động thế nhưng ta hiện tại nhưng cũng là bất đồng a Sệ xù nạ trà lau máu tươi trên cánh tay của tại dưới da mặt đột nhiên xuất hiện trườn vết tích sau đó một cái màu đen quái trùng sẽ mở ra ra đi ra cờ xù nạ xệ xù nạ tóc màu tím cờ xù nạ vung tay trái vẫn màu đen sâu từ trên người bỏ đi ra đồng thời đã xuất hiện ở sệ xù nạ sau lưng xệ xù nạ tay trái con kia màu đen quái trùng bay lên dựng lên cờ xù nạ trên người một con kia quái trùng hạ xuống Từ C Sư Nạ phía sau nơi cổ hung hăng rào dưới, sau đó chui vào, trang diện thoạt nhìn, có chút sấm nhân, chí ít, Hí Nạ Tạ cảm thấy rất sấm nhân. Thế nào, C Sư Nạ, một cái người đối phó nàng khi cưỡng đi, muốn không ta tới giúp ngươi? sệ Sư Nạ ngẩng đầu, nhìn bên này Hí Nạ Tạ, khoái chá lên tiếng chào, ngươi mạnh khỏe, tiểu thư mỹ lệ. Không cần, ta một cái người là đủ rồi. Cờ Sư Nạ ta khoai trá len vì có mới trả roi Sệ su na dạ bổ sung, thân thể đang trách trùng phân bí vật tẩm bổ dưới, thương thế cũng có rất lớn giảm bớt, giờ phút này đã không có cái gì đáng ngại, mới vừa rồi còn chiếm hết ưu thế Hí Nạ Tạ giờ phút này lại một lần nữa cùng đối thủ đứng ở đồng nhất hàng bắt đầu trên, không, Hinata nà ta bởi vì sử dụng bí thuật, trả cờ dạ tổn hao rất nhiều. Trang diện vào thời khắc này là sẽ su nà chiếm được ưu thế. Đây cũng là vì sao sẽ su nà cự tuyệt cờ su nà ban trợ, tuyển chọn một cái người đối phó hi nà ta nguyên nhân, bởi vì nàng có lòng tin, nàng có trả cờ dạ bổ sung, có trong thân thể quái trùng phân bí vật đến khôi phục thân thể thương thế. Thời khắc này nàng đối phó một cái hi nà ta, có tuyệt đối nắm chặt. Không chỉ là sẽ su na ban tro tuyen chon mot cai nguoi đoi pho Hinata na nguyen nhan boi vi nang co long tin nang co tra co da bo sung co trong than the quai trung phan bi vat đen khoi phuc than the thuong the thoi khac nay nang đoi pho mot cai Hinata, co tuyet đoi nam chat khong chi la se su cũng không có kiên trì, nhìn đến sẽ su cung biet điem nghiêm túc hình dạng chỉ là nhún vai như vậy thì nhanh lên một chút giải quyết đi chuyện của người lớn tình không muốn chỉ hoãn do dài đã biết có trả cơ dạ bổ sung sẽ xù nạ để chấm đất mặt đầu ngón chân bọt nước tăng vọt chân phải thật cao giơ lên đống nhiên đặt xuống nhất thời một đám tiết địa một người cao cột nước dâng lên hình như là dâng lên suối phun này một ít cột nước không có tiêu tán trái lại tại một giây đồng hồ phân hóa ra hơn mười nói sắc bén thủy nhận thủy nhận càng nhiều như vậy cần muốn chiếu cố phương diện cũng càng nhiều phòng thủ lên tới cũng liền mở rộng hơn chắc trở hoàn toàn không phải là một thêm một đơn giản như vậy phòng thủ độ khó cơ hồ là thành bao nhiêu bội bay lên Khí nạ tạ cắn chặt ở dưới môi, lúc này không có người nào có thể bàn trợ hắn. Đồng bạn của hắn môn đều ở trong chiến đấu. Giờ khắc này, khí nạ tạ trong lòng hạ quyết tâm chỉ có thể dựa vào chính mình. Đến đây đi, tại kiên định lòng tin, có trực diện dũng khí sau đó, khí nạ tạ phát hiện trong lòng của mình cũng không lại là như vậy khẩn trương. Có bì hạ cựu gặng bàn trợ, có thể dễ dàng nhìn đến từ bốn phương tám hướng tới được thủy nhận này một ít thủy nhận tuy rằng nhìn như là cùng thì đến, nhưng là lại vẫn có chút hơi yếu thời gian kém, có khoảng cách. Không sai, ta thấy đến. Lúc này khí nạ tạ hiện lên một tia tự tin thần thái, song trưởng trạ cỡ dạ vũ động. Phản Phật nỡ rộ hồ điệp, Thâm Lam trả cợ dạ vầy ra, lâm tấm, vô số kình khí theo Hy Na Tạ Vũ Động mà tứ tán mà ra, nạ Tạ thân thể phản Phật một pho tượng tại chỗ ban đầu không ngừng biến hóa huyết ảnh. Sợ rằng Hy Na Tạ tự mình cũng không nghĩ ra, tại sao mình trong nháy mắt có thể nghĩ vậy nhiều, có thể phát hiện nhiều như vậy chi tiết, có thể tìm được này một ít nhận thuật trong lúc đó hơi yếu khẽ hở, do đó trong nháy mắt thành công phản chế. Không sai, hay là phản chế. Bốn phương tám hướng thủy nhận đã gần trong gang thậm chí này một ít dày đặc thủy nhận đã tiếp cận ở tại gia sân khấu đây bên người, đây đó như vậy tiếp cận, hình như là một cái thủy hoàn vợn quanh tại hy nạ tạ bên người nhìn qua hy nạ tạ tựa hồ không đường có thể trốn thế nhưng này một ít thủy nhận nhưng không cách nào lại tiến lên trước một bước cứ như vậy tính ở tại nơi nào dưới trong nháy mắt đánh tan thành bọc nước tứ tán ra tiến ướt bùn đất sau đó từ từ bị trên mặt đất hắc vàng thổ địa hấp thu xe xù nạ nhẹ nhàng cười nói làm không sai sao chỉ bất quá đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi nếu như ngươi cho là mình kế tiếp tự đắc chí như vậy ngươi tiểu mười phần sai xuống tới ngươi tiểu thử xem này cái đi xe xù nạ nhãn thần trong nháy mắt trở nên băng lánh mà treo tức cái loại này nhãn thần giống như là đang nhìn một con chạy chối chết con kiến mang theo đùa dỡ tâm lý lại quyết định số phận nghe đến sẽ su nã nói khi nã tạ vốn có lộ ra một chút miệng cười cũng rất nhanh bị càng thêm ánh mắt kiên định thay thế đùa gì thế mình đã cố gắng như vậy vì sao còn có thể dùng cái loại này nhãn thần cái loại này nhãn thần mình đã nhìn rồi nhiều lắm nhiều lắm lúc này đây tuyệt không đến đây đi khi nã tạ tất cả quyết tâm đều ở đây một tiếng kiên định quát lớn chung ha ha dũng khí là tốt như vậy thì thử xem đi sẽ su nã khoe miệng gợi lên một tia cười lạnh trên mặt đất chân phải rạch một cái Một đạo vang khắp nơi thủy ngân, theo sẹo Su Na đầu ngón chân hiện lên, thủy chậm rãi dọc theo thủy ngân, từ từ mọc lên, dần dần phân hóa, thành mấy đạo sắc bén thủy nhận. Vừa như cũ. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là Hỉ Na Tạ cũng sẽ không có này chút nào đại ý. Ngươi nhất định nghĩ trước hai lần đó, nghĩ cũng không gì hơn cái này đi. Ha ha, thủy đột, thủy long tiên. Lúc này đây, sẹo Su Na nâng tay phải lên, vô số bọt nước trống giống hiện lên, sau đó hội tụ tại sệ Su Na tay phải, không bao lâu là được một cái đường kính mấy thước to lớn môn bóng nước, nhìn qua thật giống như một cái tiểu nhân thác cử này, một cái to lớn tạ tay một dạng kem xa rác nội đi ngươi lần này là không đường có thể trốn a xệ xù nạ điên cuồng mà giữ tợn cười to nói cặp kia con mắt trận to giống như là ác ma một dạng cắn người khác tiểu trung tử ngươi vẫn thật biết chúng thôi sau khi biến thân y tệ thân cao vượt qua hai thước là một cái không hơn không kém người to lớn đồng thời cặp kia thủ đều đã có thể tùy thời biến hóa trở thành nham thạch tạo thành cây búa hơn nữa cây búa mặt trên còn có thể có này sắp bén các loại bén nhọn thạch cắm sát do năng lực tạo thành tảng đá chế thành muốn đem vị trí lang nha đồng hai chân của hắn thật sâu rơi vào ngầm nhưng là hành động của hắn lại không có chút nào bất tiện bởi vì hắn tưởng di động lúc sau thân thể sẽ trên mặt đất sinh trưởng ra hòn đá thật nhanh di động nhìn qua giống như là vô số hòn đá khi hắn sau lưng mọc ra thúc hắn di động bởi một dạng tương đương có cảm giác áp bách loại này cảm giác áp bách cũng thật sâu tại xì nổ áp rẽm trong lòng chỉ bất quá xì nổ áp rẽm tin tưởng vững chắc quy tắc tuân thủ quy tắc mọi việc đang phát sinh lúc sau xì nổ áp rẽm tại trước tiên sẽ tĩnh táo tìm được tích chứa trong đó tương xứng quy tắc sau đó tĩnh táo phân tích tuy rằng ý tại nhìn qua Sino no ap tin tuong vung chac quy tac tuan thu quy tac moi viec đang phat sinh luc sau Sino no ap rem tai truoc tien hồ nhưng là Sino áp rèm còn là bình tĩnh nói cận chiến nhì giả muốn tới gần tìm bọn họ có lợi điều kiện đây là quy tắc Nhân thuật hình nhì giả muốn kéo mở cự ly đem tự mình nhận thuật phát huy đến lớn nhất cự ly đây là quy tắc hiện tại ngươi không có tới gần ta như vậy ta kéo mở cự ly như vậy chính là ta ưu thế này hay là quy tắc Sino áp rèm kính dâm chết xả ra một ít quang hoa ngươi thể thuật rất mạnh nhưng là ta cũng không cần ngay mặt đối kháng ta sâu cũng đủ để hút khô ngươi trả cờ dạ. Sino áp rèm bàn tay nắm chặt tại ủy chu vi tràn ngập này một ít rộng lớn loáng trùng vụ nhanh chóng hội tụ hội tụ ở tại ủy tại trên người dậm dạng, giống như là một mảnh mây đen bao phủ tại y tại trên người giống nhau, vô số ký phôi trùng tại rơi vào y tại trên người dây thứ nhất, mà bắt đầu tham lam hút hút y tại trên người trả cỡ dạ, này một ít do bộ tộc chăn nuôi ký phôi trùng, đối với mình hút trả cỡ dạ bản năng đã phát huy đến rồi cực hạn. Giải quyết rồi. Sino áp zệm tay phải vừa đỡ kính mắt, nhìn phía trước tình huống. Đột nhiên, Sino áp dẹm một quả nhiên không có đơn giản như vậy. Một trận kình phong thổi qua, một khối phi thường mỏng xoay tròn thạch phiến xoa xít nổ đầu tóc sẽ qua. Sino áp nếu như chậm một bước, Hoặc là nói bởi vì tại bị ký phôi trùng cắn nuốt mà có chút nào đại ý, như vậy đầu đã chỉ còn một đứa. Sino áp rèm không có bởi vì, nay loại gặp thoáng qua tử vong mà có chút tâm tình biến hóa. Đối với Sino áp rèm mà nói, loại trình độ này là bình thường. Tại trong chiến trường, không thể có chút phân thần, toàn lực ứng phó, đây là quy tắc mà làm tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc Sino áp rèm, tự nhiên không có khinh thường khả năng, cho nên loại này đánh bất ngờ đối với Sino mà nói là tất nhiên không sẽ thành công, cho nên Sino không có chút nào kinh khủng hoặc là hoang mang, chỉ là bình tĩnh như một tiếng ký phôi trùng. Đối với hắn không có hiệu quả quả nhiên vừa vây lại ý tại ký phôi trùng tại hút hút một ngụm sau đó này một ít hấp thu đến trà cờ dạ khi tiến vào ký phôi trùng trong cơ thể lúc sau này một ít ký phôi trùng giống như là ăn vào độc dược giống nhau trong nháy mắt tựu thành phiến thành phiến tử vong rơi xuống mặt đất rất nhanh thì cửa hàng hạ hậu hậu một tầng màu đen trùng thi giống như là màu đen thảm a ha ha ha ha không có cách nào đi ân y tá thanh ấm mang theo một loại trêu chọc bén nhọn giống như là vẫn hộp tim độc xà cặp kia áp độc mắt đã liếc tới xa xa xì nộ rẽm trên người ta trà cờ dạ không chỉ có riêng là của ta còn có quỷ quái đại nhân a ủy quay cái loại này từ khí, cho dù là đối với người mà nói, có lẽ phải phức tạp pháp trận đến vụ trợ hấp thu, nhưng lại cần muốn thể chất phù hợp. Đối với ký phôi trùng loại sinh vật này, hầu như có thể nói là đủ tới ký phôi trùng hay là hẳn phải chết, không có chút nào may mắn tránh khỏi khả năng. Điều này cũng làm cho đưa đến ký phôi trùng làm chủ yếu thủ đoạn thôn vệ người khác, trả cờ dã đối với y tế, không. Hoặc là nói đúng vào lúc này đây nhiệm vụ sở hữu định nhân, sợ rằng cũng không có cách nào sử dụng. Đối với xì áp rèm mà nói, này không thua gì chặt đứt hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn. Ngươi còn có cái khác thủ đoạn, không có nói, ngươi có thể chết rồi. Ha ha Y tế lộ ra răng nanh, thật giống như vụ thời điểm độc xạ giống nhau, thân thể tại trên đất hòn đá dưới sự thôi thúc, bay nhanh xông về Sino Áp Dệm. Tốc độ này dĩ nhiên là trước gấp đôi vừa lên, thú không kịp để phòng dưới, Sino Áp Dệm lại bị một kích đánh bay ra ngoài, chỉ bất quá hắn còn không có phi rất xa, mặt đất rồi đột nhiên dựng thẳng lên một khối đá phiến, Xino Áp Dệm hung hăng đánh vào đá phiến mặt trên, đá phiến trên xuất hiện từng đạo vết rạn, Xino Áp Dệm tại đây loại cường đại phản tác dụng lực dưới lại rơi xuống trên không trung. Chỉ bất quá tại thoáng qua sau đó, theo sát mà mà đến y tật thì cơ lang nha động vậy song quyền tại ngắn ngủn mấy bên trong tiêu mấy mươi lần đem xì nổ áp dẹm lại đặt ở đá phiến trên đánh xì nổ áp dẹm tại y tay song quyền cùng đá phiến trung gian giống như là binh bảng cầu một dạng qua lại bán ngược y tay bên đánh biên thêm dày xì nổ áp dẹm sau lưng đá phiến chỉ bất quá cho dù là dày hơn mấy tầng đá phiến tại y tay loại này mà chẳng dưới như cũ chỉ là kiên trì chỉ, chỉ chốc lát tiêu bể vô số khói vụn y tay tại một tiếng quái khiếu sau đó vừa hung hăng một cái trọng quyền xì nổ áp dẹm tại nghiền nát đá vụn trung dương như đạn pháo giống nhau thật nhanh đánh đi ra ngoài ngã xuống đất cường đại lực đánh vào nhượng ngã xuống đất xì nổ áp dèm mang theo thật dài một đám bụi mù Quy một chương hai trăm khi nạ tạo hiểu ra chương 205, trăm khi nạ tạo hiểu ra a ha ha ha ha, -ha. làm sao vậy ngươi thế nào bay ra ngoài a y tây hưng phân quái khiếu đạo che mặt màu trắng khăn che mặt bị kính phong thổi bay lộ ra tràn đầy bén nhọn răng nanh dáng tươi cười có vẻ dữ tợn đáng sợ chị bất quá y tại biến sắc bay rất ra ngoài xì nổ áp dèm lại một lần nữa biến thành tứ tán bay múa màu đen ký phôi trùng thiết lại trốn thoát y tại bất mãn phất, phất tay to lớn hai tay biến thành lang nha bỗng phát sinh hô hô tiếng gió thổi, cho dù là nghe vào cũng cảm giác không dễ trọng Sino áp dẻm có chút chật vật xuất hiện ở bên kia trùng bấy trong, lau lau rồi một chút khỏe miệng máu tươi. Sino áp dẻm ngực quần áo và đồ dùng hàng ngày có không nhỏ tổn hại, nhất là chính giữa dị nhiên đã có một cái động, nơi đó quần áo và đồ dùng hàng ngày biến thành một luồng một luồng, chính là đúng vừa ý tại bỗng nhiên xuất động, đánh bay Sino áp dẻm quyền thứ nhất. Tại phản ứng kịp sau Sino áp dẻm không chút do dự sử dụng trùng phân thân, thế nhưng cho dù là một quyền này, hắn không dễ chịu, cái loại này trong nháy mắt đánh lực đạo tại quyền tiếp xúc thân thể hắn lúc sau đã đem nước khẩu tiếp xúc vậy một khối quần áo và đồ dùng hàng ngày đánh thành một tia một tia thật nhỏ mảnh nhỏ, có thể nghĩ trong đó lực đạo tới cùng có bao nhiêu? Chỉ là một quần kia, tiêu ngưỡng hiện tại xì nổ áp dẻm thân thể có một ít tổn thương, nếu như trùng phân thân lại thả ra chế một chút, như vậy sợ rằng hiện tại xì nổ áp dẻm còn có thể không thể đứng ở chỗ này cũng là một cái vấn đề. Thực là kinh người lực đạo, có nghĩ tới trước hắn chỉ là đang thử thăm dò, thế nhưng không nghĩ đến hắn cũng chỉ là dùng một nửa tốc độ. Thực là kinh thường a, xì nổ áp dẻm không có hốt hoàng biểu tình, tính cách của hắn nhượng hắn không có cái loại này biểu hiện, chỉ bất quá có thể nhìn đến hắn khẩn tốc hai hàng lông mày hiện nhiên thời khắc này thế cục đối với Sino Abgem mà nói thật sự là quá bất lợi. Tự mình nhân thuật đối với địch nhân tổn thương không phải là rất lớn, nhưng là đối thủ một đợt công kích tự mình đã có khả năng bị một ba. Xuống tới sẽ càng thêm cẩn thận rồi. Sino Abgem trong lòng âm thầm nhậm đến, sau đó nâng nâng kính mắt, nhưng trong lòng không có chút nào sợ hãi. Vâng, bọn họ đều đã bắt đầu rồi. dù cú ánh mắt quét nhìn một vòng, nhếch miệng nhất tiếu, ta tựa hồ là tìm được rồi một cái yếu nhất đây. Nhìn vâng, hiện tại các bảng hữu của ngươi tựa hồ cũng đã gần muốn chết đi, hoàn toàn là bị đè đây, thực là nhảm chán cho chơi. Ngươi chịu nhượng ta sớm một chút giết chết đi, bộ dáng như vậy cũng có thể sớm một chút kết thúc. Này cái nhảm chán trò chơi, không tốt sao? Sả cụ dạ không nói gì, nhất không yếu nhất sả cụ dạ không biết, nhưng là trên tràng thế cục đối với bọn hắn bất lợi cái này là bất kỳ một cái nào người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra được. Dù thì cụ hệ nãi lao sư tuy rằng không biết vì sao không có giúp bọn hắn, nhưng là như Lâm Đại địch biểu tình nhượng sả cụ dạ biết, ruột thì cụ hệ nãi lao sư chỉ sợ cũng cũng không dễ dàng. Bởi vậy chúng ta cũng chỉ có thể tự mình dựa vào chính mình. Sả cụ dạ rút ra cụ nãi nắm chặt tay cầm chuyện cho tới bây giờ nếu để cho người này đi thêm vào cái khác bất kỳ bên nào chiến trường nói sợ rằng đều sẽ khiến vốn có hoàn cảnh xấu cục diện trong nháy mắt băng bàn mấy người bọn hắn sợ rằng đều khó thoát khỏi cái chết tự mình chỉ sợ sẽ không là đối thủ của đối phương nhưng là hiện tại ở lại trước mắt mình tựa hồ chỉ có một con đường chiến đấu đi người người này ta sẽ không cho ngươi đi qua Saku kiết chặt nắm lấy cụ nải hình như là dùng nắm chặt cụ nải độ mạnh yếu đến cho thấy quyết tâm của mình suy si du cụ lạnh lùng nhất yếu cái loại này căn căn dựng đứng tóc màu làm tiểu nhượng người nghĩ người này có một loại kiệt ngạo cảm giác sự thực cũng quả thật là như thế tiểu thư Tuy rằng không tưởng nói như vậy, nhưng là giữa chúng ta chiến lệnh là ở Lạc Quá lớn. Si Dụ cụ không phải là một cái thể thuật hình lý dạ, đương nhiên, hắn cũng không phải một cái thuần túy nhận thuật hình lý dạ mà không hội thể thuật, Si Dụ cụ thể thuật không kém, chỉ bất quá tương đối so nhận thuật mà nói, thể thuật đúng là không bằng nhận thuật nắm giữ tính thông. Si Dụ cụ tuy rằng ngoài miệng cụ tuy rằng ngoài miệng đối xạ cụ dạ tương đối hèn mọn, thật giống như chẳng hề để ý, nhưng là đây chẳng qua là hắn sách lược mà hinh ly ra ma khong hắn càng thích tại thời điểm chiến đấu làm tức giận đối phương, đây là hắn cho tới nay tập quán. Trên thực tế, hắn đối với xạ cụ dạ vẫn là vô cùng coi trọng, đối đại bất kể đối thủ nào, đều phải toàn lực ứng phó. Đây là xì dù cụ, một cái có minh sát thắng bại nì dạ. Chỉ cần có thể đạt được thắng lợi, như vậy bất kỳ thủ đoạn nào đều sẽ không tiếc Một cái mất lý trí đối thủ, không thể nghi ngờ rất tốt đối phó. Xì dù cụ loại thủ đoạn này, nhượng hắn tại thực lực trở nên mạnh mẽ trước, nhiều lần chuyển bại thành thắng. Một cái liền chính thống nì dạ huấn luyện cũng không có đi qua nì dạ, muốn tại nhận giới bốn ba, nếu như không có điểm phương pháp của mình, là căn bản không sống nổi. Vô số súng thật nhanh xoay tròn, tại xì dù cụ điều khiển ở dưới, dễ sai khiến từ các ngọn ngách, mỗi một cái xạ cụ dạ phòng thủ cấp chết, tạm thực xạ cụ dạ phòng tuyến. Xỉu sì dù cù đang bị quái trùng bổ sung trạ cơ dạ, trên diện rộng đề cao chiến lược lúc sau, đối nhận thuật nắm giữ cùng chính xác điều khiển đều đề cao rất nhiều. Trước đây loại này hắn thấy không thể nào điều khiển, hiện tại nhưng có thể thực hiện. Này một ít bay múa sư huynh kẹn tại xỉu sì dù điều khiển dưới, giống như là vô số vận sức chờ phát động năng mật, nhất ba hiệu nhất ba trùng kích, chỉ là đang tìm một cái có thể xé rách đối thủ phòng tuyến cơ hội. Sạ cù dạ không có huyết kế giới hạn, không có hiền hách thế gia, của nàng học tập đến nhân thuật cũng chỉ chẳng qua là nhịn người trường học giáo thụ này một ít mà thôi. nghĩ dạ trường học tồn tại ý nghĩa là cái gì? Một phương hướng. Cấp này một ít còn đang hài đồng thời kỳ thiếu niên tân sinh lý dạ, chỉ rõ một cái thời gian tới nỗ lực phương hướng, để cho bọn họ có mục tiêu rõ rệt, không có cái gì đường vòng. 2. Cơ sở, lý dạ trường học giống như là tiểu học, hắn truyền thụ cho là ní dạ cơ sở, hay là mỗi một cái ní dạ đều phải nắm giữ cơ sở nhân thuật, hoặc là cũng có thể nói là chưa có tiếp xúc qua nhận thuật này một ít bình dân lý dạ, ở chỗ này, tại lý dạ trường học, do lão sư giáo dục bọn họ, thế nào đi học tập một cái nhân thuật, quan trọng là làm sao học tập nắm giữ quá trình, không phải là nhất thuật. 3. Thường thức, nị dạ trường học giảng bài nhiều vô số Từ thảo học, mật học, mật mã học, nhận thuật thưởng thức, gì giả thủ tục, thế giới địa lý, cái gì cũng có, chỉ bất quá đều rất căn hiền, tác dụng của bọn họ là nhượng nị dạ có sung tuc tri thức dự trữ, có thể căn cứ sở thích của mình, tại sau đó tìm được mình muốn phát triển phương hướng. Cho nên nếu như muốn tại nị dạ trường học học được cao giai nhẫn thuật, đây đúng là một cái không thiết thực tìm cách. Đại đa số nì dạ nhẫn thuật, chỉ này một ít không phải gia tộc nị dạ, đều là tại chia làm rộn nhìn chỉ đạo tiểu đội sau đó, do rộn nhìn chuyển thụ cho, chỉ bất quá. Saku bị phân đến cái đội ngũ này. Hạ Tạc Cả Cả Sỉ cũng không phải một cái rất xứng chức Lão sư, hắn không có dành cho xạ cụ giả quá nhiều quan tâm, thậm chí ngay cả nạ dụ tô đều vẫn bỏ qua, bởi vì quan tâm, thậm chí ngay cả Nạ Dụ Tô đều vẫn bỏ qua, bởi vì Hạ Tạc Cả Cả Sỉ con mắt trái đến từ chính U ha Obito. Đối với U tri ha gia tộc người sống sót Sạ ke Hạ Tạc Cả Cả Sỉ đã đem đối Obito tất cả cảm tình đều chút xuống ở tại Sạ Suke trên người, thậm chí tự mình khả năng cũng không có chú ý tới, không để mắt đến đội ngũ cái khác hai người. Nạ Dụ Tô có tự mình từ phong ấn chi thư đến trường đến đa trọng ảnh tai xa sa ke tren nguoi tham thân, trái lại Sạ Cụ Dạ đây, ngoại trừ Tam Thân thuat kỳ thực cái khác cũng sẽ không tại tử vong rừng dầm nàng quyết định đi chữa bệnh nị dạ con đường nhưng là chữa bệnh nị dạ cũng không so chiến đấu nị dạ giản đơn phải biết rằng cho dù là lấy nơi gì có bị ạ cựu gàng phụ trợ tại chữa bệnh nhân thuật phương diện vẫn như cũng là vững bước tiến triển chỉ biết chữa bệnh nhân thuật cần muốn đảm nhiệm đông tây thực sự rất nhiều hơn nữa cũng vô cùng thâm xạ cụ dạ đến bây giờ cũng liền học xong một cái ngụy trường tiên thuật bởi vì không phải là hoàn toàn nắm giữ hiệu quả trị liệu không tốt xạ cụ dạ trong lòng mặc dù biết tự mình không có phần thắng nhưng là hắn từ lúc mới bắt đầu dự định thì không phải là chiến thắng đối thủ mà là tha chủ đối phương nhượng hắn không có cách nào trợ giúp những người khác chính là bởi vì có như vậy mục tiêu, xạ cụ dạ còn đang cắn răng kiên trì trước, xạ cụ dạ thể thuật xoay ngang không sai, chỉ ít tại xỉ dụ cụ dày đặc xù dạy kẽn vây công dưới, mặc dù có chút chật vật, nhưng là vẫn đem đa số xù dạy kẽn dập đầu phi. thực là lăng buôn, giống như là vẫn chật vật chạy thuộc mạng con chuột đây. Xì dụ cụ trong ánh mắt lưu chuyển nghiến ấm, hắn một tay điều khiển xù dạy kẽn, hiển nhiên hắn không có dùng ra toàn lực, hắn đương nhiên đã nhìn ra xạ cụ dạ muốn kéo dài ở hắn tìm cách, chỉ bất quá nói thật ra, sỉu cụ cũng không có trợ rút cái khác lộ tìm cách, vài người khác bọn họ muốn tự mình săn bắn con mồi. bọn họ tại chiếm cứ ưu thế dưới tình huống lại làm sao có thể để cho người khác cùng đi với công. Lại nói tiếp thật là có chút buồn chán a, cho ta này cái thật sự là quá yếu. Si Du Cụ tuy rằng đã kinh qua thám thí, thấy được xạ cụ dạ thực lực, nhưng là cũng không vội vào giải quyết chiến đấu, đương nhiên, cũng cẩn thận phòng bị xạ cụ dạ khả năng có con bài chưa lật. Ai? Bên kia. Si Du Cụ ánh mắt bị đột nhiên dâng lên thủy cầu to lớn hấp dẫn ánh mắt, đột nhiên nhìn tình huống bên kia, khóe miệng câu dẫn ra dáng tươi cười đáng tiếc, cho rằng xinh đẹp nữ nị dạ. Nữ nhân à, chính là như vậy, ta can đảm dùng ta là tối trọng yếu tay phải phát hệ, tuyệt đối có ghen tị tâm lý tuy rằng không biết sỉ dù cụ cái loại này tràn ngập ác y đoán được để đúng hay không nhưng là thế cuộc trước mắt đối với hy nạ tạ mà nói đúng là vô cùng bất lợi lúc này đây không chỉ có có vô số thủy nhận hơn nữa tại sẽ xù nạ giơ lên tay phải cái kia to lớn môn bóng nước cũng chê hóa ra vô số phảng phát xúc tua vậy thủy tiên linh hoạt tứ tản ra giống như là sống động vật xúc tua giống nhau từ trên bầu trời các không tưởng được góc đánh về phía hy nạ tạ Hì Nạ Tạ thám thi tính một cái không trường tuy rằng đánh nát một cái thủy tiên nhưng là còn có vô số thủy tiên người trước ngã xuống người sau tiến lên nào tới hơn nữa này một ít thủy tiên hình như có ý thức của mình giống nhau phía trước một cái bị đánh nát sau đó phụ cận thủy tiên đều giải tán lập tức giống như là bị hoảng sợ bởi chim chỉ bất quá tuy rằng bọn họ tản ra nhưng là mục tiêu còn là rất rõ ràng hay là hy nã ta hơn nữa trên mặt đất có vô số thủy nhận thời khắc này trên trời dưới đất toàn bộ đều là công kích các phương hướng các góc chết hai anh chạy trời không khỏi nắng si du cụ chỉ là liếc mắt một cái chỉ biết dưới loại tình huống này là không có cách nào sống tiếp cho dù là tại tối hậu dùng ra thế thân thuận cũng chẳng qua là kéo dài một ít thời gian mà thôi cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết sau đó si du cụ tiểu rút ra tay trái xem ra sẽ sủ nạ bạo phát nhượng sỉ rủ cụ cũng không có chơi tiếp tâm tư ngươi xem các ngươi bên kia cái kia đồng bạn có đúng hay không muốn chết Ấn. y tại vươn bên phải truy tay phải đã biến thành cây búa hình dạng đơn giản đã bảo bên phải truy đi chỉ vào vậy một bên khí nạ tạ đang dùng hồi thiên chật vật ngăn cản mặc dù đang trong khoảng thời gian ngắn không có mạng sống nguy hiểm nhưng là ai cũng có thể nhìn ra hồi thiên đối với trà cờ dạ tổn hao cự sợ rằng nàng là chống đỡ không được bao lâu chỉ là kéo dài một ít lúc sau mà thôi xin nô ám dẻm không nói gì chỉ bất quá lại một lần nữa nâng nâng kính mắt Một đại đoàn mầu đen trùng bảy trong nháy mắt hình như thu đến tín hiệu gì, cũng không kế hậu quả nhỏ tới, đánh về phía Ý Tệ, bởi vì có chuyện mới vừa rồi, Ý Tệ đối với một chiêu này, khinh thường cả tiếng cười nhạo. Vừa như vậy, nhẫn thuật của ngươi, đối ta mà nói, là không có ích lợi gì. Thật không? Sino Áp Dệm không nói gì, chỉ bất quá bình thường cắm ở cạ bụ tổ chung hai tay bỗng nhiên mở ra, mười ngón một trừ. Bị hát sắc trùng bảy vây quanh, chỉ bất quá lúc này đây, có Sino Áp Dệm khắc chế, ký phôi trùng không có hút hút trà cỡ dạ, mà là hình như là con kiến một dạng, tạm ăn lên tổn vệ, đây là ký phôi trùng người thủ đoạn vô số trùng bảy thôn phệ huyết đục. tại trước tiên y tại liền phát hiện không đối lúc này đây trong cơ thể trạ cờ dạ tịnh không có giảm bớt mà trên da chuyển đến đau đớn giống như là vô số thật nhỏ châm đâm vào kìm ra vô số da bị cắn da, vo so da bi can xe y phản ứng rất nhanh trong ngay mắt da toàn bộ đều trở nên dường như nham thạch giống nhau tái nhật mà cừng rắn này một ít ký phôi trùng tại sau đó không có cách nào cắn xé xuống tới bất luận cái gì huyết đục, chỉ có đá vụn mà đối với đá vụn đây chỉ là y tại phía ngoài cùng một tầng phòng hộ mà thôi tùy thời có thể bổ sung ân hắc, đây là ngươi sau cùng thủ đoàn thôi ha <cười> ha Ngươi thực là quá ngây thơ rồi, cũng quá nhượng ta thất vọng rồi. Y tái tay phải đột nhiên vung lên, vô số đá phiến mọc lên, đem bên cạnh mình toàn bộ ngăn chặn, trên người bao trùm này một ít ký phôi trùng, toàn bộ bị đá phiến nghiền nát, chỉ có số ít ký phôi trùng chạy thoát. Thế nhưng đối y tái mà nói, này một ít đều không ảnh hưởng toàn cục. Y tái lại một phát tay, tất cả đá phiến toàn bộ vỡ vụn, lộ ra đã hoàn hảo không hao tổn ra. Kinh qua như vậy một hồi chiến đấu, ký phôi trùng hai đại công kích thủ đoạn đối với y tái mà nói cũng không có tác dụng. Y tái trong lòng đối với cổ nỗ hạn ý dạ tràn đầy chẳng đáng vốn có cho rằng sẽ có nhiều khó khăn nhưng là tuy rằng thoạt nhìn thanh thế lớn nhưng là kết quả lại là đối với hắn không có chút nào thương tổn y tay bừa bãi cười to màu đen đôi mắt thuận lợi sắc đồng đệ cũng làm cho này một ít có vẻ dữ tận đáng sợ nếu như ta là một nữ sinh sợ rằng còn có thể sợ nhưng là ta quả thực không sợ này một ít con kiến hôi vậy đông tây a con kiến hôi nhiều hơn nữa cũng chung quy chỉ là con kiến hôi thật giống như ngươi một dạng vô luận như thế nào dễ ruộng cũng khó trốn bị nghiền chết số phận a ha ha ha ha ha, ha. nạ không có bung tha cho dù là dưới tình huống như vậy khi nạ tạ trong lòng nghĩ đến nghệ gì ca ca cùng lời hắn nói nghĩ đến nghệ gì ca ca lòng tin tràn đầy đối với nàng kỳ vọng nếu như ngươi tìm được rồi mình muốn bảo vệ đông tây như vậy ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ khi nạ tạ không ngừng tự nói với mình ta không thể ta không thể cô phụ nghệ gì ca ca đối tín nhiệm của ta không thể cô phụ nghệ gì ca ca đối ta kỳ vọng khi nạ tạ trong thân thể trả cờ dạ trong nháy mắt càng thêm lưu sướng cùng nghệ dị cùng một chỗ nghệ dị đối với hy nạ tạ này một ít giáo dục hắn và nàng nói kinh nghiệm đều nhất nhất hiện lên tại hy nạ tạ tâm lý chỉ là trong nháy mắt khi nạ tạ tựa hồ có một loại hiệu da trong nhay mat cang them luu suong cung nghe gì cung mot cho nghe gì đoi voi hi na ta nay mot it giao duc han va nang noi kinh nghiem đeu nhat nhat hien len tai Hi na ta tam ly chi la trong nhay mat khi na ta tua ho co mot loai hieu ra Loại này hiểu ra không phải là cảnh giới đề cao, ngược lại thì hình như hiểu rõ con đường của mình, không sai, nệ di lộ hắn đã tìm được rồi, mà con đường của mình tự mình làm mất đi đến không nghi quá. Khí u gạ nhà bí thuật không phải là nhất thành bất biến, mà là theo mỗi người, mỗi một một chuyện sáng tỏ mà biến hóa, biến thành thích hợp tự mình nhất thuật. Nệ gì nói lại một lần nữa di động trong lòng bây giờ, khí nạ tạ trong lòng hình như hiểu được cái gì, đương hồi thiên phòng hộ biến mất lúc sau, vô số ở trên trời đợi thời cơ thủy tiên đồng thời lao xuống, sát khí tất hiện, nhất nhất hiện lên tại khí nạ tạ tâm lý, chỉ là trong nhay mắt khí nạ tạ tựa hồ có một loại hiểu ra.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 Chương hai mở rộng chiến đấu vòng xoáy. Sẻ Su Nạ khoe miệng nhẹ nhàng dưng lên, tuy nhiên có một ít khúc chết, mất một ít tay chân, nhưng là cuối cùng ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết. Tựu Sẻ Su Nạ mà nói, mình cũng phi thường hài lòng tự mình lúc này đây phát huy, vô luận là thủy long tiên còn là thủy thừa thiết, đều là liên tục tính mạnh phi thường, uy lực cũng không yếu nhẫn thuật. Này một ít nhẫn thuật đều sẽ có này không ít ưu điểm, tại Sẻ Su Nạ xem ra, trọng yếu nhất một điểm hay là có truy tung năng lực. Thí Nạ Tạ giống như là ngây dại một dạng, không. Thí Nạ Tạ nhắm mắt lại, thật giống như đã chầm chầm đã ngủ, căn bản không có nhìn đến nguy cơ trước mắt một dạng. Sakaura, Sino Áp Dèm đều thấy được, nhưng là hưu tâm vô lực, bọn họ đều có này địch nhân của mình, không có cách nào bàn trợ Hỉ Nạ Tạ. Sino Áp Dèm chỉ có thể ở nội tâm khẩn cầu Hỉ Nạ Tạ có thể phát huy nữa, không cầu có thể đánh chết đối thủ, chỉ cần có thể tha trụ đối phương là tốt rồi. Sino trước mắt ý tỷ tuy rằng thể thuận mạnh, hơn nữa thổ độn nhân số của Hạ Bút Thành Văn, có thể nói không có gì kẽ hở, nhưng là Sino Áp Dèm như cũng một cần nghĩ tới biện pháp của mình, chỉ cần cho hắn một ít thời gian, như vậy thì có thể giải quyết hết. Sino hơi hơi ngẩng đầu, màu đen kia kính dâm, tại bốn phía hải cốt trên hừng hực trong hỏa diễm. Phản xạ ra đỏ quyet sắp tia sáng, Dụ Thỉ Cụ Hễ này cắn răng một cái, tình huống hiện tại nguy cơ, nếu như không tự mình ra tay nói, sợ rằng căn bản đợi không được dô mì xuất thủ, đệ tử của mình sẽ chết, nếu quả như thật đến rồi loại tình huống đó nói, cho dù là dô mì xuất hiện, tự mình cũng không có cái gì cơ hội. Nghiệm cho đến thử, dô Thỉ Cụ Hễ này hai tay giơ lên, dự định cứu nguy hiểm tại sớm tối nạ tạ, dù sao cũng là sớm chiều trung đụng đệ tử, dô Thỉ Cụ Hễ này căn bản không nhẫn tâm nhìn đến tạ mệnh tang hơn thế. Chỉ bất quá sau một khắc, Dụ Thỉ Cụ Hễ này lo lắng xong trong mắt lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc, động tác trên tay chậm lại, từ từ bong bởi vì hiện tại căn bản cũng không cần rửa hỉ cung bẽ mẻ này. khí nạ ta mở mắt, hai tay thật giống như tích chứa một loại kỳ diệu lực lượng, cái loại này bắt quái trận hư ảnh tại khí nạ tạ dưới chân lại một lần nữa hiện lên. thế nào? lại muốn phòng trừng làm lại? sệ nạ híp mắt lại đến, nhưng không có phòng ngự động tác, bởi vì hắn biết nếu như cùng vừa cái loại này một mặt liếc mắt nhất thuật, khí nạ tạ đang dùng bắt quái 32 trưởng lúc sau, loại này bắt quái trận pháp hư ảnh hiện lên, cái loại này trong bắt quái khí thế của hỏa khí cơ hóa thành lực lượng vô hình tụ cấm ở sệ giống nhau như lúc nói. Tự mình vậy vô số thủy tiên cùng thủy nhận sẽ nhượng nàng tại còn không đợi kịp nhích lại gần mình lúc sau, liền đem nàng cắt thành mấy đoạn. Không sai, Sesuna tìm cách rất tốt. Khi ủ gà nhà trí cao bí thư, bắt quái trưởng, căn cứ tự thân nhu quyền tạo nghệ có thể dùng ra bất đồng tầng thứ bắt quái trưởng, đây là mọi người đều biết 32, 64, 128. Bất đồng trình tự đối ứng bất đồng nắm giữ, đối ứng bất đồng đại thế, loại này thế hòa khí cơ tại bắt quái trận dưới tình huống, biến thành một loại vô hình tuyến cùng công xiềng khóa lại mục tiêu có thể thật to tăng bắt quái trưởng chúng mục tiêu khả năng đây là nhu quyền bí thuật trí cao chính tự đem vô hình vô chất khí cùng thế biến thành hữu hình ban trợ chính là bởi vì này một loại gần như thần kỳ kỹ xảo nhuộm bắt quái trưởng trở thành hỉ hữu gạ nhà trí cao bí thư chỉ có tông ra mới có thể miệng miệng tương truyền bất quá cũng chính bởi vì vậy loại này thiên tài vậy tìm cách chỉ có thể nhuộm hậu nhân ngưỡng vọng vô số tộc nhân nếm thử chính là đúng muốn đem khí thế chuyển hóa thành thực chất bắt quái trận công xiềng chỉ là cho tới bây giờ không ai nghĩ tới đem loại khí thế này cách dùng chuyển biến cho dù là nấy gì cũng chỉ là cường hóa bắt quái trận hiệu quả đem tiến hóa sau bị hạ tiểu gẳng năng lực dung nhập vào bắt quái trường trung đem cái loại này gông xiềng và hạn chế năng lực phát huy đến càng đại mà không nghĩ tới cái khác phương pháp sử dụng nhiều nhất chỉ có thể nói là một loại nguyên bản cường hóa cùng cải tiến mà thôi nhưng là hy nạ tạ làm xong rồi có lẽ là từ nhỏ tính cách có lẽ là tự thân cái loại này ôn nhu, không thích tranh đầu tâm lý nhượng nàng vẫn luôn không thể đem bắt quái trường trung khóa người năng lực phát huy đến lớn nhất thậm chí khi còn bé đều không thể sử dụng đi ra làm tông ra huyết mạch nhưng không cách nào sử dụng bắt quái trường thậm chí vô pháp ngưng thật bắt quái trận tại phụ thân của hắn đương thời gia chủ xem ra đây là cỡ nào thật đáng buồn tư cho ta chỉ là ai cũng không nghĩ ra có một ngày chính là bởi vì tình huống như vậy bởi vì hy nạ tạ thiên tính cùng trong lòng kiên trì nhộn nàng đem bắt quái trưởng khai phá đến rồi một loại khác hình thái không giống với chính thống bắt quái trưởng cái loại này tất cả cũng là vì tấn công sắc bén mâu, này cái hay là dung hợp hồi thiên loại này thủ hộ nhận thuật hình thành kiên cố lá chắn hy nạ tạ trong tay mênh mông trạ cờ dạ phẳng phất bị cây búa gõ rèn sắt giống nhau tại bất quy tắc cuộn sóng hình áp xúc áp xúc tối hậu chỉ có trên gia vi không thể tra một tầng nhưng là lòng bàn tay lại bị có thể ngưng tụ thành châm hình một cổ cường đại nhưng là không sắp bén, ngược lại thì phi thường ôn hòa khí thế của bay lên, Này không giống với truyền thống bắt quái trưởng, cái loại này dường như muốn đem người đập vụn khí thế của. Khí nạ tạ trên người là một loại rất nặng mà ôn hòa, hình như có thể bao dung vạn vật tích lũy. Hiện lên lên bắt quái trận so hỉ nạ tạ bất luận cái gì một lần sử dụng bắt quái 32 trưởng đều phải rõ ràng, đều phải rõ ràng, hơn nữa bắt quái trận trên mỗi một cái phương vị phía trên phù ấn cũng như cùng lưu truyền thực chất quá mang. Đây là cái gì? Xê Sú nạ không có cảm thấy mình trên người cái loại này sền sệt cảm xúc, cùng vừa rõ ràng vậy thức mở đầu, vậy pháp trận hư ảnh chẳng lẽ có cái gì xiếc? Sẽ xú nạ trong lòng thầm nghĩ, nhưng là lại là không có dư thừa động tác. Như thế đoán mò cũng không phải biện pháp. Tiễn lặng theo dõi kỳ biến, nhìn nhìn gặp phải cái gì? Sẽ xú nạ trong lòng khẽ động, mắt không chấp nhìn Hínata Bởi vì này một ít thủy nhận cùng thủy tiên đã cách Hínata ngay chút xíu giữa. Văn chương trong nhìn đi, giao thắt trong ngáy mắt. nạ Ta mở mắt ra, bay lên khí thế của cùng pháp trận, kèm theo vũ động hai tay, hình như là một trận yêu nhã vũ khúc giống nhau. Không người quen chỉ có thể nhìn đến mạn rượu dáng người, phảng phất tần chứa huyền ảo tới lễ. Nếu như là Hina Ga người của gia tộc ở chỗ này chỉ sợ cũng hội kinh ngạc và phận. Bởi vì bắt quái 32 trưởng do khí thế hòa khí cơ chuyển hóa cái loại này trợ lực, cũng không có trở thành công siềng, trái lại tràn ngập tại hỉ nạ tạ quanh thân bắt quái trận trong. Không chỉ có bao dung trước hỉ nạ tạ động tác, nhược hỉ nạ tạ mỗi một cái động tác đều càng thêm tinh giản, hiệu suất cao, nhưng lại hướng lôi đạt một dạng, có thể nhận thấy được bắt quái trận trung nhỏ nhẹ biến hóa, cho dù là một tia một luồng trà cơ dạ, cho dù là một chút nào một ly khí lưu, đều ở đây hỉ nạ tạ cảm ứng chung, có thể nhanh hơn, càng chuẩn phản ứng. Đây là hỉ nạ tạ lực lượng của chính mình, lĩnh ngộ của mình nhựa bảo vệ tinh thần còn sống tại tự mình nhận thuật trong bát quái trưởng vận dụng không chỉ là công kích còn có phòng ngự còn có trở thành cường đại nhất la chắn khi nạ tạ lòng bàn tay xuất hiện chân một dạng không là như chân một dạng cứng răn sắp bén như tuyến một dạng trưởng trạ cớ dạ tại bát quái lĩnh vực trong vũ động thành ti ti lũ lũ màu trắng quan hoa thỉnh thoảng lộ ra một góc rất nhanh lại ẩn ngốc chỉ bất quá thật giống như lạng yên không tiếng động giống nhau tất cả thủy tiên cùng thủy nhận đều ở đây trong nháy mắt đó tiêu tiêu tán thành thật nhỏ bọt nước thực là khó có thể tin còn có thể có người như vậy nhận thuật sẽ su nạ mục trường khẩu nốc tại nàng nhìn lại nhất là nhu nhược nhỏ yếu nhất lý ra, thậm chí có như thế cứng cỏi lực lượng không sai hay là cứng cỏi tuy rằng nhìn qua là nhu nhược cỏ nhỏ nhưng là lại có tại trong quần phong cũng theo gió vũ điệu lực lượng như vậy mới có ý tứ a sẽ su nạ tuy rằng bị hì nạ tạ bạo phát lực lượng kinh đến nhưng là nói cho cùng giờ phút này trên tràn quyền chủ động như cũng tại sẽ su nạ trong tay sẽ su nạ hai người nhẫn thuật thủy độn thủy long tiên tuy rằng tiêu hao đại nhưng là cũng chỉ là tại ngưng tụ trên đỉnh đầu cái kia thủy độn to lớn môn bóng nước lúc sau tiêu hao đại sau đó dọc theo người ra ngoài vô số thủy tiên phải không hao tổn trả cơ dạ, mà thủy thượng thiết còn lại là tiêu hao vô cùng tiểu, cho dù là hơn mười nói thủy thượng. Thiết, tiêu hao trả cơ dạ cũng bất quá một cái bê cấp nhận thuật trả cơ dạ lượng mà thôi. Hí nạ tạ chiêu thức tuy rằng lợi hại, hơn nữa hiệu quả rõ rệt, nhưng là cần muốn tiêu hao trả cơ dạ cùng năng lực đều là to lớn, hí nạ tạ chiêu thức hầu như có thể nói là một loại tuyệt đối phòng ngự, cho nên tiêu hao trả cơ dạ thật lớn cũng là bình thường, hơn nữa đối với tâm thần tiêu hao cũng không nhỏ. sẽ Su nạ bằng vào cảm giác của mình, lựa chọn nhất là chính xác phương pháp, hay là, tha, không sai, vô luận là hí nạ tạ dùng hồi thiên hay là dùng lấy thủ đại công thủ hộ bắt quái lục thập tứ trưởng nói cho cùng đều là thiên hướng vào phòng ngự nhân thuật ngọn anh hùng liền manh đều biết một đội ngũ phải có khai đoàn mới có thể có quyền chủ động nếu bị động chịu đòn hội vô cùng khó có bởi vì đối phương có thể tuyển chọn ở thế yếu lúc sau tranh chiến tha phát dục tha hậu kỳ kéo dài tới có lợi lúc sau khai đoàn sẽ xù nạ cũng giống như vậy nắm giữ quyền chủ động nàng không có thể như vậy cận chiến lý dạ tự nhiên không cần cận chiến đấu chỉ cần rất xa tiêu hao là có thể tha suy sụp khí nạ tạ trong lòng cũng biết sẽ xù nạ tìm cách thủ hộ bắt quái tam thập nhị trưởng so hồi thiên yêu việt tính không chỉ có thể hiện tại không sợ trả cờ giả sợi tơ quấn là trọng yếu hơn là có thể di động hồi thiên là lợi dụng xoay tròn trả cờ giả nhưng tụ thành hình nửa vòng tròn phòng hộ một ngày di động như vậy trả cờ giả cũng sẽ không quy tắc lưu động tự nhiên lực phòng ngự cũng là giảm xuống nhưng là thủ hộ bắt quái trưởng còn lại là lợi dụng lòng bàn tay trả cờ giả châm thiết cắt nát bấy nhân tự nhiên sẽ không đã bị di động liên lụy khí nạ tạ cả răng một bên gắn bó trước nhất thuật một bên thật nhanh xông về xệ sù nạ do thủy cử hệ này đương nhiên cũng nhìn thấy loại tình huống này do nhìn đối với chiến cuộc đem nắm chặt tự nhiên so còn là tay mới nhị dạ hỉ nạ do he đuong nhien cung tốt hơn nhien so con la tay moi da nhiều tự nhiên cũng có thể biết hy nạ tạ lúc này gặp phải tình huống trả cờ dạ tại luân phiên chiến đấu kịch liệt chúng sợ rằng đã còn dư lại không có mấy thì nạ tạ lúc này đây về phía trước đã là từ chiến đến cùng nếu như lúc này đây không có kiến thụ nói sợ rằng không có trả cờ dạ hy nạ tạ mặt đối mặt cái kia lý dạ là không có bao nhiêu năng lực phản kháng từ lúc nghề gì nhích người thời khắc dù thì cụ hệ nệ cũng đã đoán được khi nạ tạ nguy hiểm dù thì cụ hệ nệ sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị hiện tại sợ rằng đã đến quyết định sau cùng chiến cùng lúc dù thì cụ hệ này làm ra như vậy phán đoán cũng rất đơn giản trên chiến trường hy nạ tạ thật nhanh nảy ra vốn có lấy thể thuật chịu đựng thân thể cơ sở tốc độ là muốn xa xa nhanh hơn thiên hướng nhận thuật hình ní dạ sẽ xù nạ nhưng là chớ quên thời khắc này sẽ xù nạ vẫn vẫn duy trì thủy thượng thiết một loại khác cách dùng đầu ngón chân để trên mặt đất chỉ là tâm niệm một cái nhà không có động tác gì dưới chân bọt nước tiểu bỗng nhiên tặc khởi, sẽ xù nạ tiểu phi cũng dường như né ra nhưng lại linh động dị thường còn cuốn tràng địa chung quanh này một ít tươi tốt cây cối khí nạ tạ lòng bàn tay chạ cờ dạ châm không thể không nói không hổ là lấy thủ đại công nhân thuật mặc dù là thiên hướng phòng ngự nhân thuật nhưng là lực công kích cũng là dị thường kinh người tại cây cối tiến nhập bắt quái lĩnh vực lúc sau cho dù là lớn như vậy thân cây tại hy nạ tạ vậy nhìn như thật nhỏ chả cờ dạ chân hoa động sau cũng bị chân chuột ra đi mấy đoạn chỉ bất quá tuy rằng uy lực cương đại nhưng là đối với chiến đấu mà nói nếu như vô pháp đối với địch nhân tạo thành thương tổn như vậy nhận thuật uy lực lớn hơn nữa cũng vô ích ở phía trước trốn sẽ xù nạ quay đầu lại đúng dịp thấy sổ gốc cây khổng lồ cây cối ầm ầm ngà xuống đất trắng cảnh mình ở né ra trong quá trình thả ra này một ít thủy nhận cũng đều không có chút nào kiến thụ khi tiến vào bắt quái lĩnh vực lúc sau cũng đã bị đánh thành bọt nước bất quái cho dù là như vậy Sẽ Suna trên mặt của còn có dáng tươi cười, hơn nữa mở rộng hơn rõ ràng. Giờ phút này mặc dù là Sẽ Suna đang lẩn trốn, nhưng là chân chính hẳn là lo lắng. Ngược lại không phải là Sẽ Suna, mà là Hinata. Ta. Bây giờ Hinata Ta đã lâm vào một cái cục diện bế tắc, đối thủ vậy vô cùng bất nhập công kích. mượn do vừa lĩnh ngộ thủ hộ bắt quái trưởng có thể hoàn mỹ phong ỡ, nhưng là mình lại không có cách nào sử dụng cái khác nhân thuật. Mà nếu như bây giờ đình chỉ thủ hộ bắt quái trưởng nói, Hinata Ta nhìn lướt qua chu vi lẳng lặng lặng ẩn nút vô số thủy tiên, bọn họ tại bắt quái lĩnh vực ở ngoài, đồng thời giống như là độc xa một dạng theo Hina Ta di động nhưng là hay là không bước vào chỉ là lẳng lặng cùng đợi bắt quái lĩnh vực biến mất lúc sau mà dùng thủy thượng tiết xe xù nạ thì nạ tạ cũng không có cách nào đuổi theo trong khoảng thời gian ngắn trang diện dĩ nhiên lâm vào cục diện bế tắc mà loại này cục diện bế tắc rằng coi lúc sau trang diện đang ở theo hy nạ tạ trạ cờ dạ tiêu hao cánh tay ngón tay cổ tay dần dần lên men thế cục hướng về sẽ xù nạ độ lượt trước khi nạ tạ vô pháp vẫn duy trì thời gian dài cao tốc huy vũ cánh tay cái loại này dần dần này lên cánh tay chua sốt ma cảm xúc giống như là hồng thủy mở dạng tại ban nay có cảm giác sau đó tự bao nhiêu bội tăng Đến quận Trào mánh Liệt, cho dù là Huy Vũ một chút, đều sẽ nhượng Hy Na Tạ cái chán xuất hiện mùa hơi lạnh, hết lần này tới lần khác đối thủ thủy thượng thiết phóng thích chỉ cần một động tác có thể phóng thích, cho dù là đang lẫn trốn chạy, cũng có không đoạn thủy nhận tại thiết cắt. Hướng Hy Na Tạ. A. Không xong. Hy Na Tạ biến sắc, cổ tay bởi vì thời gian dài Huy Vũ, đã xuất hiện phảng phất kim đâm vậy đau đớn, động tác chậm một nhịp, sau đó tay cánh tay cũng nửa vô pháp bằng vào quán tính Huy Vũ xuống phía dưới, cánh tay giống như là đổ duyên vậy chậm trong Bát quái lĩnh vực đã ở trong nháy mắt mở, sau đó chậm rãi tiêu thất vô số ở chung quanh vốn có lặng lặng thủy tiên trong nháy mắt thì dường như đánh máu gà mở dạng thật nhanh chậm cứu xuống tới mục tiêu nhắm thẳng vào khí nà tạ dựa theo tình huống hiện tại nếu như không có gì bất ngờ xảy ra sau một khắc khí nà tạ sẽ thành bị tất cả thủy tiên đâm mặc cái sàng Hy nà tạ nhìn trước mắt vậy dầm dạp chẳng trị thủy tiên tuy rằng cảm giác tử vong đã bao phủ ở tại tự mình trên người nhưng là vẫn nhẹ nhàng mỉm cười nệ gì ca ca cá, ta làm xong rồi ta tìm được rồi tự mình nhấn đạo chỉ bất quá không thể chính mồm cùng ngươi nói khí nà tạ chậm rãi rũ xuống hai tay thân thể cũng tốt như trong quần phong ảnh đến lung lay sắp đổ sau một khắc giống như muốn tắt giống nhau sau một khắc một bóng người xuất hiện ở hy nạ tạ trước người của một đôi thuận lợi sắc con ngươi thật giống như thiêu đốt dù bi căn chặt khớp hàm mang theo một loại kiên nghị Thủ độn thổ trận bích dù thì cụ hệ này tuy rằng dốc lòng ảo thuật nhưng là cũng không có nghĩa là không biết dùng độn thuật mà thôi Chủ cột độn thuật vẫn là có thể sử dụng chỉ bất quá không có trả cờ dạ thuộc tính biến hóa mà thôi đương nhiên cho dù là như vậy cũng đã đủ đối thủ độn thuật cũng không có trả cờ dạ tính chất biến hóa chỉ là đơn thuần nhận thuật cự hiện mà thôi mặt đất nhất thời hè mấy đạo cái khe mấy khối to lớn đá phiến đột ngột từ mặt đất mọc lên từ bốn phương tám hướng đem hỉ nạ tạ cùng rổ hỉ cụ hệ mẹ hai người phong ở trong đó vô số thủy tiên đụng vào phía trên thạch bích một cái thủy tiên cũng chỉ là đánh đi ra một cái hố nhỏ nhưng là vô số thủy tiên trung kích cho dù là một cái chỉ có thể có một hố nhỏ uy lực cũng ở đây loại giống như thủy triều dưới sự công kích không có kiên trì chỉ chốc lát đã bị đánh thành khối vụn chỉ bất quá người ở bên trong đã không cánh mà bay rổ hỉ cụ hệ mẹ tại phong thích thổ đồn thuật lúc sau chỉ biết thổ đồn là không có cách nào ngăn trở lâu lắm chỉ bất quá chỉ là chỉ chốc lát cũng đủ Dù thì cụ hệ mẹ đang bắt ở Hỉ Nạ Tạ cổ tay lúc sau đã đem Hỉ Nạ Tạ một bà ôm vào trong lòng, sau đó một cái thế thân thuật nhẹ thoát ly ra vòng đây. Tại cảm thụ được mình bị người ôm vào trong ngực, Hỉ Nạ Tạ mở mắt, đầu tiên đập vào mí mắt hay là một đôi xinh đẹp thuận lợi sắp ánh mắt của Hỉ Nạ Tạ yên tâm nhắm mắt lại, sau đó hư nhược nói rằng là thuận lợi lao sư sao? Thực là thực là làm việc ngươi. Rõ thì cụ hệ mẹ lúc này mới phát hiện, nguyên lai like Hỉ Nạ Tạ trong thân thể đã không có nhiều ít trả cớ dã, hơn nữa trên mặt có thật sâu mệt mỏi, hiển nhiên tinh thần cũng sẽ ra tiêu hao đừng lo lắng, Hỉ Nạ Tạ chúng ta mo mat đau tien đap vao mi mat hay la mot đoi xinh đep thuan loi sap anh mat cua hi na ta yen tam nham mat lai sau đo hu nhuoc noi rang la thuan loi lao su sao thuc la thuc la lam phien nguoi du thi cu he tốt. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt một chút, phía dưới giao cho chúng ta đem, chúng ta nhất định sẽ rất nhanh thì hoàn thành nhiệm vụ, sau đó trở lại cô nổ hạ. Hỉ nà ta mệnh chết đi, mắt tại nhắm lại sau đó sẽ không có lại mở, nhưng là lại hình như nghiêm túc nghe rủa hỉ cụ hề này nói, từ từ ngăn que miệng, lộ ra một cái nhợt nhạt, nhưng là thật tấm áp mỉm cười. Hiện nhiên, nàng tin tưởng rủa hỉ cụ hề này lão sư. Rủa hỉ cụ hề này ôm chặt lấy hỉ nà ta, hôm nay khoe khoang án nhượng nàng cũng rất giật mình, không nghĩ tới hỉ nà ta cũng có như thế kiên nghị một mặt, đây là cô nổ hạ chịu được à? Cho tới bây giờ không có một cái, là một cái giản đơn hạng người trong lòng của bọn họ đều có chức đủ để cho tự mình thiêu đốt lực lượng ruột thì cụ hệ này nhẹ giọng nói rằng ngươi đã biểu hiện rất khá phía dưới xem ta đem ruột thì cụ hệ mẹ biết tự mình nhất định phải xuất thủ chỉ bất quá ý niệm trong đầu vừa mới đến tận đây một đạo tế vi tiếng xé gió từ phía sau chuyển đến ruột thì cụ hệ mẹ không quay đầu lại bởi vì nàng biết cũng tới không đội kịp nhanh chóng hướng tạo một cái xoay người né tránh ra một con màu đen quái trùng mở sắc bén khẩu khí xét qua ruột thì cụ hệ mẹ nay khong quay đau lai ngồi trồm chong huong ta mot cai trước địa phương thực là tron hom truoc đia phuong động a nhưng là quai dối ta giải phong quỷ quái đại nhân đều đáng chết một thanh âm từ rùa hì cụ hễ mải phía sau chuyển đến đồng thời nào cái chống không quái trùng cũng tựa đầu chuyển hướng rùa hì cụ hễ mải, tê tê gầm rú trước rùa hì cụ hễ mải ôm chặt lấy hì nạ tạ hôm nay khoe khoang án nhượng nàng cũng rất giật mình không nghĩ tới hì nạ tạ cũng có như thế kiên nghị một mặt đây là cô nô hạ chịu được a cho tới bây giờ không có một cái là một cái giản đơn hạ người trong lòng của bọn họ đều có trước đủ để cho tự mình thiêu đốt lực lượng rùa hì cụ hễ mải nhẹ giọng nói rằng ngươi đã biểu hiện rất khá phía dưới xem ta đem rùa hì cụ hễ mẹ biết tự mình nhất định phải xuất thủ chỉ bất quá ý niệm trong đầu vừa mới đến tận đây Một đạo tế vi tiếng xé gió từ phía sau truyền đến, Dụ Hỉ Cụ Huyễn lại không quay đầu lại, bởi vì nàng biết cũng tới không đợi kịp, nhanh chóng hướng tạo một cái xoay người, né tránh ra. Một con màu đen du hi cu he me khong trùng mở sắc bén khẩu khí, sac ben khau khi xet qua rua Hỉ Cụ hệ mẹ vừa ngồi tron hổm trước địa phương. Quy 1 chương 216, chúng kế rủa Hỉ Cụ hệ mẹ. Chương 207, chúng kế rủa Hỉ Cụ hệ mẹ. Dụ Hỉ Cụ mẹ chật vật né tránh, bởi vì trong lòng còn có hy nạ tạ, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí ngay cả hoàn thủ khí lực cũng không có, hơn nữa cũng không cách nào cùng đối phương kéo mở cự ly. Sẻ xú nạ tại đánh nát thổ trận bích sau đó thấy được tình huống của bên này từ từ thông thả đi đến gần bên này cờ xú nạ tại rỗ mỉ cùng rỗ hỉ cụ hề nải ước chừng hơn trăm bộ cự li khoảng cách này không xa không gần chỉ bất quá nếu như muốn hỗ trợ sợ rằng tại khoảng cách này là không có biện pháp gì Sẻ xú nạ thấy được cờ xú nạ thân ảnh cũng liền đi tới cờ xú nạ bên người có chút nghi ngờ thử thăm dò nói rằng lão đại ngươi ở đây cờ xú nạ thu hồi nhìn rỗ mỉ cùng rỗ hỉ cụ hề nải ánh mắt nhìn về phía Sẻ xú nạ không có da phủ phát che khuất cặp mắt kia dường như lợi kiếm vậy đâm về phía đôi mắt có như vậy trong nháy mắt sẻ xù nạ đều cảm giác mình có thể hay không bị trước ánh mắt đâm thủng trong lòng không khỏi thầm nghĩ không nghĩ tới đang tiếp thụ truyền thừa sau đó cờ xù nạ biến hóa sẽ lớn như vậy đối với mình không có cái kia thể chất không khỏi có chút an vị cùng tiết mới cờ xù nạ nhìn lướt qua sẻ xù nạ cũng không có lại đem ánh mắt đặt ở sẻ xù nạ trên người chú ý của hắn còn là lại cách đó không xa chiến đấu mặt trên đại nhân sợ rằng cũng không hy vọng chúng ta nhúng tay hơn nữa chỉ bằng thực lực của chúng ta bây giờ đi tới sợ rằng cũng sẽ không có tác dụng gì ngược lại sẽ liên lụy đại nhân còn nữa nói Cơ Xu Nạ lấy tay ngăn chặn lồng ngực của mình, cảm thụ được trong cơ thể cái loại này không rõ rung động, ta đối với trong cơ thể thứ này cũng không thể đủ nắm giữ tốt, cần muốn học tập cùng thực tiễn đông tây nhiều lắm. Vừa lúc có thể nhân cơ hội này nhìn hơn một chút, mấy thứ này thế nào tử mới có thể tốt hơn phát huy. Cơ Xu Nạ chỉ chỉ sau lưng mặt khác hai nơi chiến trường, không đi băng chợ bọn họ. Nếu như chúng ta cũng đi nói, mới có thể rất nhanh giải quyết đi. Cơ Xu Nạ không quay đầu lại, chỉ nói là nói, có sâu băng chợ, nếu như vẫn bắt không được bọn họ, như vậy bị tạch cùng xì dù cụ tiểu thật sự là quá tốn. Hiện tại tả hưu chiến cuộc không phải là bọn họ, mà là nơi đây hoặc là nói chúng ta chiến đấu cố nhiên có nhất định ảnh hưởng nhưng là trước mắt này cái chiến đấu mới là chỗ mấu chốt nếu như là dỗ mỹ đại nhân thắng như vậy cho dù là ỷ tại bọn họ thua ảnh hưởng cũng không lớn ngược lại sẽ để cho bọn họ cái loại này phách lối hình dạng có điều thu liễm phản chi nếu như là cái kia cổ nộ hạ nữ nhị dạ thắng nói ỷ tại bọn họ cho dù là thắng dỗ nhìn muốn thanh lý chúng ta cũng đều là phất tay một cái sự tình đến lúc đó đừng nói là giải trừ phong ấn chúng ta còn là nhanh lên một chút trốn được rồi cho nên dỗ mỹ đại nhân nơi đây mới là chỗ mấu chốt ta nói xong những lời này Cơ Su Nạ cũng không để ý nữa sẽ Su Nạ, mà là mắt không chấp nhìn chiến đấu mỗi một cái chi tiết, giống như nói trưởng thành trước, mà sẽ Su Nạ gần đầu cũng rất nhận đồng. Cơ Su Nạ quyết định, chỉ bất quá lý do của nàng cùng Cơ Su Nạ cũng không cùng, nàng chỉ là muốn nhìn nhìn. Rô Mi đại nhân cuối cùng do rất mạnh, hoặc là nói có thể tới trình độ nào, mặc dù đang trong ngục giam, cái loại này biểu hiện nhượng người nghĩ thâm bất khả chắc, chỉ bất quá cuối cùng có thể làm tới trình độ nào, sẽ Su Nạ trong con ngươi cũng hiện lên một mặt hư vấn, thật là thật tò mò a. Bị Cơ Su cùng sẽ Su nhìn chăm chú vào. Dồ bị cùng rồ hỉ cụ hề nói hai người cũng không có quan tài ngoài trăm thức hai người đối với bọn họ mà nói cái loại này tầng thứ lực lượng là vô pháp tả hữu chiến cuộc nếu như tới được nói chỉ sợ là phạm vi nhận thuật dư ba cũng đủ để cho dồ nhìn chỉnh tự dưới lì dạ khổ không thể tả cũng may cỡ su nã cùng sẽ su nã cũng có tự mình hiểu lấy cũng không có tiến lên đây mà là đang xa xa quan vọng hai cái rỗ nhìn cả người trước hấp ý lì rối tung đầu tóc não nghẽ mà đứng trên người trận trận khí tức âm lanh chuyển đen kế tiếp phân minh vô mục răng nhanh quay trùng những con trùng này tựa hồ cũng không phải dựa vào thị giác cho dù là không có mắt cũng chính xác phân biệt ra được rỗ hỉ cụ hễ nảy phương hướng trước cái kia từ phía sau lưng đánh lên sâu giờ phút này cũng đã trở về cùng cái khác sâu cùng nhau đều vờn quanh tại rỗ mì chu vì tựa hồ là tại tìm cơ hội không nghĩ tới ngươi ở đây dưới công kích như vậy đều có thể đủ phản ứng kịp thật là làm cho ta giật mình chỉ bất quá cho dù là ngươi tránh thoát một cái kia cũng không có cách nào ma bình, chúng ta đây đó trong lúc đó chênh lệnh. rỗ hỉ cụ hễ nảy quỳ một chân trên đất vừa bởi vì công kích tới đột nhiên chỉ có thể ngay tại chỗ né tránh trên người dính rất nhiều bùn đất Không khỏi có chút dáng vẻ chật vẩn, không biết, dù thì củ hệ mẹ giờ phút này thầm tiêu may mắn, tuy rằng đã sớm biết, người này chắc là đang chờ mình lộ ra cái hở, sau đó đối với mình một kích trí mạng, nhưng là cho dù là như vậy, thời điểm xuất thủ đã đem toàn thân nhận biết đều đã lái đến lớn nhất, không nghĩ tới còn là thiếu chút nữa bị đối phương đắc. Thủ, bất quả, vừa ta ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, ta vô pháp tìm được chính xác vị trí, cho nên chỉ có thể cẩn thận đề phòng, nhưng là hiện tại, hắn đã tiểu ở trước mặt mình, đã không còn nữa chính mình có ưu thế. Tự mình vẫn lo lắng đối phương có thể sẽ nhân cơ hội đối học sinh của mình hạ thủ, hiện tại nếu loại cục diện này, đạo không cần lo lắng nhiều lắm. Dỗ thị củ hệ này trong lòng có tự mình tính toán, đối với tình huống hiện tại cũng có ý nghĩ của chính mình, hiện tại Hy nạ tạ thân thể hư thoát, không, có tính táo lại, hơn nữa thì là không nói là thanh tỉnh, coi như là tỉnh, chỉ sợ cũng là không có sức chiến đấu. Bây giờ còn là trước đem Hy nạ tạ tìm một tần nút địa phương lưu lại, Dỗ Bị người này nghe hạ tất cả cả xì nói về, bọn họ giao thủ lúc sau, Dỗ Bị thực lực không có rất mạnh, nhưng là này một ít hiệu quả quỷ dị, khó có thể loại trừ nhân vật cần phải cẩn thận nhiều hơn trong lòng quyết định chú ý dỗ khỉ cụ hệ này không để ý đến dỗ mỹ nói hai tay kết ấn ma huyễn, hà dỗ khỉ cụ hệ này tinh thông tất cả ảo thuật hơn nữa đối với ảo thuật có thể nói là hạ bút thành văn ma huyễn, hà tuy rằng không phải là cái gì tuyệt chiếu nhưng là cũng là dù hỉ trong gia tộc bí thuật mạnh hơn quá thông thường này một ít ảo thuật là tối trọng yếu là dỗ khỉ cụ hệ này phóng thích thuật này rất nhanh kết ấn cấp tốc hơn nữa hai tay vẫn giấu ở hì nạ tạ dưới thân dỗ mỹ nhìn trước mắt nữ dỗ nhìn trong lòng cười nhạt chỉ là một cái thông thường dỗ nhìn đối với mỹ mà nói là không có chút nào khó khăn có quỷ quái một bộ phận phân thân chiếm giữ ở trong người bình thường bắt được này một ít mặt trái tâm tình bị tàn sát trên thân người tử khí tại thời điểm chiến đấu quỷ quái phân thân cũng có thể đem bình thời thu thập chuyển hóa thành trạng cơ dạ không hạn chế cung cấp có thể nói thời khắc này dỗ mì tự luận trạng cơ luan trạ có thể tha suy sụp 10 cái rùa hỉ cụ hệ mẹ có sung túc trạ cơ dạ hơn nữa hơn nữa phân thân ấp trứng ra này một ít quái chủng, có thể nói là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dỗ mì đang suy nghĩ trước làm sao có thể tìm được sơ hở của đối phương đúng dịp thấy ruột hỉ cụ hệ mẹ lên đầu. Vậy một đôi trong suốt sáng thuận lợi sắc con ngươi, nhuận người không rõ nghĩ tới thuận lợi sắc bạo thạch, sau đó hết thảy trùng quanh đều ở đây biến hóa, mặt đất bị loại này thuận lợi sắc xâm nhiễm, giống như là thuận lợi sắc mực nước đầu nhập vào toàn bộ trên thế giới, vô luận là mặt đất, bầu trời, còn là chung quanh những cây đó mộc cùng cao to kiến trúc, đều trong nháy mắt trở nên đỏ tươi, sau đó thật giống như do vô hình ba động sẽ qua, biến thành một đóa lại một đóa mây màu, kèm theo thuận lợi sắc con hoa, dỗ mị cả người đều tốt như bị hoa mỹ ánh nắng chiếu lại, rễ bị nhãn thần chố trống, trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới nói, đẹp quá, đẹp quá, giống như là bị người đoạt tâm hồn giống nhau hoàn toàn không nhớ rõ giờ khắc này ở vào nơi nào, mục đích của chính mình vậy là cái gì, cũng căn bản không nhớ nổi chiến đấu, chỉ là đắm chìm trong này một mảnh ánh bình minh trong, này một mảnh sáng lạn thuận lợi sắt trong. Ma Huyễn, Hà là rùa hỉ cụ hệ mẹ trong gia tộc đời đời chuyển xuống tới hiểu rõ bí thuật, tự nhiên có nên chỗ. Trước đây rùa hỉ cụ hệ mẹ phụ thân của có thể nói là danh chấn thiên hạ, ngay cả xạ dìn gặng đều không thể bắn ngược ảo thuật nhượng dù hỉ gia tộc trở thành ảo thuật trong lại một mặt cờ xí. Đại nhân, vì sao bất động? Sẽ sủ nã trần chờ một chút, có chút nghi ngờ đối trước cờ sủ nã hỏi cỡ xù nạ cũng phát hiện tràng diện không đối nhưng là vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ cẩn thận hắn tinh tế quan sát hiện tại còn không biết chuyện gì xảy ra đại nhân có quỷ quái phân thân chắc là sẽ không dễ dàng chết như vậy rơi chúng ta còn là yên lặng theo dõi kỷ biến đi xa xa cỡ xù nạ cùng sệ xù nạ nhìn không thấy biến hóa bên này cũng nhìn không thấy rỗ mì trên mặt thần sắc bất quá lại có thể nhìn đến rỗ mì đến bây giờ còn là không hề động tác ngược lại thì đối diện cái kia nữ nị dạ lấy tay lấy ra cù nải dỗ thì cụ hễ lại tải phóng thích sau ảo thuật sau đó nhìn đến rỗ mì nhãn thần không còn sau đó tựu rút ra cù nải tuy rằng trong lòng vẫn ôm hì nã nhưng là vẫn động tác nhanh chóng cầm ngực cu nải, đao sắc bén bở lạ tả tả lộ ra, mục tiêu chính thức rỗ mì ít hầu. Chỉ bất quá, rỗ mì tuy rằng lâm vào ảo thuật trong, nhưng là này một ít quái trùng nhưng không phải như thế ảo thuật có thể khống chế, tại rỗ hỉ củ hệ nải đem chủy thủ lộ ra lúc sau, cảm thụ được nguy hiểm quái trùng lập tức động, ký chủ vừa chết, bọn hắn cũng đều hội bởi vì không có cung cấp dinh dưỡng người mà khô mai một, có vài quái trùng phối hợp ăn ý, một cái chắn rỗ mì ít hầu, hai cái trực tiếp dảo hướng rỗ hỉ củ hệ nải cầm cu nải thủ, cái đuoc uy hiếp quai quái trùng thì riêng phần mình có mục tiêu. Quả quyết dảo hướng rỗ hỉ củ hệ nải thân qua quyet huong các he than the phương. Dù khi một tiếng đáng tiếc, nhưng là có này một ít quái trùng, hơn nữa trên tay của mình vẫn ôm hì nạ tạ, không có cách nào nắm chặt như vậy thời cơ. Sau đó quyết định thật nhanh, quả đoán vận dụng nội thuật, tiêu thất ở tại trong không khí, vẫn đắm chìm trong ảo thuật trung rộ mỉ cảm giác được ngược một trận đau nhức, vốn có thất thần hai mắt dần dần hồi phục thần thái, nhìn lại quanh thân này một ít sáng lạn ánh bình minh, sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có như vậy ảo thuật, thủ không kịp để phòng dưới, dĩ nhiên nhượng ta cũng ăn thì tội. co nhu vay ao thuat khong kip đe phong duoi di nhien nhuong ta cung an thi toi khong sai, du thí nhà ảo thuật đều là cũng thật cũng ảo tổ hợp ảo thuật, tự lấy ma huyễn, hà này cái ảo thuật làm thí dụ tử. Này cái ảo thuật chia làm mấy bộ mâu chóng, tuy rằng vân tay không nhiều lắm, nhưng là lại là mấy ảo thuật tổ hợp. Đệ nhất bộ hay là mấy giản đơn ảo thuật phóng thích, tỉ như lẫn lộn, mê man, hư viễn như vậy de cấp ảo thuật, này một ít ảo thuật tác dụng, hay là nhượng nghỉ dạ sức phán đoán giảm xuống, thậm chí trong nháy mắt, đại não hội bởi vì, này một ít ảo thuật tồn tại, tiếp thu đến số lớn giả tạo tin tức, hơn nữa bản thân đối với đại não mặt trái hiệu quả, nghị dạ thố không kịp đề phòng dưới, ý thức rất khó trong nháy mắt hồi phục. Bất quá những thứ này đều là dê cấp ảo thuật, cho dù là không có nhằm vào, tại mấy hơi thở sau đó, hiệu quả cũng sẽ không có nhưng là đây chính là rủ hỉ gia tộc chỗ cao minh mượn do này một ít dê cấp ảo thuật chế tạo ra thời cơ bắt đầu rồi đệ nhị bộ đem bị thi thuật giả quanh thân hoàn cảnh biến ảo thành giả tạo tình cảnh tỉ như ma huyễn hà trung hoa mỹ ánh bình minh bởi vì có vừa mới bắt đầu này một ít nhiều loạn cấp thấp ảo thuật tồn tại đầu óc cảm đạm dưới tình huống bị thi thuật giả chắc là sẽ không lưu ý tại sao phải biến thành ánh bình minh sau đó này một ít ánh bình minh cũng là ảo thuật một bộ phận toàn bộ thế giới hình ảnh đều là thuận lợi sắc cùng sắc hơn nữa chậm biến ảo này một ít ánh bình minh sẽ đối với bị thi thuật giả lần thứ hai gây ảo thuật nhuộm thi thuật giả tâm thần thất thủ rơi vào thôi miên trạng thái bởi vì là ảo thuật trùng trắng cảnh loại này gây là vẫn tồn tại hơn nữa hiệu quả cũng là càng ngày càng mạnh mà không hoi như đê giai ảo thuật một dạng hiệu quả sẽ từ từ tiêu tán loại này phức tạp bảo thuật có thể bị dù hi gia tộc gáp xuc tại mấy vân tay trong hơn nữa hoàn hoàn lẫn nhau bù trừ không thể không nói dù thì gia tộc làm ảo thuật cờ xí là hoàn toàn xứng đáng dỗ mỹ mặc dù không có nghe nói qua dù hy gia tộc danh hảo nhưng là tại bị thua thiệt sau đó rất nhanh cũng nghĩ đến tự mình là thế nào trúng chiêu nhất thời trong lòng mồ hôi lạnh chạy ròng ròng trong lòng không khỏi may mắn nếu không quỷ quái phân thân rào mở trái tim sẽ chết khi rót vào trái tim trong sợ rằng giờ phút này dỗ mì còn không có tỉnh táo lại hơn nữa thời gian rũ lâu tiểu rũ khó tỉnh táo lại bất quá nhận được nhắc nhở tự mình thần trí hồi phục sau đó chu vi này một ít dáng màu cũng liền dễ làm nhiều từ quỷ quái phân thân nơi nào rút hết một ít trà cớ dạ sau đó rót vào thân thể sau đó chu vi này một ít dáng màu cũng đều tiêu thất vô tùng dỗ mỹ tầm mắt lại một lần nữa về tới hiện thực tuy rằng dỗ mỉ cảm giác thật lâu nhưng là trên thực tế cũng chính là mười mấy hơi thở mà thôi, đương nhiên nếu như không phải là có này một ít quái trùng bảo hộ, mười mấy hơi thở cũng đủ dỗ mỉ tử trên hơn mười lần. trùng hợp vào lúc này, dỗ hỉ cụ hệ mẹ lại một lần nữa xuất hiện, dỗ hỉ cụ hệ mẹ thấy được dỗ mỉ nhãn thần khôi phục thanh minh, xem ra là thoát khỏi hảo thuật. lúc này dỗ hỉ cụ hệ mẹ trong lòng có vài phần nắm chặt, đối phương tại Hà Trung đều bị thôi miên lâu như vậy, hiện nhiên không phải là dốc lòng hảo thuật, bởi vậy tự mình đối trên hắn thì có ưu thế. nghĩ tới đây, dỗ hỉ cụ hệ mẹ đối với trận chiến đấu này nhiều hơn rất nhiều nắm chặt, dỗ mỉ thấy được dỗ hỉ cụ hệ mẹ động tác từ vừa mới bắt đầu cẩn thận, bây giờ trở nên có một ít tấn công xu thế, âm sót xa sót xa hung ác cười, xem ra nàng bởi vì vừa cái kia nhẫn thuật, tựa hồ cho rằng ảo thuật là nhược điểm của ta. nếu như không có quỷ quái phân thân, như vậy loại trình độ này ảo thuật, đúng là nhượng đầu ta đau nhức nhưng là có quỷ quái phân thân sau đó, kinh qua mới vừa ảo thuật, đã bị ta tìm được rồi phương pháp giải quyết. nghĩ tới đây, dỗ mì tay phải mở ra, hắc ám phong ấn thuật, cẩm. dỗ bị quanh thân mặt đất mọc lên màu đen sáng bóng, có vài màu đen quang liên nhanh bắn mà ra, này một ít diện xích tốc độ bay nhanh, hình như một mặt mông mông quang hoa sau đó này một ít quái trùng lấy lạc hậu một chút tốc độ thật chặt theo tại xiềng xích sau lưng do khỉ cử hề nảy linh xảo một cái lắp mình lỗi chút xíu tránh thoát xiềng xích, nhượng này một ít xiềng xích nhào cái không. sấn lúc này cơ do khỉ cử hề nảy hai tay kết ấn, lúc này đây ấn kết rõ ràng nếu so với trước phải nhiều. ma huyễn, hoa hiệp, do khỉ cử hề nảy khẽ quát một tiếng. ma huyễn, hoa hiệp là so ma huyễn, hà cang cao một tầng ảo thuật, bị thi thuật giả sẽ bị bao vây một đóa to lớn liên hoa trên, hơn nữa này đóa liên hoa sẽ có này làm mệt mọi hiệu quả, mà không chỉ là hảo giác, liên hoa sẽ từ từ hợp lại sau đó bẻ con bị băng bó bao lấy tầm mắt của người thẳng đến đóa hoa nổ lên tại cường đại hỏa đồn hiệu quả hạ bị băng bó bó buộc người hội bị thương nặng này cái ảo thuật đến đó mới tới ra quả nhiên này cái ảo thuật này nhìn đến sau lưng, này một lát rỗ bị nhãn thần trong nháy mắt vô thần cả người động tác cũng đều trong nháy mắt tieu chậm lại rỗ hỉ cù hệ nảy nhìn đến sau lưng này một ít gièm xích quả nhiên bởi vì không có điều khiển do đó thật sâu đậm vào rỗ hỉ cù hệ nảy sau lưng địa lý không còn có động tác ngược lại thì này một ít oai tư lại có tư tưởng của mình hình như là không bị rỗ mỉ không chế như cũng rất nhanh mà cẩn thận cũng không cùng phương hướng đánh về phía rỗ hỉ cù hệ nảy lúc này đây, rô thị cụ hề này hấp thu kinh nghiệm, không dự định gần người. hiện ra mấy trôi cụ lại, mục tiêu hay là đỡ đẫn rô mì. này một ít quái trùng tuy rằng không thể ngôn ngữ, nhưng là chỉ số thông minh tựa hồ không thấp, tê tê cũng thiếu. sau đó phân ra mấy cái đem này một ít cù nái ngăn lại, chỉ bất quá tốc độ của bọn họ cũng chậm không ít. dù thị cụ hề này mượn do này một chút thời gian, hai tay kết ấn, định dùng đốn thuật giải quyết rô mì. tâm trạng tính toán, trước hào thuật, mệnh nhọc rô mì mười mấy hơi thở, như vậy hiện tại này cái hào thuật, thời gian chỉ biết lâu, sẽ không ngắn hơn. nghĩ tới đây. Rồ hỉ củ hệ này trong lòng yên tâm rất nhiều, hai tay kết hỏa đột. Nếu như nói độn thuật bên trong uy lực mạnh nhất là cái gì, nhất định là hỏa đột cùng lôi đột. Chỉ bất quá phát hỉ củ hệ này không có lôi đột trả cờ giả thủ tính, cho nên sẽ dùng hỏa đột. Chỉ bất quá, nhượng rồ hỉ củ hệ này trăm triệu không có nghĩ tới là, ngay nàng đã nghĩ thế cục đã định lúc sau, này một ít nào tới rồ hỉ củ hệ này phụ cận quái trùng, dĩ nhiên không để ý đến hắn, trái lại xông về rua hỉ củ hệ này bên người các phương vị. Đồng thời quái trùng trong miệng phát sinh ngông ngóng sắc quang hoa, mặc dù là đen kịt sáng bóng, nhưng làm cho một loại vô pháp sao lãng cảm giác. Rõ hỉ cụ hề này nhìn đến loại này quá dị hành vi, trong lòng cảnh giác cảm xúc sinh nhiều, ngưng tay chung gắn kết, thật nhanh lui về phía sau. Đúng lúc này, tại Rõ hỉ cụ hề này trước mặt vốn có hai mắt vô thần, ánh mắt đờ đẫn rộ mỉ trong ánh mắt toát ra khiếp người tử sắc quan hoa, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ngẩng đầu, mặt kia trên, đâu còn có nửa điểm đờ đẫn răng rớp. Hai tay từ cửa tay áo trung dơ lên, một đạo phức tạp màu đen chú văn từ trong tay chảy ra, sau đó theo này một ít màu đen quay trùng, thật nhanh lược hướng Rõ Hỉ cụ hề này. Ha ha ha ha ha rộ mỉ bừa bãi cười to, ngươi hảo thuật đối với ta là không có ích lợi gì tại ruột hỉ củ hệ nảy sau lưng thật sâu đâm vào ngầm xiềng xích đang không ngừng rung động này một ít miệng hàm hắc quang quái trùng đang chủ yếu văn phản đến bọn họ ngoài miệng lúc sau quang mang đại thịnh từ dỗ mì dưới chân của đến xiềng xích đâm vào một đầu khác một đạo hình bán cầu màn sáng kết giới đột ngột từ mặt đất mọc lên vừa lúc đem dù hỉ củ hệ nảy vây ở kết giới trong dù hỉ củ hệ nảy thấy tình cảnh này sắc mặt đại biến không nghĩ tới rỗ mì trung nào thuật giáng dấp, dĩ nhiên là làm bộ nhìn qua vậy trung nào thuật do đó mất chính xác xiềng xích nguyên lai là cố ý chính là vì hoàn thành này cái phong ấn thuật thằng đến lúc này hỉ củ này mới phát hiện bản thân dĩ nhiên đã bị phong kín khóa, cho dù là muốn chạy trốn, cũng vô pháp ra kết giới. chỉ bất quá, nhốt ruồi hỉ cụ hề mẹ nghĩ không hiểu hay là vì sao hảo thuật đột nhiên mất hiệu lực? một đạo phức tạp màu đen chú văn từ trong tay chạy ra, sau đó theo này một ít màu đen quái trùng, thật nhanh lược hướng ruồi hỉ cụ hề mẹ. quy một chương 217, bị nuốt ruồi hỉ cụ hề mẹ. chương 208, trăm linh tám, bị nuốt ruồi hỉ cụ hề mẹ. ruồi hỉ cụ hề mẹ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vì sao tự mình ảo thuật vô hiệu? dựa theo tình huống trước đến xem, đối phương đối với hảo thuật tạo nghệ không sâu. Sợ rằng đối với thông thường ảo thuật, muốn giải khai đều vô cùng chắc trở, chớ đừng nói chi là là rủa hỉ cụ hệ này gia tộc gia truyền bí thuật. Thế nhưng chính là như vậy một loại tình huống, dĩ nhiên xảy ra chuyện không may, tự mình loại này cao cấp hơn ảo thuật, dĩ nhiên không có chút nào hiệu quả, trái lại bị đối phương lợi dụng, chẳng lẽ nói? Nghĩ tới đây, rủa hỉ cụ hệ này không khỏi mở to hai mắt nhìn, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, một đôi xinh đẹp mắt cũng thật sâu nhìn trước mắt rô mì, trong lòng dâng lên một loại tím cách, nếu mà huyễn hoa hiệp không có hiệu quả, trái lại bị đối phương lợi dụng, chỉ hoan thời gian, do đó bố trí ra phong ấn pháp trận. Nói như thế. Sợ rằng tại ngay từ đầu, đối phương cũng không có bị ma huyễn hà làm cho mê hoặc, chẳng qua là cố ý làm, là hay là mê hoặc ta, chỉ bất quá đối phương có thể giả bộ giống như cũng là một loại bản lãnh. Nghĩ tới đây, Dỗ Hỉ Cù Hễ này nhưng thật ra có một loại cảm giác bị thất bại, đối phương công vu tâm kế, tại tự mình sử dụng nhận thuật trước cũng đã nghĩ đến sau các loại, tự mình mỗi một bước đều ở đây đối phương nằm trong kế hoạch của, sau đó lâm vào cái trọng. Nghĩ tới đây, Dỗ Hỉ Cù Hễ lại không khỏi là Dỗ Mị loại thành phủ này cùng tính toán cảm thấy sợ. Nếu để cho Dỗ Mị biết Dỗ Hỉ Cù Hễ ở trong lòng hi cu he này vậy còn quá tưởng, chỉ sợ sớm đã cất tiếng cười to. Trước cũng không phải trang, mà là thực sự bị ảo thuật mê hoặc. Chỉ bất quá có quỷ quái tồn tại, nhuận hắn tìm được rồi thế nào rất nhanh bại trừ ảo thuật phương pháp. Dỗ thì cù hệ này chỉ là muốn đến rồi dỗ mỉ như thế nào phá trừ hắn ảo thuật, thế nhưng nhưng không có chú ý tới những thứ đồ khác. Nói thí dụ như này chung, kỳ quái phong ấn thuật, mà ở bên kia cờ xù nạ, từ lúc dỗ mỉ phóng thích này cái phong ấn thuật lúc sau, tự nhăn tỉnh sáng lên, đó cũng không phải nói ngoại trừ chuyện gì, mà là cờ xù nạ phát hiện huyền bí trong đó. Cờ xù nạ trên mặt của xuất hiện một mạn sắc mặt vui mừng, trong ánh mắt bắn ra thần quang. Quả nhiên, nhìn đến bọn họ quyết đấu không có huyền phí. Cở Su Na trên mặt của Thần Thái sáng láng, hiển nhiên là có điều thu hoạch. Mà ở phía sau hắn Sẹ Su Na thì bất mãn đi môi, sau đó liếc tại bọn hắn ngoài chăm thức hai cái rồi nhìn. Sau đó im lặng nói rằng, cái gì đó, ta chỉ nhìn đến hai người đần độn đứng, sau đó cái kia nữ nỉ dạ liền cơ hội phản ứng cũng không có, đã bị Rỗ Mị đại nhân phong ấn thuật cấp ngăn lại, nếu quả như thật nói cái gì nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể tán thưởng Rỗ Mị đại nhân phong ấn thuật tốc độ quá nhanh đi. Vốn có chỉ là Sẹ Su Na một câu tương tự với đùa giỡn đoán giận, thế nhưng Cở Su Na lại nghiêm túc gật đầu không sai, đây cũng chính là Mị đại nhân chỗ tinh diệu. Nếu như ta không có đoán sai, Cái kia cổ nổ hạ giận con ngươi nữ nị dạ, chắc là một cái thưa thất ảo thuật nị dạ, hơn nữa ảo thuật tạo nghệ không kém. Bởi vì khi hắn phóng thích người thứ nhất ảo thuật sau đó, trong cơ thể ta quỷ quái phân thân cũng truyền đến rung động, phân thân của ta đến từ chính Dỗ Mỹ đại nhân, chắc là có quỷ quái tồn tại, mới để cho Dỗ Mỹ đại nhân không có bị ảo thuật mê hoặc, từ ảo thuật trùng tránh thoát đi ra. Bất quá đó cũng không phải then chốt, mà là đang mới vừa nãy cái ảo thuật trùng, Dỗ Mỹ đại nhân tìm được rồi dãy ảo thuật phương pháp, thế nhưng này cũng không có dụng, Dỗ nhìn quyết đấu, nếu như không phải là hai phe đều là liều mạng chiến đấu, là rất khó quyết ra thắng bại. Nếu như Nhất Phương cố ý muốn chạy, tại năng lực không kém nhiều dưới tình huống, cũng sẽ không mất tính mệnh. Nói đến đây, Cở Su Na nhắm mắt lại, trầm ngâm một chút, hai con mẩu đèn quái trùng từ Cở Su Na cửa tay áo bò đi ra. Sẽ Su Na nghe đến Cở Su Na mặc dù nói nhiều như vậy, nhưng là đối Sẽ Su Na chính cô ta mà nói, vẫn là không có biết rõ ràng vừa vậy trận tỉ thí chúng nào rượu, tuy rằng cảm giác mình như vậy có điểm, nhưng là vẫn kê tục hỏi, không, có khó khăn như vậy đi, hiện tại Dỗ Mỹ đại nhân sử dụng phong ấn thuật kết giới đêm, cái kia cổ nổ hạn ý ra, phong ấn tại kết giới chúng thôi. Cở xù Na cười nhạo một tiếng bất quá tâm trạng cũng biết sẻ xù nạ tuy rằng tiếp nhận rồi quỷ quái quái trùng tiếp tế tiếp viện nhưng là thuộc về cũng không có hắn như vậy thoát thai hoàn cốt cho nên rất nhiều chi tiết phương diện quan sát không bằng hắn cũng rất bình thường hơn nữa bọn họ bây giờ là đồng bạn cho nên cỡ xù nạ cũng không có phiền chán đã đem tự mình quan sát được cho nàng giải thích không sai dỗ mỹ đại nhân hay là lợi dụng có thể bài trừ ảo thuật này cái ưu thế do đó hoàn tru lao thuat nay kế hoạch sau này ngươi nghĩ dỗ mỹ đại nhân phong ấn thuật tốc độ nhanh là bởi vì trước rất nhiều động tác ngươi đều không nhìn thấy Cái tiêu kết giới xiềng xích là cực kỳ trọng yếu một vòng, bởi vì có này cái xiềng xích tồn tại, nhượng đến tiếp sau phong ấn thuật thời gian rút ngắn thật nhiều, mà ở làm bộ chung nào thuật lúc sau, Dỗ Mị đại nhân trong tay ấn tiết cũng không có đình chỉ, chỉ là cố ý làm bộ chậm lại, thế nhưng như cũng lại lấy một loại khá tốc độ hoàn thành trước, kế tiếp hay là trọng yếu nhất một nguyên nhân, Dỗ Mị đại nhân mượn do quỷ quái phân thân, kế hoạch rồi này một ít hấp sát sâu lực lượng trong cơ thể, sau, đó mượn do này quy quai phan than kich hoat roi nay mot it hat sat sau luc luong lượng, giản hóa phong ấn thuật phóng thích quá trình, có thể nói là này một ít quái trùng trợ giúp Dỗ Mị đại nhân hoàn thành phong ấn thuật. Nói tro giup vậy phong thuat noi tới Sẽ Sùnạ rất hiện nhiên nghe rõ Cở Sùnạ trong miệng nói, giờ phút này hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao Cở Sùnạ khi nhìn đến này cái sau đó, dĩ nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, bởi vì trong đó rất nhiều thứ, đúng là Cở Sùnạ hiện tại cần, bởi vì Cở Sùnạ cùng quỷ quái phân thân dung hợp thời gian rất ngắn, rất nhiều phương diện cũng không rõ ràng, đối với phân thân lợi dụng, còn là chỉ ở Thu Thiện tản xé hấp tho trả cờ giả, bổ sung trả cờ giả mấy cái này phương diện, mà Dỗ Mi đại nhân phen này động tác, hiện nhiên là nói cho Cở Sùnạ, này một ít do quỷ quái phân thân ấp trứng chia ra qua trùng, có thể giúp nhị dạ chiến đấu, ít nhất là có thể giúp hoàn thành phong thuật. Cứ như vậy sợ rằng mượn do quái trùng sinh sôi này nở đi ra ngoài các loại kỹ xào chiến đấu nếu như có thể thành công nắm giữ như vậy đối với cờ su tư ma tứ chi hoàn thành đại phúc độ giảm co su co the thi nghiem cai đo phuong phap cua han cung loi dung thu đoan noi phan hai đau khong đe cap toi ben nay co su cung se su con đang la quai trung van dung ma kinh ngac hung phan do bi dung hac cam phong van thuat muon do ta ma tu chi hoan thanh đai phuc đo giam thieu thi thuat bo mau chóng có đặc biệt năng lực phong ấn thuật, đem rùa hỉ củ hệ này phong ấn tại kết giới chung sau đó, sắc mặt rõ ràng mang theo một loại đều ở nắm giữ thỏa mãn, cổ nô hàn đi ra, không gì hơn cái này, chỉ là hơi tính toán kế, tự không có chút nào sức đánh trả. Rùa hỉ củ hệ này bị nốt tại màu đen kết giới chung, màu đen kết giới trên vách hiện lên lưu động màu đen phủ văn, tản ra tì tì lũ lũ hắc khí. Thế cục bây giờ đã rõ ràng thiên hướng rùa mí nhất phương. Rùa hỉ củ hệ này bị nốt tại kết giới trong, tuy rằng minh biết mình hiện tại là thuộc về địa phương nguy hiểm, thế nhưng như cũ vẫn là không nhịn được lên tiếng hỏi, ngươi là thấy thế nào phá ta hảo thuật? Dẫu bị nết miệng nhất yếu, bị màu đen đầu tóc che khuất ánh mắt của, chỉ có thể nhìn đến màu tím quan hoa. nghĩ không ra ngươi đến rồi loại tình trạng này, vẫn còn có tâm tình hỏi vấn đề. Bất quá, nói cho ngươi biết cũng không sao, ta nhưng là quỷ quốc đại tế ti. Hơn nữa, ta nắm giữ quỷ quốc chi cao bí thuật, mấy trăm năm qua chúng ta đều ở đây thử đem tà ma phong ấn tại trong cơ thể, cuối cùng, ta thành công. Ngươi hảo thuật rất tinh diệu, chỉ sợ là ta cũng vô lực đối kháng, chỉ có thể xa vào ở trong đó. Nhưng là, ngươi hảo thuật tinh diệu nữa, ngươi tu hành thời gian cũng bất quá năm thì như thế nào có thể mê hoặc đã tồn tại mấy ngàn năm tà ma đây? mà thôi trải qua và tà ma hòa làm một thể ta có tà ma tại trong cơ thể ta người hảo thuật tự nhiên cũng không có tác dụng dỗ mỹ bối nói chuyện giải khai rủa hỉ củ hệ này nghi ngờ trong lòng lúc này hắn mới biết được tự mình hảo thuật tịnh không phải là không có hiệu quả chẳng qua là bị phá giải rơi mà thôi thì ra là thế dỗ hỉ củ hệ này thuận lợi sắc đôi mắt lộ ra trợn thần sắc hiện tại ngươi minh bạch chưa như vậy ngươi là tưởng mình chặn được đây còn là muốn nhượng ta xuất thủ đây dỗ mỹ tay phải giơ lên vén lên đầu tóc lộ ra cặp kia màu đỏ tím ánh mắt của trong ánh co tac dung do my buổi noi chuyen giai tràn đầy giống như ra thú vay nguoi la tuong minh chan đut đay con la muon nhuong ta xuat thu đay do my tay phai gio len ven len đau toc lo ra cap kia mau đo tim anh mat cua trong anh mat tran đay giong nhu da thu thi huyet màu đen quái trùng quay quanh tại rỗ mỹ bên người, toàn bộ đều mắt không chấp nhìn chậm chậm rỗ hỉ cụ hệ mẹ. Tuy rằng này một ít quái trùng không có mắt, nhưng là rỗ hỉ cụ hệ mẹ vẫn cảm giác được một loại mãnh liệt nhìn trộm cảm xúc, một loại cảm giác nguy cơ du nhiên như sinh. Bất quá lúc này rỗ hỉ cụ hệ mẹ bình tĩnh lại, nàng có chút kỳ quái, thời khắc này tự mình sợ rằng đã tại đối phương trong không chế, vì sao đối phương sẽ nói như vậy? Chẳng lẽ nói hắn hiện tại cũng không thể trực tiếp giết mình? Rỗ mỹ mì nhìn đến rỗ hỉ cụ hệ mẹ trong mắt vốn có cái loại này thất thần, biến thành nghi hoặc, sau đó biến thành suy tư, giữ tợn nhất thiểu cũng không có ý giấu giếm chút nào. Không sai, bây giờ ta, đích sắc không có cách nào giết ngươi, tại kết giới trong, tuy rằng hạn chế ngươi đi ra, nhưng là cũng hạn chế ta rất nhiều năng lực, bất quá. Kết giới này, thế nhưng đang chậm rãi cắn nuốt người HP cùng trả cờ dạ A ngươi đã không biết tốt xấu, như vậy ta sẽ chờ người HP cùng trả cờ dạ chưa từng đôi khi, lại giết ngươi. Nghe đến rổ mì nói như vậy, rổ thì củ hệ nãy lúc này mới phát hiện, thân thể của chính mình trong trả cờ dạ, biến hóa tuy rằng rất nhỏ, nhưng là đúng là tại một tia một luồng tiêu thất. Hơn nữa thân thể cũng có một ít cảm giác bệ bại, nàng chú ý nhìn mới phát hiện, thân thể của chính mình chính dây dưa rất nhiều thật nhỏ xương mù màu đen, những xương mù này chính là tới từ phong ấn kết giới trên vách mặt này một ít hát sắc phù văn, này một ít xương mù màu đen cuốn tại trên thân thể của hắn, sau đó, lại sẽ có một ít ly khai, phản trở lại kết giới trên vách mặt, mỗi có một luồng hắc khí từ trên người hắn ly khai, thân thể hắn trả cỡ dạ cùng HP sẽ tiêu thất một điểm, mà theo hắc khí trở lại kết giới trên vách, kết giới bích mặt quạt phù văn sẽ mở rộng hơn đen bóng, sau đó lại có một chút xíu hắc khí tại dự dụng. Kết giới này dĩ nhiên là đang dùng tự mình trả cỡ dạ cùng HP đến bổ sung phù văn sinh ra mới sương mù màu đen tiếp tục như vậy sợ rằng tự mình sói mòn tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh nhìn đến nơi đây ruột hỉ cụ hễ này sắc mặt trắng bệnh ruột hỉ cụ hễ này hai tay kết ấn, hỏa cầu thật lớn hung hăng đụng vào kết giới trên vách thế nhưng những sương mù màu đen kia không chỉ có có hấp thu trả cờ dạ cùng thể lực công hiệu nhưng lại hình như là nước chảy giống nhau trở ngại tại hỏa cầu trước mặt của hỏa cầu phá tan hấp vụ lúc sau những sương mù màu đen kia chợt hướng hai bên dĩ nhiên đem uy lực của hỏa cầu suy yếu không ít hơn nữa những sương mù màu đen này thật giống như châu chấu giống nhau một vòng một vòng còn quấn hỏa cầu, hỏa. Cầu dĩ nhiên càng ngày càng nhỏ, uy lực cũng càng ngày càng yếu. Nhìn đến loại tình cảnh này, rỗ thì cụ hề này tan răng, lại bắt đầu phóng thích cái khác nhân thuật. Rỗ bị không ở để ý tới rỗ thì cụ hề này, tự mình vận dụng tà ma phối hợp thả ra hắc ám phong thich cai khac nhan thuat ro mi khong o đe y toi ro hi cu he nay tu minh van dung ta có cao hơn cường độ, hơn nữa có quỷ gì hiệu quả. Tự mình hay là trước đem quỷ quái giải phong đi ra, đương quỷ quái linh thể thả ra ngoài sau đó, này cái cổ nô hạ nữ nỉ dạ sợ rằng đã không có chút nào hoàn thủ khí lực, thì là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, có quỷ quái ban trợ đều không có vấn đề chút nào. Rỗ nghĩa vô phản cố đi xuống đất cung điện một tầng, nơi đây chính là đứng trước đây sảnh cùng nghệ gì đã tới địa phương. Phong cách cổ xưa bằng gỗ đại môn, mặt trên điêu khắc rất nhiều quỷ dị văn lộ, nếu như nhìn kỹ nói, là có thể nhìn đến, này một ít nhưng thật ra là một ít thật nhỏ phù ấn. Dỗ Bỉ đứng tại cung điện dưới lòng đất cửa, trong lòng dâng lên vô hạn kích động, rốt cục, lại một lần nữa, trưởng không lực lượng chinh phục cung nghe giới. Dỗ Bỉ trong ánh mắt của tràn đầy cuồng nhiệt, đẩy ra đại môn, chống rống phòng khách, chỉ có hai bên trên vách tường lặng lặng tiêu đốt cây đuốc, Dỗ Bỉ mắt không chớp nhìn tại cuối cái kia thông hướng tiếp theo tầng hành lang. Tháp, tháp, tháp. Chống trại trong đại sảnh, chỉ có một người tiếng bước chân của, cự ly giải phòng chỉ có một bước xa dỗ mì thời khắc này biểu tình cũng không biết là đang khóc hay là đang cười chỉ là có vẻ dị thường hưng phấn sau đó đương cước bộ dừng ở xuống phía dưới hành lang lúc sau tất cả biểu tình đều không thấy dỗ mì trên mặt của chị còn lại có bình tĩnh đương đi qua xuống phía dưới hành lang đập vào mắt hay là cái kia mê ngông vô bờ cung điện dưới lòng đất tầm mắt có thể đạt được nhìn không thấy đáy xa xa không gian thật sâu lâm vào trong bóng tối một đạo thêm đá từ dỗ mì dưới chất của liền và thông nhau đến rồi xa xa cái kia bị kết giới lam ánh sáng màu trắng chiếu sáng bình đại dỗ mì cước bộ có một chút run Sợ rằng bất luận kẻ nào cách mục tiêu của chính mình chỉ có một bước xa lúc sau, trong lòng tất cả cũng chỉ có vậy một loại muốn sợ run khẩn trương cảm xúc. Từng bước một, Dụ Mị ánh mắt nhìn quét qua thềm đá phía dưới, nhồi cung điện dưới lòng đất sở hữu mặt đất này một do mi từng loạt từng loạt tự nhiên duoi noi tự, chỉnh tề thành cầu. Nghệ gì không biết những thứ này là cái gì, thế nhưng Dụ Mị lại rõ ràng bất quá, nhung do một ít, chính là hắn cùng quỷ quái hợp tác, tìm đại lượng tâm huyết xây dựng u linh quân đoàn, cũng là tại nhận rơi tiếng tâm lừng lẫy bất tử quân đoàn. Đường đi lên minh đài, nhìn vậy trên tế đàn mặt rán vô số mới tinh thuần lợi sắc phong ấn, nga. Gần nhất mới ra cố quá phong ấn xem ra phải tốn nhiều một ít công phu rỗ mì đôi mắt tử quang hiện lên này này ta thật không biết ngươi vẫn đang làm gì ngươi này một ít bụi bặm chồng chất sâu căn bản là không nhúc ních được ta mảy may a người xem một chút bên kia cái kia nữ nị dạ là của các ngươi dồn nhìn thế nhưng hắn đã bị rỗ mỹ đại nhân khống chủ a còn có bên kia cái kia cái kia hồng nhạt tóc ní dạ xì rủ cụ tâm giảm áp thú vị lại đi ra nếu như chăm chú một điểm chỉ sợ sớm đã chết đi xe su không muốn giúp ta con này sâu để ta giải quyết thật là làm cho người nổi giận a biến thân sau đó trên mặt có lục sắc hoa văn y tẻ, cơ hai cái dưỡng như thật lớn lang nhã bổng cánh tay, hơi có chút Trung Quốc phá bỏ và rời đi nơi khác đội phong phạm, đối trước Sino Áp Dèm hay là tạp. Xì tạp. Sino Áp Dèm dưới tình huống như vậy, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, nguy cơ lúc sau dùng chúng phân thân chạy trốn. Không thể không nói, chúng phân thân so lên thế thân thuật cùng phân thân thuật hay là muốn tốt hơn rất nhiều, vô luận là thi thuật còn là sau cùng hiệu quả, đều phải trội hơn thế thân thuật cùng phân thân thuật, cho nên trạng diện trong khoảng thời gian ngắn có chút chật vật, nhưng là Sino Áp Dèm còn là chống đỡ xuống tới, chỉ bất quá chỗ hắn đi qua, đều là vô số hố to cùng đá vụn. Xì nộ áp dẻm lại một lần nữa tránh thoát ỷ hung hăng nện xuống sau đó từ chắc diện âm hiểm vườn thạch trụ lấy tay phù một chút có chút ai kính dâm dùng dư quăng quét một vòng chu vi hắn nói không có sai cho dù là xì nộ áp dẻm không thừa nhận cũng không được ỷ tại nói đều là thật đối thủ của nàng trên mặt hài hước hình dạng chỉ biết chỉ là tại đem xạ cụ dạ cho rằng trò chơi đối tượng nhưng cho dù là như vậy xạ cụ dạ cũng chỉ có thể đủ bằng vào chữa bệnh thuật mới miễn cưỡng chống đỡ khi nạ tạ không biết bị rùa hỉ cụ hệ mẹ mang đi nơi nào rùa hỉ cụ hệ mẹ giờ phút này lại bị vây ở bên kia cái kia kết giới trung vô pháp đi ra. Một bên còn có mặt khác hai cái nỉ dạ nhìn chằm chằm, cái kia tóc màu tím nỉ dạ hình như hay là bọn hắn đầu lĩnh. Sino áp dẻm váng thấp phía dưới, có chút không dễ làm a. Không dễ làm a. Quy một chương 218, tình thế nguy hiểm. Chương 209, tình thế nguy hiểm. Bởi vì, nay biên ỷ tại đã nói, không cần sẽ sủ nạ cùng cỡ xù nạ hỗ trợ, cỡ su nạ cùng sẽ xù nạ xù na nhin nhau nhất thiếu, nhìn đến ỷ tại chiếm cứ ưu thế, trang diện trên đã đè nặng cái kia cổ nổ hạn nỉ dạ đánh, cho nên bọn họ cũng liền cước bộ vừa chuyện, cũng không đến bang ủy tệ bọn họ những người này đối với mình nhìn trên con ngồi, đại đa số đều có trước tự mình chấp nhất, thật giống như trước sệ sủ nạ mở dạng. Cở Sủ Nạ vừa cười vừa nói, y xem ra là đùa hứng khởi, quên đi, chúng ta đi trước bang chợ xì rủ cụ đi, đem cái tiên nữ nhị dạ giải quyết rồi, bằng không đột nhiên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sẽ không tốt. Này, xì rủ cụ lúc này đây ngươi khóa không thể tại cự tuyệt, ai cho ngươi này gái con ngồi kém như vậy, ngươi vẫn kéo lâu như vậy. Nghe đến Cở Sủ Nạ nói, Cở Sủ Nạ đùa cũng phụ họa chẳng lẽ là bởi vì thấy được là mỹ nữ, cho nên có chút không đành lòng hạ thủ thôi. Nga ta xem đến cũng không được tốt lắm thôi chẳng lẽ nói xì dù cụ người thẩm mỹ đã giảm xuống đến loại trình độ này thôi xì dù cụ nghe đến sẻ xù nạ nói nhất thời trên đầu nhiều hơn không ít hát tuyến hơn nữa này cái cổ nộ hạ nữ nị dạ không sai à nào có sẻ xù nạ nói như vậy không chịu nổi bất quá ngẫm lại đều là nữ nhân nữ nhân trong lúc đó nghĩ vậy xì dù cụ cũng liền không nói gì thêm kỳ thực xì dù cụ cũng không muốn những người khác nhung tay nghe đến cờ xù nạ nói trong lòng cũng tự biết có chút đối lý cười hắc ác không nói gì chỉ bất quá động tác trên tay nhưng là tăng nhanh rất nhiều nay một ít bay múa cụ cùng kèn tốc độ rồi đột nhiên để thắng hơn nữa trong không khí cũng không thiếu vô hình phong nhận tuy rằng uy lực không lớn nhưng là thắng tại vô tung vô ảnh sao không chú ý tiêu không phát hiện được dùng lam đánh lén cũng có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả bên này xì si dù cụ nhận thuật cường độ vừa mới tăng xạ cụ dạ cũng đã đã nhận ra trong lòng thầm kêu một tiếng chết tiệt tốc độ cũng lập tức nhanh hơn nguyên lai like trước này một ít miễn cưỡng hình dạng đều là xạ cụ dạ giả vờ chỉ là vì kéo dài thời gian chỉ là bởi vì xì si dù cụ bị người trêu chọc trong lòng có chút xấu hổ cho nên tăng cường độ mạnh yếu xạ cụ dạ lúc này mới không có cách nào chỉ có thể đem tự mình bảo lưu thực lực triển lộ ra cờ xù nạ trước mắt sáng lời khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười không nghĩ tới xì dù cụ lại bị đổ bỡn cái kia nữ nhị dạ vẫn còn có bảo lưu thực lực mục đích chỉ là vì kéo dài thời gian thật là ngu xuẩn xệ xù nạ bí môi nữ tính trong lúc đó có một loại trời xanh đối địch cảm xúc không quan hệ lập trường thuần túy hay là nữ tính trong lúc đó cái loại này đối lập tâm lý hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tồn tại chỉ bất quá đương lập trường bất đồng lúc sau loại này so phán cùng muốn chèn ép tâm lý đối phương tự mở rộng hơn sông ra mà thôi xì dù cụ tại xạ cụ dạ tăng tốc trong nháy mắt sắc mặt khó coi rất nhiều so sánh với cho dù ai bị đùa bỡn đều sẽ có như thế một loại cảm giác, tự mình không dùng toàn lực, nhưng là đối diện nghỉ dã cũng không có dùng ra toàn lực, nhưng là nàng lại thành công trì hoãn thời gian, đạt tới mục đích. Dù hỉ củ hệ này cũng nhìn thấy tình huống của bên này, nhưng là không có cách nào, nàng bị nhốt ở tại kết giới chung, thân thể đã ở từ từ suy yếu, cho dù là có ý kiến gì, nhưng là cũng vô pháp làm được. Lúc này dù thì củ hệ này tiểu có chút buồn bực, không nghĩ tới kết giới này thuật đã vậy còn quá kiên quyết, hơn nữa còn có loại này quỷ dị hiệu quả. Không khỏi Rõa hỉ củ hệ này nghĩ tới đổi bắt này một ít lỳ dã trong lòng tràn đầy nghi hoặc, thật chẳng lẽ như bọn họ nói đã chết? làm sao có thể chứ? thực lực của bọn họ nếu so với chúng ta mạnh hơn nhiều, cho dù là đối với chúng ta, những vị này quốc gia phản nhẫn cũng không có cách nào rất nhanh giải quyết. nếu như là hạ tạc cả cạ sỉ cùng đi nói, sợ rằng những người này đã sớm được giải quyết đi. không để cập tới rổ hỉ củ hề này nghi hoặc, giờ phút này xạ cụ dạ đã gặp phải nguy cơ to lớn. Sino áp dẻm đương nhiên chú ý tới tình huống bên kia, giờ phút này chiến trường thế cục đã trong sáng, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nói, cố nỗ hạn nghị dạ sau cùng kết cục hay là thất bại xi áp dẹm thông qua trên tràng cục diện đã nhìn thấu kết cục thế nhưng hay là lúc này đây hoặc là nói bởi vì cộ nổ hạ lửa ý chí có lẽ là bởi vì này một ít là đồng bạn của mình cho dù là đã sai đến cuối cùng kết cục nhưng là Sino áp rèm vẫn là có ý định ra sức đánh một trận đem đối thủ trước mắt giải quyết hết sau đó ngăn cản vậy hai cái nỉ ra đi trợ giúp cục diện nói như vậy xạ cụ dạ cũng còn là có thể chống đỡ một hồi nếu không xạ cụ dạ căn bản là không có cách nào luôn mãi cá nhân dưới sự công kích còn sống rất có thể trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh bại số lượng không thể áp đảo chất lượng nhưng là tại chất lượng xê xích không nhiều lúc sau số lượng vẫn có chức ưu thế thật lớn, phải nhanh lên một chút kết thúc. Sino áp dẻm sắc mặt tinh tao nói, y ta ngắt liu cái cổ, phát sinh một trận ca ca thanh âm, âm lãnh nhãn thần nhìn chầm chầm trước mắt Sino áp dẻm ngươi nói không sai, đúng là phải nhanh lên một chút kết thúc. Cùng các ngươi những gỗ này lá cạn làm loại này nhảm chán trò chơi, ta đã chịu đủ rồi. Sino áp dẻm không chút nào bởi vì y ta chính là lời nói, mà có cái khác mặt trái tâm tình, ngược lại là nhìn thẳng y ta nói là, phải nhanh lên một chút giải quyết ngươi, sau đó kết thúc chúng ta quyết đấu. Cái kia kính dâm làm cho không người nào từ nhận nổ áp dẻm nhăn thần, nhưng là ỷ tại lại nhận thấy được ánh mắt của đối phương trung có một loại tự tin. Không phải là nhìn, mà là cảm giác, ỷ tại cảm thấy đối phương trong ánh mắt tự tin. Cái thanh âm kia, giống như là làm một cái tuyên án câu nói. Cũng chính là loại này câu nói, nhưng ỷ tại thẹn quá thành giận, ngươi đầu góc lẻ nào giả bộ đều là tương hổ, còn la nói, ngươi bây giờ cũng chỉ có nói mạnh miệng năng lực. Sino áp dẻm vẫn như cũng là cái loại này đều đâu vào đấy giọng nói đi ra, lực, trí thiếu một thứ cũng không được, sức chiến đấu cố nhiên trọng yếu, nhưng là sức chiến đấu lại đại biểu thực lực, đây là quy tắc. Từ vừa mới bắt đầu ngươi tự chạy tới kế hoạch của ta trung cho nên ngươi còn là giác ngộ đi lý tính nói cho y tệ đối phương nói đều là phô trương thanh thế đều là gạt người chỉ là vì nhượng hắn tâm thần dung chuyển mà thôi đối phương ký phôi trùng mạnh nhất hai cái năng lực đều đã bị hắn phản chế có có thể có cái gì cái khác thủ đoạn nhưng là cảm tính lại làm cho y tệ cảm nhận được đối thủ lúc nói chuyện trong giọng nói chắc chắn giống như là lấy đồ trong túi vậy không huyền niệm chút nào đừng quá đắc ý với báo y te hai tay cự truy rút ra càng nhiều hơn gai nhọn xa xa nhìn qua giống như là bị gai nhọn che lấp cự truy nếu như bây giờ còn bị này cái cự truy đánh chúng nói như vậy sợ rằng trên người trong nháy mắt sẽ nhiều hơn không ít lỗ máu hơn nữa theo vung vây tấn công lực lượng thật sâu khảm nhập tại trong máu thịt mặt gai nhọn hồi sẽ mở thân thể đến lúc đó tạo thành thương tổn không có thể như vậy như vừa như vậy chỉ là đột khí đả kích đơn giản như vậy hơn thế đồng thời y tệ cũng dùng da nhất thuật xi nổ áp rèm sau lưng tả hữu nhất thời nhiều y te cung dung ra nhan thuat vô số cao to tường đá giống như là một cái giam cầm nhà giam đem xi nổ áp rèm lao lao phong đi ba phương đường lui lưu lại trước mặt một cái phương hướng lộ khẩu đồng thời vô số thạch đám sát cùng thạch trụ từ phía sau cùng phía dưới đột ngột xuyên ra, vô thanh vô tức nay một ít thạch trụ cùng thạch ám sát tuy rằng uy lực không tầm thường nhưng là muốn bằng vào này một ít đến đánh chết đánh ấm rèm không thể nghi ngờ là ý nghĩ kỳ lạ đương nhiên ỷ tệ cũng là biết đến hắn dùng này một ít chỉ là vì tha trụ xì ấm rèm vô pháp tác dụng cao dai nhẫn thuật bởi vì cao dai nhẫn thuật cần muốn không ít thời gian đến kết ấn, đồng thời nếu như có thể ép rơi đối phương trùng phân thân thuật như vậy tự nhiên tốt nhất bất quá ỷ tệ cũng có trí tuệ của mình hắn biết nhận thuật hình nhị dạng nếu như cự lisa như vậy liên miên không dứt nhận thuật hội không ngừng phong thích giống như là một cái di động pháo đài Nhưng là nếu như đã bị thể thuật nghi dạ gần người nói, như vậy có thể phát huy tác dụng cũng rất có hạn, ỷ tại đôi tay này cự truy, chỉ cần chúng mục tiêu một lần, như vậy thì có thể làm cho trước mặt cái kia đáng ghét gia hỏa bị mất mạng. Chỉ bất quá, ngoài ỷ tại dự liệu chính là, Xino áp rèm không có chút nào hoảng loạn, ngược lại là từng bước từng bước hướng về tiền phương đã đi tới. Đế ỷ tại gân xanh trên chán bạo khởi, quá coi thường người đi. Ỷ hai tay biến thành cự truy, bởi vì to lớn khí lực mà trở nên hơi có chút rung động, hơn nữa, ỷ tại tốc độ cũng sắp vài phần, ỷ tại thân thể điên cuồng cấp đặc trả cơ dạ trong cơ thể màu đen quái trùng tất cả trả cơ dạ đều bị ỷ tại thân thể hấp thu không còn ti ti lũ lũ trả cờ dạ thậm chí tràn đầy đến rồi ỷ tại mặt ngoài thân thể mạnh mẽ như vậy trả cờ dạ nhượng ỷ tại vậy màu xám cho ra đều trở nên có chút tường đỏ loại này lực lượng cường đại tại ỷ tại trong thân thể chạy nhất thời trong lòng này một ít hứa bất an toàn bộ tại loại lực lượng này dưới trở nên tiêu thất vô tung một loại mãnh liệt lòng tin một lần nữa đầy dây tại ỷ tại tâm lý thanh thế lớn ỷ tại vốn có ám hồng sắc ánh mắt của giờ phút này trở nên dường như thiêu đốt ngọn lửa này giống nhau đỏ tươi tràn đầy đi cuồng tràn đầy thị huyết thế nhưng đối mặt như vậy ư thế Cho dù là biết đối phương công kích như vậy, chỉ cần chúng mục tiêu tự mình một lần, sợ rằng tự mình sẽ gặp phải bỏ mình nói tiêu hạ chẳng, nhưng là Sino Áp dẹm vẫn như cũng là bình tĩnh như vậy, thậm chí, khóe miệng nhẹ nhàng chọn một chút, sau đó lại biến mất vô tung, nhượng người rất khó phát hiện, hình như cái kia nhợt nhạt mỉm cười, chỉ là nhất thời ảo giác, sau đó Sino Áp rèm cúi đầu, khuôn mặt lại một lần nữa giấu ở thật cao cổ áo của phía dưới. Từ ngươi tiết tấu bắt đầu ở kế hoạch của ta chúng lúc sau, như vậy tất cả đồng tây đều đã quyết định. Sino Áp mở ra hai tay. Bí thuật, trùng kén. Y thân thể bụng quỷ dị hở ra, vốn là cấp tốc tới gần thân ảnh chợt dừng lại tốc độ nhất thời chậm chạp xuống tới trên mặt biểu tình trở nên thống khổ thân thể dường như con tôm vậy hối lượn loại này tình lình sẽ ra chạm vũng sợ ràng ngoài dự liệu của tất cả mọi người không còn có một người hay là xì nổ áp đèm hắn nhẹ nhàng đem hai tay sen vào túi láo trong túi hình như hết thể đều tại kế hoạch của hắn trông giống nhau y tá hai mắt vi đột trong miệng phát sinh một tiếng tiếng kêu tham thiết cho dù là nghe cái thanh âm này là có thể biết gầm rú người cuối cùng kinh lịch trước dạng gì thống khổ nếu như nếu để cho y tự mình nói như vậy hắn nhất định nói thân thể mình chung thống khổ là tự mình thanh âm có khả năng đủ biểu đạt tập bội, gấp mấy chục lần. Mọi người luôn nói, lớn nhất đau đớn là vạn trùng phệ tâm, rất nhiều người miêu tả thống khổ lúc sau, đều là vô số sâu tại phệ cắn thân thể của chính mình, nhưng khi loại này miêu tả trở thành sự thật lúc sau, có thể nghĩ sẽ là có bao nhiêu đau khổ. Lúc này đây, vô số ký phôi trùng, thế nhưng chân chân thiết thiết tại ủy tại trong cơ thể cắn xé, tại cắn nuốt ủy tại mỗi một thốn da thịt, mỗi một chút xíu máu, gần, thậm chí ngay cả cứng rắn nhất xương cốt của, này một ít ký phôi trùng đã ở từng điểm từng điểm gặp an cờ xù nạ cùng sệ xù nạ trêu chọc nhãn thần nhượng xì dù cụ rất là xấu hổ mà xạ cụ dạ vậy ẩn nút thực lực càng làm cho xì dù cụ trong lòng xấu hổ toàn bộ cách trước xương lửa giận trong lòng xì dù cụ trong lòng tràn đầy một loại bị trêu chọc sau khuất nhục cảm xúc nhất là còn có cái khác hai người đồng bạn ở một bên nhìn vì vậy xì dù cụ thẹn quá thành giận ghê tởm lúc này đây tự cho ngươi không đường có thể trốn xì dù cụ ra leo lên màu tím vắt lộ hơn nữa ánh sáng màu cũng thay đổi thành lờ mở màu xám cho cùng ngươi khác một dạng biến thành lên cấp trạng thái trong cơ thể có quái trùng hắn có thể đem thực lực của chính mình tiến hơn một bước hai tay hắn không hề theo cụ nải vũ động thế nhưng này một ít cụ nải cùng sở hữu di kèn lại không có ảnh hưởng chút nào ngược lại là càng thêm linh động giống như là thao tác thoáng cái để cao một cái cảnh giới giống nhau Sì dù cụ đang mở thả hai tay sau đó hai tay lại có thể kết tấn mượn do cụ nải cùng sở hữu di kèn điều khiển thuật kéo dài ở bệnh nhân sau đó hai tay kết tấn dành cho đối thủ một kích trí mạng Sì dù cụ thật nhanh kết tấn tại có quái trùng cung cấp trả cơ dạ đồng thời tự thân hình thái chuyển biến sau đó sì dù cụ kết tấn tốc độ bay nhanh phong độn đại đột phá không thể không nói nay một cái nhận thuật lại đang sì dù cụ trong tay phát huy ra lớn hơn tác dụng Sì dù cù sau lưng rồi đột nhiên một cái bẻ cong không gian phản phất bị áp suất giống nhau nhận trước một cái to lớn long quyền phún ra ngoài xen lẫn vô số phóng nhận hơn nữa này một ít phóng nhận không có thể như vậy chỉ có trước này một ít tiện tay phát ra thật nhỏ phóng nhận mà là có trường dài hơn một thức to lớn phóng nhận loại này to lớn phóng nhận kèm theo long quyền trở thành long quyền trùng chủ thể mà trong đó thật nhỏ phóng nhận càng nhiều đến đến không xuể Sạ cư giả sắc mặt kỷ biến loại trình độ này nhẫn thuật là nàng bây giờ đều không thể chạm đến hoặc là nói cho dù là nàng muốn tiêu hao trả cờ dạ phóng thích đều không thể thả ra ngoài hơn nữa nếu như bị này cái nhẫn thuật trúng mục tiêu Kết quả tự mình không cần phải nói, sợ rằng Lăng Chỉ Sử tử hay là như vậy tử, dậm dạp chẳng trị phong nhận thổi qua, tự mình sợ rằng xu tu chỉ còn lại có vô số mảnh nhỏ. Sạ Cụ Già mày da may lại, trong lòng càng vô hạn lo lắng, Sạ Cụ dạ tự nhiên muốn né ra, chỉ cần có thể thoát đi xị rủ cũ trước mặt Phàm Vi, này cái nhận thuật tự nhiên cũng không có biện pháp bại trùng, thế nhưng, có này một ít cũ nải cùng kèn dây dưa, Sạ Cụ căn bản không có thoát thân thời gian. Này một ít hộ dây kèn cùng cũ lại giống như là biết mình sứ mệnh một dạng, chỉ là phân tán tại các nơi, cũng không cùng góc độ nhắm vào trước Sạ Cụ dạ thân thể các nơi công kích tần suất tuy rằng so với trước mỗi ít, nhưng là góc độ càng thêm xảo quyệt, tốc độ cũng càng thêm nhanh, tuy rằng đồng thời công kích chỉ có mấy cây cù nải, xa so với trước từng mạnh từng mạnh sử dụng kẹn cù nải như vậy mỗi ít, nhưng là lại trái lại nhượng xạ cụ dạ phòng thủ trở nên gian nan. Hơn nữa, trong khi dây chết, đại đột phá đã hoàn thành, lợi hại phong xé rách không khí chính là bén nhọn thanh âm, xạ cụ dạ đã có thể rõ ràng nghe được. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Xạ cụ dạ không có lựa chọn nào khác, thần sắc nhất định, chán trong lúc đó lộ ra một loại quyết tuyệt thần sắc, lượng người không có nghĩ tới là, xạ cụ dạ không có tuyển chọn tại cứng rắn năng lượng nhớ cù nải, lượng nhớ Sư Hù dị kẹn sau đó, thế thân thuật hoàn thành, tại đại đột phá long quyền kéo tới sau đó, vô số phong nhận đem xạ cù dạ thân thể xé nát thành vô số mảnh vụn, sau đó tại phịch một tiếng sau đó, đều biến thành một khối. xạ cù dạ trốn ở kiến trúc mặt sau, nàng tuy rằng tránh thoát đại đột phá, nhưng là trên người lại bị này một ít cù nải trúng mục tiêu, đại thối bị sụp dị kẹn xé mở một cái lỗ hổng, cánh tay bị sụp dị kẹn cắt, mà càng mạo hiểm chính là xạ cù dạ ngực khẩu cắm một thanh cù nải, cự ly đo đeu bien thanh mot khoi Sạ cu tim chỉ có trung muc tieu đai thoi bi Sư Hù di ngón tay bi Sư Hù di ken cat ma cang mao hiem chinh la cự ly. xạ cù dạ ly sa cu dù đang kết tấn, thân thể vô pháp làm ra quá lớn biên độ động tác, nhưng là nhỏ nhẹ lánh vẫn phải có nếu không, trôi này cụ nại sợ rằng đã cắm vào sạ cụ dạ trái tim trùng, hoàn hảo tránh đánh ra. mà lấy một binh cụ nại thì cắm vào sạ cụ dạ sau lưng của. sạ cụ củ dạ đem lực cụ nại mà thôi đi ra, mang ra khỏi một phùng huyết hoa, sau đó dùng mang theo lục quang thủ dán tại ngực cầu, hoàn hảo tự mình hội chữa bệnh nhân thuật. nếu không, phía dưới trạng thái, đừng nói chiến đấu, sợ rằng hội bởi vì không chút máu, liền đi lại khí lực cũng không có. tuy rằng tránh thoát một tiếp nhưng là sạ cụ dạ hình dạng, lại không có chút nào thư giãn. thế cục như cũng không lạc quan. cụ lại mà thôi đi ra, mang ra khỏi một phùng huyết hoa. Sau đó dùng mang theo lục quang thủ gián tại ngược khẩu, hoàn hảo tự mình hội chữa bệnh nhân thuật, nếu không, phía dưới trạng thái, đừng nói chiến đấu, sợ rằng hội bởi vì không chút máu, liền đi lại khí lực cũng không có. Tuy rằng tránh thoát một tiếp nhưng là xạ cụ giả hình dạng, lại không có chút nào thư giãn. Thế cục, như cũ không lạc quan. Quy một chương 219, chạy tới. Chương 210, chạy tới. Xạ cụ giả lấy đón đỡ củ nải làm đại giới thành công thoát thân, đồng thời thu được thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi ở nấp đang xây trúc vật câu nói kế tiếp đối phương muốn tìm được nơi đây cũng cần phí một phen công phu vô luận nói như thế nào đối với xạ cụ dạ mà nói này đều là một chuyện tốt coi như là vạn hạnh trong bất hạnh nhưng là nguy cơ trước mắt cũng không có nhận xúc chỉ là bởi vì xạ cụ dạ tuyển chọn mà trì hoãn Shizuku, củ cơ su nà xe su nà nhìn bốn phía một chút này một mảnh là chống trải trang địa có thể hận thân địa phương không nhiều lắm phía sau là cao voc vách núi vách đá dùng thế thân thuật là không có lớn như vậy phạm vi chỉ ít tại cơ su đám người xem ra xạ cụ dạ là không có năng lực này như vậy còn giữ lại khả năng cũng chỉ có thể đủ là cung điện dưới lòng đất cùng với sau lưng một mảnh kia khu nhà. Xì dù cụ đem này một ít cụ này cùng sơ hở kẹn toàn bộ thu hồi đến bên cạnh mình, sau đó bảo vệ quanh thân, từng bước từng bước đi hướng kiến trúc như ngươi vậy chỉ là chỉ hoãn cái chết của mình vong thời gian mà thôi. lấy các ngươi năng lực là căn bản không có biện pháp cùng chúng ta chiến đấu. hiện tại đi ra, ta còn có thể làm cho ngươi chết thống khoái, nếu không, ngươi sẽ bị này cái ân quái trùng hút khô rồi nga. dù cụ cũng không biết thân thể mình chung này cái quái trùng cuối cùng tên gì thậm chí cờ sù nã cũng không biết, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể đủ quái trùng đến xưng hô loại này vật kỳ quái. Hơn nữa, gọi quái trùng ngược lại cũng là rất chuẩn xác. Sả Cú Dạ đang dùng trị liệu thuật trị liệu trước vết thương của mình, hiệu quả tuy nhiên có, nhưng là bởi vì không phải là cao dai chữa bệnh thuật, cho nên hiệu quả cũng không rõ ràng. Đang nghe ba người tiếp cận nơi đây tiếng bước chân của lúc sau, Sả Cú Dạ trong lòng tràn đầy khủng hoảng. Mặc dù là núi giả, nhưng là bọn họ vẫn chỉ là hơn 10 tuổi hải tử, cũng không phải thời kỳ chiến tranh, thời kỳ chiến tranh dần nhìn tựu đã có cảnh giới, tập kích, kiềm chế đặng chiến đấu nhiệm vụ. Thôi có vô ý sẽ chết cho nên tâm lý tố chất cũng sớm đã rèn luyện đi ra mà ở thời kỳ hòa bình bọn họ tại hạ nhận thời điểm nhiệm vụ đại đa số đều là làm cỏ tìm tiểu động vật đối mặt trong lúc sinh tử như cũng sẽ có một loại cực lớn cảm giác sợ hãi bằng tâm mà nói xa cụ già có thể chiến đấu đến ngày một hồi quả thực đã là một cái kỳ tích dù sao không có vết máu không có bí thuật thậm chí ngay cả cao dai nhận thuật đều không có bao nhiêu nàng là ở là không có gì con bài chưa lật đáng nói đối mặt trong lúc sinh tử xa cụ già lúc này chỉ có thể đem người tận lực giúp vào kiến trúc trong lúc đó thu hẹp trong khe hở khẩn cầu đối phương không muốn phải nhìn đồng thời trong tay trị liệu thuật không có đỉnh, thậm chí càng thêm sáng sủa vi tích phân. tại trị liệu vết thương trên người cũng không nhất định muốn trị tốt, mà là lấy trước cầm máu làm mục đích. tiếng bước chân càng ngày càng gần, xa cù dạ hô hấp cũng càng lúc càng thình, không khí khẩn trương nhất thời ngưng tụ. đúng lúc này, hét thảm một tiếng vang vọng toàn bộ chiến trường, thanh âm kia trung tích chứa vô hạn thống khổ, có sợ hãi, có cứu hận, còn có tuyệt vọng. cỡ xú nã đám người nghe đến cái thanh âm này, đồng nhiên quay đầu lại, nghe được là y tại thanh âm, sau đó không hẹn mà cùng bên, bên này tìm kiếm, nhắm phía y tại phương hướng. đối với bọn họ mà nói, xa cù dạ đã là không có gì hoàn thủ khí lực cơn nữa bản thân thực lực cũng rất yếu, cho dù là may mắn sống sót, tối hậu cũng chỉ là tiện tay là có thể liệu lý rơi bụi bằng chống chết, nhưng là y thế nhưng đồng bạn của bọn họ nếu có cái gì tổn thất như vậy bọn họ vốn là không nhiều lắm chịu được, lại hội tiến một bước giảm thiểu, này đối với bọn hắn mấy cái mà nói là một cái không được tin tức, đối với Dụ Mi đại nhân tới nói chỉ sợ bọn họ còn có thể đã bị trách phạt, chuyện gì xảy ra hắn không phải là vẫn năm giữ tràng diện chủ động, đối diện cái kia cổ nộ Hàn Nhi Dạ không phải là không có chút nào hoàn thủ năng lực, vì sao bây giờ còn là gặp phải loại chuyện này? Cờ Sủ Nạ sắc mặt không vui, sợ rằng cho dù ai gặp phải chuyện như vậy trong lòng đều sẽ có một loại phiền muộn, cũng là bởi vì tín nhiệm y tệ, cho nên mới không có bang trợ hắn, mà là cho hắn một cái thân thủ kết cục đối phương cơ hội. Hơn nữa Cờ Sủ Nạ nhìn qua tràng diện căn bản cũng không có bại khả năng, chỉ là chỉ chớp mắt tình huống dĩ nhiên xảy ra đánh như vậy biến hóa, Cờ Sủ Nạ có thể nói là vừa tức vừa não. Xì Dù Củ quay đầu đi, nghe được Cờ Sủ Nạ nói, thuận miệng nói rằng, ý tế tính cách ngươi còn không lý giải, cũng không biết làm sao vậy, bình thường không nói nhiều, nhưng là tại hình thái biến hóa sau đó, thì có nói nhiều, tự đại, kiêu ngạo mà bệnh thực là không biết lẽ nào loại này sâu vẫn có thể cải biến một người tính cách ta phòng chứng nhất định là bởi vì đại ý cho nên bị đối thủ bắt được cơ hội đi còn chưa phải muốn nói bậy đã có thể nhìn đến bọn họ sẽ xú na ngầm đầu nói rằng bản thân bọn họ chiến đấu cự ly không xa chỉ bất quá bởi vì ý tệ vì hạn chế xi nổ ắm rèm cho nên có không ít nham thạch cũng không thiếu tàn phá tường đất này một ít cực lớn chặn tầm mắt của bọn họ cờ xú nạ ba người vòng qua một khối nham thạch to lớn cùng một ít tàn phá tường đất tự đã thấy tại đây một bên chiến đấu khi bọn hắn đi tới đây lúc sau vừa bi đoi thu bat đuoc co hoi đi con chua phai muon bất bay đa co the nhin đen bon ho se su na ngam đau noi rang ban than bon ho chien đau cu ly khong xa chi bat thấy thieu tan pha tuong đat nay mot it cuc lon chan tam mat cua bon ho co su na ba nguoi vong qua mot khoi nham thach to lon cung mot it tan pha tuong đat tựu đa thay tai đay mot ben chien đau khi bon han đi toi đay luc sau vua luc nhin thay màn nay nghi ra thủ đoạn Vĩnh viễn là không thể dùng lẽ thường để cân nhắc, càng là vật cứng, hắn nội bộ cũng liền mở rộng hơn yếu đuoi Này, hay là quy tắc xì nổ áp dẻm dù bận vận đung dung đứng, hai tay cắm vào túi lão trong, thanh âm bình tĩnh không có chút nào dậy sóng, nhưng là tại vô số sâu phụ trợ dưới ngược lại thì có một loại quỷ dị âm trầm cảm giác. Xì nổ áp dẻm trước mặt của là quỷ xuống y tế, bụng của hắn đã cổ, hơn nữa dưới da cũng tốt như có vật gì vậy đang không ngừng hoạt động. Y tế, cỡ xù nạ đi tới lúc sau, phát hiện này không có vết máu, trong lòng thoáng thở ra một cái, khi hắn nghĩ đến, có như là trên tay cũng không có vấn đề gì, chỉ ít tính mệnh không có gì trở ngại vậy không có vấn đề gì sẽ xú nạ cùng xì rủ cụ cũng là như vậy tuy rằng xì rủ cụ ngoài miệng cùng ý tại cũng không đối phó hơn nữa còn có đoán trách gì thể hình thái biến hóa sau ác liệt tính cách nhưng là khi nhìn đến ý tại không có chuyện gì lúc sau cũng là trong lòng thở dài một hơi kỳ thực bọn họ gom lại cùng nhau qua nhiều năm như vậy đi tới tuy nhiên có một ít mâu thuẫn nhưng càng nhiều hơn lúc sau bọn họ còn là hy vọng không muốn giảm quân số mới tốt trung đục lâu hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút cảm tình nhưng là sự thực chứng minh bọn họ lỏng còn là quá sớm quỳ trên mặt đất ý tại chật vật ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt cơ sú nạ đám người toàn bộ đều dưng bước khiếp sợ đứng ngẩn ngơ ở tại chỗ ban đầu bởi vì y tại con mắt trái đã không có con người mà là vô số màu đen sâu còn sống mắt phải gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm đã nổi lên đi ra hiện đầy tơ máu y tại trên mặt của đã không có vẻ mặt thống khổ ngược lại là một loại quỷ dị mỉm cười bởi vì này một ít sâu đã đem y tại bộ mặt bắp thịt của đã thôn phệ không sai bịt lắm cho dù là y tại muốn có biểu tình gì cũng vô pháp làm được sau đó ngay ba người trước mắt y tại món bao từ thoáng cái phá vỡ vô số sâu từ bên trong dường như dịch thể vẫy trút xuống đi ra không chỉ có như vậy ỷ tá trên người sở hữu ra đều quỷ dị phập phồng sau đó từng cái một túi phá vỡ sau đó từ bên trong chui ra màu đen sâu những con trùng này tham lam ghé vào ỷ tá trên da mặt nuốt ăn này ba người xuyên thấu qua ra, phát hiện trong đó cũng là vô số sâu nhìn thấy như thế một loại quỷ dị trắng cảnh sẽ xú nạ trước hết tất thanh thét chói thai cho dù là sẽ xú nạ cho dù là bởi vì từ nhỏ kinh lịch nhượng hắn giết người như bé dụng tâm lanh khốc thế nhưng nàng vẫn như cũng là một nữ tính gặp được cảnh tượng như vậy tim và mật cộng chiến trong nháy mắt chỉ có thể nhắm mắt lại thét trói thai Cơ xú nã cùng xì rủ, cù mặc dù là nam tính, chính tay đâm không ít người, hơn nữa cũng đã gặp rất nhiều trùng chết kiểu này, tại máu tươi văng khắp nơi, lúc sau cũng sẽ không thai hại sợ, ngược lại sẽ hưng phấn người. Bây giờ thấy này một loại chẳng cảnh, cũng là ra đầu tê dại, địch vậy, một màn này đã vượt qua nhân thể có khả năng đủ thừa nhận cực hạn. Sino áp dẻm không có phản ứng chút nào, giống như là một cái lanh khốc người máy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng không có nửa phần không khỏe, chỉ có thể nói là quan niệm bất động. Tại người của gia tộc đến xem, ký phôi trùng giống như là bạn bè của bọn họ, bọn họ tổ kem mẩn, bọn họ đồng bọn một dạng giống như là nhìn thuần dưỡng sư tử cắn người mở dạng ký phôi trùng thôn phệ những người khác tại bọn hắn xem ra đã ở bình thường bất quá cũng không có cái gì ngạc nhiên hơn nữa đây hết thệ đều là tại xì nổ áp dẹm trong kế hoạch từ vừa mới bắt đầu là ký phôi trùng vô pháp hấp thu trả cờ dạ bởi vì hấp thu trả cờ dạ ký phôi trùng lập tức sẽ chết hơn nữa không có cách nào sẽ mở ý tại ra mặt ngoài lúc sau xì nổ áp rẻm đúng là nghĩ có một chút vướng tay chân nhưng là sau đó hắn nghĩ tới cho nên cắn sẽ không ra ý tại ra là bởi vì ý tại nhận thuật đem người tầng ngoài biến hóa thành hòn đá nói như vậy ký phôi trùng như thế nào đi nữa thôn phệ, cũng không như nhân thuật bổ sung nhanh, hơn nữa này một ít hòn đá độ cứng cũng là phi phạm. Sau đó Sino áp Dèm liền nghĩ đến, nội bộ cũng không thể đủ cũng thay đổi thành hòn đá đi. Vì vậy, Sino áp Dèm sau đó lại khu xử vô số ký phôi trùng nhào tới y tại trên người, cắn xé tầng ngoài chỉ là che giấu, là vi nhượng ký phôi trùng từ miệng mũi đẳng thông đạo đi vào y tại trong thân thể, nhưng là y tại mặc dù đối với bề ngoài không có phòng bị, thế nhưng đối với miệng mũi đẳng kể cả ngoại giới địa phương lại bảo vệ tốt, hiển nhiên cũng là biết nếu như sâu đi vào nói, kết cục không lạc quan. Dưới tình huống như vậy, Sino Abzem kềm chế thật lâu rốt cục nhượng một tiểu cổ ký phôi trùng tiến nhập một y tại thân thể, vốn có như vậy một tiểu cổ ký phôi trùng đối với y tại mà nói là không có ảnh hưởng, chỉ cần nhượng trong cơ thể quái trùng trả cờ dạ đánh về phía này một ít ký phôi trùng, như vậy này một ít ký phôi trùng tiểu chỉ có một con đường chết. Sino áp dẻm không có hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại là thôi động này một ít ký phôi trùng tại y tại trong cơ thể sự đẻ trứng, sau đó đương sinh sản tới trình độ nhất định lúc sau, tuy rằng vậy một tiểu cổ ký phôi trùng bởi vì sự đẻ trứng tiêu hao sinh mệnh cùng trả cờ dạ chết, nhưng là sự đẻ trứng cũng đã ngăn vạn. Sau đó dùng bí thuật rất nhanh thôi hóa trứng trùng này một ít rất nhanh ấp trứng sâu nhưng tính là nhượng y ta cảm nhận đến cái gì gọi là vạn trùng vệ rào đau hơn nữa số lượng khổng lồ đơn giản đã đem trong cơ thể tất cả cơ thể thôn phệ không còn. Sau đó y tại hạ chàng giống như cờ xù nạ những người đó thấy vậy tất cả đều ở đây xì nổ áp dẹm trong kế hoạch cho nên xì nổ áp dẹm bình tĩnh ngâng ngâng kính dâm thế nhưng như vậy bình tĩnh một màn tại cờ xù nạ trong mắt hay là một loại chắc chắn cùng tàn nhẫn cờ xù nạ nhìn chăm chăm xì nổ áp dẹm, lạnh giọng nói. Không nghĩ tới đây còn có một cái ẩn núp sâu như vậy, các hạ thực lực đúng là nhượng người bội phục. Như vậy thì nhượng chúng ta tới lĩnh giáo các hạ lợi hại không? Ỷ tài như thế nào đi nữa nói cũng là bằng hữu của chúng ta, không thể nhượng hắn trắng như vậy bạch liền chết. Xí nộ dẻm tuy rằng giết một cái, nhưng là lại không có chút nào dễ dàng. Tuy rằng nhìn qua hết thảy đều tại kế hoạch của hắn trong, nhưng là nguy hiểm trong đó cũng là không cần nói cũng biết. Nhiều lần thôi động chúng phân thân, nhưng lại dùng không ít lần bí thuật. Trùng ngọc, một khi bị ỷ tài chúng mục tiêu một lần, như vậy tự mình kết cục tuyệt đối không lạc quan. Cho nên ỷ tài nghĩ xí nộ áp dẻm có chơi. Sino áp dẻm cũng thần kinh căng thẳng, toàn lực né tránh mới tốt, tinh thần vô cùng tập trung. Nhộn Sino áp dẻm hiện tại có một chút thể vải, hơn nữa trả cờ dã tổn hao cũng rất nhiều. Mà bây giờ đối thủ của hắn là ba, hơn nữa mỗi một cái cũng không yếu hơn y tế. Không có dư thừa lời vô ích, cờ su nà một ánh mắt ý bảo, xì rủ cụ cùng sát hai người kia sẽ cùng thi động, vô số nhận thuật cùng cù nại phô thiên cái địa chế trụ Sino áp Sino áp đồng thời cũng khu sự trùng bảy đánh về phía địch nhân, nhưng là cờ su nà giương tay một cái trên mặt lộ ra một kia cười lạnh, bốn cái màu đen quái trùng giữ tợn mở sắc bén khẩu khí, màu đen độc khí phun vải ra, đem mấy người bao phủ trong đó, này một ít ký phôi trùng đang bay vào độc khí phạm vi lúc sau lúc sau, tiêu hoàng hoàng du du chầm lại, sau đó phảng phất mây đen giống nhau, sau đó ngã trên mặt đất, đều hỗn loạn, hình như là hạ màu đen mưa giống nhau, thì ra là thế, hắn không có xuất thủ, chính là vì đối phó ta sâu, Sino áp dẻm xuyên thấu qua kính dâm thấy được tự mình sâu tình huống, không có phiền táo, mà là tĩnh táo phân tích, hiện tại tình huống như vậy. Đối với Sino Áp Dẹp mà nói đã vô cùng bất lợi, đối phương ba người tại trong sương mù không có vấn đề, chắc là có giải dược. Sino Áp Dẹp mệt mỏi, vô luận là xì rủ củ phong nhận cùng khu cù này điều khiển, còn là sẽ xù nạ thủy thượng tiết, đều là một loại rất mạnh không tràng hình nhất thuật, giống như là pháo đại mở dạng, mà Sino Áp Dẹp hay bởi vì cái loại này độc vật tồn tại, không có cách nào phản kích, chỉ có thể bị động chịu đòn, hơn nữa đối phương, cái loại này màu đen quái trùng đã ở một bên tìm kiếm thời cơ, có một lần tiểu thiếu chút xíu nữa, Sino Áp tại tránh thoát phong nhận cùng thủy nhận sau đó, thiếu, chút nữa cũng sẽ bị vậy quái trùng tấn xi nổ không cần nghĩ cũng biết có thể phun ra khói độc quái trùng cắn lên sau đó làm sao có thể chỉ là đơn thuần một cái tiểu thương miệng chỉ bất quá xi nổ né tránh mở rộng hơn không dễ dàng cờ xù nạ đám người ở thích hướng xi nổ áp tiết tấu sau đó công kích càng thêm có châm trích hơn nữa thật nhiều công kích đều dự phán đến rồi xi nổ áp dẻm có thể tránh né phương hướng tiếp tục như vậy ta sợ rằng chống đỡ không được bao nhiêu xi nổ áp thầm nghĩ trong lòng trong lòng đã sinh ra thôi ý nì ra không phải là võ sĩ ở ngoài sáng biết hẳn phải chết dưới tình huống còn muốn vô ý nghĩa toi mạng Dỗ bị đã tiến nhập cung điện dưới lòng đất, hắn hiện tại nếu như đã chết, cũng là vì vậy vô bổ, còn là lẽ ra đem tin tức nhắn nhủ đi ra ngoài đi. Chỉ bất quá, hiện tại xì nổ áp rèm muốn rời khỏi, nhưng là ba người này công kích nhượng xì nổ áp rèm muốn thoát đi cũng rất chắc trở. Bất quá cũng may, có trùng phân thân cùng vô số trùng bầy làm yểm hộ, chẳng không ít phong nhận cùng thủy nhận, xì nổ áp rèm còn là từng điểm từng điểm rời xa ba người này. Ngay xì nổ áp rèm xoay người chuẩn bị chạy lên vách núi, sau đó lúc rời đi, một cái quát nhẹ thanh chuyển đến, phong ấn thuật, vong. Trong lúc đó tại trong khe hở trong bóng tối, một cái màu đen quái trùng ngẩng đầu, sau đó há mồm phun một cái. Nhất trương to lớn màu đen vong trống rỗng xanh thành, nhượng xì nổ áp dẻm kinh ngạc không thôi. Cự ly xa như vậy, không nghĩ tới phóng ấn thuật lại còn là có thể phóng thích. Né tránh không kịp xì nổ áp dẻm thố không kịp để phóng dưới, khắc màu đen vong bộc lại. Này vong không chỉ có có thoải mái hiệu quả, hơn nữa mặt trên còn có độc tố. Xì nổ thân thể dần dần tê dại lên tới. Mà vậy phóng ra hắc vong xà hình quái trùng gào thét một tiếng, nắm lấy cơ hội mánh nào lên, sắc bén khẩu khí mở, mục tiêu chính là đúng không thể động đậy xì nổ áp dẻm. Xì nổ thầm nghĩ trong lòng không xong, nhưng là vẫn không chế được trong cơ thể ký phôi trùng đập ra, muốn ngăn trở nhưng là này quái trùng quanh thân vậy nhàn nhạt khói độc, nhượng ký phôi trùng không có biện pháp chút nào vờn quanh bên người nhưng là lại không có chút nào tác dụng cười khúc khích ca người trước là quái trùng thân thể bị xé mở thanh âm người sau còn lại là nhám thạch vỡ tan thanh âm xin lỗi áp rèm thở phào một cái vốn có tâm tình nặng nề nhiều hơn một ít dễ dàng quả nhiên bọn họ không có chết chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân gì chỉ hoán mà thôi tại cung điện dưới lòng đất trên vách đá xuất hiện mấy bóng người xin lỗi đã tới chậm hạ tạc cả cả sỉ có chút ấy nấy vứt phát tay chỉ là thông qua bây giờ chẳng diện cũng đủ để nhìn đến Tựa Hồ đã là xảy ra một hồi đại chiến Hạ Tạc Cả nhìn bên kia duy chỉ hướng phía dưới một đạo màu đen kết giới ở đây trên mặt đất xanh đen kết giới trên không ngừng lóe sáng này màu đen phủ văn đồng thời có không ít hát vụ tràn ngập tại kết giới chung Hạ Tạc Cả sĩ Xì liếc liếc mắt là rũ hì cụ hê mẻ nàng thế nào bị nhốt ở tại nơi nào hơn nữa cái kia phong ấn Tựa Hồ cùng đem chúng ta phong ấn cái kia kết giới hình như a nệ gì lại không có thời gian chú ý này một ít đang dùng không trưởng cứu xin nổ sau đó không nhìn thấy hì ta nệ gì mày đầu lông mày Tiểu siêu tầm khởi hì nạ tạ hì gạ. Bọn họ. Bọn họ làm sao có thể hội xuất hiện ở nơi này. Không phải nói, dỗ mi đại nhân không phải nói ít nhất có thể vây khốn bọn họ một ngày thời gian. Hiện tại cũng bất quá mới một canh giờ à. Sì dù củ nhìn đến đối phương, tự nhiên chi đạo đối phương hiện tại có ba dồn nhìn nếu muốn giết bọn họ, có thể nói là tiện tay lao mà thôi, vừa xa cụ dã khủng hoảng, hiện tại lại một lần nữa bao phủ ở tại cờ xù nạ ba người trên đầu. Sệ xù nạ thì tại vài người xuất hiện lúc sau, tiểu đã coi thôi ý, muốn không chúng ta đi vào tìm đại nhân đi nhìn nhìn đại nhân có không có biện pháp gì tốt nếu như có thể lần thứ hai đưa bọn họ phong ấn thì tốt rồi nghệ di mở bị ạ cựu gẳng sau đó rốt cục phát hiện hy nạ tại chỗ thông qua bị ạ cựu gẳng có thể nhìn đến hy nạ tạ trả cờ dạ đã tiêu hao hơn nữa tinh thần bởi vì tiêu hao đã lâm vào hôn mê biết hy nạ tạ không có mạng sống nguy hiểm nề di thở dài một hơi thần a xì hi na ta cho thong qua bi a cuu gang co the nhin đen hi na nhìn đến lam vao hon me biet hi na ta khong co mang song nguy hiem nghệ di tự nhiên chi đạo đối phương hiện tại có ba rộn nhìn nếu muốn giết bọn họ có thể nói là tiện tay lao mà thôi vừa xạ cụ dạ khủng hoảng hiện tại lại một lần nữa bao phủ ở tại cờ sù nạ ba người trên đầu sẽ xú nạ thì tại vài người xuất hiện lúc sau cựu đã coi thối ý muốn không chúng ta đi vào tìm đại nhân đi nhìn nhìn đại nhân có không có biện pháp gì tốt nếu như có thể lần thứ hai đưa bọn họ phong ấn thì tốt rồi nghệ dị mở bị ạ cựu gẳng sau đó rốt cục phát hiện hì nạ tạ chỗ thông qua bị ạ cựu gẳng có thể nhìn đến hì nạ tạ trạ cờ dạ đã tiêu hao hơn nữa tinh thần bởi vì tiêu hao đã lâm vào hôn mê biết hì nạ tạ không có mạng sống nguy hiểm nghệ dị thở dài một hơi Quy một chương 220, trăm giải phong hoàn thành chương hai giải phong hoàn thành hi nạ tạ không có mạng sống nguy hiểm đây đối với nề dị mà nói là kết quả tốt nhất về phần tiêu hao trả cờ dạ cùng tinh lực đây đối với nề dị mà nói không có gì không có người nào nì dạ đây không phải là từ trong chiến đấu để thăng để thăng tự mình chỉ cần tính mệnh không có nguy hiểm như vậy trải qua chiến đấu gian khổ trái lại là một chuyện tốt hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đủ đột phá cực hạn của mình lĩnh ngộ được mới đông tây bất quá tuy rằng như vậy nhưng là đối với trước mắt vài người nề dị còn là muốn biết hai lộng thương hì nạ tạ hiểu là một chuyện nhưng là ra không ra tay hay là một chuyện khác nề dị cặp tia tinh khiết trắng con người lãnh khóc vô tình phản phát khiến người cảm thấy lạnh lẽo băng tuyết tại trong ánh mắt tràn ngập sở hữu thấy người cứ việc nghệ gì có ôn hòa mỉm cười nhưng là chỉ là nhìn cặp mắt kia là có thể cảm thấy đập vào mặt tiêu sát sẽ xù nạ tại nghệ gì tiến lên một bước lúc sau sẽ biết không ổn từ nghệ gì trên người chuyển đến cảm giác bị áp bách mánh liệt loại này cảm giác áp bách nhượng tâm linh của hắn trong nháy mắt tiệu lâm vào cường đại rung động cặp kia màu trắng con người ở không lâu trước nàng vẫn thấy qua hay là từ nữ sinh kia trên người một loại không quá hay cảm giác do nhưng mà sinh chỉ là nàng vẫn không kịp nghĩ nhiều chẳng nghe tiếng một thanh em truyền tới là ai bị thương hì na tạ hay là cái kia cùng ta một dạng đôi mắt nữ sinh, có một chút ngượng ngùng, có một chút hướng nội cái kia, ta nghĩ người môn hẳn là còn có ấn tượng đi. Nễ dị thanh âm không lớn, nhưng là lại rõ ràng truyền đến ba người trong lỗ thay, chiến đấu mới vừa rồi vô cùng kịch liệt, nễ dị chỉ là vừa nói như vậy, bọn họ tiểu nghĩ tới, ngoại trừ cái kia cổ nổ hạ rồi nhìn, còn có hai nữ sinh, một là không biết trốn đến nơi nào màu hồng tóc nữ sinh, người hay là bạch sắc con ngươi, bọn họ lúc đó đối loại này con ngươi em sâu ấn tượng, bởi vì có rất ít người con người chuyển màu trắng. Ba nguoi trong lo thai, chien đau moi vua roi vo cung kich liet ne di chi la vua noi nhu vay bon ho tieu nghi toi ngoai tru cai kia co no ha nơi nào màu hồng tóc nữ nhin con co hai nu sinh mot la khong biet nhìn nhau liếc mắt, xề xù nạ trong con ngươi có một tia hoảng loạn. Dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía cái khác hai người, hai người khác cũng đều dùng nhãn thần biểu thị đây nhất định, hơn nữa cũng đều nhìn tấu đây đó ngưng trọng, bọn họ đương nhiên cũng có thể cảm thụ được trước mắt này cái bạch sắc đạo bảo trên người thiếu niên nguy áp, tự nhiên chi đạo người này khó đối phó. Lệ Dị đương nhiên thấy được ba người trong lúc đó mờ ám, hơn nữa nien uy ap tu bị ạ pho nghe di gẳng tồn tại, hắn bi a tiu gang thể thấy xa xa nếu so với người khác nhiều hơn, khóe miệng lộ ra nụ cười ấm áp, mắt nhẹ nhàng tại ba người trên người dao động, tối hậu dừng ở Xệ Su nạ trên người, là ngươi, đúng không? Các hạ, nàng cũng chưa chết, hơn nữa trên người cũng không có cái gì thường, hiện tại loại tình huống này, chúng ta chịu thua nếu như ngươi muốn động Sẽ Suna nói, chúng ta coi như là đem hết toàn lực, cũng sẽ không cho các ngươi sống khá giả. Cờ Suna đứng dậy, Nễ Dĩ nhìn về phía Sẽ Suna ánh mắt ngăn trở, muốn thông qua câu thông đến giải quyết vấn đề. Thế cục bây giờ, tại đối diện có Ba rộ nhìn lúc sau, cũng đã phi thường rõ ràng. Tuy rằng không biết đối diện Ba rộ nhìn thực lực cuối cùng thuộc về cái gì đẳng cấp, mặc dù mình đám người ở bất kể hậu quả bạo phát đến cuối cùng trạng thái lúc sau cũng có thể bộc phát ra không thua tinh anh rộ nhìn thực lực. Nếu như muốn cản trở bọn họ, có thể lôi ra không ít thời gian. Hơn nữa nếu như không có vấn đề nói vẫn có thể làm cho đối phương tổn thất không ít kinh lịch bị thương nặng thậm chí đánh chết rồi nhìn cuối cùng trạng thái đúng là rất mạnh nhưng là đại giới chính là sinh mạng nếu như có thể giữ được tính mạng như vậy thì thử ngừng tay cũng không thất là một cái tuyển chọn đây đối với cờ su na mà nói là một cái nếm thử hắn cũng tin tưởng đối phương sẽ đồng ý bởi vì dẫu mỹ đại nhân đã tiến vào nếu như bọn họ muốn ngăn cản phá vỡ phong ấn nói như vậy phong ấn mới là bọn họ mục tiêu chủ yếu bọn họ sẽ không tại tự mình ba người trên người tốn nhiều thời gian chỉ cần thả bọn họ đi qua như vậy nhóm người mình có thể mượn cơ hội ly khai bảo trụ tính mạng của mình Hắn tin tưởng đối phương sẽ làm ra một cái lựa chọn sáng suốt, so lên có thể hủy diệt thế giới U Linh Quân Đoàn mà nói, ba người bọn hắn chỉ là cái tiểu nhân vật mà thôi. Chỉ là hắn đang nói sau đó, đối diện cái kêu bạch sắc đạo bảo thiếu niên dĩ nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, cờ xù nã cho tới bây giờ không nhìn thấy quá như thế một loại mỉm cười, hình như là ấm áp dương quang. Vậy gương mặt thanh tú trên, nhìn qua rất là ấm áp, chỉ là không biết vì sao, cờ xù nã lại nghĩ cái loại này ấm áp trong suốt mỉm cười, dĩ nhiên hình như có một tia cười nạo vị đạo. Nệ Dị nghe đến đối diện lì dạ nói như vậy, trong lòng không khỏi có một chút buồn cười, sổ mặt tiểu nhân trả cờ dạ là chắn xuất hiện ở Dị bên người. Nghệ gì bốc trên, sau đó tốc độ tại trong nháy mắt tiêu tiêu thăng đến cực hạn, cờ xù nạ cũng xì rủ cụ thậm chí còn không có phản ứng qua đến, chẳng qua là cảm thấy ánh mắt hoa lên, người trước mắt ảnh cũng đã tiêu thất ở tại trước mặt của mình. Bọn họ sau đó nghe được thanh âm gì, chờ bọn hắn quay đầu lại lúc sau, bọn họ gấp cáu nhẹ nhàng dương lên sau đó chậm rãi bay xuống, đúng dịp thấy tại phía sau bọn họ Sê xù nạ đang bị Nghệ gì bóp lại yết hầu nhấc tới, Nghệ gì giờ phút này tinh khiết trắng nhẵn thần băng lãnh, tại Sê xù nạ xem ra đối trên cái kia gọi hì nạ tạ nữ sinh lúc sau tinh khiết trắng đôi mắt tự mình vẫn nghĩ ngoại trừ đặc biệt không có thứ khác thế nhưng vào thời khắc này nảy song màu trắng con ngươi đã thành sệ xù nạ trong lòng bóng đẻ đương nhiên nếu như nàng có thể còn sống sẽ xù nạ nhãn thần chạm đến đến rồi vậy nhất phương tinh khiết trắng nhất thời tựu cảm giác thân thể của chính mình đắm chìm trong trong nước đá lạnh lẽo thấu xương không để cho nàng do muốn đánh dùng mình một cái nàng muốn hét to nhưng là bị giữ lại hết hầu thanh am cam ở hết hầu chỗ sắc mặt đỏ lên cũng không có la lên mau bông ra hắn xì dù cụ cao kỉnh kêu lên thanh em của hắn rất tiêm tựa hồ muốn dùng thanh âm để che giấu tự mình khiếp sợ trong lòng cho mình bơm hơi nhưng là lại không cẩn thận khiếu phá âm vừa cái loại này động tác tầm mắt của bọn họ không có chút nào bắt một điểm vẽ tranh cũng không có nhưng là giải quyết quả thực trong né mắt phía sau bọn họ đội hữu đã bị đối phương khống chế ngươi muốn làm gì bằng không chúng ta liệu mạng cũng sẽ ngăn cản các ngươi cờ su nạ không có thất thố nhưng là đang nói xong một câu nói này sau đó trong lòng cũng là đang suy tư nếu như vừa cái kia bạch sắc đạo bảo người mục tiêu là của mình nói như vậy mình có thể không thể né tránh đây vô luận như thế nào lo lắng kết quả cuối cùng chính là mình không có cách nào né tránh nhưng là nếu như hắn giống như vậy bóp lại lời của mình như vậy mình có thể dùng tự mình tổn hại phương pháp dạy đang tiếp thủ quỷ quái phân thân cải tạo sau đó cờ xù nạ đã không phải là một cái đơn phần người chí ít tiết hầu chặt đức cũng sẽ không tử vong chỉ là không thể nói chuyện mà thôi phải cần một khoảng thời gian khép lại nệ dĩ lại không để ý đến lời của bọn họ ngữ trái lại nhìn về phía hạ tặc cả cạ si đoàn người ta thấy đến rổ mì đã đến phong ấn địa hơn nữa phong ấn cũng đã nhanh bị giải trừ xong nếu như các ngươi không nhanh một chút chỉ sợ cũng hội phá che nếu như chúng ta có nhớ lầm nói các ngươi bây giờ nhiệm vụ chắc là bảo hộ phong ấn đi Hạ tất cả cả sỉ cùng tuy nhìn nhau lướt mắt, không sai, nhiệm vụ của bọn họ hay là ngăn lại rô mỉ phá vỡ phong ấn, cho nên bọn họ hiện tại phải mau sớm tiến nhập cung đi nhin nhau len mat dưới lòng lai do mi pha vo Chỉ bất quá hắn muôn ban nay khẽ động, si du cụ cùng cờ xu nạ cũng trong nháy mắt động. Tốc độ của bọn họ tuy rằng không bằng hai cái rồi nhìn, nhưng là đang thay đổi thân dưới trạng thái, bạo phát ra cường đại hơn chà cơ dạ. Quanh thân cái loại này có chút quỷ dị chà cơ dạ tràn ngập mà ra, thậm chí nhượng đầu của bọn họ phát, đều bởi vì nay dạng giật tán mà ra chà cơ dạ thổi chúng phiêu tán dựng lên. Si du cụ cắn răng, đã đúng bọn ngươi như vậy tử như vậy chúng ta cũng chỉ có thể cú bính tử đánh một trận hiển nhiên bạn phát ra mạnh mẽ như vậy trả cớ dạ đối với gánh nặng của thân thể chắc chắn sẽ không cười Sì dù cụ thân thể tuy nhiên có một ít cường hóa nhưng là khẳng định không bằng có thể dùng thổ độn thuật cường hóa thân thể ý tại nhẹ nhõm như vậy hiện tại chỉ cảm thấy thân thể tất cả cơ thể đều có một loại bị đè ép cảm giác mà chính là đúng cái loại này quá mức đầy đủ trả cớ dạ tại chèn ép sì dù cụ thân thể chỉ cần các ngươi có thể buông ra sẽ xù nạ chúng ta rời đi nơi này chúng ta tựu sẽ không làm khó các ngươi các ngươi cũng nhìn thấy chúng ta bây giờ còn không có toàn bộ buông ra nhưng là tha chủ các ngươi nhất thì bán hội, thế nhưng dư giả, mà các ngươi nếu như bông ra sẽ sù nã nói, các ngươi có thể lập tức tiến vào, phá vỡ phong ấn cần thời gian, các ngươi hiện tại đi vào nói, nói không chừng phong ấn còn không có bị phá trừ. Cờ sù nã đã ở tỉnh táo nói, trên người của hắn trả cờ Dạ cũng đã tràn đầy, nhưng là bởi vì hắn thể chất là bị quỷ quái phân thân cường hỏa quá, đã có không ít tà mà thân thể tính chất đặc biệt, cho nên không có gì rõ ràng có khỏe, ngược lại là có thể tỉnh táo tự hỏi. Hạ tạc cả cạ sỉ cùng uy hai người có thể nhìn ra, trước mắt hai người kia quả thật có ngăn cản năng lực của mình, trước mắt này mấy lũ dạ cũng không vướng tay chân chỉ là cần muốn một ít thời gian mà thôi nhưng là bọn họ hiện tại thiếu nhất chính là thời gian nếu để cho bọn họ ly khai bảo vệ phong ấn này mới ly ra nếu muốn đánh chết cũng là có thể nghĩ tới đây hạ tạc cả cạ sì nhìn về phía ý thứ cũng rất này gi gì, gì, bọn họ một hồi lại xử lý hiện tại bảo hộ phong ấn quan trọng hơn một ít ý tứ cũng rất rõ ràng chỉ bất quá gi nhưng là nhẹ nhàng nghiêng đầu cặp mắt kia trở nên mở rộng hơn thâm thúy tinh khiết trắng trung hình như cất giấu thế giới kia khoe miệng nụ cười kia mở rộng hơn rõ ràng chỉ bất quá lại nhiều vài phần rẽ cận ý tứ hám súc đầu tiên các ngươi hẳn là biết rõ ràng một điểm ta hiện tại đã không phải là cổ nổ hạ dạ, các ngươi thuê mà ta, ta chỉ là xuất phát từ trước đây cổ nổ hạ cấp ta tốt tấn tượng, ta đáp ứng băng trợ các ngươi, nhưng là cũng chỉ là băng trợ các ngươi tìm. được rô mì, nói cách khác đang tìm đến rô mì chuyện về sau, ta tựu không có tất yếu lo lắng nữa, các ngươi không phải sao? các ngươi nhiệm vụ thành công cũng tốt, thất bại cũng được, như vậy cùng ta có quan hệ gì đây? Ân, nói tới chỗ này, xe xú nạ trong ánh mắt lộ ra sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng, bởi vì bị giữ lại yết hầu, chỉ có thể cấp thiết phát sinh thanh âm .O, o, hai tay nắm nghệ gì hai tay, muốn đẩy ra nệ gì ngón tay, nhưng là nệ gì bóp lại nàng hầu thủ giống như là sắt thép đúc một dạng hơn nữa tâm hoàng ý loạn sẽ sù nạ trên tay của căn bản vô pháp dùng tới khí lực hai chân tại lung tung đạp muốn dây rùa đi ra giang dắp đầu cấp xương hễ thanh âm nệ dị nhẹ nhàng vùng cánh tay sẽ sùn nạ xương cổ cũng đã bị bong nát, nàng cũng không có cờ sù nạ thân thể như vậy cường hóa không có giết hầu nghiền nát cũng có thể mãn bất tại hồ thể chết khi nàng giết hầu vô pháp cung cấp không co co su đường cổ khong co yet nàng huyết quản the chat khi nang yet hau vo truyền vận máu sẽ chuyen van mau se su na hai mắt tròn tròn xoè sau đó trong mắt toàn bộ là đối với sinh mạng không tâm lòng cho dù là như vậy nệ dị còn làm ở bị hạ tiểu gặng nhẹ nhàng tại lòng của nàng miệng lại bổ một trường Làm vỡ nát sẽ sủ nạ trong lòng chiếm giữ vậy một cái màu đen quánh trùng, đồng thời cũng làm vỡ nát tâm mạch. Thân thể bị nghệ gì buông ra, sẽ sủ nạ tiểu không có xương vậy, ngã trên mặt đất, cũng không lúc đích. Mỗi người đều phải là chuyện của mình làm phụ trách nhiệm, không phải sao? Huống chi, cái thế giới này bản thân hay là một cái nhược nhục cường thực thế giới, ta cường, cho nên ta có thể nắm giữ của nàng sinh tử. Cổ nộ hạ cố như tốt, nhưng là cổ nộ hạ cần muốn tuân thủ nhiều lắm, thế giới a, vốn chính là một cái đơn giản pháp tắc, không phải sao? Nghệ gì thanh rất bình ổn, nhưng là lại cấp mọi người mang đến một loại chấn động đối với nạ dù tô đẳng dơ nhìn mà nói trước mắt một màn này lật đổ bọn họ đối với cỗ nổ hạ tử nhận đồng lật đổ bọn họ cho tới nay nhận thức người thiếu niên trước mắt này tàn khốc lanh huyết yêu nhã rồi lại cường đại đối cờ su nạ cùng xì dù cù mà nói lại tổn thất một cái đồng bạn của mình trong lòng bọn họ tràn đầy phẫn nộ nhưng là thế cuộc trước mắt nhưng bởi vì nệ dị này một cái cử động lại một lần nữa trở nên vi ne gi nay mot cai cu bọn nen vi dieu bon ho tuy rằng phẫn nộ nhưng là lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ liệu mạng cố nhiên là một loại khí khái nhưng là không có người nào nguyện ý đi tìm chết trừ phi đến rồi cùng đường lúc sau không phải cờ sù nạ cùng xì dù cũ cũng không muốn dễ dàng tiểu vận dụng cuối cùng trạng thái nếu như nói nề gì động tác cho ai chấn động lớn nhất nói không thể nghi ngờ là ghi cùng hạ tặc cả cà xì ghi là vô luận như thế nào cũng không muốn không được trước mắt này cái sát phạt quả quyết thiếu niên là trước đây tự mình gặp mặt lúc sau có ánh mặt trời mỉm cười thiếu niên hơn nữa không chỉ có như vậy nề gì tại đánh chết đối phương sau đó lại nhỏ tâm ở ngực bổ một trường loại này cẩn thận một chút lại lanh khóc quả quyết tính cách sợ rằng cùng hắn làm định nhân đều sẽ đau đầu và phần hạ tặc cả, cả xì còn lại là cảm thán có thể đối với nề gì như vậy tính cách mà nói Ở lại Cố Nỗ Hạ chỉ sợ cũng sẽ không lâu dài, như vậy quả đoán, nói cách khác hắn có phán đoán của mình, có ý nghĩ của chính mình, mà không sẽ đi bận tâm những người khác, loại này điển hình lấy tự mình làm trung tâm tư tưởng, có thể có thể thành tựu một cường giả, nhưng là một cái làng nhất là quần đi. Tại nệ gì đánh chết sẽ xu nạ sau đó, trang diện vi diệu xuống tới, tất cả mọi người không có hành động thiếu suy nghĩ. Nệ gì đột nhiên đưa ánh mắt về phía cung điện dưới lòng đất. Chú ý tới điểm mot cai lang nhat la con đi người không phải số ít, chẳng lẽ nói, "Phanh!" Cung điện dưới lòng đất đại môn mở rộng ra, lộ ra một cái đen kịt bóng người, màu đen đầu tóc xóa, chính là đúng mi làm người khác chú ý nhất, hay là thời khắc này Dỗ Mị lóa lộ trước trong ngực, trên ngực mặt có một đạo thật dài vết thương, bị ý dùng tiễn khau lại trước, nhìn qua là một cái mới vết thương, vết thương này mi thái chan chuot hình như là dùng dao sắc bén bợ lạ mở ra, hơn nữa từ dưới cổ phương mai cho đến món bao tử, xuống chút nữa còn lại là bị dây lưng chặn. Không có ý tứ, mất một ít thời gian, không nghĩ đến phong ấn bị mới ra cố, cho dù là ta, cũng phế đi không ít tay chân đây. Dỗ Mị ngẩng đầu, giờ phút này hắn đã không có trọng trắc mắt, cũng không có con người, ánh mắt địa phương là thâm tử sắc một mảnh, phát ra hơi quan hòa, ngan đau gio phut nay miệng trong trang mat cung khong dị cầu giận ra hoi quan hoa khoe mieng bi di cau gian ra suy du cụ cờ tha cho tới bây giờ các ngươi làm tốt đại nhân sẽ cùng ý tại bọn họ cờ lo lắng nói rằng trước nói những lời này toàn bộ đều là đang trì hoãn thời gian cho dù là hạ tắc cả cạ sĩ thả bọn họ đi bọn họ cũng sẽ dùng ngôn ngữ kéo dài một trận bởi vì cờ xu trong cơ thể có quỷ quái phân thân có thể nghe đến rộ mì truyền tin lúc đó rộ mì đã tại bài trừ tối hậu một đạo phong ấn chuẩn bị đem quỷ quái linh thể ký túc tại tự mình trên người đương nhiên nghệ gì có bị ả tự gẳng tiến hóa sau bị ả tự gẳng nhìn thấu kết giới giảm tình huống nằm chắc ở sẽ cổ của lúc sau chỉ biết cho dù là hiện tại đi vào, phong ấn cũng không có cách nào, chỉ là nệ gì không giải thích, cũng không tiết giải thích, trực tiếp tiêu chúng kết sẽ xù nã tính mệnh, giải che, thì tính sao? nệ gì không có sợ chút nào, ngược lại là có một loại hưng phấn, không sai, chỉ có ở trong chiến đấu mới có thể để cao a. nệ gì tuy rằng trong lòng tràn đầy chiến ý, lại im lặng không lên tiếng, mặc cho trước dỗ mỹ cùng cờ su nã đối thoại của hai người, dỗ mỹ đang nghe được cờ su nã nói, thấy được thế trên mặt đất sẽ xù nã thi thể, trong ánh mắt không có tình cảm chút nào bọn họ dùng hết trách nhiệm của chính mình, như vậy tốt, quỷ quái giải che, bọn họ hy sinh đều cũng có giá trị về phần hai người các ngươi ta sẽ cho các ngươi lực lượng cường đại hơn cờ xù nạ cùng xì rủ cụ lúc nhau đều mừng rỡ không thôi cũng không quan tâm chu vi đều là địch nhân cũng không quan tâm vừa lo lắng ba người kia rỗ nhìn tại bọn hắn xem ra cho dù là phân thân đều có chức cường đại năng lực quỷ quái như vậy nếu như là linh thể nói như vậy ba rỗ nhìn chắc là không nói chơi hơn nữa rỗ mỹ đại nhân ở một bên hiệp trợ lúc này đây chắc là dễ như chở bàn tay bọn họ đã đang suy nghĩ bọn họ hội thu được dạng gì lực lượng thu được lực lượng sau đó muốn đi làm cái gì hạ tặc cả cạ xỉ có chút phiền não nhìn chuyện trước mắt thở dài thực là phiền phức còn đang suy nghĩ thế nào đi vào ngăn cản hắn, không nghĩ tới hắn đã đem phong ấn giải khai, hơn nữa hạ tạc cả cạ xí si lộ ra cặp kia xạ dỉn gặng nhìn rộ mỉ quỷ quái linh thể, rất có thể bây giờ đang ở trên người của hắn. nếu như vậy, bây giờ muốn cũng vô ích, cho dù là muốn lần thứ hai phong ấn quỷ quái, cũng cần đánh bại rộ mỉ mới được đi ghi sắc mặt nghiêm túc. ở vào thời điểm này, mỉ thật ghi trong lòng tiệu giấy lên hừng hực ý chí chiến đấu. Ghi không có xảy ra ám bộ, thuần túy là bởi vì hắn loại này chiều sâu bỡi tính cách, nhưng là không ái hội bởi vì hắn không có tiến nhập ám bộ tiệu coi thường hắn, bởi vì hắn là cỗ nổ hạ rộ nhìn chung đứng đầu người một trong nếu như là thông thường dồn nhìn như vậy Dỗ mì có quỷ quái linh thể một cái đánh hai cái cũng là dễ dàng thủ thắng nhưng là uy cùng hạ tặc cả cạ sỉ si. không có thể như vậy thông thường Dỗ nhìn bọn họ có tự mình bí thuật có phương thức của mình tinh anh Dỗ nhìn chỉ bất quá tuy rằng hạ tặc cả cạ sỉ si cùng ghi tràn đầy chiến ý Dỗ mì nhìn hai người lại quỷ dị nhất tiếu phim âm bản nhị dạ hạ tặc cả cạ sỉ si, cố nộ hạ thương làm giã thú mì tật uy ngày hôm nay chịu chết ở chỗ này đi nói xong Dỗ mì xong trưởng triển khai uy một chương hai bất tử quân đoàn u linh quân đoàn chương hai bất tử quân đoàn u linh quân đoàn dỗ bị song trường triển khai nhãn thần chỗ trống nhìn chằm chằm mọi người hình như là đang nhìn bọn họ lại thích như là thông qua bọn họ đang nhìn phía sau bọn họ đông tây sau lưng đông tây đó là cái gì đồn đãi nói sẽ chết người từ thần hội hiện lên ở phía sau hắn hung khắc cười lấy tay chung ba sườn đem linh hồn của con người rút ra thiết cát sau đó nuốt vào trong bụng chỉ bất quá đây cũng chỉ là đồn đãi dỗ bị nhãn thần chỗ trống là bởi vì hắn cần muốn tập trung tinh thần đi nhận biết đi tỉnh lại đi khống chế vậy hơn mười năm trước tự mình vậy cây lợi khỉ a hắn là muốn làm gì Mị thật uy để phòng nói, một cái địch nhân ở trước mặt bọn họ, không môn đại lộ, hơn nữa còn giống như là ở đờ ra. Đừng nói là dỗ nhìn, đừng nói là này cái năm đó thiếu chút nữa chinh chiến toàn bộ nhận giới quỷ quốc đại tế thì coi như là một cái thông thường dở nhìn cũng sẽ không phạm sai lầm như vậy. Vâng, ai biết được, bất quá nhìn qua, chắc là đang sử dụng cái gì nhẫn thuật đi. Hạ tạc cả cạ sỉ sạ dìn gần nhìn chằm chằm dỗ mị, sỉ sạ dìn gần chỉ là cường hóa thị giác, có động thái thị giác năng lực, cũng không thể đủ dường như bị hạ tiểu gần mở dạng, nhìn thấu người thân tình huống trong cơ thể, giờ đó phán thuat đi ha tac ca ca si sa din gằng nhin cham cham do mi xạ din gằng chi la cuong hoa thi giac phương nhu bi ha tieu gang mo dang nhin thau nguoi than tinh đúng hay không phóng ra nhẫn thuật, hơn nữa từ vừa bắt đầu. Nghệ gì cũng đã nói, cùng cô nổ hạ quan hệ, đã không ở là thuộc sở hữu quan hệ, mà là thuê mướn quan hệ. Nói cách khác, nhân ra nói cho ngươi biết là tình cảm, không nói cho ngươi tình huống trước mắt là bản phận. Hạ tạc cả cạ sĩ liếc liếc mắt nghệ gì bên kia, đã giết sẻ sù nạn Nghệ gì, tình không có chút nào động tác, chỉ là đem hai tay thu vào đạo bảo cửa tay áo, sau đó lẳng lặng đang nhìn rô không có lên tiếng, cũng không có cái khác cái gì động tác, nhìn đến nơi đây, hạ tạc cả cạ sĩ chỉ biết nghệ gì hẳn là không nói cho bọn hắn biết chuyện gì Mị Tật Uy phát hiện như thế rằng có không phải là một biện pháp tốt, vì vậy dự định đi tới trước thám thí một chút. Nếu như xảy ra chuyện gì, bằng vào hắn thể thuật, chắc cũng là có thể toàn thân mà thôi. Hạ Tạc Cả Cả xì, ta đi trước thử xem, nếu có chuyện gì, ngươi tiếp ứng ta một chút. Mị Tật Uy sắc mặt nghiêm túc, Hạ Tạc Cả Cả Sì hơi hảm thủ. đương nhiên, Mị Tật Uy không nhìn thấy hảm thủ cũng đã đi ra, bởi vì bọn họ hai cái mặc dù là đối thủ, nhưng là chính cái gọi là quen thuộc người của ngươi, tuu là đối thủ của ngươi, cùng Hạ Tạc Cả Cả Sì giao thủ nhiều lần như vậy, tự nhiên hai người bọn họ đối với đây đó lý giải đều vô cùng thâm, hơn nữa phối hợp lại càng như hổ thêm cánh. Mị Tật Uy tốc độ rất nhanh, người vĩnh viễn sẽ không biết dốc lòng thể thuật nỉ dạ tốc độ thật là nhanh, hơn nữa còn là một cái dốc lòng thể thuật tinh anh dồn nhịn. Không sai, giống như là một đạo thiểm điện, nếu như hạ tạc cả cạ sỉ không có xả dìn gẳng động thái thị ra nói, cũng rất khó bắt được Mị Tật Uy thân ảnh. Chỉ bất quá, Mị Tật Uy một diệp toàn phong tuy rằng rất mạnh, nhưng là này một cái hữu lực trên đoạn thích tiên chân sắp tới đem chúng mục tiêu dỗ Mỹ lúc sau, tự đánh vào một cái hát sắc màn sáng mặt trên. Vừa dỗ Mị Độc Hưu chính là phong ấn thuật, bởi vì trước hay là bị loại này đặc biệt phong ấn thuật vây khốn, cho nên Mị Tật Uy nhận ra loại này màn sáng. Dỗ Mỹ ngẩng đầu lên. Các kia tinh khiết tự sắc sáng bóng đôi mắt nhìn thẳng Mị Tật Uy, hắn chỉ là nhẹ nhàng câu dẫn ra khoe miệng, lộ ra một màn sấm nhân mỉm cười, quần kia đến hồng nhuận khuôn mặt tại từ cung điện dưới lòng đất sau khi đi ra, tựu trở nên vàng như nến, giống như là bệnh nặng dị thường một dạng, chỉ là dỗ mì trên người cái loại này cảm giác quỷ dị, lại mở rộng hơn rõ ràng. "Ân, chuyện gì xảy ra?" Dỗ mỹ loại phản ứng này đúng là nhượng uy trong nháy mắt tựu rất nghi hoặc. "Ho ho" tiếng gió thổi tại Mị Tật Uy sau lưng vang lên, hạ tặc cạ cạ sĩ xuất hiện ở giây sau lưng, đồng thời lấy chân đem Mị Tật Uy thích bay ra ngoài. Mị tật huy lúc này mới thu hồi trong nháy mắt thất thần sau đó lúc này mới chú ý tới khi hắn mới vừa địa phương đều biết điều hát sắc xiềng xích từ màn sáng trên dọc theo người ra ngoài nếu như không phải là chạy trốn đúng lúc cũng sẽ bị ổ khóa này cuốn lên đến lúc đó sợ rằng dãy lên tới cũng rất phí trải qua mỹ tật huy cũng không tin tưởng loại này hát sắc xiềng xích sau đó không có sát chiêu tồn tại Tại mỹ tật huy cùng hạ tặc cả cà sĩ sau lưng là kỳ bạ cùng nạ dụ tổ hai người có chút ngưng trọng nhìn chuyện trước mắt trước mắt loại này bầu không khí nhuộn thần kinh đại điều hai người đều đã phát trước sự tỉnh tựa hồ có một chút không đối dỗ bị âm trầm nợ nụ cười tiếng cười kia giống như là trong đêm đen khóc thầm dạng yêu, nhiều người trong nháy mắt liền nghĩ đến tử vong, nghĩ tới ưu linh, nghĩ tới ảo ảnh. tránh ra, ngươi chân thật hẳn là cảm tạ hắn, là hắn cứu ngươi. bất quá không có vấn đề gì, các ngươi bộ dáng như vậy cũng chỉ là đem tự mình tử vong nghi toi uu linh nghi toi am anh tranh ra nguoi chan that han la cam ta han la han cuu nguoi bat qua khong co van đe gi cac nguoi bo dang nhu vay cung chi la đem tu minh tu vong thoi gian trì hoãn mà thôi. ta tin tưởng, không có người có thể tại quân đội của ta gót sắt dưới sống sót, không ai. ra đi. ta binh khí mạnh nhất ưu linh quân đoàn. Dỗ mị bắt đầu thanh em rất nhỏ vi, chỉ có cự ly rất gần hạ tạc cả cả sỉ cùng mị tật uy mới có thể nghe đến, nhưng là phía sau thanh âm càng lúc càng lớn, hơn nữa âm điệu cũng biến thành cổ quái, thật giống như thật giống như không phải là đang nói nói mà là đang ngâm sướng một loại kỳ diệu chú ngữ theo dỗ mì vừa dứt lời toàn bộ thung lũng đều chiến động thật giống như trong nháy mắt xảy ra địa chấn chuyện gì xảy ra nã dù tôi nhìn bốn bề ngắm hạ tặc cả cạ sĩ cùng uy cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng là từ bọn họ âm trầm trên nét mặt hẳn là có thể suy đoán bọn họ cũng nghĩ đến chắc là dỗ mì tỉnh lại hắn đã từng quân đội chi tiêu tại nhận giới có uy danh hiền hách quân đội bị người môn xưng là bất tử quân đoàn quân đội Hạ tất cả cả sỉ cùng mì tật ghi đoán không sai, Nếu như bọn họ có thể đi tới phía dưới, là có thể nhìn đến. Tại hạ phương rộng cung điện dưới lòng đất bên trong, cái kêu bản thân tại thềm đá thông đạo phía dưới, rộng trên mặt đất tiến dốc này một ít, sắp hàng phi thường chỉnh tề hòn đá, toàn bộ đều chuyển động, giống như là từng cái từng cái không an phận trứng, đang ở ấp trứng ra cái gì. Sau đó, theo một cái thanh âm thanh thúy, một cái to lớn trên hòn đá mặt nước ra rồi một đạo khe, sau đó này một tia cái khe không ngừng mở rộng, mạng nhận vậy vết dạn trải rộng trên đó, giống như là vang dội phát súng đầu tiên không ngừng có vỡ tan vết dạn tiếng vang lên đồng thời mở rộng hơn dày đặc bắt đầu chỉ là một hai thanh bất quá thời gian mấy hơi thở tự biến thành toàn bộ ngầm bên trong lối đi đều là thanh am như vậy hơn nữa vô số vỡ tan thanh thậm chí có một loại to cảm giác giống như là một cái nhà khúc hợp tấu rốt cục người thứ nhất vết dạn đã nhiều đủ sau đó tại phịch một tiếng muộn hưởng sau đó hòn đá rơi là tà ra, từ bên trong đứng lên một cái hát sắc đất sét lung chế chiến sĩ hắn tựa hô có ý thức của mình tại đứng dậy sau đó vô số bụi cùng đá vụn theo trên người hắn đất sét chế áo giáp trên người chạy xuống hắn cũng hoảng liêu hoảng đầu hình như là thật lâu ngủ say nhượng hẳn có một chút hoảng hốt muốn để cho mình thành tỉnh một điểm sau đó không ngừng có binh mã tượng từ hòn đá bên trong dưới đất trồi lên này một ít vỡ tan thanh âm không ngừng văng lên toàn bộ phòng khách giống như là tại trình diễn một bài chấn động lòng người trước nhạc chỉ bất quá này cái trước nhạc là do vùng này hơn mười hectare phía trên dầm dạp chẳng trị thạch kén diệt đấu có chủ nhân triệu hoán này một ít binh mã tượng cấp thiết muốn tránh thoát khai hòn đá ràng buộc không được chỉ chốc lát vốn có dưới đất trong thông đạo dầm dạp chẳng chị hình tròn thật lớn hòn đá hiện tại đều đã biến thành đứng thẳng lên cao to uy vũ binh mã tượng Trên người của bọn họ đều mang vũ khí, đao thương kiếm kích đúa dịu đều có, cũng không thiếu binh mã tượng vẫn phân phối này cùng tiến, còn có binh mã tượng xoay người, với bên người hòn đá trung bồi bạn bọn họ cùng nhau ngủ. Say đảo đất mã. Nay một ít binh mã tượng không chỉ có cơ trưởng thương binh, còn có kiếm thuật thủ, còn có cung tiến thủ, còn có kỵ binh. Thật xoay nguoi toi ben nguoi hon đa chung boi ban bon ho cung như là vừa ra to lớn quân đội. Bọn họ không có do dự chút nào, tất cả binh mã tượng đều ngay ngắn có tự hướng về Triệu Hoán bọn họ phương hướng đi tới. Hàng trước binh mã tượng cũng không có lao lao thật thật đi môn tạp quán, cửa kia tuy rằng không nhỏ, nhưng là phương diện này thế nhưng có vô số binh mã tượng muốn từ môn đi ra ngoài như vậy chỉ sợ là mấy ngày đều đi không xong vì vậy tại bên tường binh mã tượng không chút do dự tiểu nắm lên binh khí trong tay sau đó đem trước mặt tường đổ lên trình tây bước tiến giống như là một bài khí thế rộng rãi chiến quốc loại này tất cả mọi người tại đồng nhất cái đốt mặt dẫm trận tại chỗ thậm chí nhượng này cái kiến trúc cái chỗ này thậm chí mặt đất đều xảy ra đung đưa kịch liệt ở ngoài cửa hạ tất cả cả sỉ cùng mỉ tật uy không có đợi bao lâu đã nhìn thấy tại trước mặt bọn họ này một cái nhà to lớn cao to thậm chí có thể cùng đối diện cầm vách núi so cao cung điện dưới lòng đất đại lâu. Giờ khắc này ở Đồ Nát, giống như là bên trong chạy ra khỏi con manh thú và dòng nước lũ giống nhau. Chính xác mà nói, đúng là không có lao tới con manh thú và dòng nước lũ, lao tới đông tây, có thể so với con manh thú và dòng nước lũ càng thêm hung hãn. Bọn họ hay là trước đây bất tử quân đoàn. Dỗ Mị điên cuồng cười to, bởi vì hắn cảm nhận được sau lưng quân đội cấp bộ, hắn nhất thời sinh ra một hào khí, có quân đội như vậy, nhìn bầu trời dưới, ai còn có thể trở ta. Dỗ Mị hội kiến xa cách hơn 10 năm quân đội sau đó suy nghĩ lại một chút này hơn mười năm ngục giam cuộc đời, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, cưu hận trong lòng giống như là một đoàn muốn đốt cháy hết thể lửa giận, màu tím mắt không có đôi mắt, nhưng là lại có thể rõ ràng biểu đạt ra phẫn nộ, hắn đem ánh mắt âm lãnh quan hướng hạ tặc cạ cạ xỉ đắm người, đồng thời vươn ngón tay khô gầy một ngón tay, đi thôi, bộ đội của ta, giết bọn họ. vô số ưu linh quân đoàn nhận được mệnh lệnh, trong nháy mắt, bọn họ chỉnh tề đem người toàn bộ chuyển hướng về phía hạ tặc cạ cạ sỉ đắm người, trong tay hất sắc kinh ăn, sau đó làm ra xung phong tư thế, sau một khắc, bọn họ giống như là hất sắc nước lũ giống nhau, xông về hạ cạ cạ sỉ cùng uy. Duy cùng hạ tạc cả cạ sỉ đều không phải là ngồi chờ chet người, bọn họ nhìn nhau liếc mắt, hạ tạc cả cạ sỉ về phía sau nhảy lên, hai tay kết tấn, Duy thì phi thân mà lên, một đôi bén nhọn tiên chân giống như là mấy đạo tản ảnh, chỉ là một trong mấy mắt, tự lượng nặng trở trước mặt mấy cái hắc sắc binh mã tượng tại bạo lực chân tấn công dưới, biến thành tạn Ở sau người Jocly lúc này sắc mặt nghiêm một chút, trước hắn không có tiến lên, là sợ liên lụy hạ tạc cả cạ sỉ lao sư cùng Duy lao sư, thế nhưng thời khắc này nói, này dường như giống như thủy triều quân đội trước mặt, đã không có tha không liên lụy một nói, nhiều người là hơn chia ra lực lượng, dốc ly trong mắt bốc cháy lên ý chí chiến đấu, Vy lao sư vừa một hồi thanh xuân chiến đấu, dù cho địch nhân nhiều hơn nữa, cũng muốn nhượng chúng ta thanh xuân nhiệt huyết đưa bọn họ đốt sạch, a a a a a, cổ nộ thả đại phong. Jocelyn một không lưng thể, thân thể giống như là hết sức căng thẳng bom tại trong nháy mắt kế tiếp, lực lượng cường đại bạo phát, mặt đất tràn ngập khói to lớn bụi mù, để lại một cái dấu chân thật sâu. Nạ Dù To bình thường nghe đến Jocelyn loại này bựa tuyên ngôn, nhất định sẽ chênh chán chạy xuống có vài hất tuyến, sau na du to binh thuong nghe đen ly loai nay bua tuyen ngon nhat đinh se tren tran chay xuong co vai hat tuyen sau đo im lặng hoài nghi cuộc sống của mình quan cùng thế giới quan, nhưng là giờ phút này, đang nghe được dốc Ly nói sau đó, Nạ Dù To cũng lớn tiếng nói, lúc này đây, hạ tạc cả cạ sỉ lao sư cũng cần trợ giúp của chúng ta nếu số người của bọn họ chiếm ưu, vậy số người của chúng ta sẽ càng nhiều. nhất thuật đa trọng ảnh phân thân thuật. nã du tổ trả cơ dạ lượng không cần nói, chỉ thấy sau một khắc, vốn có nhân số đơn bạc nhất phương, tự tràn ngập vô số màu da cam sắt thân ảnh. đại gia, cùng lên đi. một cái nã du tổ giơ tay phải lên, nhiệt tình mười phần hô lên, đánh tới bọn người kia. giao cho ta đi. vô số nã du tổ đều hướng. hạ tặc cả cạ si nhìn đến trạng cảnh này, cũng là khép cười một tiếng, sau đó nói, người kia, thực là sảng bậy. nã du tổ cũng trưởng thành a. nói xong đem trong tay mình nhẫn thuật phóng ra đi ra ngoài lôi đột, lôi nha có vài bén nhọn lam sắc thiểm điện phảng phất xe rách bầu trời lợi kiếm đây đó trong lúc đó cũng tương hố liên hệ lại đang mặt sau này một ít giao thác lôi điện bệnh thành nhất trương to lớn hàng rào điện kia chấp mũi nhọn thật sâu đâm vào binh mã tượng đội ngũ sau đó bén nhọn thiểm điện xu thế không giảm không ngừng hướng về cảng sâu chỗ đẩy mạnh này một ít thiểm điện sau hàng rào điện cũng không đoạn đà kích tại đây một ít binh mã tượng trên người mê nông thiểm điện rất nhanh thì đem này một ít binh mã thiem đien rat trên người đánh ra một cái có một hát sắt động đào đất tuân rơi đi xuống đối với hơn 10 năm trước này một hồi về quỷ quốc bất tử quân đoàn chiến đấu kinh qua toàn bộ đều làm nhất là cơ mật tình báo mật che lại cũng không thấy nữa thiên nhật hạ tạc cạ cạ sỉ cũng chưa từng thấy qua. bất quá lúc này hạ tạc cạ cạ sỉ siêu nhân một bậc phản ứng tiêu đột hiện đi ra tại đây một ít binh mã tượng xuất hiện trong nháy mắt hạ tạc cạ cạ sỉ tiêu lo lắng đến, đến rồi đối với thổ độn nhân thuật lôi độn nhân thuật không thể nghi ngờ có to lớn khắc chế tác dụng cho nên mới lựa chọn như vậy một cái phạm vi lớn hơn nữa hiệu quả rõ rệt lôi độn nhân thuật trong đó còn có hạ tạc cạ cạ sỉ phụ ra lôi độn trả cờ giả biến hóa uy lực càng tăng lên mấy đẳng cấp trong khoảng thời gian ngắn thanh quang giao thác nhìn đến bên này trong khoảng thời gian ngắn hạ tạc cả cạ si bọn họ vẫn có thể kiên trì nghệ gì cũng không có sen vào nữa bọn họ trái lại đi hướng bên kia vậy một bên đúng lúc là rủa hỉ cụ hễ mẹ bị phong kín ấn địa phương cự ly rủa hỉ cụ hễ mẹ bị phong kín ấn đã qua không ngừng thời gian trong này rủa hỉ cụ hễ mẹ vẫn bị này cái phong ấn hấp thu trạ cờ dạ cùng thể lực những xương mù màu đen này rủa hỉ cụ hễ mẹ cầm bọn họ không có biện pháp nào bọn họ giống như là lòng tham không đáy hút máu trùng giống nhau không ngừng ghé vào rủa hỉ cụ hễ mẹ trên người hút hút hơn nữa dù hỉ cụ hệ mẹ cũng thử các loại nhân thuật căn bản không có biện pháp phá vỡ phong ấn Dù hỉ cụ hệ mẹ thấy được nghệ gì quả đến chỉ bất quá thời khắc này nàng đã hiện ra hết mệt mỏi thanh em hư nhược nói rằng thì uga nghệ gì thì nghệ gì nhìn dù hỉ cụ hệ mẹ, xuyên tấu qua bì ả cuu gặng thấy được dù hỉ cụ hệ mẹ trong thân thể trạ cơ ra, đã chỉ còn lại có 10% phần tài hữu điều này cũng làm cho ý nghĩa dù hỉ cụ hệ mẹ thể lực chỉ sợ cũng là tiếp cận cực hạn giờ phút này ruột hỉ cụ hệ suy yếu càng nhiều hơn chính là thể lực sói mòn đưa đến này cái phong ấn thuật kinh khủng cũng liền có thể tưởng tượng được Dụ nhìn chạ cở dạ lượng có khổng lồ cỡ nào, mà ở này không được trong vòng 20 phút, là có thể đem một cái dụ nhìn chạ cở dạ toàn bộ đều hút hút không còn, hơn nữa có thể lợi dụng hấp thu này một ít chạ cở dạ đến ra cô phong ấn, nhanh hơn tốc độ hấp thu, không thể không nói, này cái phong ấn thuật đã có nhận thuật tính chất đặc biệt. Này cái phong ấn, dùng nhận thuật thì không cách nào bài trừ. Dụ thì cụ hễ này thanh âm có một chút bất đắc dĩ dựa theo suy đoán của ta, này cái phong ấn tại không chiếm được chạ cở dạ bổ sung sau đó, hẳn là sẽ từ từ tiêu giảm, sau đó sẽ tiêu tán. Hì u gạn nghệ gì ách nhiên thất tiếu, nếu quả như thật đợi được hắn tự nhiên tiêu thất, sợ rằng phải chờ tới mấy canh giờ trở lên. vậy quá lâu, ta vừa lúc có thể giải quyết hết này cái. ân, do hỉ cụ hệ này nghe được tro len vay qua lau ta vua luc co the giai quyet het nay cai an do thì cu he nay nghe đuoc hi u gạn nghệ gì có thể kết cục, nhất thời có chút kinh ngạc, không khỏi trầm tư, chẳng lẽ nói, này cái phong ấn cần thể thuật mới có thể phá vỡ? mới có thể, mình tại sao không nghĩ đến thử một lần đây? nàng cũng không suy nghĩ một chút, thì là thể thuật mới có thể phá vỡ, lấy vậy nhìn ra bình định trên chỉ có bốn thể thuật xoay ngang, thật sự có có thể sao? nghệ gì đưa tay bỏ vào hắt sắc phong ấn màn sáng mặt trên. Dụ Thỉ Cửệ lại này còn tưởng rằng nệ dị có bộ dáng gì phương phát đây phóng tới màn sáng phía trên kết quả hay là bị mo hơn hấp thu trả nghệ rỗ thì cụ hệ này còn chưa kịp ngăn cản nệ dị cũng đã đem thủ gián đi tới nhìn đến nệ dị như vậy tử rỗ thì cụ hệ này đối bài trừ phong ấn ôm thái độ hoài bat qua du thi ngoài ý liệu nệ dị đen nghệ di nhu vay tu du bỏ vào phong ấn mặt y lieu nghệ những xương mủ màu đen kia giống như là hỏi mùi cá mập giống nhau đều hướng về nghệ dị thủ phương này hướng vào tới sau đó không có vào nghệ dị bàn tay biến mất này một ít hắc sắc phủ văn cũng bởi vì đã không có hắc sắc vũ khí văng tảng ra hóa thành vũ khí. Sau đó cũng theo màn sáng, đến rồi nệ gì trong lòng bàn tay. Mẫu đen kia phong ấn kết giới, cũng liền bộ dáng như vậy, nghiền nát ra. Phong ấn cứ như vậy bị giải trừ. Nệ gì thu hồi bàn tay, thu hồi đến rồi rộng lớn cửa tay áo trong. Mẫu đen kia kết giới tiêu thất sau đó, bốn cái sừng hắc sắc quái trùng, cũng thay đổi thành hắc sắc cho bụi, phiêu tán tiêu diệt. Quy 1 chương 230, Hạ Tặc Gaka Si màn chết khứa. Chương 230, Hạ Tặc Gaka Si màn chết Si dù cụ rít gào ra, cái loại này thanh âm không giống như là người, càng giống như là một đầu bị tù cấm giá thú, tại lao ngục trung bạo phát ra liễu mạng rít gào con người đã mọc lên màu trắng con người bây giờ xì sì rủ cụ bạo phát ra liên cùng một mặt sau một khắc xì sì rủ cụ thân thể ra mọc lên ửng hống sắc tại xì sì rủ cụ vậy một loại hát sắc dưới da mặt bản thân rất khó nhìn ra thế nhưng loại này ửng hống sắc lại dị thường thấy được từng mảnh từng mảnh tiên hống sắc từ dưới da mặt xuất hiện ngay sau đó xì sì rủ cụ giơ lên một cánh tay một đạo rất rõ ràng vết tích nơi cánh tay trên xuất hiện cái loại này quanh co khúc hiệu vết tích giống như là có cái gì nơi cánh tay trong lúc ních không hay là đang bò động một con quái trùng phá vỡ ra đi ra quái trùng không giống với ban đầu đây là rồ mì mới nhất ban tặng bọn họ loại này quái trùng đầu đỉnh có thuận lợi sắp kết tinh xì dù cụ thấy được quái trùng đi ra tiết kiệt, kiệt quái nở nụ cười bén nhọn hàm răng chạy ra một tia một tia nước bọt thật giống như thấy được mỹ vị thực vật giống nhau không đợi hát xác quái trùng phản ứng xì dù cụ một bả đã đem hát xác quái trùng xé mở hát xác quái trùng cắt thành lưỡng tiết sau đó xì dù cụ đem vật cầm trong tay vậy một đoạn trực tiếp ném vào trong miệng của mình thấy như vậy một màn nạ dù tô cùng dốc ly thân thể cũng không do sinh ra một loại ác hàn đem loại này ác tâm sâu trực tiếp ăn được trong miệng, lẽ nào chính là vì ác tâm chúng ta? Dốc ly cùng mình trong lòng của người ta không khỏi xuất hiện như thế một cái hoang đường ý niệm trong đầu. Chỉ bất quá phía dưới đều đã không cần suy nghĩ, Sì Dũ cụ Cũ cũng đã dùng tăng vọt trả cơ dạ nói cho bọn họ đáp án. A a a a a thật là rất thư thái. Loại này tăng vọt trả cơ dạ, thân biến hóa trong cơ thể. Sì Dũ cu nửa mặt lên trời hít sáo dài, màu xanh nhạt đầu tóc dính vào nhàn nhạt hắc sắc, da than bien hoa trong co the si du cu toàn mat len troi như sao dai mau xanh nhat đau toc thành đen tui sắc, trên mặt màu xanh biết hoa văn hiện đầy toàn thân, giống như là màu xanh biết dây một dạng. Chỉ bất quá bất đồng duy nhất, hay là nảy một ít màu xanh biết hoa văn từ ánh mắt hai bên, tối hậu giao thác ở tại cái chính giữa, hoa văn biến thành kim sắc đồng thời tại chán của hắn trung gian xuất hiện một cái thuận lợi sắp dựng thẳng trước ánh mắt của đôi mắt này không có con ngươi hắn cứ như vậy đứng ở đó lý không có sinh cơ nhưng là lại lại làm cho một loại nhìn chăm chú vào cảm giác của bọn họ xì sì dù cụ phía sau xuất hiện vô số hắc sát súc vua này tốt hơn như là kiếm sĩ trên lưng rồng kiếm sĩ vậy đông tây hiện tại phiêu tán tại xì sì dù cụ sau lưng sớm biết rằng là cảm giác như vậy như vậy ta nghĩ ta đã sớm hội cảm nhận đến như vậy đi cho dù là thiêu đốt cánh mạng của mình thì tính sao ha ha nói không chừng ta mới là loại lực lượng này chủ nhân người khác không cách nào không chế lực lượng tại trong tay của ta mới có thể toát ra quang hủy a, dù củ đôi mắt cũng bị đỏ tươi nhộn dần, trong ánh mắt tràn đầy càng ngày càng nhiều bạo ngược, còn có cao ngạo, hắn nhìn về phía trước mắt dốc ly cùng nà rủ tổ, hư lạnh một tiếng, sau lưng có vài hát sắc quái trùng bộ dáng xúc tua đỉnh, xuất hiện hát sắc tia sáng, quang tốc độ thật là nhanh, bất quá quang tốc độ mặc dù nhanh nhưng là dốc ly cùng nà rủ tổ khi nhìn đến xúc tua di động lúc sau mà bắt đầu tránh lẽ, tuy rằng miễn cưỡng một ít, may mà còn là tránh ra, hai người nhìn đến trước mặt nham thạch nhiều hơn một cái sâu không thấy đáy động, hai người nhau, không khỏi nhiều hơn một ít nghĩ mà sợ, chỉ bất quá đây không phải là kết thúc. Ngược lại thì bắt đầu chỉ là chiến đấu khai hỏa một cái tín hiệu mà thôi. kế tiếp, nà du tổ cùng dốc ly tiêu thấy được biến thành mà trạng thái bột đến tuột cùng là có bao nhiêu biến thái, biến thân sau xì rủ cụ sau lưng hất sắc quái trùng bộ dáng xuất thủ nhãn thần đi ra, thậm chí còn có thể phân liệt tại đưa giải trong quá trình biến thành hai cái, sau đó hai cái này tại kéo dài sau một khoảng thời gian, tiêu trở nên cùng trước một cái giống nhau như lúc. Hơn nữa loại này hất sắc xúc tua tốc độ bay nhanh, còn có thể trở thành môi giới, xì rủ cụ có thể thông qua này cái phóng thích đơn giản một chút nhẫn thuật, tiếp tục như vậy không được a nạ rủ tổ tránh ra một lần lại một lần tập kích, một sóng lại một sóng kéo tới công kích. Dốc ly hoàn hảo một ít, dù sao cũng là thể thuật hình lý ra, nhưng là đối với nạ rủ tổ mà nói, thật nhiều phẩm cấp cũng cảm giác tiều thiếu chút xíu nữa. hoàn hảo nạ rủ tổ cũng có phương pháp của mình, tại là ở không được lúc sau, hay dùng mấy cái đa trọng ảnh phân thân, ban trợ tự mình, đem tự mình đẩy ra hoặc là ngăn trở công kích, bằng vào như vậy thủ pháp, nạ rủ tổ coi như là dưới tình huống như vậy kiên trì được. vậy một bên nạ dù tổ lâm vào khổ chiến, tại đây một bên, hạ tạc cả cạ sỉ cùng huy cũng đồng dạng lâm vào khổ chiến, hạ tạc cả cạ sỉ cánh tay phải bị quái trùng vẹn dào mặc dù không có bị phế, nhưng là cũng cực lớn ảnh hưởng lực công kích. hắn quen dùng thủ là tay phải, dùng chi đỏ gì đằng lôi đột nhận thuật lúc sau đều là dùng tay phải. hiện tại tay phải bởi vì bị thương, không có cách nào cố sức, cho nên hạ tặc cạ cả cạ cả sỉ chỉ có thể từ cánh kiểm chế rô mì dùng nhận thuật công kích, muốn cho rô mì một chút phiền thoái. tuy rằng hiệu quả cũng cũng không thể lắm, nhưng là lại xa xa cản không nổi hạ tặc cạ cả cạ cả sỉ cùng uy cùng nhau công kích lúc sau hữu hiệu thiếu hạ tặc cạ cả cạ cả sỉ công kích bằng vào ghi một cái người, rất có một ít một cây chẳng chống vững nhà cảm giác rô mì không có manh mục đuổi theo chụp uy chỉ là dùng tự mình đặc biệt nhất thuật, ổn chặt ổn đả phòng ngự, giống như là một cái đã đem thân thể quyện rúc vào một chỗ co nhím, nhược uy cũng không có dưới miệng địa phương. Dỗ Mị cũng không cấp, U Linh quân đoàn càng ngày càng nhiều đi ra, chỉ chờ tới lúc U Linh quân đoàn toàn bộ đi ra, đưa bọn họ vây quanh ở chỗ này, đến lúc đó coi như là dỗ nhịn tại chẳng biết mệt mỏi U Linh quân đoàn dưới sự công kích, cũng chỉ có chết này một loại kết cục. Vốn có Dỗ Mị chỉ là cố thủ, đang tương mình quanh thân bố trí xong bảo vệ kết giới sau đó, cũng liền đem trọng tâm đặt ở tiến công mặt trên. Quái trùng tồn tại, còn có uẩn kỳ quái nhân thuật, nhuệ uy cùng hạ tạc cả cả gì đáp ứng không xuể. Nếu như không phải là có rủa hỉ cù hệ mày tồn tại nói, chỉ sợ bọn họ có thể so với bây giờ còn muốn chật vật. Tuy rằng rủa mỉ có thể thời ra rủa hỉ cù hệ mày hảo thuật, thế nhưng đây là mượn dùng quỷ quái trả cơ dạ, như vậy mượn dùng người khác trả cơ dạ, điều hành tiêu cần muốn một ít thời gian. Tại nhanh tiết tấu giao thủ lúc sau, một sát na này dừng lại tiêu rõ ràng thể hiện ra ngoài, cho nên cũng có rất nhiều lần, cù hệ mày hảo thuật cũng làm cho mỉ tại tối hậu quan đầu dừng lại, dẫn đến thế tiến công thất bại trong căng tức bất quá cho dù là như vậy rỗ mì trên mặt của lại không có chút nào háo sắc ngược lại là gương mặt chắc chắn mang theo một loại đặc hữu dạo hoạt, mắt tam giác tràn đầy âm lanh thân xác các ngươi buông tha đi chở ta ưu linh quân đoàn lúc đi ra các ngươi là không có cách nào sống sót hơn nữa chỉ bằng hiện tại các ngươi công kích căn bản cũng không có biện pháp đánh bại ta có quỷ quái đại nhân che chở này một ít thương thế tại hô hấp trong lúc đó là có thể khỏi hẳn đối trên một cái không chết được nhân các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy về mại hạ tạ cả sĩ cùng vi đều biết rỗ mỉ nói là lời nói thật trước lúc này mạng bọn trung rỗ mỉ thân thể mấy lần muốn hại cũng công kích rất nhiều thế nhưng đối với thông thường nhị dạ đủ để trí tử thương tổn tại rỗ mỉ trên người nhưng thật giống như chỉ là hô hấp vậy dễ không có ảnh hưởng chút nào điều này làm cho bọn họ suy đoán chắc là cần muốn nghiêm trọng hơn công kích nói thí dụ như đem thân thể hắn tê thành hai nửa thế nhưng này chỉ là suy đoán của bọn họ ngoại trừ vừa mới bắt đầu bọn họ vẫn công kích được rỗ mỉ không ít lần theo rỗ mỉ đối với bọn hắn càng ngày càng quen thuộc theo rỗ mỉ bên người phong ấn pháp trận càng phát hoàn thiện bất chi bất giác trạng diện lại có một ít phong ngan phap tran cang phat hoan thien bat chi ngược duy cùng hạ tạc cả cả xỉ cơ hội xuất thủ càng ngày càng ít tự nhiên công kích được rỗ mỉ Trên người cũng liền càng ngày càng ít, không cần phải nói có thể xé mở thân thể công kích như vậy, ngay cả trước này một ít công kích đều đã đánh không tới. Quái trùng gào thét nhào cái không, hạ tạc cả cả xì linh xáo thấp người tránh thoát. Bên kia rùa hỉ củ hệ này cũng dùng thế thân thuật chạy trốn tới một hướng khác, nhưng vừa lúc đó, dỗ mì trong con ngươi tử quang đại thịnh. Cùng hạ tạc cả cả xì đám người giao thủ thời gian không ngừng, có thể nói đang sờ thanh bọn họ cơ bản bộ sách võ thuật sau đó, dỗ bị nắm chặt một sát na này. Cám phong lớn thuật cám mặt đất tại thoại âm rơi xuống lúc sau tiểu xuất hiện một ít một ít yên vụ loại này hắc sắc yên vụ sai rồi không phải là yên vụ mà là như yên vụ một dạng tràn ngập chuyển tinh tê tơ từ trên mặt đất sinh trưởng đi ra hạ tạc cả cạp xi si, cùng dỗ hỉ cử hệ mẹ thú không kịp để phòng dưới cổ chân đều khắc loại này hắc sắc đông tây có lên theo bản năng hạ tạc cả, cả si tiểu định dùng thế thân thuật nhưng ở kết tấn sau đó sắc mặt kỳ biến loại này hắc sắc yên vụ vậy đông tây lại đang cuốn tại trên chân sau đó tiêu tác trong thân thể trả cờ dã vận chuyển nhân vật không có cách nào tiến hành hơn nữa thân thể hình như cũng chúng độc giống nhau trở nên bủn rủn vô lực sau một khắc. Này một ít hát sắc yên vụ trên đỉnh, kết xuất màu tím hoa, hoa này xinh đẹp như vậy, giống như là diêm dũa lẳng lơ ma nữ, hồn siêu phết lạc. Hạ tạc cả cả sỉ con mắt trái xạ dịn găng đột ngột nhanh chóng xoay tròn, sau đó câu ngọc liền ở tại cùng nhau, biến thành đại phong xa. Đây là hào thuật. Hạ tạc cả cả sỉ trong nháy mắt tựu thanh tỉnh lại, chỉ bất quá hắn nhìn quanh tình huống chung quanh, cũng không lạc quan. Quy một chương 232, Cạm mụ ải. Chương 232. Ám hát phong thuật đoạn mặt đất tại thoại âm rơi xuống lúc sau tiểu xuất hiện một ít một ít yên vụ loại này hát sắc yên vụ sai rồi không phải là yên vụ mà là như yên vụ một dạng tràn ngập truyền tinh tế tơ từ trên mặt đất sinh trường đi ra hà tạc cả cà si duy cùng rổ hỉ cụ hệ mẹ thô không kịp đề phòng dưới cổ chân đều khác loại này hát sắc đông tây quấn lên theo bản năng hà tạc cả cà si tiểu định dùng thế thân thuật nhưng ở kết tấn sau đó sắc mặt kỳ biến loại này hát sắc yên vụ vậy đông tây lại đang quấn tại trên chân sau đó tự tác trong thân thể trả cờ dạ vật chuyện nhận thuật không có cách nào tiến hành hơn nữa thân thể hình như cũng chúng độc giống nhau trở nên bùn rùn vô lực sau một khắc, này một ít hát sắc yên vụ trên đỉnh, kết xuất màu tím hoa, hoa này xinh đẹp như vậy, giống như là diêm dúa lẳng lơ ma nữ, hồn siêu phết lạc. hạ tạc cả cả sỉ con mắt trái xà dìn gặng đột ngột nhanh chóng xoay tròn, sau đó câu ngọc liền ở tại cùng nhau, biến thành đại phong sa. đây là hảo thuật. hạ tạc cả cả sỉ trong nháy mắt tựu thanh tỉnh lại, chỉ bất quá hắn nhìn quanh tình huống chung quanh, cũng không lạc quan. vậy màu đỏ tươi sắc xà dìn gặng phảng phất phong sa vậy xoay tròn, phong sa ba sừng, đều là liêm đao vậy hắc sắc. ngâm đóa hoa vẫn chưa có hoàn toàn nỡ rộ, chỉ là giày này nhàn nhạt xương mù màu đen, hắc sắc chi, hắc sắc mau đen hac tươi hoa. Một nhẹ nhàng gió thổi qua, hắc chi thuận lợi sắc bao hoa nhẹ nhàng khoe khoan loạn, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ tại cuối cùng vẫn là vận dụng lá bài tẩy của mình. Đó chính là trong truyền thuyết chỉ có ủ trí hạ trung tinh khiết máu mới có thể mở ra cứu cực bí thuật, màn trịch của xạ gì gặng. Không chỉ có như vậy, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ hiển nhiên không phải là lần đầu tiên mở mắt, ai cũng không biết hắn là lúc nào mở mắt. Duy Khiếp sợ nhìn Hạ Tạc Cả Cả Sĩ bên trái ánh mắt của, miệng căng da dương thật to, "Hạ Tạc Cả Cả Sĩ, ngươi..." đương nhiên biết Hạ tạc Cả Cả Sĩ có gì gặng, chỉ là hắn đang sợ, là Hạ tạc Cả Cả Sĩ ánh mắt của lại có thể biến thành chỉ có gì gặng. Tuy quyền hạn không thấp, hắn đã ở trong tài liệu hiểu qua, cho dù là ủ trí hạ bộ của người, có thể mở ra mạn trẻ của sạ gìn găng người cũng rất ít, hiện nay đã biết chỉ có ủ trí hạ người sáng lập còn có ủ trí hạ thiên tài ni dạ y chia. thế nhưng, thế nhưng ai có thể đủ nói cho ta biết, vì sao hạ tặc ca ca sĩ cũng mở mắt? Mị tận duy nhất thời nghĩ cái thế giới này quá điên cuồng, hơn nữa còn có một loại hoang đường cảm giác. Chỉ là hạ tặc ca ca sĩ không có chút nào kinh ngạc, hắn con kia đỏ thắm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dỗ Mị. Khóe mắt dịện ra nhàn nhạt màu tươi. Dỗ Mỹ nhất thời trong lòng cả kinh, loại này mắt ngưỡng hắn vốn có tràn đầy tự tin tâm lý nhiều một tia thấp phỏng. Cuốn biết hỏi thân thể mình trùng quỷ quái, quỷ quái đại nhân, đối diện cái kia lý ra, tựa hồ có một chút không thích hợp à. Chỉ bất quá, hắn nhưng không có đặng đến quỷ quái trả lời, mà là sau đó một khắc, tiểu tận mắt đến rồi loại biến hóa này. Mọi người sinh hoạt tại trong không gian, không gian vốn là nhìn không thấy sờ không được, thậm chí là vô pháp nhận biết, nếu quả như thật muốn nói cụ thể không gian là vật gì, sợ rằng không hãi hội hình tượng đem không gian miêu tả đi ra, cũng sẽ không có không gian thí dụ mẫu, nhưng là bây giờ, Dỗ Mỹ lại chân thật cảm giác được, tự mình thân ở này một mảnh không gian, tựa hồ phát sinh biến hóa gì, đây là Dỗ Mỹ cảm giác cho hắn tin tức thậm chí chính hắn cũng không có cách nào nhận người này tin tức đến tột cùng là đúng còn là sai thanh thúy âm hưởng này cái âm hưởng rất nhỏ nhưng là tại hiện tại loại này trạng cành phía dưới cho dù là tại tế vi âm hưởng đều sẽ khiến cho chú ý của mọi người cũng trong lúc đó ngoại trừ hạ tặc cả cà si vi ruột hỉ cụ ấy này dỗ bì tất cả đều đưa ánh mắt về phía thanh em xuất hiện địa phương ngay cả tại cách đó không san nệ gì cũng lần đầu lưng trong tay đang ở khắc nguyền ruộ ấn nhìn thoáng qua có chút ngưng trọng nói rằng ca mụ ải cho dù không phải là hoàn toàn hay ca mụ ải cũng có loại trình độ này lực phá hoại như thế vận dụng cả mù ải ngược lại cũng là một loại phương pháp trước tiên là nói về mình một chút hạ tạc cả cạ sỉ cạ mù hay là đối với không gian bẻ cong đồng thời có thể đem trong không gian vật thể cùng năng lượng rời đi cho nên nói loại này xuất hiện cái khe tự nhiên là có thể chỉ cần phạm vi lớn bẻ cong không gian đồng thời khống chế bẻ cong trình độ là có thể thực hiện tự nhiên tầng thứ cao hơn cũng có thể bẻ cong không gian trực tiếp đem cái chỗ này vật thể cùng năng lượng rời ra chỗ khác cái này cũng có thể ân coi như như vậy đi nếu có cái gì khác vấn đề quên thì tốt rồi thanh em xuất hiện địa phương không có bất kỳ vật gì không sai hay là trên không trung, không phải là cù nại, không phải là hồ rẻ kèn, loại này thanh thủy âm hưởng xuất hiện, hoàn toàn là bởi vì trên không trung xuất hiện một đạo thật nhỏ cái khe. Bên này là không khí, là bọn hắn thế giới, nhưng là cái khe này một đầu khắc nhưng là vô tận hư không, là so đen kịt cảng đen kịt tồn tại, là vô. Mọi người còn chưa kịp kinh ngạc, loại này tế vi cái khe thì dường như nghiền nát vỏ trứng gà một dạng, trong hư không xuất hiện đại lượng như vậy thật nhỏ cái khe. Nếu như là dùng nhìn xuống thị giác, từ mọi người phía trên đến xem nói, vừa lúc có thể nhìn đến này một ít xuất hiện hát sắc cái khe này đây rỗ mì làm trung tâm càng tới gần rỗ mì loại này xuất hiện thật nhỏ cái khe thì càng nhiều này một ít hát sắc cái khe theo đất nước ra phương lan tràn càng ngày càng nhiều địa phương xuất hiện nếu như là một cái tỷ dụ nói đó chính là này một mảnh không gian hay là nhất chứng chỉ có người ở đêm này chỉ dùng lưới dao rạch ra hơn nữa này một ít vết tích nhiều vô số hạ tạ cạ cả xỉ trong mắt xạ dìn gắng lại một lần nữa chuyển động vừa một máu tươi từ trong hốc mắt tràn ra này một ít không gian liệt phùng hiện đầy ban nghĩ dạ rằng có không gian không cách nào tránh khỏi loại này cái khe hội kéo dài mở rộng Hội hướng phụ cận hẽ, này một ít cái khe tự nhiên cũng sẽ công kích được hạ tặc cạ cạ sỉ cùng duy. Tại hạ tặc cạ cạ sỉ lại một lần nữa thôi động xạ dỉn gặng sau đó, không gian liệt phùng tới gần hạ tặc cạ cạ sỉ cùng duy bên người tiêu dừng lại. Này cái lúc sau, duy mới chú ý tới, dưới chân bọn họ cái kêu bản thân hất chi hồng hoa nhân tuật. lại đang loại này không gian liệt phùng tồn tại dưới, bị phá trừ không còn một mảnh. Cái khe xuất hiện lúc sau, này một ít hoa đã bị chia làm hai cái bộ phận, trung gian liên tiếp đều đã hóa thành hư vô. Bản thân dưới chân cái loại này trải rộng bùi hoa, dĩ nhiên đã là một mảnh hỗn độn. Chết Dỗ mì trưng hai mắt, nắm chặt bên người nhất trương của chủ, quanh thân hắc sắc kết giới một tầng lại một tầng bọc lại tự mình cấp ta thủ. Kết giới hiệu quả rất tốt, cho dù là loại này không gian cái khe, cũng ủng hộ chỉ chốc lát. Thế nhưng cho dù là như vậy, cũng chỉ là chỉ chốc lát mà thôi. Này một ít kết giới bị cái khe đặt lên trong ngáy mắt, đã bị tinh tế mở ra, thành nhàn nhạt màn sáng mảnh vụn. Thế nhưng đây cũng là đáng giá. Sau một khắc, một loại hát sắc khí tức từ dỗ mỉ trong thân thể tứ tán ra, loại khí tức này như vượt sâu như biển, phảng phất hàn băng một dạng lạnh lùng, mang theo một loại tự nhiên mà vậy uy nghiêm của cấp trên, cho dù là cách có điểm xa hạ tất cả cả sỉ cùng uy đều đã nhận ra loại biến hóa này. Quy một chương 233, cổ xưa phong vấn thuật. Chương 233. Thế nhưng đây cũng là đáng giá, sau một khắc, một loại hắc sắc khí tức từ Dỗ Mị trong thân thể tứ tán ra, loại khí tức này như vượt sâu như biển, phản phất hàn băng một dạng lạnh lùng, mang theo một loại tự nhiên mà vậy uy nghiêm của cấp trên, cho dù là cách có điểm xa hạ tạc cả, cả cả sĩ cùng uy, đều đã nhận ra loại biến hóa này. Vốn có tại Dỗ Mị bên người thanh thế kinh người cái khe, Dấm đạp, phản phất nghiền nát vỏ trứng gà, tại loại khí tức này suy phất dưới, trong nháy mắt đã bị suy yếu cho dù là kiên cố kết giới đều không có biện pháp nào tại loại khí tức này dưới dĩ nhiên đem vi lực thoáng cái tiểu suy yếu có chừng 8 phần mười phốc phốc phốc phốc dỗ mỹ thân thể trong nháy mắt đã bị này một ít hát sắc đông tây xé mở giống như là toàn thân bị đao sắc bén phiến lăng chỉ giống nhau cho dù là như vậy dỗ mỉ cũng chỉ là mượn hừ một tiếng rút lui một bước kéo nhìn thường chăm hở thân thể như trước đứng trên mặt đất a ta còn là chậm tới rồi ta chỉ biết ta là không chết ta mới là chân chính không chết tồn tại dỗ Bỉ cất bước hắn đương nhiên biết là trong cơ thể quỷ quái linh thể xuất thủ thế nhưng mặc kệ thế nào hắn vẫn như cũng là còn sống cho dù thân thể đã nơi nơi mang thương, hạ tặc cả cạ sỉ cũng đã chịu đựng không nổi, con mắt trái đau nhức khó nhịn, thế quỷ dưới đất, trong cơ thể trả cờ dạ tại như vậy ngắn ngủn mấy hơi thở trong lúc đó, tiêu hao không còn, thuận lợi đem tay trái hộ ngạch xuống tới, toàn thân đã ướt đẫm, thập phần chật vật lấy ra một binh lương hoàn ném vào trong miệng. Huy trong cơ thể suy yếu cảm xúc còn không có biến mất, thân thể trong khoảng thời gian ngắn cũng không làm gì được, cũng nhiều thua thiệt cả mù ái đem cái loại này quỷ dị nhận thuật bại trừ, hiện tại Vy vẫn có thể đủ tại trước tiên đến hạ tặc cả cạ sỉ bên người. này chính là của các ngươi lá bại tẩy, thực là cường đại a đến lúc này. Dỗ Mị vết thương trên người đã đang chậm rãi hồi phục, cảm thán một chút trước nhận thuật cường đại, tại trong nháy mắt đó, hắn đều cảm giác được tử thần tựa hồ tại tự mình trên cổ mài đao xoắn xoạt. Không sai, quỷ quái tại phóng xuất ra cái loại này hát sắc khí tức sau đó, vội vã cấp Dỗ Mị câu nói đầu tiên hư nhược lâm vào ngủ say. Dỗ Mị nhìn trước mắt hai cái nì dạ, cho dù là như vậy, có thể giải quyết hai cái này nì dạ cũng là đang giá, chỉ cần giải quyết hết bọn họ, chí ít có thể cấp ta tranh thủ đến nhiều thời gian hơn, quỷ quái đại nhân tức tỉnh sau đó, ta phải đi Triều Quốc, ban trợ Dỗ Mị đại nhân song thân thể của chính mình, như vậy thống nhất nhận giới, không còn là một cái mơ ước nghiệm đổi kịp đến tận đây dỗ đưa ra hai tay nhược trong thân thể quái trùng cướp đoạt hai người tính mệnh như bây giờ tử kết cục đã định tuy rằng hao tốn một ít thời gian nhưng là kết quả hay là đang tự mình dự toàn trong dỗ mỹ mặt không đổi sắc trong đầu đã bắt đầu tìm cách trước chuyện về sau ngay dỗ mỹ phân thần chi tế dưới chân bọn họ đột nhiên xuất hiện một cái to lớn pháp trận chuẩn xác mà nói là pháp trận này đem dỗ hạ tặc cả ca si duy thậm chí là rổ hỉ cụ hệ mẹ đều bao bọc ở bên trong nay đạm ánh sáng màu vàng nhuộm tất cả mọi người hơi bị lẽ mắt cũng trước tiên phục hồi tinh thần lại bỗng nhiên quay đầu lại Lúc này Dỗ Mị mới phát hiện mình đến tuột cùng là quên cái gì, đang tới được lúc sau, có rỗ nhìn thực lực có trường bốn người, hạ tắc cả cả sĩ phóng ra vừa cái kia cường đại nhất thuật, cái kia lục sắc áo giáp rỗ nhìn tốc độ nhanh, nhưng hắn rất nhiều lần đều chật vật không chịu nổi, ngay cả cái kia nữ nì dạ cũng dùng nạo thuật cắt đứt thật nhiều phẩm cấp tấn công thời cơ, đưa cho đối thủ cơ hội. Thế nhưng, vẫn luôn có một người như thế, hắn không có hiện lộ tự mình thân ảnh, tại Dỗ Mị cùng mặt khác ba rỗ nhìn tất chiến lúc sau, hắn thậm chí đều không có chút nào hỗ trợ. Tình huống như vậy cũng để cho Dỗ Mị tại hạ ý thức tiểu quên này cái nỉ dạ. Thế nhưng này cái nỉ dạ vào lúc này Dĩ nhiên ngày ra ngoài, chỉ thấy hắn tóc đen thui bị một cọng cổ thẳng tùy ý đâm vào sau đầu, thanh tú khuôn mặt mang theo có chút tiêu ý, giống như là cẩm trước ánh mặt trời, con con ánh mắt của chiếu màu trắng con ngươi, mặc trên người làm sạch bạch sắc đả bào, hệ bạch rực rỡ hệ mang, hai tay tại rộng lớn cửa tay áo chung, phiêu phiêu hột như bằng hư không ngự phòng. A, ngưỡng mộ đã lâu U Linh quân đoàn thủ lĩnh Xương Hào, cũng có thể nhìn thấy U Linh quân đoàn, thực là một cái đáng giá cao hứng sự tình đây. Khi nghệ gì thấy được rỗ Mỹ đưa ánh mắt về phía hắn, mỉm cười, thậm chí còn bề ngoài lễ độ lên tiếng chào tự giới thiệu mình một chút, "Ta là Hi U gì Cổ nộ hạ phản nhân. Cổ nộ thả phản nhân. Dỗ Bỉ nghe thế cái tử, trong đầu hiện lên nghi hoặc, nếu như là phản nhân nói, vì sao còn có thể cùng những gỗ này lán nghỉ dạ cùng nhau hành động, bất quá cũng chính bởi vì nệ gì một câu nói này, Dỗ Bỉ trong lòng tựa hồ khẽ động, khó trách ngươi không có xuất thủ, như vậy ngươi là bị bọn họ bắt được đi Như vậy ta một cái cơ hội, chỉ cần ngươi bây giờ đem những gỗ này láng nghỉ dạ giết, như vậy ngươi chính là ta trung thành nhất thuộc hạ, ta sẽ ban tặng ngươi lực lượng, hơn nữa cũng sẽ cho ngươi u linh quân đoàn quyền khống chế, đến lúc đó ngươi là muốn tìm Cổ nộ hạ báo thù, còn là muốn tiền tài, châu bảo đều tùy ngươi. Làm sao Này cái lúc sau rồ Mị không tưởng tự nhiên đông ngang, nếu như có thể không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, tự nhiên tốt nhất bất quá. Trong cơ thể quỷ quái đã lâm vào ngủ say, không có quỷ quái ban trợ, có thể nói rồ Mị năng lực sơ so bắt đầu hạ xuống năm thành có thừa. Nệ gì ách nhiên thất thiếu, không nghĩ tới giải thích dĩ nhiên nhượng rồ Mị có một loại ý nghĩ của quái. Tuy rằng ta và cô nộ hạn mì dạ quan hệ không tốt lắm, nhưng là không có cách nào, ai cho ngươi chính là ta nhiệm vụ đây? Ta không muốn để cho quỷ quái thoát khốn, đây chính là ta đáp ứng người khác, nếu để cho ngươi lại đi ra ngoài, thất tín với người cũng không quá tốt. Cho nên, ngươi còn là ở tại chỗ này đi dỗ mỉ tức giận vô cùng phản tiếu hoàng mao tiểu tử cũng khẩu suất của nôn, ngay cả này một ít dỗ nín đều không làm gì được ta tự để cho ta tới nói cho ngươi biết cái thế giới này không phải là chỉ có khẩu khí đại lạ được dỗ mỉ tay phải bỗng nhiên vung lên ngón tay không ngừng đong đưa một ít một ít hát sắc tuyết mịn bỏ ra một cái pháp trận xuất hiện ở dưới bàn chân ám hát phong ấn thuật tủ trong lúc đó màu đen kia pháp trận trung xuất hiện vô số hát sắc cơ ảnh không có cố định hình dạng giống như là yên vụ giống nhau lại thích làm như thế lương quỷ hồn từ kết giới chúng đánh toàn đi ra thật nhanh đánh về phía nệ di nệ di mặt không đổi sắc trong mắt lóe lên tiểu ý phản phất nhìn hủ chung miết một dạng cao giọng nói rằng ngươi chẳng lẽ còn không nhìn thấy tình huống chung quanh hoặc là nói kinh qua nhiều năm như vậy ngươi đã đã quên trước đây thế nào bị phong kỳ lớn này một ít hát sắc kiên vụ hoặc là nói vụ hình đông tây bị loại này màu vàng pháp trận thủ cấm tốc độ cũng càng ngày càng chậm tối hậu từ không trung hạ xuống chỉ là trên mặt đất mặt bốc lên tựa hồ không có động tác gì này một ít ánh sáng màu vàng nhượng dồ mì thân thể cũng chậm chậm cứng ngắc lúc này một cái đoạn ngắn từ mì trong đầu hiện lên nguyên lai like là này cái a a a người tên tiểu quỳ này dỗ mị đột nhiên nhớ tới tại quý quốc có một loại đặc biệt phong ấn là lánh nhất mạch tế tự sáng tạo dung hợp quỷ quốc ở trên cổ xưa nhận giới kỷ nguyên trước âm dương thuật một ít đối với thức thần có tuyệt đối áp chế tác dụng đối với tà ma cũng có không nhỏ mặt trái ảnh hưởng chỉ bất quá bởi vì cần muốn bố trí thời gian rất dài hơn nữa cần trả cờ dạ lượng cũng rất khổng lồ cho nên dỗ mì trong khoảng thời gian ngắn mới không có chú ý lúc này dỗ mì thân thể dần dần cứng ngắc bị tà ma cải tạo thân thể từ trình độ nào đó mà nói cũng không thuộc về người cũng không thuộc về tà ma hắn đã bị tà ma thể chất hại nhưng là lại chưa song trình tà ma cao như vậy khẳng tính ngươi là làm sao mà biết được này cái phong ấn thuật nay cái phong ân thuật không phải là đã tiêu thất tại trong lịch sử mặt cái này không nhọc ngại phí tâm nệ gì khoai trá từng bước một đi hướng rỗ mì không để y đến ở một bên ánh mắt lóe ra thậm chí có thể nói có một chút hiểu rõ hạ tặc cả cả si cũng không để y đến trên mặt hơi vui mừng uy càng không để y đến ánh mắt phức tạp rủa hì cù hệ này hắn cười đi tới rỗ mì bên người nhẹ nhàng tại rỗ mì bên thai nói rằng nếu như ngươi có thể biết cổ nộ hạ tính cách thì sẽ biết cổ nộ hạ tuy rằng biểu hiện ra tốt bàn phận thậm chí có thể nói là chính phái nhưng là bọn họ vì mục đích không từ thủ đoạn năng lực cùng cái khác đại quốc không có chút nào khác nhau chính các ngươi cũng không có ý thức được các ngươi loại này phong ấn thuật đã bị cô nộ hạ đã sớm ghi chép không sai từ lúc ngay từ đầu nệ di đồng ý hạ tặc cả cạ xì si mời lúc sau tự đưa ra yêu cầu này này cái phong ấn thuật bởi vì cần muốn đặc biệt thủ pháp cho nên cho dù là tỷ lệ xuống tới khắc trận đồ cô nộ hạ người ở nghiên cứu không có kết quả sau đó cũng liền bùng đến nhưng là nệ di lại có trước đây quỷ quốc lưỡng mạch tế tự bức ký trong đó giáo thủ cấp nệ di đặc biệt thủ pháp quả thật làm cho nệ di được ích lợi không nhỏ hơn nữa khi lấy được không ít cỗ nộ hạ ghi lại quỷ quốc phong ấn thuật trận đồ sau đó càng vào một bước sau một khắc Nệ Dị không có do dự chút nào, nụ cười trên mặt thu lại, đem rỗ mị đầu dùng, cù nải trực tiếp xé ra, không chỉ có như vậy, rỗ mị thân thể đã ở trong lúc nhất thời bị Nệ Dị xé ra, bị xé ra rỗ mị thân thể cũng không có chảy máu, nội bộ giống như là không có huyết dịch tồn tại. Chỉ bất quá tại Nệ Dị hai tay tại những thi thể này xa nhau bộ phận khắc một ít gì sau đó, rỗ mị thân thể mà bắt đầu biến thành đen, một chút xíu huyết nục bắt đầu tan rã. Kỳ thực đạo lý cũng rất đơn giản, chỉ cần có thể nắm chặt, này một ít bị cải tạo thân thể người, đều là tà ma thân thể yếu hóa hay nói, như vậy cũng rất dễ dàng đối phó. Ngay rỗ mị thân thể biến hóa lúc sau, một đạo hát sắc linh thể từ rô mỹ bụng của vạch tìm tỏi vết thương khâu lại tuyến xung về đều ở gang tấp nệ dị trong cơ thể sự tình phát sinh quá mức đột nhiên liền ai cũng không nghĩ tới dĩ nhiên hội như vậy nệ dị biểu tình không có động tĩnh nhưng là tại thân thể trung, quỷ quái thân thể khổng lồ kia xuất hiện ở nệ dị nội tâm thế giới đây là một cái trống trải đàn tràng chu vi có một ít biếm ngắm tảng đá bản mặt đất ngăn nắp rất là ngăn nắp sạch sẽ xa hơn biêng hắc cám bao phủ không biết từ địa phương nào xuất hiện ánh nắng nhường đường trên tràng mặt sáng như ban ngày lúc này một cái hac am bao phu bảo thiếu niên ngồi xếp bằng tại đàn tràng trung gian Ở trước mặt của hắn là một cái to lớn, âm ảnh tạo thành thâm tự sắc pháng phất long nhất mắt đông tây. Quy một chương 234, quỷ quái linh thể. Chương 234, quỷ quái linh thể. Nệ gì? Kích động Dốc Ly tính táo lại lúc sau, liền thấy ở một bên lâm vào hôn mê hỉ ủ gã Nệ gì. Dốc Ly bước nhanh đi tới Nệ gì bên người, đưa ra bàn tay, dò xét một chút Nệ gì tim đập, sau đó lại điểm một cái Nệ gì cái chán Nệ gì. Nệ gì? Nệ gì hình như là đang ngủ giống nhau, tại Dốc Ly la lên dưới, không có phản ứng chút nào, vẫn như cũng là thư giãn hô hấp, thậm chí ngay cả tần suất cũng không có thay đổi hóa giống như là làm như không nghe thấy dốc ly đưa ánh mắt về phía uy ghi, ghi lão sư đây là có chuyện gì giọng nói khó mà tránh khỏi có một chút lo lắng tuy rằng ta cũng rất lo lắng nghề gì tình huống hiện tại nhưng là rất hiển nhiên chúng ta đối loại chuyện này cũng bất lực đối với nghề gì làm sao vậy chúng ta cũng không biết ghi nhìn đến dốc ly như thế lo lắng nề gì trong lòng cũng là có một loại vui mừng đệ tử của mình quan tâm lẫn đây đã là tốt nhất tình huống dốc ly nghe đến vi nói biến sắc lông mày rậm mắt to chừng làm cho một loại ngây ngô manh cảm giác ai lẽ nào đây không phải là lao sư các ngươi làm này nói gì vậy lẽ nào tại trong lòng của ngươi lao sư hay là như vậy từ thôi nghe đến dốc ly hoài nghi duy nhất thời sẽ không bình tĩnh quát lớn liền lao sư của mình đều phải hoài nghi tự mình tại sao có thể là loại người như vậy à mặc kệ nói như thế nào nghệ gì lúc này đây cũng là vì ban trợ bọn họ nói rất hay như là bọn họ đánh lén nghệ gì một dạng phải dốc ly nghi ngờ nhìn về phía duy lao sư sau đó lại ở rùa hỉ cụ hệ mẹ cùng hạ tặc cả cà xì trong lúc đó nhìn một chút cũng không có bị duy lao sư hủ được này chỉ sợ cũng là ít có dốc ly hoài nghi duy lao sư lúc đi thằng đến nhìn đến rùa hỉ cụ hệ mẹ cũng cười khổ gật đầu dốc ly lúc này mới tin sau đó vừa nhìn về phía trong tay nệ di ly duy tịnh không có tức giận trước hắn chỉ là cố ý làm dáng một chút mà thôi tựa như như vậy mại manh hiển nhiên đã trở thành uy thói quen khả năng uy mình cũng không có ý thức được nệ di trong óc tiểu quỷ đem linh hồn của ngươi cấp ta ta đem ban tặng ngươi lực lượng cao hơn hát xác hình rồng âm ảnh nổi lơ lửng trường thân thể lần trước cho dù là như vậy cũng có chừng mấy tầng lầu cao nệ di ngồi xếp bằng ngầm đầu mới có thể nhìn đến hát xác hình rồng toàn bộ hình dáng thanh em hùng hùng dường như bừng tỉnh sấm xét, chỉ bất quá tuy rằng thanh em hình như lớn nhưng là lại ở địa phương nào nghe qua cảm giác ngươi là ai nệ dị đánh giá trước mắt này cái to lớn ra hỏa trước mắt người kia làm cho một nhàn nhạt cảm giác các bách giống như là trên người có một loại trời xanh uy nghiêm âm ảnh tạo thành thân thể mặc dù không có thực chất nhưng là lại có thể nhìn đến trên người tinh mịn lần thiến, tản ra men răng quan huy một đôi thâm tử sắc ánh mắt của theo nệ dị vấn đề này áp đến rồi nệ dị trước mắt lẽ nào thân thể ngươi chúng ta không có nói cho ngươi biết tên của mình nệ dị trước mắt vậy to lớn màu tím con ngươi nhau lại giống như là đang suy tư lại thích như là tại tình tế đánh giá nệ gì nệ gì nghe nói như thế, những mày đột nhiên nghĩ đến cái gì thảo nào như thế quan hai, tuy rằng âm lượng có chút biến hóa, nhưng là loại này âm sắc vẫn là thân thể chung cái kia hình chiếu thanh âm là quỷ quái, bởi vì cái thanh âm này sức mạnh rất đủ, một chữ một cái trong lúc đó đều tràn đầy khí thế kinh người, cùng trước cái kia nói đều có chút thần bí, sức mạnh đều không phải là rất đủ hình chiếu kém nhau quá nhiều, đây cũng là nệ gì tuy rằng nghĩ thanh âm quan hai, nhưng là lại không có ở trước tiên nghĩ tới nguyên nhân chỗ, nguyên lai like là ngươi, ngươi là quỷ quái, nệ gì thanh âm không phải là nghi vấn. Mà là một loại chắc chắn, Nệ Dĩ nhìn thẳng trước mắt này một đoàn to lớn âm ảnh cấu vật. Trước mắt hình giống âm ảnh hoảng động liêu nhất hạ thân thể, đem tự mình lượn trước thân thể thoáng thư trở ra, lúc này Nệ Dĩ mới nhìn đến, nếu như không phải là lượn trước thân thể nói, sợ rằng tự mình căn bản là nhìn không thấy toàn cảnh, thậm chí coi như là vừa, loại này lượn trước thân thể tự hồ cũng là cố ý đem người chặt chẽ lượn trước, mới nhìn lên tới không phải là lớn như vậy, hiện tại hơi chút tùng một ít, tựu trong nháy mắt chiếm cứ mấy lần vào trước diện tích. Ta rất hiếu kỳ quỷ quái giơ lên đầu, trên cao nhìn xuống, coi rẻ nhìn Nệ Dĩ, từ trong lời nói có thể nghe đến một tia tò mò ý tứ xúc, các ngươi ra gặp phải ta phản ứng đầu tiên không phải là chắc là sợ hãi vì sao ta từ trên người của ngươi người không được sợ hãi vị đạo đây thật là làm cho ta hiếu kỳ a cái này cũng không có gì kỳ quái nệ dì như vai nhìn về phía quỷ quái ngươi cho nên sẽ có ý nghĩ như vậy là bởi vì ngươi thấy cũng không có nhiều người ha ha có thú vị thật là có thú sau một khắc quỷ quái thanh âm trở nên đông trầm thanh âm tê tê thật giống như miệng phun này lợi kiếm lanh mang đau đớn trước nệ dị thân thể ý tứ của ngươi là ta kiến thức quá ít nệ dị mỉm cười cũng không có phủ nhận quỷ quái sắc mặt của trong nháy mắt tựu trở nên kém vậy to lớn long thủ trong nháy mắt có chút bể cong, tạo thành những ảnh kịch liệt bốc lên đương nhiên này cũng không có nhượng nghệ gì có chút ảnh hưởng nghệ gì nói tiếp ngươi gặp phải những người đó bọn họ hội sản sinh sợ hãi là bởi vì hắn muôn không có dũng khí không có lòng tin đưa một cái người tới trình độ nhất định thực lực cũng không phải quyết định một cái người có hay không sẽ có sợ hãi nhân tố mà là một người nội tâm cường đại mới có thể quyết định một cái người có hay không có thể đối mặt sợ hãi tính không phải sẽ không có sợ hãi mà là lý trí nhượng ta có thể vứt bỏ sợ hãi quỷ quái trơ mặt hắn hô hấp từ từ thay đổi thông dòng nhãn thần cũng đã thay đổi nghệ gì cũng bén nhạy đã nhận ra điều này, quanh thân cũng tràn ngập ra một loại khí thế, loại khí thế này phảng phất trong rừng trúc gió mát giả dích, không hề bận tâm, mang theo điểm nhiên, nga, đây là tưởng muốn động thủ, ngươi là lúc nào nhìn ra được? Trâm Mặc một lúc lâu, quỷ quái phun ra một câu nói, bầu không khí đã trong nháy mắt ngừng kết thành băng điểm. Theo quỷ quái những lời này đi ra, vốn có quang mang sáng sủa đàn tràng, tại quỷ quái vậy một bên, dĩ nhiên âm ảnh mọc thành bụi, vô số hắc sắc độc xà quái trùng chống rông sinh, hắc sắc âm ảnh bao phủ bên đàn tràng. sáng đều trở nên loãng, đằng bên sáng sủa bên ám từ đàn tràng trung gian hai người khoảng thời gian nơi nào bắt đầu phân biệt rõ ràng một đen một trắng tương đối thu nạp mắt từ vừa mới bắt đầu cũng đã đã nhìn ra dù sao nơi này là chỗ của ta không phải sao nệ dị nhẹ nhàng nhất yếu, nhãn thần cũng biến thành sắc bén lên vốn có phong vân tràn ngập điểm nhiên bình tĩnh khí thế biến đổi rơi một tiêu dưới gió lạnh nghiêm nghị dĩ nhiên chống rỗng nhiều vài phần lanh ý cùng phong mang nệ dị tại lúc tiến vào cái không gian này tiểu cấp nệ dị một loại cảm giác quen thuộc đồng thời tại một hít một thở trong lúc đó cái không gian này tiểu cấp nghệ gì một loại không rõ cảm giác thân cận, nghệ gì khi đó tiểu đã phát hiện, nơi này chính là ý thức hải của mình, nơi này là do ý thức của mình diễn hóa thế giới, tự minh nhận thức, tinh thần của mình trưởng thành cùng gia cố, đều sẽ phản ánh tại đây một mảnh không gian. lưu ý thức đến điểm này lúc sau, nghệ gì cũng đã tại tích cực tự hỏi tên trước mắt này vừa thế nào đến, nghệ gì đương nhiên là có nghĩ tới có thể là trên người mình quỷ quái hình chiếu, nhưng là lại lại rất nhanh loại bỏ, bởi vì nghệ gì có thể cảm giác được, tại lông ngực của mình vậy hình chiếu còn đang ngủ say, không có động tĩnh. như vậy vật này là cái gì đây? thằng đến quỷ quái mình nói lúc này nghệ gì mới đưa suy đoán của mình chứng thực hay là dỗ mì trong cơ thể quỷ quái linh thể cũng chỉ có quỷ quái linh thể mới có thể có khổng lồ như vậy thể tích tại đoán được nơi đây nghệ dĩ trong lòng cũng là âm thầm cảnh giác phải biết rằng quỷ quái thế nhưng trong truyền thuyết tà ma hắn linh thể có thể suy yếu có thể ngủ say nhưng là lại là không có cách nào tiêu diệt mà linh thể không cần thiết diện quỷ quái hay là vững tổn cho nên tối hậu cũng chỉ có thể đủ phong ấn đến suy yếu quỷ quái linh thể muốn thử nhìn một chút khi không có cung cấp như vậy bị trục xuất tại trong hư không quỷ quái linh thể đay nghe gi trong long cung la am tham canh giac phai biet rang quy không có linh the khong can thiet diet quy quai hay la vinh ton cho nen toi lượng nơi phát ra có đúng hay không hội giống người một dạng đi hướng sinh mạng phần cuối, cho nên nghệ dị bắt đầu quan sát quỷ quái tình huống. Ngoài ý liệu, cho dù là ở vào trong ốc, nghệ dị bị ạ kia gặm cũng có thể mở ra, loại này cường đại thấy rõ lực không chỉ có có thể xem tấu ní ra, cũng có thể hiểu rõ quỷ quái linh thể tình huống. La hư nhược, nghệ dị đảo qua quỷ quái thân thể, phát hiện ẩn chứa trong oc nghe di bi a tựu gam cung co the mo ra loai nay cuong đai thay ro luc khong chi co co the xem thấu lý ra cung co the hieu ro quy quai linh thể năng lượng vô cùng thấp, tuy rằng linh thể rất khổng lồ, nhưng là đơn vị mặt trên năng lượng ẩn chứa cũng chỉ có biểu bì một tầng. Nghệ dị lúc này mới có suy đoán. Phong ấn thời gian nhượng trước đây kinh qua bị thương nặng quỷ quái linh thể không có khôi phục thương thế, ngược lại là có chút chuyển biến xấu, tại hơn nữa vừa bạo phát tình huống, nếu như không, có đoán sai, chính là đúng quỷ quái linh thể bạo phát mới để cho rổ mỹ tránh thoát hạ tặng cả cả sĩ xả gìn gặng cả mụ ải. Thực là không biết sống chết, muốn dùng linh thể đến can thiệp hiện thực, cần tiêu hao không có thể như vậy một số lượng nhỏ, hiện tại suy yếu thành như vậy, chỉ sợ là muốn mượn dùng linh thể biến ảo cấp ta áp lực, nhượng ta có một loại đối phương không thể chiến thắng ảo giác. Quy mot chương 235, trong ốc giao phòng. Chương 235, trong ốc giao phòng. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó, nghệ gì đối với quỷ quái linh thể đã không có chút nào e ngại, ngược lại, ngược lại là có một loại tấn công. Phải biết rằng, nếu như có thể đem quỷ quái linh thể ma diệt ở chỗ này, khổng lồ kia linh thể năng lượng sẽ tư nhuận nghệ gì tinh thần hải, có thể đại phúc tăng trưởng nghệ gì tinh thần cường độ. Nói quỷ quái linh thể vô pháp ma diệt, chỉ là không có người dám nhượng quỷ quái linh thể tiến vào trong cơ thể mình, coi như là quỷ quái linh thể bị nhét vào trong cơ thể, cũng không có cách nào tiêu diệt quỷ quái linh hồn. Rất nhiều người thậm chí cũng không có phát hiện mình ý thức hải tồn tại, càng không có linh hồn mặt tiến công thủ đoạn, cầm quỷ quái linh thể không có cách nào, thậm chí có bị quỷ quái đoạt nhà không chế nguy hiểm cho nên vu nữ đem quỷ quái linh hồn nhét vào thân thể của chính mình sau đó mình phong ấn đang bị đẩy tới phong ấn không gian lúc này mới phong ấn quỷ quái chỉ bất quá hiện tại quỷ quái lại gặp nghệ gì này một cái tràn ngập chiến đấu người điên bình thường nho nhã thanh tú nghệ gì lại đồng dạng có đối với chiến đấu kịch liệt khát vọng nghệ gì nhưng thật ra muốn thử một lần nếu như là tại hóc của mình chung ma diệt quỷ quái linh thể quỷ quái có đúng hay không còn chưa phải chết người muốn giết ta quỷ quái nhéo mắt lại sau đó mở miệng khổng lồ hình như là đang cười hắc ha ha ha tại dài dòng sinh mệnh lý giống như ngươi vậy người ta vẫn là lần đầu tiên kiến người yếu nên có người yếu hình dạng không phải sao? vẫn con kiến hôi khiêu khích so với chính mình người cường đại, đây là không sáng suốt, ta sẽ nói cho ngươi biết, đây là tự tìm đường chết. quỷ quái thân thể mở rộng hơn hắc ám, này một ít tâm ảnh tồn tại thật giống như tại dựng dục cái gì, đem quỷ quái thân thể lặng yên bao trùm. không sai, ta bây giờ là lâm vào hư nhược trạng thái, chỉ là này tịnh không có nghĩa là ta muốn chịu được vẫn con kiến khiêu khích. nếu như là ngươi thời kỳ toàn thịnh, ngươi nếu như ở chỗ này của ta, ta sợ rằng liền tự bảo vệ mình cũng không có cách nào, nhưng là ngươi bây giờ giống như là Du Tấn Cố Đèn, không chỉ nói so chính ngươi thời kỳ toàn thịnh, hay là so với ta đều có chỗ không bằng. Dưới loại tình huống này, lại ôm nếu nói tài trí hơn người thái độ, chỉ có thể nói là tự mình tìm đường chết. Nệ Dị tiếng nói vừa dứt, từ từ nhắm hai mắt lại, thân thể không hề động, nhưng là toàn bộ đàn chàng đều là Nệ Dị hốc biến hình, trong nháy mắt toàn bộ đàn chàng tràn ngập một loại trang nghiêm đại thế. Nệ Dị đối với hốc nắm giữ cũng không tốt, thậm chí có thể nói là vụ về. Nị Dạ tu tập thân thể, tu tập nhân thuật, cảm ngộ tự nhiên, lĩnh ngộ đốn thuật nghĩa sâu xa, thế nhưng là mất đi đến không có một quyển tu tập là đối với chi co the noi la vu be ni da tu tap than the tu tap nhan thuat cam no tu nhien linh ngo đon không chế bất quá cũng may nệ dị có bị ả tự gẳng đối với năng lượng tỉ mỉ quan sát cùng điều khiển cho dù là vừa mới bắt đầu tiếp xúc góc nghệ gì đối với mình óc nắm trong tay đã ở không ngừng để thắng bởi vì bản thân tựu là óc của mình khống chế lại càng thuận buồm xuôi gió trước nói một mặt là đây đó thắng thí lý giải đối phương chính cái gọi là biết mình biết người bách chiến bách thắng về phương diện khác nghệ gì cũng là muốn có một đoạn thời gian đến làm quen một chút này cái đàn chàng, mình có thể mượn do óc làm gì tuy rằng không thuần thục nghệ gì sử dụng tinh thần óc công kích có chút thong thả nhưng là đã tương đối khá thúng chi nệ dị tinh thần đọc lại hơn nữa lưỡng đời làm người tinh thần càng xa xa nếu so với người bình thường hồn hậu có bị ạ tiệu gẳng nhập trợ nệ dị tại trong thời gian rất ngắn cũng đã đối quỷ quái có một chút uy hiếp có thú vị không nghĩ tới cái thế giới này dĩ nhiên cũng có người có thể điều động óc công kích thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt nhưng là nếu như ngươi tương dùng như thế vụng về thủ pháp còn hơn ta như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đây là không có khả năng vô hình ba động như nước như biển hạo hạo đẳng đẳng cọ dựa hướng quỷ quái chỉ bất quá quỷ quái nhưng là khinh thường lấy ra giang ngành to thanh âm cũng không có che giấu thái độ của mình phân đuôi ngăn vô số âm ảnh điện xạ mà ra một đám một đám ở giữa không trùng dĩ nhiên đều ngưng tụ thành cái loại này quái dị hát sắc sâu trông rất sống động thậm chí còn có thể xuc đủ đong đưa gào thét vẫn vẫn luôn rất sống động vô hình tia tinh thần ý chí cọ dựa tại đây một tảng lớn hát sắc quái trùng trên lại không có gì hiệu quả này một ít quái trùng ố néo người thật giống như tại dòng nước trung phủ phục đi tới dĩ nhiên không có đã bị tổn thương gì nghệ gì nhữ mày này một ít vô hình ba động đều là tinh thần lực của mình tinh thần lực của mình tuy rằng so quỷ quái phải nhiều nhưng là vẫn như cũng là có hạn vừa một lần kiên nếm thử công kích kỳ thực đã tổn hao không ít tinh thần lực nhưng là đối với đối phương thương tổn quả thực cực kỳ bẽ nhỏ nói như vậy, cho dù là tất cả công kích đều buộc phát ra, sợ rằng cũng sẽ không có cái gì dùng. quả nhiên vướng tay chân, nên gì cũng không nổi giận. cao mày suy tư, cũng không có nhìn về phía cấp bách sông về phía mình này một ít hắc sắc quái trùng. công kích của mình không có có hiệu quả, không phải là chất lượng vấn đề, bị hạ tiệu gặng có thể nhìn đến quỷ quái thủ đoạn kỳ thực dung lượng thậm chí nếu so với tự nghe gi cung khong noi gian còn thiếu, thế hat sac quai trung cong kich hiệu quả quả thực tuyệt nhiên bất động. xem ra chắc là đối với loại tinh thần này lực vận dụng, hắn cái loại này có thể đem tinh thần lực hóa vật thủ đoạn không thể nghi ngờ nhượng loại này vốn có có chút phân tán tinh thần lực trở nên càng ngưng thật tương đối so thuần tuy dùng tinh thần lực đi công kích như vậy ngược lại là rất có hiệu cường độ cũng lớn hơn nghệ dị tư như điện chuyển nghĩ tới đây trong đầu hiện lên một lao nhiên lập tức cũng không chút do dự xuất thủ nếm thử thế nhưng này một ít tinh thần lực bởi vì trong mơ hồ có bại xích có dựa theo nghệ dị tìm cách ngưng tụ thành thực thể mấy lần nếm thử đều thất bại nghệ dị tại nếm thử nhưng là hát sắc quái trùng cũng sẽ không lúc đó ngừng lại lục đủ đủ hoa trên không trung xẹt qua một đạo lại một nói hát sắc vết tích rất rõ ràng nghệ dị bên này hoàn cảnh nhượng loại này quái trùng rất không thích Nghệ dị trên người tán phát thế nhượng hắc sắc quái trùng tại một bước đủ bên trong lĩnh vực, tốc độ tiểu chậm lại, thế nhưng ngay cả như vậy, bây giờ cách nghệ dị cũng chỉ là một bước xa. Nghệ dị bất đắc dĩ, tại mấy lần nếm thử thất bại dưới tình huống, cũng chỉ có thể đủ đi đầu né tránh. Hắc sắc quái trùng linh hoạt, chuyển nghe gi cung chi la mot buoc xa nghe gi bat đac di tai phản phất đi sàn độc xạ, nhất truong than nhất động ngắn gọn hữu lực, không có một tia dư thừa động tác, loại này quái trùng cùng nghệ gì trước ở bên ngoài tiếp xúc quái trùng đều có chỗ bất đồng. Chỉ số thông minh tựa hồ càng cao. Úy quái thử mở miệng, bén nhọn răng mở, chán phóng một chút hàn mang, tựa hồ đã dục dịch, thế nào, vừa ngươi không phải là còn muốn muốn sát ta. Hiện tại thế nào? Thế nào hiện tại lại trở thành đang khổ cực dễ rùa á tương đối so nhân loại mà nói, ngươi cũng là một cái thiên tài, lại có thể làm đến bước này, nhưng là loài người thọ mệnh, chính là các ngươi vô tri căn bản. Các ngươi tầm mắt bị sinh mạng hạn chế, căn bản vô pháp rõ thám biết càng rộng không gian, cho nên ta từ vừa mới bắt đầu tiểu tha thứ ngươi vô tri, bởi vì ngươi chỉ có một con đường chết. Quy 1 chương 236, hiệp nghị và kinh dị. Chương 236, hiệp nghị và kinh dị. Quỷ quái xanh tính cẩn thận, chính cái gọi là người lao thành tinh, dài dòng sinh mệnh kinh lịch nhượng quỷ quái cực kỳ thích cho mình lưu một ít con bài chưa lật. Hắn nghe đến nghệ gì chính là lời nói, tuy nhiên có một ít ý động, nhưng là cũng lo lắng là đúng phương Dương Đông kích Tây dự định, cho nên như Cũ Bảo Lưu này còn bại chưa lần. Lá bài tẩy này cũng rất dễ nghĩ đến, hay là ngay từ đầu ngay nghệ gì trong cơ thể quỷ quái hình chiếu. Trước nghệ gì thăm dò lúc sau, quỷ quái hình chiếu vẫn là một loại ngủ say trạng thái, cái này nhượng nghệ gì phi thường lòng nghi ngờ. Phải biết rằng, tại một lúc mới bắt đầu, thế nhưng quỷ quái đem hình chiếu bỏ vào nghệ gì trên người, nói cách khác, quỷ quái đối với này cái hình chiếu nắm trong tay cũng không tính yếu, thế nhưng đều đã bắt đầu chiến đấu, quỷ quái bây giờ trạng thái tuy rằng bất hảo, nhưng là bất luận nói như thế nào cũng so lúc trước cách vô số phong ấn mạnh hơn nhiều đi nghệ dị cũng không tin tưởng quỷ quái hội vào lúc này đối với mình thân thể hình chiếu không có điều kiện năng lực nghệ dị tự hoài nghi quỷ quái khả năng này là một cái chuẩn bị ở sau tại sao cùng trước mắt muốn phát huy tác dụng nghệ dị ánh mắt của đảo qua nơi buồng tim vậy một cái âm ảnh hình chiếu đoàn bóng ma này tuy rằng ẩn nút phi thường tốt nhưng là loại này có thể vọng lại ngủ say ba động quá mức tận lực điều này cũng làm cho nhượng nghệ dị khởi lòng nghi ngờ tối hậu ở chỗ này gạt quỷ quái một chút không ngoài sở liệu này cái hình chiếu cũng là quỷ quái một cái chuẩn bị ở sau quỷ quái cũng không có dấu giếm nơi đây ngược lại cũng không phải là quỷ quái đần độn mà là bây giờ nệ dị nói ra hình chiếu chỗ như vậy vô luận như thế nào coi như là không xác định hình chiếu có đúng hay không tồn tại đều nhất định sẽ cẩn thận đề phòng như vậy lá bài tẩy này có khả năng đủ đưa đến hiệu quả cũng chính là cực kỳ có hạn nệ dị cảm thấy mình ngược một trận rung động sau đó tại ý thức hải của mình chung trống giống một trận bẻ cong một khối hát sắc âm ảnh xuất hiện ở đạo này giữa sân loại này hát cám âm ảnh tại nệ dị trong cơ thể hiển nhiên khôi phục không sai dĩ nhiên đã nhanh theo kịp hư nhược quỷ quái bản thể năng lượng ẩn chứa đang hút thu này một đoạn hình chiếu sau đó nệ dị thụ rõ ràng cảm giác được. Quỷ quái khí tức trên người nồng hậu rất nhiều, trên người vốn có hư nhược thương thế cũng khá hơn nhiều. Nếu như là tại hai phe đụng nhau lúc sau, nếu như là ít quên đi này một loại lực lượng nói, nói không chừng nệ dì cũng sẽ ăn một cái áng quy. Nghĩ tới điểm này, nệ dì cũng là mở rộng hơn cẩn thận. đương nhiên, mình bây giờ là muốn cùng quỷ quái hợp tác. Nếu như là hợp tác quan hệ, như vậy quỷ quái con bài chưa lật đối với nệ dì không có gì chỗ hỏng, ngược lại sẽ nhượng nệ dì dễ dàng không ít. Như ngươi mong muốn, ta đem hình chiếu đã lấy ra nữa. Dạng như vậy, ngươi là không phải là hài lòng đây? Quỷ quái vây vây đuôi cặp kia màu tím cực đại dương như thủy hang vẫy mắt mang theo một loại không do ý tứ hàm xúc đương nhiên hiện tại chúng ta có thể hào hào đàm một chút giữa chúng ta không có lợi ích xung đột chính cái gọi là không có vĩnh viễn địch nhân chỉ có vĩnh hằng lợi ích chúng ta theo như nhu cầu ta tin tưởng chúng ta là sẽ không có vấn đề nghệ dĩ vui vẻ tiếp thu quỷ quái đã dùng hành động thực tế chứng minh rồi thái độ của hắn như vậy nghệ dĩ đương nhiên không có vấn đề thậm chí càng thêm vui với nhìn thấy như vậy quỷ quái không có thấy qua người như vậy lại nói tiếp loài người thái độ đối với cường đại dị tộc thái độ đại đa số đều sẽ chia làm lương tổ hoặc là nói không chỉ là dị tộc người bất đồng loại đều có như vậy đặc điểm nhưng là tại nệ dị trên người quỷ quái lại thấy được một loại ít có bình tĩnh loại an tĩnh này hình dung như thế nào giống như là bất tại hồ quỷ quái đến tột cùng là cái gì với hắn mà nói tựa hồ bất đồng chủng tộc cũng không phải là mâu thuẫn điều này làm cho quỷ quái đối với nệ dị có một loại tò mò tâm lý đồng thời đối với nhân loại này một loại bản thân nó cho rằng đã nghiên cứu thấu sinh vật lại phát hiện mình tựa hồ là thấy không rõ trầm mặc một chút sau đó quỷ quái trầm giọng nói rằng người đối với ta tựa hồ là không có gì để ý đây là vì sao không có ý Đây không phải là càng thêm bình thường. Nệ gì vẫn như cũng là ngồi xếp bằng xuống tư thế, đối với hắn mà nói, trước chiến đấu kịch liệt, giống như là hắn tu tập mở dạng, thân mot dang than the đang không ngừng nẻ tránh, động tác không ngừng chăn hóa, nhưng là cuối cùng, hay là muốn quy về bây giờ tĩnh, hoặc là nói, loại này tư thế, là nghệ gì nhất là thích cùng thói quen một loại tư thế. Chúng ta trước chưa từng thấy qua, cũng không có mâu thuẫn, nếu như nói vừa thấy mặt đã coi ý đây mới là không bình thường đi, hơn nữa hiện tại chúng ta vô luận từ bất luận cái gì góc độ đến xem cũng không có xung đột mà thôi, ngươi cần muốn tính dưỡng, nếu như kế tục tranh đấu xuống phía dưới, như vậy đối với ngươi mà nói nhiều bất lợi. Quỷ quái nghe đến nệ dị nói, nghe dị nói rất chính xác, điểm này liền quỷ quái mình cũng sẽ không phủ nhận, từ trình độ nào đó mà nói, quỷ quái tình cảnh hiện tại, nếu so với nệ dị càng thêm bị động. Đương nhiên, không có vô duyên vô cớ giao hảo, chính như nệ dị nói như vậy, chỉ có vĩnh hàng lợi ích. Như vậy ngươi muốn từ ta chỗ này được cái gì? La U Linh quân đoàn quyền chỉ huy. Nệ dị nghe đến U Linh quân đoàn, cười nhạt, khinh thường nhất tiêu sau đó nói khả năng chỉ có này một ít chính khách mới sẽ tuyển chọn như vậy đông tây đối với bọn hắn mà nói cao hơn địa vị lớn hơn bản đồ mới là nhiệt huyết của bọn họ chỗ nhưng là với ta mà nói mấy thứ này không có chút nào giá trị có thể làm cho tự ta trưởng thành này mới là trọng yếu nhất không phải là thôi ngươi cái loại này lực lượng hệ thống đây mới là quý báu nhất đương nhiên càng quý báu hay là ngươi trải qua vô số năm tháng kinh nghiệm đây mới là chân quý nhất bảo tàng nghệ dị điềm nhiên nợ nụ cười tràn đầy giảo hoạt nguyên lai mục tiêu của ngươi là này cái quỷ quái nghe đến đó phát hiện mình đối với nghệ dị có càng sâu lý giải nhất thời ở trong lòng đối với nệ dị định ra rồi nhãn giảo hoạt nệ dị vậy mở hơi lộ ra non nước mặt cũng không có đại biểu nệ dị thiếu kinh nghiệm ngược lại như là một loại nguy trang Ta đây có thể thu hoạch cái gì quỷ quái hiện tại đã biết nệ dị cần ngược lại thì không sợ quỷ quái không sợ nệ dị có yêu cầu chính là sợ nệ dị không có yêu cầu như vậy thì chứng minh nệ dị còn là muốn giết chết tự mình mà khi đối phương có yêu cầu lúc sau như vậy thì chứng minh hiện tại quỷ quái không có gì nguy hại hiện tại có thể chính thức trao đổi mình tại sao dạng có thể từ nơi này một lần hợp tác trung thu được càng nhiều hơn ích lợi nghĩ tới đây quỷ quái cũng cảm giác mình thật là rất chứng đau nếu như hắn có chứng nói tại cái thế giới này căn cứ quan sát lấy được tin tức người của thế giới này trong đầu tinh thần lực nhỏ yếu hơn nữa không có tu luyện qua chỉ bằng vào tự nhiên tu luyện kinh nghiệm chiến đấu ma luyện hình thành tinh thần lực giải rác không nói hơn nữa số lượng cũng không nhiều lắm cho nên quỷ quái không lo lắng chút nào thế nhưng không nghĩ tới kết quả lại là nhượng hắn đại nuốt cả kinh đầu tiên là liệu mạng vũ nữ đem hắn phỏng ấn ngọc thạch câu phần kiến tinh thần lực thiêu đốt nhượng hắn bị thương nặng nhận trước mới ra đến còn không có trách dạng liền vì bảo hộ rộ mỉ tên ngu xuẩn kia đem tinh thần lực của mình lại tiêu hao hơn phấn nữa, nếu muốn dùng tinh thần lực can thiệp hiện thực, vậy cần tiêu hao, thế nhưng tại thế giới tinh thần mấy lần, kết quả là tính là như vậy, tối hậu cũng không có bảo trụ, hay là đang dưới sự bất đắc dĩ tùy tiện tuyển một cái có hình chiếu người, thế nhưng kết quả, tùy tiện chọn người này dĩ nhiên tinh thần lực cũng cao như vậy, hơn nữa tại trong khoảng thời gian ngắn, đã đem tinh thần công kích lục lõi đi ra, tuy rằng đơn sơ, nhưng là đối phó nó vẫn có uy hiếp. Nghĩ vậy, quỷ quái hay là không cầm được lệ. lau Khô trong lòng nước mắt, quỷ quái tiểu chỉ vào lúc này đây hợp tác đến xoay người, Vô luận như thế nào dạng, chỉ cần có thể để cho mình khôi phục lại, như vậy hết thề đều là đằng giá. Ngươi vẫn muốn thế nào? Phải biết rằng, cái thế giới này đối với tinh thần lực nghiên cứu không nhiều lắm, thậm chí nói đúng vào tình trạng của ngươi bây giờ, thậm chí ngay cả ghi chép đều rất ít. Ngươi cũng không muốn tưởng, nếu như đối ngươi vật như vậy nghiên cứu rất sâu, ngươi vẫn có thể sống sót. Ta cũng rất muốn băng trợ ngươi, nhưng là không có biện pháp gì. nghệ gì làm ra một cái bất lực biểu tình. Tuy rằng nghệ gì nói có chút không khách khí, nhưng là đối với quỷ quái mà nói, hay là như thế một hồi sự. Quỷ quái đương nhiên bất vi sở động, hắn khôi phục tinh thần lực tuy nhiên có riêng nguồn sinh lực rất tốt, nhưng là nếu như không có, cũng có những thứ đồ khác, chỉ cần ngươi cấp ta số lớn mặt trái tâm tình, như vậy ta khôi phục tốc độ là có thể mấy lần tăng. Mặt trái tâm tình, đó là cái gì? Nệ Di nghe đến quỷ quái yêu cầu, có chút ngạc nhiên hỏi đến, hắn nhưng thật ra không nghĩ đến quỷ quái còn có như thế một loại phương pháp, bất quá ngẫm lại ngược lại cũng là bình thường trở lại, dù sao cũng là chủng tộc bất động, có thể có một chút năng lực của mình cũng chẳng có gì lạ. Quỷ quái bên người xuất hiện một cái hắc sắc quái trùng, loại này quái trùng hoa đến rồi Nệ Di bên người. Vậy trên trán mặt đỏ sắc kết tinh đột nhiên sáng lên, một đoàn hắc sắc phảng phất vụ khí vậy đông tây hiện lên tại đó cái thuận lợi sắc kết tinh mặt trên, dường như vân vụ mờ dạng, tụ tập, khuyết tán, còn có thanh âm rất nhỏ. Nệ Dĩ màu trắng trong con ngươi hiện lên một mảnh tinh quang, độ sâu phân tích suy nghĩ trước vật chất. Đương nghệ Dĩ cúi đầu, gần hơn cự ly quan sát lúc sau, này một đoàn vụ khí giống như là thu đến kinh hách mờ dạng, đột nhiên bạo khởi, sau đó lùi hướng về phía Nệ Dĩ. Trong nháy mắt, Nệ Dĩ chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ xuất hiện không ít ảo giác. Cha của mình xuất hiện ở trước mắt của mình, thở dài lại có một ít đau nhức nhìn hắn, sau đó ánh mắt trở nên buồn bã tựa hồ là bởi vì không có có thể cùng nệ gì, sau đó là nệ gì mẫu thân, nàng liên vươn hai tay, muốn xoa nệ gì mặt, nhưng là sau đó một khắc, biến sắc, trở nên đu hoãn, sau đó từ từ nhắm hai mắt lại, sau đó tiêu tan ở tại trong không khí. Nệ gì chỉ cảm thấy một loại bi thương không có bất kỳ nguyên nhân do, cứ như vậy dâng lên trong lòng, như vậy bi thương giống như là tràn ngập, lại đi không được cấm ảnh, cho dù là đã ý thức được loại cảm giác này, nhưng là nệ gì lại không thể tránh, như cụ khóe mắt xuất hiện có chút nước mắt. Hoàn hảo, sau đó loại này bi thương chính như nó đến như vậy, đột nhiên tiêu thất, chỉ còn lại có nệ gì khóe mắt nước mắt. Đây là cái gì? nghệ gì viên mắt có một chút thuận lợi nhưng là sắc mặt quả thực nghiêm túc mà trường ổn vừa cái loại này bi thương đến bất nhiên giống như là thân thể của chính mình vô ý thức liền làm ra phản ứng thậm chí mình cũng có một chút xa vào tại mới vừa trong ảo giác lại một lần nữa đã trải qua thuc nghiem tuc ma tram on vua cai loai nay bi thuong đen đot nhien giong nhu la than the cua chinh minh vo y thuc lien lam ra phan ung tham chi minh cung co mot chut xa vao tai moi vua trong ao giac lai mot lan nua đa trai qua mat đi cha mẹ bi hay. đây là bi thương là mặt trái tâm tình một trong quỷ quái không có để ý nghề gì thất thố, mà là rất chính thức cấp nghề gì làm ra nói rõ ta phát hiện nhân loại các ngươi đối với ta mà nói này một loại mặt trái tâm tình có thể làm cho tinh thần của ta được tăng trưởng đồng lý cũng có thể mau hơn khôi phục ta linh thể ngươi có một vật đã đoan sai hay là yêu linh quân đoàn này không chỉ là do mì tìm cách, cũng là của ta một cái ý nghĩ. Ta cần muốn mượn do này một ít quân đoàn, thu thập nhân loại tại sắp gặp tử vong hoặc là đối mặt tử vong lúc sau xuất hiện phẫn nộ, kinh khủng, tuyệt vọng, bi thương này một loại mặt trái tâm tình. Mấy thứ này có thể làm cho ta mau hơn trưởng thành. Thì ra là thế. Nghệ gì thế mới biết nguyên lai Vũ Linh Quân Đoàn còn có năng lực như thế. Kỳ thực vừa đưa cho ngươi, hay là kinh qua năng lực của ta xâm nhiễm sau mặt trái tâm tình, tâm tình như vậy hẳn là đối với ngươi cũng có một ít chỗ tốt. Quỷ quái nhìn lướt qua, sau đó đối Nệ Dị nói rằng, Nệ Dị nghe đến quỷ quái nói như vậy sau đó lập tức quan sát thân thể của chính mình, quả nhiên phát hiện tinh thần lực của mình tựa hồ càng thêm tinh thần một ít, hơn nữa còn có một ít đề thăng, chỉ bất quá này một ít chiết xuất cùng tăng, đều quá mức rất nhỏ. nếu như không phải là có bị hạ tiểu gẳng, nệ gì sợ rằng đều không thể phát hiện. loại vật này đối ta cũng có đề thăng, nệ gì bây giờ là thực sự kinh ngạc, hắn là không nghĩ đến loại vật này dĩ nhiên đối với mình cũng có ban trợ, đối ta cũng có hiệu. nệ gì trước mắt cái kia hắc sắc quái trùng ngan đuôi, lại một lần nữa du về tới quỷ quái bên người, sau đó tại nhanh tới gần quỷ quái vậy thân thể khổng lồ lúc sau này quái trùng tiểu biến thành một đạo hắc sắc cấm ảnh dung nhập vào quỷ quái trong cơ thể quỷ quái đối với loại tình huống này sớm có dữ liệu cũng không chút hoang mang nói đối với ngươi này một ít mặt trái tâm tình giống như là một lần tâm linh lịch trình có thể thoát khỏi bọn họ như vậy tâm cảnh của ngươi cũng liền càng thêm hoàn thiện đương nhiên như thế một kia mặt trái tâm tình tác dụng cũng rất có hạn quỷ quái nói nghe gì nghe hiểu nguyên lai là cái dạng này loại vật này giống như là một loại đạo gia nếu nói tâm ma chỉ bất quá lòng này mà quỷ chỉ là nhân tạo hơn nữa rất yếu có thể đem loại này mặt trái tâm tình khám phá như vậy này tích chưa trong đó lực lượng tinh thần của mình hội bởi vì nhìn phá mà tinh thần này một ít mặt trái tâm tình trong đó tinh thần lực cũng sẽ bởi vì tâm tình nghiện ác sau đó hóa thành năng lượng tinh thần làm dịu nệ dị tinh ngan ac một câu cuối cùng cũng là như vậy loại này mặt trái tâm tình chỉ sợ là số lượng càng nhiều độ khó cùng đưa tới thân thể người mặt trái cộng mình cũng liền càng lớn cũng liền càng khó thông qua đương nhiên thông qua sau này thu hoạch khẳng định cũng càng nhiều phiêu lưu cũng liền càng lớn chỉ bất quá bây giờ còn không biết phiêu lưu là cái gì bất quá quỷ quái tiếp theo cú Tiểu giải thích này một chuyện, nếu như không có thông qua mặt trái tâm tình nói, như vậy tinh thần của ngươi cũng sẽ bị này một ít mặt trái tâm tình sợ ô nhiễm. Nói như vậy, sợ rằng tính cách của ngươi sẽ tại trình độ nhất định mặt phát sinh cải biến. Nếu như là rất nghiêm trọng, mới có thể sẽ phát sinh càng hậu quả nghiêm trọng. Gì nghe gi nghe thê cái nói, đối với này cái hậu quả nghiêm trọng đã đã biết. Thông qua, tự nhiên là chỗ tốt nhiều hơn, vô luận là độ tinh khiết còn là số lượng đều sẽ đề cao. Nhưng là nếu như không thông qua, sẽ trở thành bệnh tâm thần cùng người điên đi. Bất quá, đây cũng là một loại tăng lên phương pháp. Đối với này một loại phương thức tuy rằng không thể quá phận ý lại nhưng là tại lúc cần thiết cũng là một loại thủ đoạn hơn nữa tiểu nệ dị biết đến nếu như tinh thần lực đề cao đối với ảo thuật là có thể có càng rõ rệt tác dụng vô luận là phóng thích ảo thuật còn là phá giải hào thuật đều sẽ có hiệu quả nhất định kỳ thực cũng là một cái rất đỗ tốt vấn đề duy nhất hay là vật này ra vẻ chỉ bằng mượn tự mình là không có cách nào bắt được thoạt nhìn tà ma thể chất quả nhiên đặc thù nệ dị thầm nghĩ trong lòng nói như vậy ngươi là muốn cho ta giúp ngươi lợi dụng u linh quân đoàn thu thập mặt trái tâm tình thật không nệ dị nghe đến quỷ quái nói như thế một đồng lớn tự nhiên cũng sẽ không đần độn đến cho rằng nhân ra chỉ là vì phổ cập khoa học tri thức hiển nhiên đây là điều kiện của người ta không sai ta cần muốn khổng lồ tâm tình đương nhiên tốt nhất còn là tràn ngập mặt trái tâm tình linh hồn đây là tốt nhất bất quá nếu như là tự nhiên khôi phục nói chỉ sợ ngươi đều chết giả ta cũng không có cách nào khôi phục lại đỉnh lúc sau dù sao nhân loại các ngươi sinh mệnh thật sự là quá mức ngắn quỷ quái gật một cái cực đại đầu rắn ta đồng ý ngoài quỷ quái dự liệu quỷ quái vốn có cho rằng nghệ dĩ thi toàn quốc lượng luôn mãi nhưng là không nghĩ đến nghệ dĩ sảng khoái đồng ý Loại này sàng khoái cũng để cho quỷ quái cảm thấy kỳ quái. Ngươi đồng ý? Nếu như muốn thủ cơ này một ít mặt trái tâm tình, sợ rằng sẽ đối với ngươi cùng tộc tạo thành thương không nhẹ, thậm chí sẽ chết không ít người. Quỷ quái thật là có tốt hơn hiếm thấy. Nên gì trong đầu cuối cùng nghĩ cái gì? Chẳng lẽ nói các ngươi bên kia sẽ không có đấu tranh? Lẽ nào các ngươi bên kia đồng bào đều là ngồi không? Nên gì khoe miệng mất hời? Vậy gương mặt thanh tú trên dĩ hon hiem thay nghe gi trong nháy mắt có vẻ có chút thiết huyết. Đối với này một ít tử vong người, ta chỉ có thể nói tiễn lối. Bất quá, cùng với để cho bọn họ trở thành chiến tranh le nao cac nguoi ben kia đong bao đeu la ngoi khong nen gi khoe mieng mat khoi vay guong mat thanh tu tren di nhien trong nhay mat co ve co chut thiet huyet đoi voi nay mot it tu vong nguoi ta chi co the noi tieng loi bat qua cung voi đe cho bon ho tro thanh chien tranh vat hy sinh, tại huyết sắc trên đất kêu gen thì tại sao không thể thuận tiện bị chúng ta thu thập đây? Đương nhiên, ta chỉ có thể nói, ta hy vọng này một ít u linh quân đoàn do ta đến nắm trong tay. Quỷ quái thân thể lượn lên, quỷ quái lúc này mới phát hiện, hắn cần muốn một lần nữa nhận thức người trước mắt. Căn cứ hiện tại đoạn thời gian này tiếp xúc, nhượng quỷ quái tại ngay từ đầu trong lòng suy đoán có định luận, nghệ gì đối với mình chủng tộc không thèm để ý, đến tột cùng là một loại bình đẳng quan niệm, còn là một loại thấp điểm mâu chốt biểu hiện. Nếu như là người trước, như vậy không hề nghi ngờ, nghệ gì là một người tốt, không, có kỳ thị, vô luận từ bất luận cái gì góc độ mà nói, đều là một cái vi đại sự tình. Nếu như là người sau, như vậy nệ gì tiểu quá mức kinh khủng bất luận kẻ nào đều có trước danh giới cuối cùng của mình chỉ bất quá có chiều cao thấp nệ gì điểm mấu chốt sợ rằng thấp có thể người như vậy lãnh huyết lý trí đồng thời có phán đoán của mình đối này một loại người mà nói không có gì đạo đức kết thúc bọn họ muốn đi làm cũng liền đi làm với hắn mà nói sợ rằng tại lúc cần thiết coi như là tàn sát vô số nhân loại đều có thể giới đi thủ đi quỷ quái nhìn nệ gì nệ gì ngẩng đầu hình như là đọc ra quỷ quái trong mắt kiên kỵ cũng vô cùng kinh ngạc vừa cười vừa nói ta nghe qua như thế nói mấy câu nam nhi đương sát nhân sát nhân không lưu tình Thiên thu bất hủ nghiệp, đều ở sát nhân trung. Giết một là vì tội, tàn sát vạn là vì hùng. Tàn sát phải cựu trăm vạn, tức là hùng trung hùng. Sát nhân, máu tươi lại coi là cái gì? Nệ gì gò má, chiếu đàn tràng dương quang, nhìn tràn đầy ấm áp vị đạo, lại cấp quỷ quái một loại linh ý, đều là một cái vi đại sự tỉnh. Nếu như là người sau, như vậy nệ gì tiểu quá mức kinh khủng, bất luận kẻ nào đều có trước danh giới cuối cùng của mình, chỉ bất quá có chiều cao thấp. Quy một chương hai trăm ba mươi bảy, khế nước. Chương hai trăm ba mươi bảy, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, như vậy linh huyết tâm tính, cua minh chi bat qua co chieu cao thap quy 1 chuong hai khe ước. chuong hai nguoi thanh đai su khong cau thiết tieu tiet nhu vay huyết huyet tam tinh khong thich hop lam anh hùng nhưng là nhất định là một cái tiêu hùng anh hùng hội bị người kính ngưỡng nhưng là chính là bởi vì có đại nghĩa hạn chế cho nên anh hùng có nhiều lắm không thể việc làm có nhiều lắm biết rõ không thể làm nhưng là vừa không làm không được sự tình thánh mạng của bọn họ mới có thể sẽ rất sớm tự hy sinh nhưng là tiêu hùng lại bất đồng bọn họ ích kỷ lanh huyết nếu như nói những thứ này là khuyết điểm nói nhưng là cũng chính bởi vì như vậy khuyết điểm anh hùng cùng tiêu hùng có một người có thể leo lên cao phong nói như vậy nhất định là tiêu hùng thì tính sao quỷ quái nợ nụ cười người như vậy rất tốt không phải là tôi hiện tại quỷ quái tình huống càng cần nữa dựa vào nề gì nghệ dĩ đạt được thành quả càng nhiều như vậy đối với mình chỗ tốt lại càng lớn không phải sao mặt khác nói rằng ích kỷ lãnh huyết của người nào tính cách lý đều sẽ có như thế một mặt mình và tên tiểu quỷ này hợp tác thế nhưng thành lập tại lợi ích cơ sở trên phản bội cùng an toàn này tại quỷ quái xem ra này một ít cũng không tính là cái gì tại bọn hắn nơi nào phản bội cũng không tính là một loại khuyết điểm chỉ có thể nói rõ ngươi linh chủ đã không có, có thể thống ngự năng lực như vậy không giữ quy tắc tắc khoái trá nghệ gì khoái trá nói rằng loại chuyện này tiến hành rất thuận lợi đương nhiên cái này cũng tại nghệ dĩ như đã đoán trước như vậy chúng ta tiểu ký kết khế ước đi Ngươi lại ở chỗ này ký kết khế ước. Quỷ quái nghe đến nệ dì nói, nhãn thần lé lên. Hiện nhiên đối với khế ước, quỷ quái có một chút tìm cách. Nệ dì một mở ra thủ, thực là tuyệt đối, ta cũng không biết ở chỗ này thế nào ký kết khế ước. Bất quá, ta nhưng thật ra biết, cái thế giới này là có một loại thông linh khế ước, hơn nữa tương hỗ trong lúc đó cũng là một loại đồng bọn quan hệ. Nói như vậy, ngươi xem chúng ta tiểu ký như vậy khế ước là được rồi, làm sao? Quỷ quái nết miệng nhất tiếu, biết nệ dì đã nhìn thấu mình ý đồ, không sai. Nếu như nói nệ dì thực sự nhượng quỷ quái đến khởi thảo khế ước nói. Quỷ quái ít nhất có vô số loại phương pháp có thể lưu lại lỗ thủng, dụng nghệ gì vô pháp phát hiện. Phải biết rằng, đối với tà ma mà nói, ký kết khế ước số lần lạ ở là nhiều lắm. Mỗi một cái đều ở đây tìm cách thiết pháp tại khế ước trên lưu lại lỗ thủng. Do đó để cho mình càng tự do, hoặc là quyền lợi càng đại. Quỷ quái suy nghĩ một chút, cũng liền đồng ý nghề gì đề nghị. Nguyên nhân có hai điểm, cái thế giới này thông linh quyển chủ hiệp nghị, quỷ quái là biết đến. Tương đối so với những luu lai lo thung nhuong giới khác hiệp nghị mà nói, cái thế giới này khế ước kiêm chức có thể nói là rộng thủng tình đến rồi cực hạ hoặc là nói cái khế ước này đối với hai phe tự do hạn chế cũng ít hơn nhiều, càng nhiều lúc sau chỉ là một loại là thuộc về tự thân ý nguyện, có hay không muốn băng trợ ký kết khế ước đồng bọn. Loại tình huống này hiển nhiên cũng rất phù hợp lập tức tình huống. Hiện tại hai người bọn họ cho dù là không ký kết cái khế ước này, hai người vẫn như cũng là cần muốn cho nhau trợ giúp. đương nhiên, nghệ gì cũng không có có hại, hắn cũng sẽ không tại trong ốc ký kết khế ước. Loại vật này rõ ràng cho thấy thuộc về đối phương cái thế giới kia, tự mình cũng không rõ ràng, cho nên rất có thể sẽ bị đối phương hãm hại. Phải biết rằng nếu như không có tiếp xúc vật này nói, cũng rất dễ dàng rút lui mà tuyển chọn dùng thông linh khế ước thì hội tốt hơn rất nhiều, đầu tiên thông linh khế ước tuy rằng không bằng những thế giới khác khế ước như vậy nghiêm khắc, nhưng là tại cái thế giới này trong, khế ước lực lượng vẫn là tương đối cường. Mạt khắc cùng quỷ quái tìm cách một dạng, Nệ Dĩ cũng rất thích này cái rộng thùng thình điều khoản, đối với Nệ Dĩ người như vậy mà nói, nếu như muốn lộng một cái một bên chết, bên kia cũng muốn chôn cùng như vậy khế ước nói, Nệ Dĩ là đánh chết cũng sẽ không làm. Quỷ quái, ngươi hình chiếu tại cơ thể của ta chúng lúc sau, cơ thể của ta hình như có thể tự động hấp thu cùng chuyển hóa đi ra từ khí, đây là có chuyện gì? Nệ Dĩ tại lưỡng lập trường của cá nhân chuyển biến lúc sau, đã trước một bước bắt đầu hỏi mình ở đoạn thời gian này chung gặp phải một vài vấn đề mấy vấn đề này đối với nề dị mà nói đều vô cùng khó giải quyết nhưng là chính cái gọi là cởi trông phải do người buộc trông nề dị cũng không tin tưởng quỷ quái hội không biết việc này có vô số thời gian làm trụ cột quỷ quái đối với kiến thức nắm giữ hiển nhiên là vượt quá loài người tưởng tượng đối với lực lượng lý giải càng thêm khắc sâu đây là không thể nghi ngờ không phải cũng sẽ không đem lực lượng màu sắc tự vệ thành động vật hình dạng này đã coi chung phai do nguoi buoc trung ne gi cung khong tin tuong quy quai hoi khong biet viec nay co vo so thoi gian lam chủ cot quy quai đối với lực lượng cao dài ứng dụng từ khí ủy quái nhưng thật ra bị nghệ dị thuyết pháp này khiến cho sự suốt, sau đó đột nhiên ý thức được có thể là hình chiếu tại bên trong thân thể của hắn sinh ra năng lượng sau đó hoảng liếu hoảng to lớn đầu sau đó nói ngươi nói từ khí khả năng là năng lượng của chúng ta đi bất quá ngươi đã nói là từ khí ngươi coi như hắn là từ khí được rồi bởi vì chúng ta nghỉ ngơi tinh thần lực thân thể có làm tinh thần lực vận dẫn loại này năng lượng có thể để thăng thân thể chúng ta cường độ mục đích gì có thể làm cho chúng ta càng thêm như thường vận dụng tinh thần lực đồng thời phóng xuất ra thiên phú năng lực đương nhiên nhất rõ rệt biến hóa vẫn là thân thể cường độ cho nên loại lực lượng này cũng là tại đây giai đóng cẩn bà đến các ngươi này đã bị ở đây nhân loại nghiên cứu nguyên nhân. Chờ một chút, ta xem một chút hắc quỷ quái cũng không biết phải làm sao. Sau đó liền phát hiện quỷ quái là như mày, tựa hồ là gặp vấn đề gì. Làm sao có thể? Làm sao vậy? Nễ Dị nghe đến quỷ quái nói như vậy, cũng là tâm trạng một chìm. Nói như vậy lên tới, loại tình huống này xem ra không phải là một loại bình thường hiện tượng à? Thực la kỳ quái, nói như vậy coi như là có ta hình chiếu, hình chiếu trung có năng lượng của ta, nhưng là ngươi không có nhổ chồng chúng ta khí quan nói, là căn bản không có biện pháp hoàn thành chuyển hóa a thuc la ky quai noi nhu vay coi nhu la co ta hinh chieu hinh chieu chung co nang luong cua ta nhung la nguoi khong co nho chong chung ta khi quan noi la can ban khong co bien phap hoan thanh chuyen hoa a lam sao có thể gặp phải chuyện như vậy? quỷ quái bây giờ là thực sự đối với nệ di có chút hiếu kỳ loại tình huống này có thể nói cho dù là quỷ quái tại như vậy năm tháng khá dài lý cũng chưa từng thấy qua sau đó quỷ quái đối với nệ di cũng không có cái gì bảo lưu đã đem mình giải sự tình đều nói ra nệ di gật đầu chính là như vậy cái thế giới này tuy rằng đã trải qua võ sĩ thời đại âm dương sư thời đại bây giờ ni dạ thời đại nhưng là lại nói tiếp cũng chỉ là một số ít người có thiên phú mới có thể nắm giữ loại này siêu tự nhiên lực lượng cái này quyết định không công bình tại tà ma loại này năng lượng phát hiện sau đó này một ít bị bài trừ tại truyền thống lực lượng gia nhân loại mừng rỡ như điên loại này cường đại hơn nữa thấy hiệu quả thật nhanh lực lượng là không thuộc về truyền thống thể hệ như vậy là không phải là có thể lợi dụng đồng thời cường hóa tự thân đây đương nhiên rất nhanh tuy không chỉ là này một ít không người có thiên phú ngay cả này một ít đã nắm giữ lực lượng thiên nhiên lượng người cũng đúng loại lực lượng này vô cùng mơ ước bọn họ muốn nghiên cứu ra được loại lực lượng này sau đó cường hóa tự thân để cho mình trở nên càng thêm cường đại đây cũng chính là nệ gì tại quyển sách này mặt trên thấy qua lịch sử trong lúc này biết quỷ quái quá đến sau đó nhân loại mới tính là chân chính ý nghĩa trên đem loại lực lượng này cùng thân thể cường hóa liên lạc với cùng nhau đồng thời lấy được thành công đương nhiên đây cũng là không đầy đủ loại lực lượng này rất mạnh đại nhưng là cũng có rất nhiều chỗ thiếu hụt không có gì ngoài nguyền rủa trong sách mặt đã ghi lại này một ít thí nghiệm thất bại đưa đến tác dụng phụ sau đó sẽ phát hiện đang hoàn thành lực lượng dung nhập đồng thời đem tà ma thân thể nhổ trồng đến thân thể của chính mình sau đó loại lực lượng này sẽ ăn mòn nhân thể đem nhân thể chuyển hóa thành tương tự với tà ma thể chất loại này tác dụng phụ là không có cách nào tránh khỏi nghệ gì nhưng cũng không tưởng có mụy tà ma thể chất Tuy rằng có thể thu được so nhân thể tốt hơn sự khôi phục sức khỏe cùng cường độ, nhưng là từ nào đó trình độ mà nói, loại này thể chất dễ dàng hơn bị nhầm vào từ rỗ mì trong thân thể, cũng có thể thấy được đến, chỉ cần nắm giữ đặc biệt phương pháp như vậy rỗ mì thân thể có thể nói giống như là bã đậu mở dạng, căn bản là chưa nói tới bất tử. Loại này ngụy tà ma thể tương đối so nhân thể có thiếu sót thật lớn, nhưng là cùng tà ma thể chất so sánh với, lại thiếu đối với loại này sanh năng lượng thăng tính. Chân chính yếu, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếp. Kỳ thực ngươi không cần lo lắng, ủy quay thấy được nghệ gì phiên muộn, lắc đầu. Ý bảo nệ gì không muốn khẩn trương, thái quá kỳ thực thân thể của ngươi rất kỳ quái, ta vừa kỳ quái cũng là bởi vì, thân thể của ngươi tuy nhiên có nhất định tà ma thể chất đặc thù, nhưng là lại lại không giống như là chuyển hóa thành tà ma thể chất, ngươi có thể tự hành vận chuyển ngươi nếu nói từ khí, có thể dùng chúng ta một bộ phận năng lực, thật là chuyện lạ. Là... Nga, không có chuyển hóa, ta nghĩ cơ thể của ta đúng là có biến hóa, cơ thể của ta cường độ thay đổi cao không ít. Nghe đến quỷ quái nói mình không có chuyển hóa thể chất, cái này ngay cả lệ gì mình cũng có chút hồ đồ. Nhưng là thể chất của mình đề cao là thật thật tại tại. Quỷ quái khinh thường liếc liếc mắt nghe gì, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một cái ở nông thôn đất lão mũ một dạng nếu như ngươi chuyển hóa thành tà ma thể chất, không nói là thật, coi như là cái loại này ngụy tà ma thể chất, ngươi khả năng chỉ để thăng như vậy một điểm. Ngươi xem Dụ Mị, bản thân là thuộc về chúng nhìn chính tự, đi ngang qua sơ cấp chuyển hóa sau đó, thân thể phản ứng, tốc độ, cường độ cùng sự khôi phục sức khỏe đều đến trình độ nào. Nếu như ngươi đến rồi ngụy tà ma thể chất, không nói khác, thân thể của ngươi cường độ chí ít có thể tăng lên gấp đôi. Nói như vậy lên tới, thân thể tà thể chất để thăng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ngẫm lại Dụ Mị thân thể Suy nghĩ lại một chút trước cái khác bốn người kia thân thể biến hóa, nghe gì đúng là bình thường trở lại, tự mình đề thằng tương đối với bọn hắn mà nói, đề thằng có thể nói là nhỏ đến đáng thương. Còn nữa, quỷ quái cũng không có tất yếu lựa gặp mình, nên gì cẩn thận suy nghĩ một chút việc trải qua của mình, sau đó nghĩ, có thể là tự mình trên người tự nhiên mà vậy vận chuyển từ khí tăng lên thân thể của chính mình thể chất. Đương nghệ gì đem loại ý nghĩ này nói lúc đi ra, liền thấy quỷ quái cái loại này ánh mắt của quái. Nhưng là, loại này năng lượng chắc là chỉ có thể tại chúng ta trong thân thể vận hành. trước nhân loại muốn nắm giữ loại lực lượng này Không hề nghi ngờ đều thất bại, bọn họ chỉ có thể đem chúng ta thân thể nổ trồng đến thân thể của bọn họ trên. Tuy nhiên, có trước các loại tác dụng phụ, nhưng là không hề nghi ngờ, không chỉ có có thể vận hành từ khí, hơn nữa bản thân thể chất cũng thành bội bảo tăng. Quỷ quái chính là lời nói nhượng nhẹ gì rốt cục hiểu được, vì sao quỷ quái nhãn thần cổ quái như vậy? Này giống như là chỉ có tại người của thế giới này mới có thể vận hành trạ cơ dạ, ở địa cầu người căn bản cũng không có biện pháp vận hành á, còn hắn thì ở địa cầu cũng có thể vận hành trạ cơ dạ vậy một cái quái thai. Lẽ nào ta thân thể này có tà ma huyết thống? Nghĩ tới đây, nghệ gì không khỏi có một loại cảm giác quái dị thật giống như kỳ thực tham một vòng phát hiện mình trước mắt này cái đại gia hỏa chẳng lẽ còn là của mình thân thích phải không nghệ dì trên dưới quan sát một chút quỷ quái quỷ quái bị nghệ dì loại này ánh mắt cổ quái canh chừng có chút sợ hãi hung hắn nói này tiểu quỷ nhìn cái gì chứ nghệ dì liền vội vàng đem trước cái kia điên cùng tìm cách bỏ rơi ngoại trừ đầu của mình tự mình khả năng thật là quá mệt mỏi làm sao có thể sẽ có suy đoán như vậy mình và hắn vô luận từ bất luận cái gì phương thức đến xem đều là hai cái giống nghệ dì âm thầm thầm nói bộ dáng của ta coi như không tệ này nha xấu như vậy căn bản không khả năng Quỷ quái giận tí mặt, ngươi nói cái gì? Không nói gì. Đừng cho là ta không có nghe kiến, ta cho ngươi biết, ta tại chúng ta nơi nào. Thế nhưng một cái tiêu chuẩn dễ nhìn, nhiều ít từ tính tà ma muốn cùng ta thủy lộ tình đều là cầu còn không được. Ngươi còn dám nói ta xấu? Quỷ quái thanh âm không khỏi trở nên dị thường to, chấn động toàn bộ đàn chàng đều ù ù rung động. Thế giới thực sự thật lớn a. Nễ gì sau đó sẽ không có lý hội tạm thời sống nhờ tại tinh thần của mình. Hải quỷ quái, hắn đối với ý nghĩ của chính mình có một chút suy đoán, thể chất đặc thù. Đương nễ gì mở a nghe lúc sau, thấy là ở ghé vào trên người của hắn gi mo mat hà tạ. Được ta đuoc roi kỳ thực cũng không phải ghé vào trên người hắn, nghệ gì đang đắp chân nằm ở tạ tạ mì trên, mà hỉ nạ tạ là ghé vào chân mặt trên, tựa hồ là đang ngủ. nhìn hỉ nạ tạ thần thái mệt mỏi, tựa hồ là ở chỗ này đã bồi bạn thời gian không ngắn. nghệ gì đứng dậy động tác tuy rằng rất nhỏ, nhưng là bởi vì hỉ nạ tạ ghé vào chân trên, điểm này động tĩnh cũng đã nhượng hỉ nạ tạ từ thụy trạng thái trung thanh tỉnh lại, tựa hồ là bởi vì còn đang ngủ ý trung, còn có một chút mơ hồ. mắt trên lông mi thật dài nhò nhẹ giật giật, sau đó mắt vụt sáng mở. vừa lúc đối mặt nghệ gì ánh mắt, hỉ nạ tạ hình như là bị sợ hãi một dạng thật nhanh đứng dậy động tác tuyệt đối là đạt tới nàng nàng quá đạt tới tốc độ cực hạn túi đầu đỏ mặt ánh mắt nhìn tạ ta mỹ biên không ngừng nhìn vậy phong cách cổ xưa hoa văn hình như là có thể nhìn ra cái gì ảo diệu mực dạng có chút dập đầu nói lắp ba nói linh nghệ dị các ca, ca ngươi đã tỉnh ân thực là khổ ngươi khi nạ tạ nghệ dị nhìn hy nạ tạ mắt mặt trên vầy nhàn nhạt hắt váy mắt hiển nhiên mấy ngày này cũng không có thế nào nghỉ ngơi quá có chút thương tiếc nói rằng ngươi cũng muốn chú ý thân thể của chính mình không phải thân thể của chính mình khiêng không được làm sao bây giờ được rồi chúng ta mi bien khong ngung nhin đây là năm nào dieu một dang co nạ tạ nghe di ca ca nguoi đa tinh an thuc la kho nguoi khi na ta nghe di nhin hí na ta mat mat tren dị nhắc đuoc lam sao bay gio đuoc roi chung ta đay la nam nao khí na ta nghe nghe di nhac nho cho dù là cúi đầu cũng có thể cảm thụ được nệ dị cái loại này liên ánh mắt, không khỏi tâm lý có một loại mừng rỡ cảm tình. Nệ dị ca ca, ngươi đã hôn mê một ngày. Ngày hôm qua buổi trưa chiến đấu lúc kết thúc, chờ ta lúc tỉnh lại, ngươi cũng đã là hôn mê. Ta không biết rõ lắm ngươi là thế nào, bất quá hạ tặng cả cả sỉ lao sư cùng rổ hỉ cụ hệ mẹ lao sư đều không có biện pháp gì, nói ngươi chắc là không có vấn đề gì, chỉ là quá mức mệt nhọc. Nệ dị nghe đến hỉ nạ ta nói, một ngày, mình và quỷ quái giao phong tuy rằng thời gian không ngắn, nhưng là cảm giác làm thế nào cũng không đến được một ngày trình độ. Chẳng lẽ nói tại trong ốc thời gian tốc độ chạy cùng ngoại giới bất động? sau lại lại nghe đến hy nà ta nói, không khỏi có một loại ách nhiên thất tiêu cảm giác. đối với bây giờ nhận giới mà nói, tinh thần như cũ chỉ là trạ cờ dạ tinh luyện thành phần một trong, không có những tác dụng khác. không ai đi nghiên cứu hắn. đây là nhận giới không có giao thiệp với linh vực, bởi vì không có một phe này mặt kinh nghiệm, chỉ là nhìn bề ngoài nói, là căn bản không nhìn ra tình huống. nếu như trước đây tinh thần của mình không có mạnh như vậy, không có lĩnh ngộ ngưng tụ tinh thần, lực kỹ xảo, không có quan sát quỷ quái bị ạ gặng, sợ rằng mình đã cất đến lúc đó coi như là cả đời cũng không có cách nào đã tỉnh. hoặc là nói, coi như là tỉnh lại, chỉ sợ cũng không phải là mình bất quá nghệ dị cũng không có trách cứ đang không có phương diện này nghiên cứu trụ cột dưới tình huống hạ tạc cạ cạ sĩ cùng rỗ hỉ cụ hệ lại làm ra như vậy phán đoán cũng có thể lý giải nghệ dị ca ca khi nạ tạ thám thi tính kêu nghệ dị khi nạ tạ nhìn nghệ dị dáng vẻ trầm tư cũng không biết mình là không phải là có lời gì nói sai rồi được rồi khi nạ tạ lúc này mới hoảng hốt nghĩ đến nghệ dị ca ca hôn mê lâu như vậy nhất định là đói bụng không ta đi lấy cho ngài điểm ăn nghệ dị đột nhiên nghe đến hì nạ tạ nói còn không có đến đổi kịp trả lời liền thấy sau khi nói xong vội vội vàng vàng đỏ mặt đi ra ngoài hì nạ tạ Lại nói tiếp nghề gì bây giờ còn thật sự có một ít nói bụng, bất quá, hiện tại nghề gì đã cùng quỷ quái làm ra khế ước, nói như vậy, Nghệ gì trong lòng vốn có đối với quỷ quái hình chiếu cùng thân thể mình biến hóa lo lắng cũng không có, vốn có cho rằng gặp phải cái gì bất lương hiệu quả, hai cái sự tình đều đã giải quyết rồi, này không thể nghi ngờ nhượng Nghệ gì tâm tình đã khá nhiều. Phần cấp trong lòng vốn có đối với quỷ quái hình chiếu cùng thân thể mình biến hóa lo lắng cũng không có, vốn có cho rằng gặp phải cái gì bất lương hiệu quả, hai cái sự tình đều đã giải quyết rồi, này không thể nghi ngờ nhượng Nghệ Dĩ tâm tình đã khá nhiều. Quy 1 chương 238, khi nạ tạm môi Chương hai trăm ba tám nạ tà môi ánh mặt trời ngoài cửa sổ nắng nghệ dì sang đối trước cửa xuyên thấu qua kéo mở cánh cửa nhìn đến trước cửa là một mảnh hoa viên loại tình huống này nhượng nghệ dì tâm tình khá hơn nhiều nghệ dì mở ra bị ạ kiểu gẳng thấy được ở bên mặt trong xương phòng mặt đang ở ngồi chung một chỗ tựa hồ thảo luận vân vân rồi hỉ cù em này hạ tạc cả cả xì cùng huy mắt khắc xương phòng còn lại là nạ rủ tô bọn họ đương nghệ dì thấy lúc sau nạ rủ tô đang ở xạ cụ dạ trước mặt của hiến trước cần xạ cụ dạ sắc mặt của có chút buồn bã tựa hồ là bởi vì chuyện gì hăng hái cũng không cao chỉ chốc lát Khí nạp tạ liền mang theo thực vật tới rồi. Mang cá cơm, sushi còn có một chút cháo, cũng không phong phú, nhưng là đối với ban nay tỉnh lại nệ gì mà nói, cũng đúng là không thích hợp ăn cái khác thực vật. An một ít cháo cũng không lỗi. Khí nạp tạ tại cơm bưng lên sau đó, tiểu không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn nệ gì, trên mặt có một ít xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Mang cá cơm rất tốt, còn có cháo, trình độ nắm chặt tốt ta bất quá, khí nạp tạ, ngươi có chuyện gì? Vì sao vẫn nhìn ta? Nệ ta thưởng thức trước mắt cơm nước, vị đạo vô cùng không sai, tuy rằng giản đơn, nhưng là lại rất tinh xảo, hiển nhiên là dụ tâm. Khi nã ta nghe xong nệ gì nói sắc mặt đỏ bừng cái kia nệ gì ca ca ta Khi nã ta muốn nói hắn đã tìm được rồi con đường của mình hơn nữa đã khai phá ra tự mình thích hợp lưu quyền pháp tưởng ta van ngươi nệ gì chỉ đạo tự mình nhìn nhìn vẫn có cái gì không không đầy đủ địa phương hơn nữa mình còn có có thể để cao địa phương chỉ là lời đến khoe miệng làm thế nào cũng nghiêm chỉnh nói ra nệ gì bởi vì hôn mê vừa mới mới vừa dậy hiện tại tiểu ta van ngươi nệ gì được khi nã ta cảm giác rất là thất lễ tối hậu lời đến khoe miệng lại trở thành nếu như thích ăn là hơn ăn một điểm làm mấy thứ này ta cũng không có cái gì nếu như nệ gì ca ca thích ta vẫn làm cho ngươi nói xong hí nạ tạ mới phát hiện mình tới cùng nói gì đó sắc mặt đã đốt trên đầu mạo hiểm nhàn nhà tiên nhà thoạt nhìn tựa hồ là tùy thời cũng có thể té xịu nệ gì nhìn hí nạ tạ cảm thán hí nạ tạ cái gì cũng tốt chính là cái này tính cách quá mức hướng nội bất quá cái này cũng cùng hì ụ gạ ra đứa bé bất hòa ngoại giới gặp gỡ hữu quan bởi vì hy nạ tạ khi còn bé gặp lôi quốc tập kích cho nên bảo vệ cũng phá lệ nghiêm ngặt nệ dĩ gật đầu cười vậy làm phiên ngươi vị đạo thực sự rất tốt bởi vì nệ dĩ ca ca khi đó nói qua thích ăn các loại đông tây cho nên khi đó ta thì có đang luyện tập Tiểu Hỉ Na Tạ thật là có tâm. Nghệ Dĩ bưng đọan, trong chén dông tuyết, tất cả mọi thứ đều đã ăn thành để chiêu thiên hình dạng, nghệ dị hài lòng để đũa xuống. Thật sâu một cái hô hấp, có thể ăn được thức ăn như vậy, đã vô cùng hạnh phúc. A. Cái kia, Hỉ Na Tạ dập đầu nói lập ba còn muốn muốn nói cái gì đó, thế nhưng cái kia cái này nửa ngày cũng không có nói rõ ràng. Ân, ngươi vẫn có chuyện muốn nói, không cần lo lắng, nói thẳng thì tốt rồi. Nghệ Dĩ khoe miệng câu dẫn ra một cái mỉm cười, cùng Hỉ Na Tạ ở chung lâu, đối với Hỉ Na Tạ đã có rất sâu lý giải nghệ dĩ chỉ là liếc liếc mắt chỉ biết hy nạ tạ tại ngay từ đầu thì có tâm sự chỉ bất quá vừa nửa ngày cũng không có nói hiện tại rốt cục không nhịn được hy nạ tạ nhìn đến nghệ gì nở nụ cười yêu biết mình về điểm này tâm tư đã bị xem thấu sau đó loạn loạn nói nghệ gì các ca ta hình như đã tìm được dồi đạo của mình hy nạ tạ nói giản đơn nghệ dĩ có thể nói là giáo thụ hy nạ tạ lâu nhất lao sư tại nhu quyền phương rồi có thể nói hy nạ tạ tất cả mọi thứ đều là nghệ dĩ gì từng điểm từng điểm giáo thụ bây giờ nói nói tuy rằng chỉ có đơn giản một chữ nhưng là nghệ dĩ biết nói là nhu quyền phải đi gì tung điem tung điem tự mình phóng thích nhu quyền phương pháp đối với tâm tình nắm giữ chạm tới nói tìm được nói đây là nhu quyền người cảnh giới chỗ thực sự nhượng ta xem một chút nghệ dĩ thật là tự đáy lòng là hy nạ tạ vui vẻ đồng thời ở trong lòng tính toán một chút không nghĩ tới so nguyên tắc chung nói trước nhiều như vậy bất quá suy nghĩ một chút hiện tại loại tình huống này đã cùng nguyên tắc đã đi lên hai cái bất đồng đường muốn là giống nhau nói mới kỳ quái năng có thể đến bây giờ trình độ cũng là thủy đáo cử thành sự tình nghệ dĩ tâm trạng vừa nghĩ tất cả mọi người thực lực để thăng nếu so với nguyên tắc muốn tăng lên nhanh nhiều bao quát nạ rủ tổ ở bên trong tại nguyên tắc chung muốn qua một đoạn thời gian mới có thể nắm giữ dạ sẽ rằng hiện tại cũng đã nắm giữ hơn nữa đã có thể vận dụng khi nạ tạ cũng không biết nghề gì trong lòng bây giờ suy nghĩ nhiều như vậy nghe đến nghề gì đồng ý sau đó khi nạ tạ cũng đã trên mặt đã không phải là như vậy thiêu nhưng là như cũ có không ít đỏ ửng sau đó hưng phấn nhỏ giọng nói ta đi trước thu thập khi nạ tạ tại trong viện tử kéo mở tư thế lúc sau hạ tạ cả cạ sĩ bọn họ cũng đã chú ý tới thoạt nhìn nghề gì đã thức dậy hạ tạ cả cạ sĩ đem tầm mắt ngắn ngủi từ trên tay thư rời liếc về phía một bên sau đó mi mắt một thấp ánh mắt lại một lần nữa rũ xuống tới quyển sách trên tay trên khi nạ tạ cùng nghề gì cảm tình tựa hồ vẫn tốt vô cùng dù hỉ cụ hễ lại nhìn trong sân hì nạ tạ nụ cười trên mặt này cái hướng nội nữ hải là đệ tử của nàng bình thường tế nị tâm lý nhượng hì nạ tạ càng nhiều hơn lúc sau đem cảm tình chôn ở tâm lý rất ít có thể có vui vẻ như vậy lúc sau đem tâm tình của mình đặt ở trên mặt nghệ dị nhìn hì nạ tạ trong đó nhu quyền đã không ở là không có mục tiêu thế mà là một loại êm dịu nương tụ chung một chỗ thế hì nạ tạ nói không có sai nàng tìm được rồi thuộc về con đường của mình hơn nữa chính là đúng hì ụ gạ gia tộc trước đây cho tới bây giờ không ai đi qua đường thủ hộ chi đạo tại nguyên tắc chung xuất hiện tuyệt học hiện tại trước thời gian nhiều như vậy lúc sau cũng đã xuất hiện ở mọi người trước mặt hạ tạc cả cà xì ca ca đều đã xuất ải thì nạ tạ thủ hộ bắt quái trưởng nạ rủ tô dạ sẽ gẳng rằng này một ít đều đã xuất hiện như vậy mới phải à không phải khi bọn hắn tiến bộ qua cham bị thời đại sở vứt bỏ như vậy sẽ không tốt không phải sao nghệ dị nhìn hy nạ tạ trong ánh mắt lộ ra đối tương lai chờ mong hy nạ tạ bắt quái tam thập nhị trưởng đánh xong sân trên đất mặt dĩ nhiên đã bị quát ra rậm rạp chẳng trị thật sâu vết tích này một ít vết tích nhìn như hồn đồn nhưng là nhìn kỹ dưới đều là dọc theo quy luật nhất định, giống như là một cái phức tạp ổ chim vậy đồ hình, trong đó không có bất luận cái gì một mảnh đất mới có thể đủ vượt lên trước lớn chừng con thành cỡ trong một dạng tế vô số vết tích, cuối cùng có thể hình thành cỡ nào dày đặc mạng lưới phòng ngự. Nay chỉ chỉ là tam thập nhị trường, nếu như là lục thập tứ trường đây. nghệ gì nghĩ tới đây, biết hy nã tạ rất có thể, có thể đem gia tộc của chính mình bí thuật tập trung, mở chương mới, có thể tại ra phá trung, lưu lại một cho ngồi cho mình. Phải biết rằng, có đường, sợ rằng rất nhanh hy nã tạ là có thể lĩnh ngộ lục thập tứ trường, về phần một trăm trường nghệ gì tin tưởng lấy Hinata nà tạ thiên phú có lẽ sẽ linh ngộ nhưng là chắc chắn sẽ không là hiện tại khí nà tạ thu hồi tự mình trường thế trên mặt còn có vận động song sau đỏ ửng mong đợi nhìn nghệ gì muốn nhìn một chút nghệ gì có cái gì đánh giá loại này tâm lý giống như là tiểu hải tử tại thi đến rồi cao phân sau đó muốn có được cha mẹ khích lệ một dạng nghệ gì từ nhỏ đã giúp giúp Hinata, nà tại tất cả mọi người không coi trọng Hinata nà tạ lúc sau chỉ có nghệ gì chỉ đạo nàng điều này làm cho Hinata tạ ký ức hay còn mới mẻ cũng liền tạo thành hiện tại quan hệ như vậy khí nà tạ đối với nghệ gì ý lại rất tốt nghệ gì mỉm cười nói thì nà ta rất là ngạc nhiên dùng nhãn thần nhìn nệ dị, cặp tia thủy uông uông mắt rất là nhung, giống như là một cái hài tử, trong ánh mắt lộ ra muốn xác nhận ý tứ biểu lộ không bỏ sót. nệ dị nhìn hí nà ta ánh mắt của, gật đầu, xác định hí nà ta nhãn thần được rồi, không nên như vậy tự hoài nghi mình. ta cũng đã sớm nói, ngươi hẳn là nhiều một chút tự tin. ngươi bây giờ đã tìm được rồi con đường của mình, có thể nói toàn bộ hỉ u gạ gia tộc, ngươi cũng là xếp hạng hàng đầu rào rào giả. hiện tại bắt đầu, hỉ u gạ gian này một ít cười nạo ngươi không ngờ có thiên phú sợ rằng đều phải ngậm miệng, nếu như ngươi không có thiên phú, như vậy bọn họ sợ rằng đều là đồ ngu. Hinata nhẹ nhàng cười cười, cho dù cười rộ lên, cũng là một loại hơi cảm giác, bây giờ Hinata còn là quá mức hướng nội. Suy nghĩ của ngươi tốt, hơn nữa có con đường của mình, hai chúng ta con đường cũng không tương đồng, cho nên ta cũng không thể đủ nói cho ngươi biết nhiều lắm. Nghệ Dĩ đi tới Hinata bên người, nhìn Hinata, bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là nhanh, trước đây cái kia tại bên cạnh mình tiểu bất điểm, hiện tại đã cao như vậy, tuy rằng trước đây mình cũng là một tiểu bất điểm. Hinata nghe được Nghệ Dĩ nói, gật đầu, tuy rằng nàng biết nghề Dĩ nói đạo lý, nhưng là đã biết Ngệ Dĩ không hề giáo dục của nàng lúc sau, trong lòng của nàng vẫn có một ít buồn bã đột nhiên, khí nạ tạ cảm giác được một tay dán tại trên mặt mình. khí nạ tạ đột nhiên ý thức được cái gì, sau đó trên mặt hay là nhanh chóng ấm lên. bất quá ngươi phải nhiều một điểm tự tin, ngươi phải tin tưởng, ngươi nhất định có thể tại tối hậu đi ra con đường của mình, không phải sao? ta hy vọng lần sau tái kiến ngươi, có thể là một cái hoàn toàn mới ngươi nga. nghệ gì cho khí nạ tạ sau cùng cổ vũ, khí nạ tạ rất nhanh liền ý thức được cái gì, trong ánh mắt đột nhiên toát ra một tia không muốn nghe gì ca. ca. quả nhiên, nghệ gì thân thiết nở nụ cười vậy nết lên khỏe miệng mang theo một loại đẹp đẽ ai có thể đủ nghĩ đến bình thường nho nhã nghệ gì thậm chí có như vậy một mặt vừa có thể xoa hy nạ tạ gò má của hay là một loại trò đùa dai ác thú vị được rồi ta phải đi nga dù sao ta bây giờ không phải là cổ nổ hạ lý dạ nếu như lại nói như vậy sợ rằng hạ tặc cả cạ xì bọn họ sẽ rất khó làm đi Nệ dì nhìn hạ tặc cả cạ xì bọn họ sau đó nhợt nhạt không người sau đó khoát tay chặt lại tại hạ tặc cả cạ xì mấy người trong ánh mắt làm ra một cái tái kiến tư thế đương nệ dì đưa mắt lần thứ hai rời về phía hy tạ lúc sau lại chỉ có một nhào tới thân ảnh một cái nhu nhược thân thể nhào tới nệ di trong lòng hơn nữa ngẩng đầu kiếng đầu ngón chân nệ di hiện tại ngược lại thì không biết làm sao bây giờ thú không kịp để phòng dưới tình huống cũng cảm giác được một cái ướt át đông tây rắn tại gò má của mình mặt trên sau đó thật nhanh rời đi này cái khi nạ tạ môi nệ di có chút bất khả tư nghị nhìn thối lui hì nạ tạ khi nạ tạ mang trên mặt nồng đậm đỏ ửng giống như là xa và rực rỡ ánh bình minh mực dạng khi nạ tạ ánh mắt của bông xuống sau đó quá một hồi anh binh minh một dang khi na ta anh mat mới len lén nhìn nệ di khi cùng nệ di ánh mắt tiếp xúc được cùng nhau lúc sau nhìn đến nệ di kinh ngạc hình dạng khi nạ tạ ngược lại thì không thế nào xấu hổ thổi phu một tiếng nợ nụ cười hiện tại nệ dị hình dạng đâu còn có bình thời cái loại này bình tĩnh hình dạng ngược lại thì một loại ngơ ngác cảm giác cái dạng này cùng hy nạ tạ trong lòng cái loại này không gì làm không được nệ dị hình tượng một trời một vực nhưng là lại vừa có một loại nhàn nhạt tấm áp khi nạ tạ ta giơ tay lên dơ dơ đẳng lần sau tái kiếm ngươi ta nhất định sẽ loai nhan nhat tam ap khi na ta gio tay len do do đang lan sau tai kien nguoi ta nhat đinh se lam cho ngươi nhìn thấy một cái không đồng dạng như vậy ta khi nạ tạ nói chỉ là một câu như vậy nhưng là nệ dị lại biết câu này thậm chí quan trọng hơn hết thầy thệ ngôn khi nạ tạ là một cái ngoài mềm trong cứng the luon khi hài bề ngoài hướng nội lại cất giấu một cái kiên định nội tâm từ nhỏ lúc sau hy nạ tạ một cái người đang không ngừng đà kích trước cọc gỗ càng không ngừng đà kích trước cọc gỗ cũng có thể thấy được đến một ngày là hy nạ tạ nhận thức chuẩn sự tỉnh như vậy nhất định sẽ kiên trì bây giờ nói tất cả ngôn ngữ đều có chút tái nhuận luôn luôn hướng nội hy nạ tạ làm ra mới vừa cử động đã ngoài nệ dị dự liệu hiện tại nệ dị gật đầu tuất phải cố gắng lên nệ dị thân phận quyết định nệ dị như cũ cần phải lý khai chỉ bất quá hy nạ tạ hành vi nhượng nệ dị trong lòng nhiều một phần mềm mại vừa ta không nhan thuc chuan su tinh nhu vay nhat đinh se kien tri bay gio noi tat ca ngon ngu đeu co chut tai nhợt luon luon huong noi hy na ta lam ra moi vua cu đong đa ngoai ne gì du lieu hien tai ne gì gat đau tốt. phai co gang len ne gì than phan quyet đinh ne gì nhu cũng can phai ly khai chi bat qua trong lòng nhiều một na ta vi nhuong ne di trong long nhieu mot phan mem mai vua ta khong co nhin lam đi Hỉ nạ tạ hình như là hôn môi nệ dị nạn dù tổ có chút ngây ngô manh hỏi hình như hình như là kỵ bạ dập đầu nói lắp ba trả lời không phải là hình như là hay là Sino nộ áp dèm nâng nâng trên lỗ mũi mặt tính dâm sau đó dùng dị thường giọng khẳng định trả lời kỵ bạ sợ ngây người đã nói không ra lời cùng khi nạ tạ thời gian trung đụng cũng không đoản tại kỵ bạ xem ra hí nạ tạ muốn nói đến huấn luyện đúng là vô cùng bướng bỉnh thậm chí có thể nói là cố chấp. thế nhưng tại thông thường trong cuộc sống lại hướng nội muốn chết kỵ bạ nam cũng muốn không được hy nạ tạ lại có thể làm ra to gan như vậy hành vi thậm chí tại vừa nếu không nạ dù tổ hỏi Sino áp dèm khẳng định trả lời kỳ ba đều cho là mình là ở nằm mơ nằm mơ cũng không thể là ba người làm đồng nhất giấc ngọc đi thực là thực là quá lãng mạn xạ cụ nhìn tình huống như vậy ngược lại thì một loại ước mơ biểu tình trong lòng suy nghĩ tiếp theo tự mình nhìn thấy xạ số kẹ cũng nhất định phải như thế thử một lần nạ dù tôi nghe đến xạ cụ già nói sau đó tiến tới xạ cụ bên người cái kia cái kia Sakuza, cụ chúng ta cũng tới lãng mạn một chút đi ta tuyệt đối sẽ không ngại nói xong còn cố ý đem mặt nghiêng đi đến hướng về xạ cụ bên này đấu đi tìm chết Phang dùng tường đều có thể đủ biết nên tiếp nạ dù tô mặt tuyệt đối không phải là môi mà là một cái so đóng cắt ít một chút quả đấm của nệ dị tự cấp hy nạ tạ một cái mỉm cười sau đó thật sâu nhìn thoáng qua hy nạ tạ hay dùng thuấn thân thuật ly khai nệ dị lúc này mới chú ý tới nơi đây hẳn là là quỷ quốc cảnh nội trước hắn và sân cùng nhau trực tiếp tiểu ở lại đến rồi quỷ quốc đô thành ngay chính giữa đại mỹ phủ phụ cận quỷ quốc vu nữ dinh tự trung kỳ thực quỷ quốc đô thành cũng không có thế nào cùng quá lúc này mới không có chú ý tới mình tại đó nệ dị chưa có tới nơi đây hơn nữa nơi đây hoàn cảnh phức tạp nhưng là này không có quan hệ gì Ai bảo bị ạ cựu gẳng đã đủ để bù đắp hết thảy. Lại nói tiếp, tự mình phải ly khai quỷ quốc, cũng có thể cùng sần đi chào hỏi một tiếng. Từ lần trước ly khai, đã có ba ngày đi, tuy rằng quỷ quái không có như cũng phong ấn tại đầu. Ấn. Nhưng là tại tự mình trên người, vậy cũng tính là giải quyết rồi mấy vấn đề này đi. Bất quá loại ý nghĩ này nhượng nghệ gì có một chút hư. Bởi vì hắn cùng quỷ quái ước định là muốn giúp trợ quỷ quái khôi phục, nói cách khác quỷ quái sớm muộn hay là muốn đi ra ngoài. Quên đi, mặc kệ hắn. Nghệ Dĩ trong lòng còn đang suy nghĩ trước này một ít tạm thất tạm bát sự tình, không nghĩ tới tiểu chạy tới vu nữ dinh thử. Quả nhiên, tập quán mới là một cái nhất là lực lượng cường đại, mới ở lại hơn 10 ngày, dĩ nhiên thân thể Tửu đã có đối này một mảnh theo bản năng chi nhớ. Nghệ Dĩ ở trong lòng thật sâu cảm thán. Nghệ Dĩ cũng cũng không tính từ cửa chính đi vào, hắn đi tới chỗ ngồi này dinh tự chất diện, này một mặt hay là tới gần phòng của hắn. Nhảy lên một cái, từ trên mái hiên rơi xuống, này một mảnh Nghệ Dĩ tương đối quen thuộc, dù sao cũng là sinh sống hơn 10 ngày địa phương. Chỉ bất quá nhượng hắn không có nghĩ tới là, khi hắn lôi kéo khai môn, đúng dịp thấy, ngồi trồm hổm ở tạ tạ mị phía trên sân vừa lúc tựa đầu lột lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều là nhất phó giật mình biểu tình.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 Chương 239, thế nào ai cũng muốn hô ta. Ngươi thế nào tại đây? Nệ gì kéo cửa ra, vừa lúc bắt gặp Sẩn, kinh ngạc và phẫn, lúc này hỏi. Nệ gì nói nhượng Sẩn có chút lăng, Sẩn trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, nhưng là ngoài miệng lại không yếu thế chút nào hỏi ngược lại, những lời này không phải là hẳn là do ta tới hỏi ngươi thôi. Nơi này chính là nhà của ta a. Ta ở chỗ này là phải, ngược lại thì ngươi, hẳn không có thông báo đi, tự tiện xông vào nhà ta, còn hỏi ta vì sao ở chỗ này, như vậy không ổn đâu. Sẩn vừa mới bắt đầu thanh em nói chuyện còn có chút tiểu, nhưng là càng nói, lại càng phát hiện mình mới là chiếm cứ chủ động nhất phương a tại sao muốn sợ hắn? sơn nói ngược lại cũng đối, mình bây giờ bộ dáng như vậy, không hề nghi ngờ là có một ít càng dở, không có bẩm báo, tiểu tư xông người khác phủ đệ, hình như đích sắc là tự mình vấn đề lớn hơn một chút. nghệ dì thở dài, có chút không nói gì, vốn là nghĩ tùy tiện đi tới, cầm đông tây lưu một phong thơ liền đi, không nghĩ tới còn là gặp phiền toái như vậy tình huống. được rồi được rồi, ta đây chân thành xin lỗi người, thực là không có ý tứ, không có từ cửa chính bãi phòng, bất quá ta tưởng như bây giờ, nếu đã gặp được, cứ như vậy đi. nghệ dì đem cánh cửa kéo mở càng đại sau đó cất bước đi vào thì là ta có một ít thất lễ nhưng là ngươi cũng thất lễ trong gian phòng đó còn có đồ của ta ngươi cứ như vậy ở đâu đầu nhượng người hiểu lầm cũng thật không tốt đi ai hiếm lạ ngươi phá đồ ngươi mấy thứ này cộng lại cũng không giá trị bao nhiêu tiền săn bí môi nơi gì ở tại chỗ này hay là mấy bộ quần áo cùng nhất kiện vân vân, nhiều cái gì cũng không có những vật này đừng nói là nàng hay là ném ở trên đường phố sợ rằng tại đây nội thành trung đều không có mấy người hội nhặt nội thành giá đất cùng quanh thân giá thấp mỗi đi tới một ít đều sang quý gần như thành từ đó tâm đến bên trên nhất mấy cái kém tại vài lần có thể ở tại nội thành đại thể đều là phi phú tức quý ai sẽ nhìn trên mấy thứ này nếu như vậy ngươi tại sao muốn tại trong phòng của ta à đừng nói cho ta ngươi là đang giúp ta thu thập phòng ở nệ dĩ thay dùng hương vân huân tốt y phục sau đó đem chúng nó hắn ý phục thu vào quyển trục trong mặt sau đó đôi trước sần trêu nói sần bởi vì nệ dĩ nói có một chút xấu hổ trên mặt thần sắc cũng có chút không đối trải qua ai cần ngươi lo à ngươi không biết là thực sự tại trong phòng của ta thu thập đây đi nệ dĩ nhìn sần phản ứng chẳng lẽ nói ta thuận miệng nói thật đúng là nói đúng Ông trời của ta, này cái phủ đệ bên trong người hầu cùng nữ phó không biết thu thập gian phòng đâu dùng trước sân thu thập. Sần Hiền nhiên cũng biết mình hành vi hình như có một chút khác người, sau đó ngượng ngúng nhất tiếu, trong khoảng thời gian ngắn, hai người bầu không khí có một chút vi diệu. Đột nhiên, thanh thúy trung thanh vang lên, loại thanh âm này hình như có ma lực, nhượng vốn có có chút không khí ngột ngạt đánh vỡ, nhượng hai người đang nghe tiếng trung trong nháy mắt tâm tình đều có một loại dần dần bình tĩnh cảm giác. Loại này biến hóa vi diệu nhượng nghệ di bén nhạy phát hiện, đưa ánh mắt về phía sân trước ngực. Không nên hiểu lầm, là nhìn cái kia trung hung trầm. Xem ra này cái chung cũng là một cái không được phát khí Loại này pháp khí tại âm dương sư thời kỳ là rất thường gặp, chỉ bất quá tại nhị dạ thời kỳ cũng rất ít có. Rất nhiều phương pháp đều thất truyền, hơn nữa âm dương sư cùng nhị dạ tu tập lực lượng cũng là tuyệt nhiên bất đồng, cho nên đưa đến tại âm dương sư lúc sau thịnh hành pháp khí phụ dung sớm nở tối tàn, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp được. Sơn cũng không biết nghề gì trong lòng suy nghĩ, Sơn dùng thon dài ngón tay trắng nón áp đến rồi trung hung chân mặt trên, này trong suốt trung cùng bên trong thuận lợi sắc linh như cũ đang không ngừng rung động, chỉ bất quá rung động biên độ nhưng là càng ngày càng nhỏ, tối hậu từ từ trở nên bình tĩnh lại. Thực là một cái thần kỳ đông tây. Nệ Dĩ nhìn cái kia trong suốt chung, nhẹ giọng tán thưởng đến. Sân thái độ khác thường, không có giống bình thường Nệ Dĩ khoa của nàng lúc sau, cái loại này dương dương đắc ý rằng, dấp, ngược lại thì có một loại cô đơn, đây là mẫu thân cho ta, cũng là mẫu thân đại nhân duy nhất di vật, những thứ đồ khác đều đã không thấy. Nệ Dĩ nghe qua sần cô sự, cho nên đối với đứa bé này có từ trong nội tâm thương cảm, từ nhỏ tiểu lương đeo nặng nề số phận, cha mẹ ly khai nhượng nàng từ nhỏ tiểu khuyết thiếu cảm giác an toàn, từ lúc gặp mặt, sân mặt không biểu tình, cùng cặp kia chỗ chống hai mắt dưới ẩn dấu bí thường, trải qua dài như vậy một đoạn thời gian ở chung bản thân cho là nàng đã khôi phục lại đã dần dần đi ra đau sót quá khứ của cho tới bây giờ nệ di mới phát hiện nguyên lai không phải là đi ra mà là đem vậy đoạn đi qua ẩn núp sâu hơn ngươi cần gì phải như thế khắt khe tự mình đây nệ di khe thở dài một tiếng ta cũng không có chỉ là đi qua quả thực rất khó quên nay một ít ký ức hình ảnh luôn là như vậy xuất hiện ở ta phạm vi nhìn lý sân ngầm đầu nhìn nệ di chúng nó giống như là vô số tấm đi to tại nói cho ta về mẫu thân của ta ghi lại gia tộc bọn ta sứ mệnh đã nhắc nhở sứ mạng của ta nệ di nhẹ nhàng nợ nụ cười thánh thú mang trên mặt xay lòng người tiêu ý thoạt nhìn ngược lại cũng là phá lệ cảnh đẹp ý vui người cười cái gì nhân ra đều đã bộ dáng này ngươi vẫn có thể cười ra tiếng sân hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt nghệ gì, bất quá nhìn đến nghệ gì vậy mở miệng cười dĩ nhiên trong lòng cũng thoang cái không xanh được ý, ngược lại thì nghĩ tâm rằng một ít phiền mượn cũng biến thành trong suốt lên tới tự mình nhiều năm như vậy khổ sác hình như có một cái tuyên tích khẩu hắn hiểu tự mình sân có thể từ nghệ gì cặp mắt kia vậy nết lên khỏe môi nhìn ra bất quá sân cũng đã đã biết nghệ dị đến mục đích ngươi là phải đi làm sao ngươi biết nghệ dị từ chối cho ý kiến Hắn tìm một chỗ rửa vào xong địa phương ngồi xuống, sau đó tay phải rưỡi một cái, làm ra một cái thỉnh thủ thế, sau đó vẫn đôi sần nháy mắt một cái, như vậy hình dạng nhượng sần cũng nhịn không được, cũng liền ngồi xuống nghề gì đối diện, nhìn cửa sổ, ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa vẫn có thể xuyên tấu qua cửa sổ tiến đến, ấm áp nhưng là không chói mắt, là một loại vàng nóng ánh, nhưng là lại lại mang sáng sửa bạch sát sân nhìn thiếu niên ở trước mắt nói như thế nào ta cũng là quỷ quốc cao tầng một trong mặc dù không có thiết thực quyền nhưng là sự tỉnh ta vẫn là biết đêm qua hạ tặc cả cả si bọn họ đã trở về sau đó đồng thời cũng tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành ít ngày nữa đã đem ly khai quỷ quốc phản hồi cổ nộ hạ ngày hôm qua ta liền suy nghĩ ngươi thế nào vẫn chưa về nếu như nói ngươi đã xảy ra chuyện vậy qua tốn còn nói phải bảo vệ ta đây nói sân nhìn nghệ gì khả năng sân mình cũng không có chú ý tới đang nói đến nghệ gì tối hôm qua không có lúc trở lại vừa giọng của mình đều có một ít thân thiết cùng lo lắng nghệ gì nhưng không có lên tiếng chỉ là nhẹ nhàng cười cười sau đó gật đầu ý bảo sân nói tiếp sau đó vừa nhìn thấy ngươi chỉ sợ ngươi cũng là muốn muốn cáo từ đi sân nhìn Nghệ gì nhẹ nhàng nói Nghệ gì nghe xong sân nói mở miệng nói rằng lần này ngươi nói nhưng thật ra không có sai quả thực ta cần phải rời đi quỷ quốc tuy rằng tốt đối với quỷ quốc bình dân mà nói đây là bọn hắn ra, bọn họ muốn sinh hoạt cả đời địa phương nhưng là đối với ta mà nói nói cuộc sống ở nơi này còn là quá mức đơn điệu còn có rất nhiều chuyện cần ta đi hoàn thành ta còn có chuyện của mình cần phải đi làm ta biết sân mân phải môi nghiến cuối cùng vẫn là nói rằng Ta biết ngươi muốn giúp phụ thân ngươi báo thù, ta chỉ là muốn biết, nếu như ngươi ở đây hoàn thành chuyện này sau đó, có thể hay không về tới đây, có nguyện ý hay không ở lại Quý Quốc. Ha ha, ngươi nhưng thật ra đối ta đến có lòng tin. Sợ rằng trên cái thế giới này, ngay cả sư phụ của ta cũng tan nảy, một ít cỗ nỗ hạ đồng bạn cũng không cho là ta có thể báo thù thành công đi. Dù sao Lôi quốc, thế nhưng Nam Đại quốc một trong, Vân Ẩn Nhị Dã thôn cũng không phải một cái tiểu nhân thôn, cao thủ trong đó đến không xuể, thậm chí từ nào đó trình độ mà nói, Vân Ẩn Nhị Dã thôn thực lực so với bây giờ cỗ nỗ hạ mạnh hơn chia ra. Ngươi vì sao tựu xác định như vậy ta có thể thành công đây? nệ dĩ nhiều hứng thú nhìn sần ánh mắt của đối với sần vấn đề nệ dĩ cũng hiểu được rất có ý tứ bởi vì ta có thể nhìn đến ánh mắt của ngươi bên trong kiến định hơn nữa ta cũng biết ngươi là một cái lợi hại lý dạ, ngươi có này con đường của mình ngươi có trở thành cường giả ý chí ta tin tưởng vững chắc ngươi có thể trở thành vĩ đại lý giả hoàn thành nguyện vọng của chính mình nhuộm nệ dĩ không có nghĩ tới là chính hắn một chỉ có thể tính là có dạ, vấn đề dĩ nhiên chiếm được sần rất nghiêm túc hồi phục từ sần trong ánh mắt của nhìn đến sần đối với nệ dĩ tín nhiệm đối với nệ dĩ có thể trở thành cường giả tuyệt không hoài nghi chăm chú Sơn tín nhiệm nhượng nệ gì trong nháy mắt trong lòng tựa hồ có một chút mãn, loại này mang giống như là một loại xúc động nội tâm ấm áp tiêu trùng tín nhiệm của ngươi, ta cũng sẽ nỗ lực hoàn thành mục tiêu của ta, đồng thời cũng phải trở thành mạnh nhất dạ. Bất quá, ngươi tại sao muốn hỏi ta có thể hay không trở lại Quỷ quốc đây? Bởi vì ta muốn biết tại ngươi hoàn thành báo thù sau đó, ta có thể hay không đủ tính là trong lòng ngươi chuyện trọng yếu, ta, thích ngươi, Sơn không chút do dự tốt ra, tuy rằng sắc mặt thay đổi phẫn hổng, nhưng là nhãn thần nhưng không có loé ra, trong suốt mà tự nhiên, nhìn chằm chằm nệ gì, có mấy phần thần sắc mong đợi, tựa hồ là muốn chờ nệ gì trả lời. Sẫn trong lòng đã rất rõ ràng ý nghĩ của chính mình, có thể từ lần đầu tiên gặp mặt, trước mắt này cái chân đi siêu vẹo thiếu niên đem nàng từ này một ít nghĩ dạ trên tay của cứu được lúc sau, sẫn ở trong lòng cũng đã đối với nề gì có một loại mãnh liệt hảo cảm, chỉ bất quá bởi vì từ nhỏ kinh lịch, nhựa sẫn không quen hoặc là nói sẽ không đi biểu đạt tự mình thứ tình cảm này, thậm chí khi đó sẫn cũng không biết trong lòng mình đến tột cùng là một loại cái gì tâm tính. Cái loại này tâm loạn như ma cảm giác là sẫn lần đầu tiên kinh lịch, sẫn bình thường nghĩ đến nề gì, tối hậu sẫn chỉ có thể dùng nhìn nhìn lại đi, nhìn nhìn lại đi lý do như vậy đến quá loa tất trách trước tự mình. Nàng cũng không biết mình tại sao, nhưng là bản năng, nàng nghĩ tới chỗ tránh. Thế nhưng cùng Nghệ Dĩ đoạn thời gian này ở chung, Nghệ Dĩ trên người cái loại này đặc biệt khí chất, ưu nhã cử chỉ, tại thời điểm chiến đấu đối với chiến đấu chuyên chú, tại sự tình phát sinh lúc sau, cũng có thể chiếu cô đến tự mình cận thận tỉ mỉ, này một ít không một không trốn Sẩn cảm thấy có mị lực. Nàng phát hiện tự mình, chắc là thích Nghệ Dĩ, chỉ bất quá rất nhiều lần, nàng lại không có cách nào mở miệng. Biết mấy ngày nay o chung nghe di tren nguoi cai loai nay đac biet khi chat yeu nha cu chi tai thoi điem chien đau đoi voi chien đau chuyen chu tai su tinh phat sinh luc sau cung co the chieu co đen tu minh can than Dĩ ly khai, lúc này Sẩn mới phát hiện mình muốn đến tuột cùng là cái gì, tâm lý nói cho tự mình, Sẩn Sẩn, nếu như hứa thích nói, tự thử một lần đi. Cứ như vậy thử một lần đi. Điều này làm cho sân bình thường điệp tại nệ dị căn phòng của Trung cho rằng nệ dị xuất hiện ngoài ý muốn, ngay hom qua ha tac ca ca si tro ve san lai khong nhin thay ne di dị trong căn phòng này, buồn vô cớ nhược tất nhìn nệ dị căn phòng của. Không nghĩ tới dĩ nhiên vừa lúc gặp nệ dị, nệ dị không có gặp chuyện không may. Loại hạnh phúc này cảm xúc dường như thủy triều một dạng, trong nháy mắt tiểu tịch quyển toàn thân, nhượng sắc mặt của nàng cũng biến thành hồng nhuận lên tới. Lúc này đây, tuy rằng hay là đang cùng nệ dị đấu võ mồm, nhưng là vô số lần đều muốn đem tự mình mấy ngày này lợi muốn nói nói ra chỉ là lời đến khoẻ miệng lại luôn luôn qua lại buổi hồi cuối cùng một câu nói này rốt cục nói ra tại đây câu xuất khẩu sau đó sân thật dài thở vào nhẹ nhõm nàng muốn biết hay là tại nệ gì tâm lý tự mình cuối cùng nặng bao nhiêu mớn hắn có thể đáp ứng hay không vấn đề này sân vấn đề thình lình xảy ra nệ gì căn bản cũng không có chút nào chuẩn bị có ai có thể nghĩ đến này cái vừa có thời gian tiểu cùng mình đấu vó mồm thậm chí có lúc sau đều không cho mình sắc mặt tốt nhìn nữ sinh sẽ nói ra nói như vậy nếu như là nhượng ta ở tại quý quốc sợ rằng không được ta thích đi bất đồng địa phương ta thích bãi phỏng người bất đồng cùng bất đồng đối thủ chiến đấu Ta muốn trở thành cực mạnh, an phận ở một góc là không được." Nệ Dĩ nhìn sận, nói thật. Tại Nệ Dĩ trong lòng, tất cả mọi thứ đều có trước giá trị của mình, tự mình giấc mộng trong lòng mới là tại tối cao địa phương chỗ, hắn sẽ không bởi vì một nữ nhân để lại khí tự mình mộng tưởng, quản chi người nữ nhân này thực sự rất đẹp. Sần đương nhiên biết nghệ gì giấc mộng trong lòng, nàng cũng rất thưởng thức nghệ dị như vậy có mộng tưởng, đồng thời Tuân Thủ nghiêm ngặt nội tâm nhận đạo người, nàng nghe xong nghệ dị nói, sau đó không có do dự chút nào, ta có thể cùng ngươi cùng đi. Nệ Dĩ lấy tay gối trước xuống đi, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ đem nghệ gì gò má chiếu dọi kim hoàng sắc. Ngươi là quỷ quốc vu nữ, quốc gia này nhất là đặc biệt một thân phận à? Sơn lúc này nở nụ cười nghệ gì. Ngươi biết vu nữ chức trách. Ân. Nghệ gì nghe được Sơn nói, trong lòng đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Sân nhìn đến nghệ gì trong mắt như có điều suy nghĩ thần thái. Sau đó vừa cười vừa nói, xem ra ngươi cũng nghĩ đến, không sai, chính là vì phong ấn quỷ quái, nhưng là bây giờ quỷ quái đã không ở phong ấn bên trong, như vậy chúng ta chức trách cũng sẽ không có. Sau đó này cái vu nữ, mặc dù đang quỷ quốc như cũ có địa vị đặc thủ nhưng là lại cũng chỉ là một tế tự nghi thức chủ tế mà thôi vì quốc gia này làm phiền phức mã vô dụng nghi thức cuộc sống như thế ta là thực sự không muốn làm nệ dĩ nhìn sân nụ cười trên mặt vẫy trắng non trên mặt của phảng phất mang theo ánh mặt trời tóc màu vàng tại ánh mặt trời chiếu xuống dạng rỡ sinh huy giống như là khoác lên trên vai nhỏ nhất chợt tơ lụa lại thích như là vô số xinh đẹp kim tuyến nhìn nệ dĩ sân còn nói thêm hạ tặc cả cạ sĩ đêm qua nói quỷ quái đã theo dỗ mì tiêu thất thế nhưng ta lại có thể cảm giác được quỷ quái cũng không có tiêu thất thậm chí hắn linh thể cũng không có cái gì trở ngại nói tới chỗ này sân tự tiếu phi tiếu nhìn nệ dĩ nghệ gì suy nghĩ một chút, nếu trước đây sần mẫu thân mỹ rổ cũ đem quỷ quái phong ấn, nên có đối với quỷ quái càng sát thực phán đoán phương pháp, đối với quỷ quái lý giải, hiện nhiên cũng không phải nghệ gì như vậy. Ban nay tiếp xúc người có khả năng đủ hiểu, như vậy thừa kế cái, cái đó mẫu thân ý chí sần, có thể như thế bén nhạy phát hiện quỷ quái tại tự mình trên người, như vậy cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Không sai, quỷ quái ngay trên người của ta, quỷ quái lực lượng rất mạnh, đương nhiên nếu như có thể dùng tốt, là giúp ta hoàn thành báo thù một cái trợ lực, ta cũng không có lý do gì tự tuyệt. nghệ gì thản nhiên thừa nhận, cũng không có dấu diếm ý tứ sân cũng kinh ngạc nghệ dị thẳng thắn thành khẩn phải biết rằng quỷ quái loại vật này nếu như bị biết là tại ai trên người như vậy một ngày nệ gì loại lực lượng này tại trước đây cũng đã nhượng các quốc gia đại mỹ thật sâu kiên kỵ không nghĩ tới nề di lại có thể như thế nghi toi ne gi nhiên nói ra nay tại sân xem ra hay là nề người thẳng thắn thành khẩn, thẳng thắn thành khẩn còn có đối với tín nhiệm của hắn trong lòng không khỏi lối nề di có càng nhiều hơn hào cảm hơn nữa tin tưởng vững khong khoi đoi ne gi chọn của mình không có vấn đề vậy được rồi ta làm vũ nữ quỷ quái chính là ta chức trách lại nói tiếp nếu quỷ quái tại trên người ngươi như vậy ta tự nhiên hẳn là theo ngươi hơn nữa không nên xem thường ta tại ngươi sau khi rời khỏi ta cũng có tu tập vụ nữ phong ấn thuật cùng vũ thuật ta bảo chứng sẽ không liên lụy ngươi hơn nữa quỷ quái tại ghi chép lý thế nhưng vô cùng giảo hoạt nếu như xảy ra chuyện gì ta cũng có thể bàn trợ ngươi sân nói một chàng cuối cùng ý tứ hay là muốn cùng nghệ dị cùng lên đường nghệ dị nhìn sân nghiêm túc hình dạng cũng không cấm mỉm cười ta không biết ngươi là không phải là nghiêm túc bất quá ta tưởng nói cho ngươi biết là hiện tại ngươi khả năng đối với thích cái chuyện này giải không nhiều đủ Ta có thể mang theo ngươi, nhưng là về phân tích, hy vọng ngươi có thể tại có lý giải sau đó rồi quyết định đi. Nể Dĩ quyết định mang lên Sẫn, đạo không phải là bởi vì khác, mà là Sẫn nói đúng vào quỷ quái nghiên cứu, quỷ quốc bí thuật từ bất luận cái gì góc độ mà nói, đều đối với Nệ Dĩ có không nhỏ bản trợ, nếu như có thể mang theo Sẫn, đối với Nệ Dĩ bản trợ sẽ rất lớn. Về phương diện khác hiện tại Sẫn nghiên kỳ, dùng tới một đời nói hay là thời kỳ trưởng thành, nếu như cứng rắn nói không đồng ý, ngược lại thì khả năng tác dụng không lớn. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất hay là nhân ra một người nữ sinh đều đã quyết định làm nam sinh nghệ gì nếu như liễu liễu nhết nhết như bộ dáng gì nữa về phần tối hậu sẽ như thế nào thuận theo dĩ nhiên là được rồi nệ gì vừa dứt lợi liền thấy sẩn khoái trái nhảy lên nào tới nệ gì trước mắt sau đó chuẩn chuẩn nước nước tại nệ gì trên mặt của hôn một chút nệ gì mặt lộ vẻ đau khổ tương. tuy rằng ta là cái tiểu thị tươi nhưng là cũng không thể là người nữ sinh sẽ đùa bỡn ta à nay không được một hồi đều hôn ta là có ý gì hiểu rõ giải sau đó rồi quyết định đi nệ gì quyết định mang lên sẩn đạo không phải là bởi vì khác mà là sẩn nói đúng vào quỷ quái nghiên cứu Quỷ quốc bi thuật từ bất luận cái gì góc độ mà nói, đều đối với nể gì có không nhỏ ban trợ, nếu như có thể mang theo sần, đối với nể gì ban chợ sẽ rất lớn. Về phương diện khác hiện tại sần nhân kỷ, dù tới một đời nói hay là thời kỳ trưởng thành, nếu như cứng rắn nói không đồng ý, ngược lại thì khả năng tác dụng không lớn. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất hay là, nhân ra một người nữ sinh đều đã quyết định, làm nam sinh nể gì nếu như nữ nuu nhất nhất như bộ dáng gì nữa, về phần tối hậu sẽ như thế nào, thuận theo dĩ nhiên là được rồi. Quy 1 chương 240, Cá lọt lưới. Chương 240 Cá lọt lưới. Nếu như không phải là tự mình đã trải qua việc này, ai có có thể nghĩ đến một cái nho nhỏ Quỷ quốc, thậm chí ngay cả một cái chuyên môn lý dạ thôn cũng không có quốc già, thậm chí có nhiều như vậy kỳ lạ nhận thuật, này một ít nhận thuật từ nào đó trình độ đến xem nói, căn bản cũng không dưới vào cô nộ hạ bí thuật. Chỉ bất quá, đông dạng cũng là nguyên nhân này, quốc lực yếu Quỷ quốc rất khó đưa bọn họ đã nghiên cứu đông tây truyền thừa tiếp, đã từng nhất là huy hoàng lúc sau phải là hai cái tế tự lưu phái tranh hùng lúc sau đi, chỉ bất quá như trước cũng đã tiêu thất ở tại lịch sử sông dài trong, này một ít nhận thuật cho dù là tại Quỷ quốc đô thư quán trùng ghi lại cũng không nhiều, chỉ là, Quỷ quốc tỷ về tới nay nghiên cứu đến tối hậu nhưng là tiện nghi nệ dị, sợ rằng cũng không nghĩ tới đi. Này, đang suy nghĩ gì đấy? Một đôi tay nhỏ bé trắng đoan tại nệ gi trước mắt hoàng liễu hoàng, đang nệ gi phục hồi tinh thần lại, thấy là nhất truong tinh xảo dường như từ bút bê vậy mặt, đang ở tò mò nhìn nệ dị. san đã bỏ đi vu nữ Trường Bảo. Nguyên lai vậy vu nữ Trường Bảo, đều có thể nói là vu nữ lễ phục, mặt trên có vô số hoa lệ trang sức, nhượng sần có một loại khí chất cao quý, nhưng là quá mức chói mắt. Bây giờ sân quần áo mộc mạc giản đơn, nhưng bên ngoài cũng khoác một cái hôi màu nâu mang theo mũ trùm đầu áo không có mang mũ trùm đầu, nhu thuận tóc màu vàng tùy ý khoác lên trên vai bình thêm vài phần mỹ ý tuy rằng còn là một cái tiểu nữ sinh nhưng là đã có dường như hoa sen mới nở một dạng tiểu mị dung mạo cho dù là đơn giản y phục mặc ở sân trên người cũng có một loại khác động nhân cảm giác không muốn cái gì chỉ không được lúc sau là một người hiện tại phải rời đi là hai người còn có chút không quá tập quán cảm giác là lạ nệ gì như vai, mở miệng nói rằng nay có cái gì không thói quen coi như ta là đồng bạn của ngươi được rồi ngươi lẽ nào trước đây không có cùng cái khác nghi dạ cùng nhau chấp hành nhiệm vụ thôi sân đại khí vô vô nệ gì vai, nhìn qua hết sức tiêu khiển vậy làm bộ hình dạng Nhượng nghệ gì cũng không cấm cười ra tiếng nghệ dị cố ý nhìn sân sau đó nói trước đây tự nhiên cũng cùng cái khác nghĩ dạ cùng nhau chấp hành nhiệm vụ thế nhưng ta nhưng không có cùng một cái vụ nữ chấp hành nhiệm vụ phải biết rằng nghĩ dạ cũng sẽ không mới đi tới một đoạn như vậy thời gian tự hô muốn nghỉ ngơi sân sắc mặt của đỏ lên biết nghệ dị là nhận trước chuyện này trêu chọc nàng nhưng là không có cách nào nàng bởi vì tuổi còn nhỏ khi còn bé cũng không có chuyên môn huấn luyện qua thân thể tuy rằng không tính là suy yếu nhưng là cũng có chút đơn bạc mới được đi một đoạn thời gian cũng đã có chút thở hồn hển sân nói lầm bầm nói ân ta sẽ cố gắng Chờ ta vũ thuật tu tập được rồi, sau đó nhất định phải nghiên cứu một cái chuyên môn dùng cho ta vu thuật tu tập được rồi, sau đó nhất định phải nghiên cứu một cái chuyên môn dùng cho người đi đường vu thuật, đến lúc đó khẳng định so ngươi nhanh. Vu thuật cùng nhận vật không sai biệt lắm, nhưng là bởi vì sần mẫu thân và mình cũng là vu nữ, cho nên tập quán nói là vu thuật. Ta đang mong đợi ngày nào đó, nhưng là cự ly ngươi nghiên cứu ra được cái kia nhận thuật còn sớm đây đi. Nhưng là hiện tại chúng ta cái tốc độ này, sợ rằng hội nhiều rất nhiều công phu a, ngươi làm sao bây giờ? Nghệ gì tay trái vươn ra ba ngón tay, tại sần trước mắt hoàng liễu hoàng, đi lại một canh giờ, rồi nghỉ ngơi ba lần. Này vẫn bao gồm thời gian nghỉ ngơi. Sần vốn có nhìn đến nghệ gì thủ thế, có chút ngượng ngùng nợ nụ cười nhưng là đột nhiên mắt tựu sáng lên được rồi ân người có thể con ta a sân nói đến đây cười hì hì nhìn nè gì, ngươi lại không phải là không có đảm nhiệm quá nghệ gì ca ca sân trong đôi mắt của mặt xuất hiện thật mỏng hơi nước hình như nước mắt tùy thời hội lưu lại một dạng nghệ gì phát hiện nha đầu kia rời đi quỷ quốc nơi nào tại không cần vũ nữ thân phận sau đó hình như là dễ dàng rất nhiều không còn có vừa mới bắt đầu gặp mặt cái loại này an tính hình dạng ngược lại thì hoạt bắt rất nhiều như vậy làm lũng dùng càng thuận buồm xuôi gió dọc theo con đường này vì sao có thể nghỉ ngơi ba lần đi tiếp một canh giờ liền bị quốc ngoại thành cũng không có ra cũng là bởi vì lần này một ngày nệ dị không đồng ý sân chính là cái này hình dạng nệ dị vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn sân vừa như vậy biết rõ là giả là làm lũng thế nhưng dưới loại tình huống này cũng không có biện pháp gì chỉ là sau một khắc nệ dị đột nhiên tựa đầu chuyển hướng về phía một hướng khác không còn có mới vừa ngượng ngịu trong nháy mắt cựu trở nên nghiêm túc bị hạ cựu gặng đã ở trong nháy mắt mở ra ánh sáng ngọc ngân hà tại chồng con ngươi lưu chuyển ngan ha tai trong con nguoi luu chuyen loai ra sau đó nệ dị biểu tình trở nên có chút nghi hoặc làm sao vậy nệ dị sân nhìn đến nệ dị sắc mặt khác thường sau đó cũng nhạy bén hỏi Sởn có thể phân rõ sở lúc nào hẳn là ngọn não, lúc nào lại hẳn là bắt đầu chính sự. Vừa nệ gì biểu tình rõ ràng là phát hiện cái gì, chỉ bất quá Sởn suy nghĩ hồi lâu cũng không có nghĩ đến, tại cô nổ hạn mì dạ đã ly khai quỷ quốc, Dố mì cũng đã chém đầu dưới tình huống, còn có cái gì có thể làm cho nệ gì xuất hiện vẻ mặt như thế? Nệ gì lúc này đây cũng không có nhượng Sởn có phản ứng gì, đã đem Sởn kéo ôm ở trong ngực của mình, sau đó ánh mắt cũng không có lệch khỏi quỹ đạo, bình tĩnh nhìn chậm chầm một cái phương hướng. Nệ gì ôm Sởn dưới tình huống, tốc độ không thể nghi ngờ là gấp bội tăng trưởng. Tại quỷ quốc ngoài thành trên đường phố, quẹo trái rẻ phải, người đi trên đường mặc dù nhiều. Vang Lai tuy rằng chen trúc, nhưng là tại đây một ít người đi đường chen đến nghề gì bên người lúc sau, lại bị một loại đu hỏa lực lượng đổ lên một lần. Loại lực lượng này quá mức đu hỏa, chỉ sợ là này một ít bị đẩy ra mọi người không có ý thức được. Cứ như vậy, nghề gì rất nhanh thì đến gần tự xem đến người kia. Cờ Su Nã nghĩ vận khí của mình đơn giản là không xong giấu, trước là phụ mẫu của chính mình khi hắn lúc còn rất nhỏ rồi rời đi nhân thế, thậm chí ngay cả một ít nhân thuận cùng tu tập cũng không có phương pháp tới kêu nói, chỉ để lại một ít quản chủ. Cờ Su Nã không có cách thau truoc chỉ có thể tự mình roi đi nhu vào suy đoán thuat cung tu tập, tiến kip noi chi thông thả, thậm chí còn có mấy lần xuất hiện vấn đề khiến cho thân thể trọng thương, may mà cha mẹ mình vẫn lưu lại cho mình một khoản tài sản, không có gia đại sự gì. Nhận trước, tại một người trong đó quyền chủ mặt trên, Cờ Xù Nạ phát hiện cha mẹ mình bí mật, nguyên lai bọn họ là quỷ quốc một cái tế tự nhất phái lực lượng trung tiên, bọn họ vì bảo hộ bọn họ chủ tế cho nên thụ tổn thương nghiêm trọng, cho dù là chính bọn nó cũng không biết tự mình lúc nào sẽ ly khai nhân thế. Bọn họ hy vọng con của mình có thể nhận trước ý nguyện của bọn họ, cứu ra tự mình chủ tế, chấn hương bọn họ nhất mạch. đương nhiên, dưới loại tình huống này, Cờ Xù Nạ là không có bao nhiêu hứng thú, dù sao liền phụ mâu ấn tượng đều không có bao nhiêu hắn. Nhưng hắn đánh bạc tính mệnh đi hoàn thành cha mẹ ý nguyện chỉ sợ hắn cũng là hữu tâm vô lực dù sao năng lực của hắn chính hắn cũng rõ ràng thế nhưng mấu chốt là Cờ Su Nạ tưởng đến cuối cùng một cái căn cứ quyển trục ghi chép nếu như không có sai tự mình một ngày cứu ra chủ tế như vậy tự mình tất nhiên sẽ đã bị ban cho cái khác cái gì Cờ Su Nạ cũng không thiếu nhưng là ai cũng khát vọng lực lượng càng mạnh nhất là tại cái thế giới này tất cả cũng rất thuận lợi Cờ Su Nạ tốn không ít công phu phí sức khí lực mới tìm cái khác mấy cái đồng dạng nhất mạch tế tự hậu đại bọn họ cũng phí sức tâm cơ tương hô thảo luận mới đưa thực lực của chính mình tăng lên tới bước này sau đó cuối cùng nữu hoa hồi lâu mượn do quỹ quốc phòng ngự thư giản, lúc này mới cuối cùng cứu ra chủ tế, nhưng là kết quả lại là, không, có chuyện gì, còn không, có mấy ngày, chủ tế dĩ nhiên liền chết. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, cơ sở nã nghĩ tới đã chết y tệ, xì rủ cụ cũng sẽ su nã, nhất thời lại nghĩ vận khí của mình coi như là có thể, mặc dù có chút không may, nhưng là cũng không tính quá tao, còn có người so với ta cần tao. Hơn nữa tuy rằng tiếp xúc thời gian ngắn, nhưng là nghi lai vua nghi co su na nghi toi đa chet y te xi du cu cung se su na lại có không nhỏ để cao, bằng vào trong cơ thể mình quái chủng, tự mình chỉ sợ cũng có thể tại cái khác lưu lạc nhị dạ tổ chức có một chỗ ngồi. Nghĩ tới đây, Cơ Su Nạ lại đem tự mình mũ trùn đầu kéo xuống một điểm, từ Quý Quốc nơi đây tiếp tế tiếp viện một chút, xuyên qua một mảnh sắt vách, chỉ cần hướng về phía đông bắc hướng đi, tiến nhập cái khác Tiểu quốc địa giới, mình coi như là an toàn. Hiện tại tại Quý quốc vẫn còn có chút quá mức nguy hiểm. Đúng lúc này, một cái xa lạ thanh âm nhàn nhạt tại Cơ Su Nạ vang lên bên tai. Hiện tại Quý quốc tình huống, ngươi vẫn dám ở chỗ này, không biết là nói ngươi tự tin đây, còn là nói ngươi tại coi khinh Quý quốc đây? Cơ Su Nạ nghe đến thanh âm như vậy, tâm trạng chợt căng thẳng, biết mình thân phận đã bại lộ, sau đó bỗng nhiên quay đầu lại, đúng dịp thấy một cái bạch đi đạo bảo thiếu niên nhìn hắn khe miệng cười yếu ớt, đồng thời không nhanh không chậm đem trong ngực thiếu nữ bông. Thấy như vậy một màn, Cờ Xù Nạ lập tức tự nhận ra người trước mắt, kinh hô thành tiếng, là ngươi, nga, ngươi nhận thức ta, nệ gì lông mày nuzz lên, ngươi là cái kia rồi nhìn. Cờ Xù Nạ biết mình trình độ, hay là có thể từ vậy rồi nhìn chính là thủ hạ chạy ra tính mệnh đến, nhưng là trước mắt này cái nỉ dã, thế nhưng dùng phong ấn thuật đem rỗ Mỹ đại nhân kết quả rồi nhìn, không nói khác, tự chỉ là phong ấn thuật trên tu vi, cũng đã quyết định hắn là trốn không thoát đầu. Sơn từ nệ gì trong lòng đi ra, trên mặt đỏ ửng chưa tiêu, trong lòng còn có chút âm thầm oán trách, cũng không nói một tiếng liền trực tiếp ôm lấy nhân ra. Nhưng là bây giờ thấy người trước mắt, nghĩ nệ gì chắc là phát hiện cái gì, cũng không nói thêm gì, an tĩnh đứng ở nệ gì sau lưng, không có quái giày nệ dị cùng này cái không biết tên nhỉ dạ nói chuyện với nhau. Ta nhưng thật ra thật tò mò, người này đó là làm sao sống được? Nệ gì không có phủ nhận cờ Su Nã nói, đương nhiên, từ vừa mới bắt đầu quang minh tránh đại xuất hiện ở cờ Su Nã trước mặt lúc sau, nệ gì sẽ không sợ cờ Xu Nã nhận ra mình. Tại cờ Su Nã xem ra, nệ gì rất nhẹ nhàng tựa hồ không có chút nào để phòng, nhưng là tại Cờ Suna muốn thời điểm chạy trốn lại phát hiện mình không có bất luận cái gì một cái có thể thoát đi lộ tuyến điều này làm cho cờ xu nạ âm thầm thở dài lại nói tiếp ngày đó ở nơi nào thật đúng là đủ xui xẻo hiển nhiên cờ xu nạ cũng tuyệt muốn trốn chạy tìm cách đơn giản cũng liền trực tiếp trả lời nệ dị nói vấn đề phải biết rằng ngày đó nệ dị một mực bố trí phong ấn pháp trận tại sau đó vừa quỷ quái chiếm được trực tiếp đưa đến nghệ dị hôn mê ngay tại chỗ thông qua cờ xu nạ miêu tả nệ dị mới biết được ngày đó chuyện tai cho thong qua co xu mieu ta ne xảy ra nguyên lai like ngày đó sỉ rủ củ cùng cờ sù nạ cùng nhau đối phó cái khác vài tên lý dạ bản thân trạng thái tiến hơn một bước hai người đã có thâm niên rộn nhìn thực lực tại bọn hắn xem ra đối phó mấy lý dạ có thể nói là thuận buồn số gió thế nhưng không có nghĩ tới là này một ít nhìn tu vi không cao lý dạ đều nắm giữ không ít uy lực quỷ dị nhất thuật hơn nữa thủ đoạn đủ đún, để cho bọn họ tuy rằng chiếm cư thực lực ưu thế nhưng là cũng không khỏi không cẩn thận đối phương chiêu số bản thân như vậy cũng không có gì nhưng là bọn họ trạng thái là cần muốn thông qua quái trùng đến bổ sung trạ cỡ dạ hơn nữa này một ít giờ nhìn tựa hồ cũng thói quen năng lực của bọn họ lúc này xì dù cụ sẽ không tích một ít đại giới mở ra cấm kỵ tư thái đem quái trùng hoàn toàn nuốt ăn thiêu đốt sinh mệnh đúng lúc này cơ su nạ thì không có manh mục liều mạng hắn biết mình thu nạp đang liều mạng không có chút ý nghĩa nào chủ tế bên kia đã hoàn toàn thất bại ưu linh quân đoàn mặc dù nhiều nhưng là tại chủ tế tử vong trong nháy mắt này một ít binh mã tượng đã không có mệnh lệnh ngược lại thì nếu như cùng thủy triều mở dạng trở về xuống đất lại một lần nữa lâm vào trong giấc ngủ say căn bản không trông tay nổi nhìn thấy loại tình huống này cơ su Nạ hay dùng nhất chiêu bí thuật tự bạo sau đó tự thân dùng độn thuật ly khai, thoát đi hiện trường, bởi vì uy lực nổ tung rất lớn, cho nên này một ít còn là trùng nhìn, cỗ nổ hạ tiểu cường cũng không có phân biệt ra được, cho rằng cờ xù nạ đã tự bạo. ngay cả sì dù cụ thậm chí đều cảm thấy như vậy, sau đó thần chí cũng đã lâm vào điện cưỡng, cuối cùng cũng không có tránh được tử vong hạ trạng. tuy rằng cờ xù nạ nói giản đơn, nhưng là nệ gì thế, nhưng biết tận chứa trong đó tin tức, cờ xù nạ hai người biến thành cực hạn trạng thái lúc sau, nệ gì vẫn co so đo, tương đối so dội nhìn mà nói, đã mạnh phi thường, thậm chí đạt tới ám bộ tiêu chuẩn, này một ít cỗ nổ hạ dơ nhìn, trên danh nghĩa còn là dơ nhìn có thể dưới tình huống như vậy kiên trì nổi hơn nữa bức bách hai người tiến giai mạnh hơn trạng thái bạn thân nói đúng là minh bọn họ trưởng thành a đại nhân ngươi là muốn cho thuộc hạ làm chuyện gì cờ su nã nói xong nhìn nệ gì sắc mặt của sau đó cung kính nói đồng thời vẫn phi thường có kỹ xảo đem thân phận của mình định vị ở tại thuộc hạ kinh qua ban đầu có một chút khiếp sợ hiện tại có một đoạn thời gian suy tính cờ su nã hiện nhiên đã nghĩ tới nệ gì không có ở trước tiên công kích tự mình hiện nhiên không phải là muốn đánh chết tự mình cũng không phải muốn tự mình giao cho quỷ quốc nhốt vào quỷ quốc ngục giam mà là muốn lợi dụng tự mình hắn là ngày đó tập kích quỷ quốc ni ra. Lúc này ở một bên lẳng lặng nghe sần cao mày, thông qua cỡ sủ nạ trần thuật, rất dễ dàng là có thể lui ra ngoài chuyện như vậy thực. Nghệ gì gật đầu, không sai, hắn hay là ngày đó bốn cái nị dạ một chồng, chỉ bất quá bây giờ bốn cái nị dạ kia, cũng chỉ còn lại một mình hắn. Ta biết ngươi có thể khu động quỷ quái phân thân. Cỡ sủ nạ nghe đến nghệ gì nói, trong mắt vừa vẻ khiếp sợ hiện lên, phải biết rằng quỷ quái phân thân chuyện này, hiện tại cũng đã không có ai biết, bởi vì zombie ỷ tay bọn người đã chết, bí mật này hẳn là theo sinh mạng tiêu thất mà trở thành một bí mật a, loại này bản thân tự mình cho rằng đã không có ai biết sự tình, bị ngươi làm cho mặt nói ra loại này khiếp sợ khó có thể nói nên lời tình huống như vậy nhượng nghệ gì tại cờ su nạ tâm dặm hình tượng càng thêm thần bí lên tới trong lời nói cũng mở rộng hơn cung tính đích kinh đich đại nhân ta đích xác là có thể khu động quỷ quái phân thân hơn nữa cũng có thể nhượng quỷ quái phân thân ở trong người dựng dục quái trùng có ám hắc y liệu thuật tồn tại ta có thể bổ sung cái khắc nghị giả trả cơ giả chỉ bất quá ta quỷ quái phân thân đẳng cấp quá thấp hơn nữa năng lực của ta cũng không đủ căn bản cũng không có thể thi triển ám hắc y liệu thuật tầng thứ cao hơn cũng vô pháp giao cho cái khắc nghị dạ biến thân năng lực cờ xú nạ biết mình bây giờ sinh tử đều ở đây người khác trên tay ngay từ đầu tư thái để lại rất thấp hơn nữa chi vô bất nôn nôn vô bất tẫn bản thân hắn có kế hoạch của chính mình muốn hướng về phía đông bắc tiến về phía trước chỉ bất quá bây giờ gặp nệ di trải qua ban đầu sợ hai sau đó hắn đột nhiên cảm thấy này khó không là một chuyện tốt đầu nhập vào như thế một cừng giả như vậy mình có thể thu hoạch càng nhiều hơn nữa cũng an toàn hơn nghĩ tới đây tâm trạng cũng mở rộng hơn cung kính nệ di tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng là đã là lưỡng đợi làm người hơn nữa ở ám bộ lịch lãm Nhưng hắn đối với nhân tâm có càng thêm khắc sâu nắm chặt. Tuy rằng không bằng này một ít người già đợi chính khách, nhưng là hiện tại cũng không xa vậy. Ngươi nghĩ rất tốt, năng lực của ngươi với ta mà nói, không hề nhỏ giá trị. Ngươi có hai con đường, một cái là thần phục với ta, một cái khác, đừng nói, ta nghĩ ngươi cũng nên biết. Cờ Xu Nã là một cái rất thực tế người, chính là bởi vì rất hiện thực, cho nên hắn sợ chết, có thể nhận rõ tình thế, trước mắt hình thức căn bản cũng không có hắn lựa chọn nào khác, hắn lộ chỉ có một cái, nếu như không đi, như vậy thì không có đi lộ cơ hội. Cờ Xu Nã không chút do dự nửa quỳ xuống tới, cung kính nói, đại nhân, ta nguyện ý đi theo vào ngươi. Nệ Dì hài lòng gật đầu, sau đó nói, ngươi đã đã đồng ý, như vậy chúng ta là hơn một phần bảo hiểm, đối ngươi như vậy cùng ta đều có chỗ tốt. Lặng yên không tiếng động, Nệ Dì đã đến cỡ Su Na bên người, tay phải ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn cỡ Su Na cái chán. Quy một chương 242, đánh cướp. Chương 242, trăm bốn Nệ Dì ngón tay không giống trong tưởng tượng lạnh lẽo, ngược lại thì có một tia ấm áp. Cỡ Su Na không có lựa chọn nào khác, đương này song ấm áp ngón tay tại cỡ Su Na cái chán phát qua lúc sau, cỡ Su Na cảm thấy cái chán có một loại hơi đau đớn, sau đó cái kia bạn thân ấm áp đầu ngón tay, dĩ nhiên trở nên hình như duong như bàn ủi một dạng nóng hổi đau đớn kịch liệt nhượng cờ su nà không khỏi tự mình ra đau nhức hừ một tiếng kế tiếp cái loại này đau đớn hình như theo loại này nóng hổi càng thêm thâm nhập hình như muốn đâm vào trong đầu của mình theo bản năng cờ su nà thân thể tự căng thẳng lên tới thả lỏng không cần cẩn trương nghệ gì thanh âm từ cờ su nà tiền phương truyền đến cờ su nà kéo căng nhượng nghệ gì hội tốn nhiều không ít tay chân nghệ gì hiển nhiên không tưởng có vô vị tiêu hao sự tình có thể giản đơn tựu đơn giản nhất được rồi nghe được nghệ gì nói cờ su nà cắn chặt răng nhắm hai mắt lại muốn cho tự mình trầm tĩnh lại hảo hảo đau đớn cũng không như co su na tien phuong chuyen vừa kịch liệt chỉ là trong đầu mơ hồ làm đau hơn nữa loại này đau đớn đã ở trầm rãi tiêu giảm đương nghệ gì ngón tay sau khi rời khỏi cờ xù nạ cũng phát hiện cái loại này đau đớn hình như cũng chậm chậm biến mất cảm giác mới vừa đau đớn giống như là một hồi hào giác mở dạng hết thảy đều không có phát sinh qua mực dạng chỉ là trước mắt cái kia thiếu niên áo trắng lẳng lặng đứng trước mặt của hắn cho hắn biết đây hết thảy đều không phải là mộng hiện tại hắn vì mạng sống đã bỏ ra rất nhiều đương nhiên vì sinh mệnh cờ xù nạ sớm đã có nỗ lực một ít đổ giác ngộ ngươi có thể nhìn một chút chán của mình nghệ gì trong trẹo nhưng lạnh lùng thanh đôi trước cờ xù rằng cờ xù nạ tay phải rũi một cái một đoàn môn bóng nước chống rông ngưng tụ xuyên thấu qua trong suốt môn bóng nước cờ xù nạ nhìn đến trán của mình nhiều một cái phiền phức tinh xảo hoa văn loại này hoa văn hai bên giống như là lũ không tinh xảo dây trung gian là một cái rất to một cái thập tự đại nhân đây là là một cái phong ấn ngươi vừa cũng cảm thụ cũng nằm vùng ở đầu ngươi chung lực lượng chỉ cần ta phát động nguyên dù ấn như vậy kết quả ta nghĩ ngươi mình cũng biết Nghệ gì đích xác đối với có thể dung nạp quỷ quái phân thân nhị dạ có hiếu kỳ dù sao tại ghi chép chung có thể hoàn thành bước này nhị dạ cũng là số ít nếu có một cái đối chiếu nói như vậy không thể nghi ngờ có thể làm cho tự mình nghiên cứu nhanh rất nhiều nệ dị cũng đương nhiên biết cơ sủ nạ từ vừa mới bắt đầu hay là một cái địch thân phận của người xuất hiện chung cái loại này tương phùng nhất tiếu mẫn ân cửu hồ khu chấn động địch nhân ngã đầu tự bãi loại tình huống này là căn bản không quá khả năng một ngày là trở thành địch nhân như vậy trong lòng định viễn đều sẽ có như thế một cái ngăn cách lấy nệ dị tính cách căn bản không khả năng đem an toàn của mình toàn bộ ký thác vào cơ sủ nạ lương tâm phát hiện đây cũng quá không đáng tin cậy đương nhiên nệ dị có cách làm của mình từ lúc cán bộ lúc sau cũng đã nghiên cứu trên người mình cá chậu chim lồng nguyên rùa ấn mặc dù không có phá giải biện pháp nhưng là không thể nghi ngờ điều này làm cho nệ gì đối với nguyên rùa ấn có hứng thú nâm hậu bằng vào tự thân ưu tú tinh thần lực được hắn phát minh loại này đặc biệt nguyên rùa ấn nhuong han phat minh loai nay đac thể đem tự mình một bộ phận lực lượng đầy đủ hoàn hóa sau đó mạnh mẽ phong ấn tại bị phong kín ấn đầu người một ngày tự mình đem nguyên rùa ấn, ấn thời ra, như vậy hoạt hóa lực lượng sẽ đang bị phong ấn trong đầu nổ tung như vậy nguyên rùa cắt ở nhiều lần sửa chữa sau đó trở thành nệ gì lưu hiệu nhất thủ đoạn cờ xú nhìn trên chán nguyên rùa ấn trong lòng khó tránh khỏi có một chút không nhanh nhưng là rất nhanh lại bình thường trở lại. Bang tâm mà nói, nếu như hắn đứng tại nệ dị vị trí, sợ rằng tự mình sử trí thủ đoạn, có thể so với nệ dị huống như vậy hãy để cho hắn tại thêm cực đoan. Chỉ bất quá, lý giải sắp xếp giải, nhưng xep lai đối với cỡ su na mà nói, tình huống như vậy hãy để cho hắn tại trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu. Hiện tại hắn đã ở tưởng, mình làm cuối cùng đúng hay không, tự mình tuy rằng còn sống, nhưng là lại đã mất đi tự do. Thế nhưng, cỡ su na nhìn môn bóng nước chung trên trán nguyền rủa ấn, trên mặt lộ ra một mặt cười khổ, đã không có cách nào mình bị hạ nguyền rủa ấn lúc sau sinh tử cũng đã nắm giữ ở người khác trên tay, đã mất đi nhiều như vậy mới đổi lấy sinh mệnh, cũng chỉ có thể đủ như vậy. Cờ Su Na cánh tay của vô lực rũ xuống, trong tay môn bóng nước trong nháy mắt đã bị tán thành vô số bọt nước rơi ở trên mặt đất. Cờ Su Na biểu tình không có che giấu, cái loại này tự dễ cùng vẻ mặt bất đắc dĩ nệ gì có thể rõ ràng thấy. Nệ gì thấy được Cờ Su Na biểu tình, coi như là không cần tự hỏi, chỉ bằng vào mặt ngoài cũng có thể đem Cờ Su Na ý nghĩ trong lòng sai cái thất thất bát bát. Ta đối với ngươi không có quá nghiêm khắc yêu cầu, ta cần muốn ngươi, đây cũng là ngươi chứng minh giá trị của mình, không phải sao? Này cái nhân giới không có giá trị người, đều đã bị chôn sâu ở trong bùn đất mặt. Chúng ta mỗi người, đều vì chứng minh giá trị của mình mà tồn tại, không phải sao? Nghe được Nệ Di nói, cờ sù nạ tuy rằng còn là một loại bất đắc dĩ hình dạng, nhưng là biểu tình đã buông xuống rất nhiều. Nệ Di nói, lượng cờ sù nạ trong khoảng thời gian ngắn không biết nói như thế nào, nhưng là lại có một loại hình như hiểu cái gì tìm cách. Nệ Di không để ý đến cờ sù nạ biển hóa, Nệ Di nhẹ nhàng ngần đầu, nhang ngẩng đau thâm lam bầu trời thời khắc này quỷ quốc tại sao giờ ngọ trên bầu trời bay lượn trước một con hùng ngưng ở trên trời hùng nghiêm túc trường để cái thế giới này chính là như vậy ngươi có lẽ sẽ gặp phải rất nhiều chuyện nhưng là cũng không phải tất cả mọi chuyện cũng như cùng ngươi nghĩ ngươi không thể phản kháng vì sao không nếm thử đi tích cực tiếp thu đồng thời cải biến tự mình ta cho ngươi hạ phong ấn đây là không thể nghi ngờ tin tưởng nếu như là lời của ngươi ngươi cũng sẽ đối trước địch nhân sẽ có một đạo bảo hiểm không ai biết dùng sinh mệnh hay nói giỡn. nhưng là ta có thể nói cho ngươi biết ta cần muốn ngươi tới phối hợp ta thí nghiệm chỉ cần ngươi có thể thành công như vậy ta có thể đối với ngươi không thêm hạn chế. Ngoại trừ ta thỉnh thoảng cần muốn ngươi giúp ta bạn một ít là sự tình, những lúc khác, đều do ngươi phân phối. Không chỉ có như vậy nệ gì quay người lại, mắt nhìn chằm chằm cờ suna, cặp mắt kia mô không có chút nào tâm tình ẩn chứa, giống như là cao cao tại thượng thần chỉ một dạng, coi thường trước cờ suna, điều này làm cho cờ suna có một loại cảm giác, người trước mắt sẽ không nói dối, cũng không cần thiết thuyết hoang. Nệ gì nói tiếp, ta còn sẽ cho ngươi rất nhiều vật ngươi cần. Thân thể của ngươi rất tốt, tựa hồ là trải qua một ít cường hóa nhưng là ngươi có thể là sẽ không thể thuật, trên người một ít cơ thể cường hóa cùng phân bố rất không hợp lý điều này làm cho ngươi tuy nhiên có chức toàn diện nhiều hơn khác nỉ dạ thân thể tố nhất thế nhưng tại thực tế trong chiến đấu ngươi có thể phát huy được không nhiều lắm hơn nữa nhân thuật của ngươi tuy rằng cũng không lỗi nhưng là chính ngươi cũng có thể phát hiện đi đối với dồn nhìn mà nói uy lực vẫn còn có chút nghiên cứu đi cơ su na gật đầu hắn từ lúc mới bắt đầu lúc sau tiểu đã phát hiện tuy rằng thân thể của bọn họ có càng nhiều hơn trả cơ dạ hơn nữa loại này do quái trùng cung cấp trả cơ dạ vẫn có thể thoáng để thăng nhân thuật ý lực nhưng là loại uy lực này như cũ hay là muốn so sánh với nhận uy lực yếu rất nhiều. bất quá, nghe đến nghề gì nói ý tứ, cỡ sù nà ánh mắt của có một chút chiếu sáng. nếu như đoán không lầm nói, nghề gì tựa hồ là muốn giáo dục tự mình. mà này một ít, ta đều có thể đủ nói cho ngươi biết. với ta mà nói, mấy thứ này cũng chỉ là một ít tư liệu, chỉ cần ngươi là người của ta, như vậy mấy thứ này, ngươi đều có thể tùy tiện là xem, không có bất kỳ vấn đề gì. hoặc là, nguyên rủa ấn tuy rằng cho ngươi mất đi rất nhiều thứ, nhưng là không hề nghi ngờ, ta có thể càng thêm tín nhiệm ngươi, bởi vì, này loại tín nhiệm ngươi có thể lấy được cũng rất nhiều, về phần có bao nhiêu sẽ nhìn chính ngươi. Nệ Dị nhẹ nhàng cười nói. Thuộc hạ, thuộc hạ muôn lần chết không chối từ. Cờ Su Nạ trong lòng tràn đầy kích động, phải biết rằng thời đại này là một loại tranh phách thời đại, cho dù là đồng tông tộc người đều sẽ có tự mình một mình cất giấu kĩ ký, chớ đừng nói chi là là thông thường đồng bạn quan hệ. Ngẫm lại xem, cho dù là tại quan hệ nhất là sự hòa thuận quan hệ cựu nỗ hạ, không phải là thành làm đệ tử thân truyền nói, căn bản cũng không khả năng học được cao cấp hơn bí thuật, chớ đừng nói chi là Cờ Su hoa thuan quan he cổ còn là chuyển noi can ban lạc Nĩ Dạ, có quá nhiều trong tu luyện vấn đề, bởi vì không ai giải đáp chỉ có thể tự mình nếm thử đưa đến tự mình tiến độ thong thả thậm chí có rất lâu còn có thể xuất hiện tác dụng phụ hiện tại có một rộn nhìn có thể giáo dục lời của mình đối với hắn mà nói không thể tốt hơn hơn nữa cờ xù nạ suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng là có chuyện như vậy nguyên rủa ấn là một cái rất thường quy sự tình mỗi một cái làng đều sẽ có tự mình đối đãi tù binh phương pháp nguyên rủa ấn đã coi như là phi thường tốt nhưng là kết quả tự mình lại có thể thu hoạch được quý giá như vậy nhận thuật tài liệu don nhin chỉ đạo không nói đến sau đó có thể hay không như nghệ gì nói sau đó không hạn chế tự mình cựu chỉ là có thể có những kiến thức này thu hàng cũng hay khong nhu le gi noi sau đo khong han đủ rồi Đại quốc cho nên là đại quốc, tiểu là bởi vì bọn họ nhận thuật càng nhiều, bí thuật càng mạnh, quốc lực cũng càng cường, bồi dưỡng ra được nì dạ muốn xa xa mạnh hơn tiểu quốc nì dạ. Vì sao? Nói cho cùng, còn là kiến thức lúng đoạn. Cho nên nghệ gì đối cờ su nạ này buổi nói chuyện, nhựa cờ su nạ trong lòng có chút không thoải mái đều biến mất, hoặc là nói, là đem không thoải mái chuyển hóa thành muốn học tập nhận thuật động lực. Nghệ gì có thể từ cờ su nạ trong ánh mắt của nhìn đến thiêu đốt tín niệm? Rất tốt, nếu như cờ su nạ có thể lớn lên nói phối hợp với bản thân trên người này một ít bí thuật cùng có thể bổ cấp năng lực ở trên chiến trường cũng là một lá bài tẩy có thể làm cho bởi vì ghé mắt con bài chưa lần đứng lên đi nghệ di mặc dù là muốn cỡ sùn nạ làm thí nghiệm nguyên vật liệu nhưng là cũng không chú ý cấp cỡ sùn nạ một cái cơ hội đại nhân chúng ta bây giờ đi nơi nào ta đi chuẩn bị ngựa cỡ sùn nạ bản thân cũng là một cái nhạy bén người tại đứng dậy sau đó cũng rất nhanh sắp nhập vào thân phận của mình cỡ sùn nạ tự nghĩ mình bây giờ hẳn là tính là nghệ di người hậu như vậy tự nhiên những chuyện nhỏ nhặt này đều cần tự mình làm thỏa đáng ha ha chúng ta đi Vũ nhất thôn Nghệ tử tự nhiên nhìn thấu cỡ su nạ tìm cách, lý dạ không cần tọa xe ngựa, bọn họ tại trong núi rừng có thể sao gần nói, hơn nữa tốc độ cũng không dưới vào thông thường xe ngựa, tự nhiên không cần cưỡi. Chỉ bất quá nghệ gì cũng không có cái gì ngăn lại ý tứ, dù sao sẩn không phải là nữ dạ, một canh giờ nghỉ ngơi ba lần này cái thật sự là quá làm cho người ta không nói được lời nào, cùng với như vậy, còn không bằng trực tiếp lộng một chiếc xe ngựa, mang theo sẩn đi được rồi, đảng sẩn tu vi hơi chút cao một chút, thân thể tố chất tốt, cũng sẽ không dùng lao lực như vậy. Một chiếc xe ngựa kêu càu nhào kêu càu nhào chạy tại đất trên đường. Giữa các nước mặc dù không có sửa đường, nhưng là giao dịch vẫn phải có thương đội liên hệ vãng lai, tiểu đưa đến có không ít đất lộ tồn tại, mặc dù có chút sốc này nhưng là vẫn tương đối bằng thẳng, chỉ ít không có cái gì vách núi tồn tại, muốn vận chuyển cái gì hàng hóa nói đại đa số đều là thông qua như vậy con đường vận tải. Chỉ bất quá nếu mọi người đều biết con đường này là vận chuyển vật liệu, như vậy tự nhiên giặc cướp loại này từ xưa trước nghiệp xuất hiện cũng thì chẳng có gì lạ, này một ít giặc cướp đại thể đều là lưu lạc võ sĩ hoặc là lý gia, đương nhiên giai vị khẳng định chưa tính là rất cao, tối đa hay là vừa song giờ nhìn chính tự có thể dùng mấy cái thuật pháp tiểu đỉnh thiên. Lúc này tại quan đạo một bên trong núi rừng. Một cái dâu quai nón đại hán, màu nâu bố khăn gấn bó ở trên đầu, màu trắng da hổ quái áo dùng một cây hát sắc kính mang đâm chặt, trong tay nắm một thanh đại quan đao, khiêng tại trên vai, sắc mặt ngăm đen, nhìn qua có chút hung ác. Bên người là một cao một thấp hai cái võ sĩ, giữa eo hệ võ sĩ đao, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Một cái tiểu tốt tử tử trên sơn đạo chạy tới bào bào bào báo cáo đại vương, có có có. Nay cái tiểu tốt tử tử xa đến gần, có thể là khẩn trương thái quá, hoặc là bởi vì thở hổn hển, cho nên nói chuyện có chút nói lắp. Hai bên võ sĩ vốn có lạnh lùng khuôn mặt, thoáng cái nhăn lại đến, càng nhiều vài phần lãnh ý. Nói mau. Động tìm như thế cái ngoạn ý, thực là cấp tử lão tử cái kia tiểu tốt miệng trung đại vương càng không nhịn được, vương quạt hương bổ vậy bàn tay, hay là một cái tát, phiến này tiểu tốt tự nhất thời một cái lao đảo, thân thể thiếu chút nữa tiểu bay lên trời. Bất quá một tát này khả năng cũng chỉ người kia nói lắp, đương nhiên, lớn hơn có thể là hắn thấy được diện mù câm trầm hai cái võ sĩ đã đem tay trái bỏ vào trên trôi lao mặt, dĩ nhiên một hơi thở thuận lợi nói xuống tới, "Đại vương, có một chiếc xe ngựa tới rồi." Sắc mặt giữ tận cầm đao đại hán gương mặt không nhịn được, chút chuyện nhỏ này cũng phải cùng lão tử nói, chúng ta tại nơi này chính là vì bắt cóc thương đội, một chiếc xe ngựa đó mới có thể có mấy người tiền mau cút không đúng không đúng ngươi tiểu tốt tử vội vã xua tay sau đó định ngỏ nói đại vương là quỷ quốc hoàng thất xe ân quỷ quốc cầm đao đại hán tâm lý hơi một tính toán nếu như là quỷ quốc quý tộc nói như vậy chỉ cần bắt cóc xuống tới như vậy hướng quỷ quốc đòi tiền chụp nói có thể sánh bằng bắt cóc thương đội mau hơn phải biết rằng quý tộc của cải cũng đều là có không ít hơn nữa gần nhất nghe nói quỷ quốc tựa hồ là xảy ra chuyện gì quỷ quốc phong ấn quỷ quái mất tích sự tình Tuy rằng Quý Quốc đã hạ phong khẩu lệnh, nhưng là thiên hạ dù sao không có tường nào gió không lọt qua được. Chỉ là vài ngày như vậy, loại này không có chứng thực lời đồn đãi cũng đã truyền ra ngoài. Bây giờ nói lời đồn đãi tựa hồ là có chút không quá hợp. Dù sao cũng là chuyện thật. Một ngày đã không có phong ấn quỷ quái, như vậy Quý quốc cũng liền không còn có biện pháp bảo trì bản thân cái loại này tuyệt đối trung lập địa vị, biết tin tức không? Ít người, nhưng là tất cả mọi người tại quan vọng, Quý quốc sự tình hiện nhiên này đại hán cũng không ngoại lệ. Bất đồng duy nhất chính là hắn hiện tại đã có ý động thủ. Tối hậu cân nhắc một chút, này đáng giá mạo hiểm à? chỉ cần bắt cóc một cái quý tộc như vậy tiền trục cũng đã đủ bọn họ hành động mấy lần phải biết rằng đi trên đường tiến lên thương đội đặc biệt quý trọng khẳng định có không ít nghĩ dạ bảo hộ bọn họ không có cách nào nhưng là nếu như là thông thường thương đội nói vận chuyển phần nhiều là lương thực cùng sinh hoạt vật tư cũng không đáng giá mấy đồng tiền hơn nữa một ngày có hộ vệ người của bọn họ cũng sẽ hao tổn người xem rõ ràng đối phương chỉ có một chiếc xa đại hán mặt đen hỏi quá đến bẩm báo tiểu tốt gương mặt trên hung thần ác sát sợ tiểu tốt tử sắc mặt như đất liên tục gật đầu lúc này đại hán mặt đen cũng ac so tieu tot tu sac mat hỏi không ra cái gì phất phất tay tiểu tốt tử như được đại xá phi cũng dường như ly khai phù dì tạ cả rủ dạ dạ hỏa tiên sinh đối phương nếu như là quỷ quốc quỷ tộc nói như vậy đối phương có can đảm một cái người lên đường nói như vậy khẳng định lại thuê muốn nhí dạ nói như vậy chúng ta muốn bắt dưới đối phương sợ rằng không có gì nắm chặt phù dì tạ cả rủ cùng dạ dạ hỏa hay là hai cái võ sĩ bọn họ bản thân cũng là từ nhỏ tu tập võ sĩ đạo luyện tập đao pháp hơn nữa hai người đao pháp hỗ trợ lẫn nhau cùng một chỗ có thể tương hỗ bù đắp hai người cùng một chỗ thậm chí có thể đánh chết không ít trung nhịn tạ man si đại vương chỉ cần đối phương không phải là do nhịn như vậy chúng ta thì có trăm phần trăm nắm chặt có thể bắt đối phan nam chat co the bat đoi phuong hai cái này mặt lạnh võ sĩ vẻ mặt ngạo nghễ nói đối phương chỉ là một quý tộc mà do nhìn vị thác phí muốn trăm vạn chỉ sợ sẽ không có người xa xỉ như vậy đi hơn nữa đối phương là quý quốc bình thường cũng không có ai dám động bọn họ bọn họ hẳn là tính cảnh giác không cao càng là nghĩ như vậy tạ họ xỉ này cái mặt đen thổ phỉ đầu lĩnh tiệu mở rộng hơn nghị phán đoán của mình chính xác mắt hiếp một cái cuối cùng vẫn quyết định kiện một phiếu chỉ bất quá tạ họ sỉ tuy rằng nhìn qua ta ho xi một cái má vu sắc mặt dữ tợn đáng sợ gương mặt ngăm đen cao lớn thu kịch nhưng là đây chỉ là biểu tượng Nếu quả như thật là một cái mãng phu nói, lại làm sao có thể có thể tại đây điều trên đường chiếm như thế một cái vị trí tốt, làm sao có thể đủ thống suất nhiều như vậy thuộc hạng, phải biết rằng, để mắt tới điều này nói cũng không chỉ một ổ cường đạo, hắn có thể ở phía trước, không có thể như vậy chơi đoán số quyết định, mà là dựa vào là chiến đấu. Tạc họ xì tuy rằng quyết định, nhưng là trong lòng vẫn có một ít khó giữ được hiểm, giữ tận trên mặt lại lộ ra một loại cẩn thận thân sắc nếu như nói nể gì cùng cỡ xù nạ có thể biết, bởi vì bọn họ dùng vu nữ phụ xe ngựa hội chiêu đến cường đạo tập kích, bọn họ vậy cũng không biết dùng vu nữ phụ xe ngựa. Tuy rằng việc này có thể tiện tay giải quyết, nhưng là dù sao vẫn là một cái phiền phức không phải là. Chỉ bất quá, bọn họ đã định trước không có biết. đương nhiên, này không biết đối với bọn hắn không phải là một cái chuyện xấu, nhưng là đối với này một ít muốn cướp bóc thổ phỉ mà nói, không thể nghi ngờ là nhất kiện phi thường hư chuyện. Chỉ ít tạ họ gì xi thi cho là như vậy. Đương nghệ gì xe ngựa đi qua nơi này lúc sau. Nè gì cũng đã cảm thấy hai bờ sông trong rừng vô số ẩm ị khí tức, loại khí tức này thậm chí ngay cả ẩn dấu cũng không có. nghệ gì thậm chí cũng không cần muốn cô ý đi cảm ứng. Nghệ gì trương khai bị ạ tiểu gặng, liền thấy hai bên ẩn dấu thổ phỉ, số lượng còn không ít. Như vậy phát hiện nhưng thật ra nhượng nghệ gì nhiều hứng thú, những người này cũng không phải là muốn đánh cướp hắn đem. Nói nè gì cùng cỡ xu nã có thể biết, bởi vì bọn họ dùng vu nữ phụ xe ngựa hội chiêu đến cường đạo tập kích, bọn họ vậy cũng không biết dùng vu nữ phụ xe ngựa. Tuy rằng việc này có thể tiện tay giải quyết, nhưng là dù sao vẫn là một cái phiền phức không phải là. Chỉ bất quá, bọn họ đã định trước không có biết